Hiện tại, Hoa Vi Ntu sử dụng 10nm siêu cao công nghệ là hàng đầu nhân công trí tuệ di động chip, hành quân kiến hệ thống cùng trí năng trợ thủ, trở khách ở trí tuệ chip lên, tính năng đem lại là một lần tăng lên. Nhưng là Hoa Vi trí tuệ chip vẫn không đối ngoại bán, lại như quả táo quả táo chip như thế. Trần Mặc Nhường dư thừa Nam rơi vào trầm tư, hai loại kỹ thuật đều là hai công ty độc nhất vô nhị kỹ thuật, một khi trí tuệ chip cho hành quân kiến công ty, mang ý nghĩa di động đặc biệt tính không có, từ ở vẻ ngoài nhưng không có cách cùng hành quân kiến công ty chống lại. Đây là Trần Động điều kiện đi. ta cần phải đi về cùng hội đồng quản trị thương lượng dù sao này một hối, ta nói không tính dư thừa nam nói rằng có thể trần mặc gật đầu vậy chúng ta lần này sẽ chính thức đem lần trước chiến lược hợp tác thỏa thuận ký rồi đi dư thừa nam cười nói không vấn đề trần mặc gật đầu chiến lược hợp tác thỏa thuận ký tên đưa đi dư thừa nam sau trần mặc mới trở lại chính mình phòng thí nghiệm chỉ là còn không đến bao lâu trần mặc liền lần thứ hai bị tiểu ngư kêu xuống bởi vì đại mễ công ty lôi quân đã đến rồi lôi quân mang đến trừ kỹ thuật tin ở ngoài cũng là trí năng trợ thủ sự tỉnh nhưng trần mặc tạm thời không có đáp ứng dù sao trí năng trợ thủ hiện tại là công ty bọn họ lá bài tẩy trừ phi có nhường trần mặc động lòng độ vật bằng không trong thời gian ngắn đem đa ngữ bản trí năng trợ thủ trao quyền đi ra ngoài là không thể thêm vào ổ bạn cùng lẩn gỗ hai công ty người phụ trách dòng dã một ngày trần mặc đều ở xã giao ở trong xế chiều hôm đó triệu mẫn cũng là người ta công bố cùng bốn nhà di động bá chủ công ty đạt đến chiến lược hợp tác tin tức tin tức này gây nên không nhỏ tiếng vọng chuyện này ý nghĩa là hành quân kiến công ty đã bị bốn nhà di động bá chủ thừa nhận trong nước một nhà mới công ty di động đã hung hăng vào cục, tương lai di động thị trường sẽ càng thêm thú vị có điều hành quân kiến công ty nhằm vào chính là tầng cao nhất cao cấp thị trường chủ yếu đối thủ cạnh tranh là quả táo hoa vi cùng samsung đối với cái khác di động công ty không có ảnh hưởng quá lớn samsung ở trong nước số lượng gần như đã bị nó cao vì lẽ đó chủ yếu nhất đối thủ cạnh tranh vẫn là hoa vi cùng quả táo trên đường trở về trần mặc tuệ ở xe trên đế quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ ngày hôm nay hắn cũng cảm nhận được xã giao chuyện này so với hắn ở phòng thí nghiệm nghiên cứu còn mệt hơn người có phải là có tâm sự gì hay không? Tiểu Ngư nhận ra được Trần Mặc dị dạng. Không, chỉ là cảm giác ngày hôm nay sẽ giao mệt một chút. Trần Mặc nói rằng, vậy thì nghỉ ngơi. Ngươi mỗi ngày đều đang nghiên cứu, không cần như vậy căng thẳng. Hiện tại công ty đã ổn định, ngươi không cần mỗi ngày bận biểu chết bận việc. Ngồi ở bên cạnh hắn, Tiểu Ngư nói rằng, nếu không ngươi đêm nay theo ta đi ra ngoài giải sầu. Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư cười nói, nhìn thấy Trần Mặc dã dấp, Tiểu Ngư cũng không có từ chối, khẽ gật đầu. Buổi tối hôm đó, Trần Mặc liền mang theo Tiểu Ngư, nhường Vương Hải đưa bọn họ mang mậu dịch quảng trường. Chính là hai người lần thứ nhất hẹn họ đi dạo phố địa phương. Nơi này có một nhà tiệm trang sức, đi xem xem đi. Mới vừa gia nhập thương trường, Trần Mặc liền nhìn thấy cách đó không xa tiệm trang sức. Nhìn thấy Tiểu Ngư trên tay cùng trên cổ trống rỗng, Trần Mặc còn không chờ Tiểu Ngư từ chối, liền lôi kéo nàng tay đi tới. Mỗi lần cho Tiểu Ngư mua đồ, nàng đều sẽ tìm các loại cớ từ chối. Trần Mặc cũng biết, Tiểu Ngư chỉ là không muốn hoa chính mình tiền. Thật giống yêu đương lâu như vậy, hắn đều không có đưa qua một đóa hoa cho Tiểu Ngư, trái lại là Tiểu Ngư mỗi ngày chăm sóc cuộc sống của hắn sinh hoạt thường ngày. cái này bạn trai thật giống có chút không xứng trước mua những thứ đồ này làm gì bị trần mặc mạnh mẽ kéo đến cửa hàng châu báo sau tiểu ngư bất đắc gì nói rằng ta không cần đeo những thứ đồ này vậy không được triệu mẫn nói ta ngược đãi ngươi làm bạn gái của ta cái gì đều không đưa cho ngươi còn muốn cho ta làm châu làm ngựa triệu tỷ có từng nói sao ai cho ngươi làm châu làm ngựa tiểu ngư hướng trần mặc nhăn nhăn mũi ngài tốt xin hỏi cần muốn cái gì trần mặc mới vừa đẩy không tình nguyện tiểu ngư tiến vào cửa hàng châu báo sau một tên nữ nhân viên cửa hàng liền mỉm cười hướng hai người hỏi dây chuyền. trần mặc nói rằng được rồi dây chuyền ở chỗ này nữ nhân viên cửa hàng mang theo hai người đều đến một cái tủ kiếng trước này, chọn một khoản yêu thích ta đưa cho ngươi ngươi giúp ta tuyển đi thiếu ngư thấp giọng nói rằng tốt lắm này điều lấy ra trần mặc chỉ vào một cái đeo ở mô hình lên thợ khéo đẹp đẽ ngọc phật dây chuyền dây chuyền tiên sinh ngươi thật thật tinh mắt sợi dây chuyền này là chúng ta nơi này thợ khéo tinh tế nhất dây chuyền độc nhất vô nhị tên của nó gọi là phật tri tâm cái này phật di lặc dây chuyển, là ngọc chất xin mời chứ danh ngọc khí điêu khắc đại sư tố hình chế tạo dây xích thân là bạch kim ngụ ý không trêu chọc phạm trần cười khẩu thường mở phi thường thích hợp nàng ta giúp nàng đeo lên trần mặc tiếp nhận nhân viên cửa hàng cẩn thận từng ly từng tí một đưa tới dây chuyền giúp tiểu ngư mang tới tiên sinh bạn gái ngươi thật xinh đẹp này dây chuyền phi thường thích hợp nàng khí chất của nàng mang cái này dây chuyền so với mang cái khác loại hình dây chuyền muốn đẹp đẽ rất nhiều nhân viên cửa hàng nhìn tiểu ngư mỉm cười nói trần mặc cũng đem tiểu ngư xoay người lại quan sát tỉ mỉ xác thực đẹp đẽ tiểu ngư khí chất dịu dàng điềm tĩnh mang theo cái này dây chuyển trái lại đem loại kia khí chất làm nổi bật lên đến phát hiện trần mặc trừng trừng ánh mắt tiểu ngư sắc mặt đỏ lên tràn chế hạnh phúc vẻ bao nhiêu tiền trần mặc hỏi một chúng ta có hoạt động đánh giảm năm như thế quý còn không chờ trần mặc mở miệng tiểu ngư trên mặt liền mang theo kinh ngạc vội vàng đưa tay đến trên cổ của mình muốn lấy xuống dây chuyền không cần tháo trần mặc nắm lấy tiểu ngư tay đem cả ngân hàng giao cho nhân viên cửa hàng thuận tiện mang ta đi nhìn nhẫn bị trần mặc nắm lấy tay tiểu ngư quên dãy rủa ngơ ngác nhìn trần mặc Đầu óc lập tức không chuyển qua đến, phản ứng lại sau, sắc mặt lập tức đỏ đến cái cổ. Một ông trùm trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 76, bỏ qua. Không chỉ có là Tiểu Ngư kinh ngạc, liền cửa hàng Châu Đậu nữ nhân viên cửa hàng, vì là kinh ngạc mà nhìn Trần Mặc. Phản ứng lại sau, nữ nhân viên cửa hàng ưa cao nhìn Tiểu Ngư. Thân là cửa hàng Châu Đậu nhân viên cửa hàng, nàng gặp phú hào rất nhiều, Trần Mặc cho nàng cạc ngân hàng, là đặc ngân hàng kiến trúc hấp kim thẻ, nắm giữ loại này thẻ người, không giàu sang thì cũng cao quý. như thế rõ ràng bị một tên phú nhị đại cầu hôn, đây là nàng chỉ có thể nằm mơ dám nghĩ tới sự tình. có vấn đề sao? Trần Mặc nhìn đờ ra nữ nhân viên cửa hàng. không vấn đề, ngài đi theo ta. nữ nhân viên cửa hàng vội vàng rời khỏi quầy hàng, mang theo hai người hướng đi nhận quầy hàng. lần này có đơn lớn, trích phần trăm tuyệt đối không ít. tiền lương tháng này muốn tăng gấp đôi, nữ nhân viên cửa hàng hương phấn nghĩ. Tiểu Ngư đầu có chút ngộng, bị Trần Mặc kéo đến trước quầy, mới phản ứng được. Trần Mặc, thật muốn mua cái này sao? Tiểu Ngư hơi sốt sắng. nàng đến hiện tại đều không có đem chính mình cho Trần Mặc. nhưng là trần mặc đột nhiên mua nhẫn cái này tựa hồ quá nhanh không phải vậy đây trần mặc nở nụ cười nhìn về phía nữ nhân viên cửa hàng này cặp nhẫn lấy ra nhìn đừng mua trước tiên đừng mua tiểu ngư vội vàng ngăn cản trần mặc tất cả những thứ này làm đến có chút đột nhiên nàng nao đường về vẫn không có theo kịp đêm nay là buổi trần mặc đi ra giải sầu nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế làm sao trần mặc hỏi tiểu ngư không biết nên nói như thế nào vốn là chuyện như vậy nên cao hứng nhưng là tất cả những thứ này làm đến quá đột nhiên lần sau lại mua có thể sao? chí ít ngươi nên cho người một niềm vui bất ngờ đi. tiểu ngư rối loạn nửa ngày mới bốc lên mấy chữ này. nghe được tiểu ngư có chút động, trần mặc nợ nụ cười. hiện tại không kinh hỉ sao? nào có như ngươi vậy cho người kinh hỉ. tiểu ngư dợ khóc dở cười. từ hai người yêu đương bắt đầu, trần mặc liền hoa đều không có đưa qua một đóa cho nàng, hiện tại đột nhiên muốn đưa nhẫn, nàng một điểm trong lòng cũng không có chuẩn bị. tiểu thư, nay khoản nhẫn phi thường thích hợp ngươi đeo, có muốn thử một chút hay không? ba kim loại này nhẫn, mỗi cái kiểu dáng đều là độc nhất vô nhị. Bạn trai ngươi như vậy sủng ngươi, ngươi thật hạnh phúc." Nữ nhân viên cửa hàng đều ở thế tiểu ngư sốt ruột, hận không thể chính mình thay thế tiểu ngư vị trí. Làm sao nàng không có may mắn như vậy, đụng tới một cái như thế sủng chính mình phú nhị đại. Nàng không thể không khuyên tiểu ngư, nếu như tiểu ngư đáp ứng mua, nàng nâng thành tiểu sẽ càng nhiều. "Trước tiên đừng mua đi, tạm thời không cần, trước tiên tính tiền đi." chân Mặc nói rằng. "Tốt." Nữ nhân viên cửa hàng ước ao ghen tị nhìn tiểu ngư một chút, đổi thành nàng, hận không thể lập tức đáp ứng, nhưng là nàng không có cái số ấy. Từ cửa hàng châu đảo đi ra. Tiểu Ngư kéo Trần Mặc tay, đầu vẫn có chút ngượng, đống nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt cũng biến thành hồng hào, ôm Trần Mặc cánh tay cũng càng chặt. "Đón lấy đi nơi nào?" Trần Mặc hỏi. "Ngươi nói, cái kia đi mua quần áo đi, đều là ngươi giúp ta mua quần áo, lần này ta cho ngươi tuyển." Tốt. Tiểu Ngư lần này không có chống cự. Một buổi tối, Trần Mặc đều ở bồi tiếp Tiểu Ngư đi dạo phố. Chẳng lẽ có như vậy một cơ hội, Tiểu Ngư cũng chạy xe không tâm tư, trên mặt thời khắc mang theo nụ cười ngọt ngào. Tối hôm nay, làm cho nàng một lần nữa tìm về lúc trước cùng Trần Mặc vừa hẹn hò thời điểm loại cảm giác đó. nàng cũng biết, cho dù sinh hoạt thay đổi, bên người người này vẫn là như thế sùng nàng. Tất cả những thứ này đã đầy đủ. chiếc nhẫn kia thật không cần mua. trên đường trở về, trần mặc nói rằng, chuyện như vậy ngươi hỏi ta làm gì? tiểu ngư đỏ mặt, lẽ nào nàng còn nhường trần mặc không mua? cái kia nàng chính là cho mình đào hầm. nhưng là hiện tại mua, nàng đều vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. lúc này tâm tình của nàng cũng rất phức tạp. hai người ở mua xong đồ vật sau, đưa trở lại trên xe, liền đi ở cạnh biển, dường như tiểu tình nữ giống như dạo lên. mãi cho đến buổi tối, hai người mới rời khỏi. trên đường trở về tiểu ngư đã tựa ở trần mặc trên bả vai ngủ nhìn tiểu ngư ngủ say rán dấp trần mặc hơi đau lòng khoảng thời gian này tiểu ngư công tác cũng không ít khẳng định cũng phi thường mệt lần này còn nguyện ý cùng hắn đi ra giải sầu đi dạo một buổi tối vừa nãy có chút hưng phấn không có cảm giác hiện tại phải đi về mới có mệt mỏi ngã vào trên bả vai của hắn vương hải tựa hồ biết tiểu ngư ngủ mở đến mức rất vững vàng hoàn toàn không cảm giác được sốc này ở trần mặc trong ấn tượng vương hải cái này tài xế kiêm bảo tiêu rất ít nói chuyện xưa nay sẽ không chủ động nói chuyện chỉ là trần mặc hỏi hắn thời điểm mới sẽ mở miệng. Chủ tịch có xe theo dõi chúng ta. Trần Mặc đang suy nghĩ Vương Hải sự tình thời điểm. Vương Hải liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, Từ Tôn nói, theo dõi. Trần Mặc hơi nhướng mày, là hai chiếc xe từ quảng trường thương mại trở về này một đường, theo một đường. Vương Hải nói rằng, Trần Mặc quay đầu lại liếc mắt nhìn mặt sau xe, quả nhiên thấy hai chiếc xe van chăm chú đi theo xe mặt sau. Trần Mặc lấy điện thoại di động ra, đang cùng Mặc Nữ giao lưu giao diện bên trong đánh chữa điều tra theo dõi hắn người. Vương Hải ở đây, hắn cũng không tiện theo Mặc Nữ giao lưu. Không phải vậy, rất dễ dàng bại lộ. Rất nhanh, mặc nữ liền đem tin tức phát tới điện thoại di động lên. Một cái chuyên nghiệp chạm sứ đội, hai chiếc xe, tám người. Nhìn thấy này nói tin tức, Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chuyên môn đến nhằm vào hắn người, liền có hơi phiền thoái. Dù sao hiện tại thân phận của hắn không giống, nếu là có người có ý đồ với hắn, liền rất nguy hiểm. Bất quá lần này đúng là cho hắn cảnh tỉnh. Bỏ qua bọn họ đi. Trần Mặc nói rằng, tốt. Vương Hải chậm rãi ra tốc, vượt qua mấy lần, trực tiếp đổi đường. Vương Hải, ngươi trước đây ở bộ đội làm cái gì? bỏ rơi chiếc xe phía sau sau trần mặc đem sự chú ý đặt ở vương hải trên người vương hải theo hắn lâu như vậy rất ít nói chuyện hắn đối với vương hải hiểu rõ cũng không nhiều binh lính bình thường vương hải nói rằng đáp án này trần mặc căn bản không tin vương hải trên cổ tay còn có súng thương cùng một ít vết đao những này vết thương căn bản không phải một cái binh lính bình thường nên có Có điều vương hải không nói hắn cũng không tốt tiếp tục hỏi thăm đi có mặc nữa ở hắn có thể đi trở về chính mình cha trước đây hắn không thèm để ý vương hải thân phận có điều hiện tại đúng là nhường hắn có một chút hứng thú rất nhanh Vương Hải liền đem hai người đưa trở lại biệt thự, xe dừng lại đến, Trần Mặc mới đánh thức Tiểu Ngư. "Ta trước tiên đi tắm rửa." Trở lại biệt thự sau, Tiểu Ngư thả thứ tốt, đỏ mặt chạy vào trong phòng. Nhìn Tiểu Ngư vui vẻ dáng dấp, Trần Mặc cưới lắc đầu một cái, tiện tay mở TV xem lên. Qua đại khái 20 phút, trong phòng mới chuyển đến động tĩnh. Tiểu Ngư cầm một cái máy xấy đi ra, trực tiếp đưa cho hắn, "Giúp ta xấy tóc." "Tốt." Trần Mặc tiếp nhận máy xấy nói rằng, "Đêm nay Tiểu Ngư thật giống có chút câu nệ." Trần Mặc tiếp nhận máy sấy sau, Tiểu Ngư thân thể liền căng thẳng, không lúc ních. cùng bình thường thời điểm nhường hắn hỗ trợ sấy tóc hoàn toàn khác nhau tiểu ngư có phải là không thoải mái hay không trần mặc hỏi không chỉ là ở xoắn suýt một chuyện tiểu ngư cúi đầu tùy ý trần mặc giúp nàng sấy tóc hai cái tay cầm lấy váy ngủ cũ cùng nhau tựa hồ đang làm quyết định gì trong lòng rất mâu thuẫn xoắn suýt cái gì xoắn suýt ta không có mua chuyện chấp nhẫn không phải không phải chuyện này tính không xoắn suýt sau này hãy nói tiểu ngư thấp giọng nói thầm ai bảo ngươi sẽ không chủ động đây ngu ngốc đáng đời chịu tội đến cùng chuyện gì Trần Mặc không rõ vì sao, căn bản không có hướng về những phương diện khác nghĩ. Chuyện tốt, vốn là muốn đưa ngươi một món lễ vật, nhưng ta hiện tại đổi ý. Tiểu Ngư hừ nhẹ nói rằng, đừng đổi a, lễ vật gì? Sau này hay nói. Tiểu Ngư cười từ trên ghế sa lông đứng lên đến, nên ngang đi trở về phòng ngủ. Nhìn Tiểu Ngư bóng lưng, Trần Mặc suy nghĩ một chút, vẫn là không biết mình bỏ qua cái gì. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư đi tới công ty, liền trực tiếp tiến vào trong phòng làm việc. Tối ngày hôm qua bị trạm xứ đội theo dõi, có điều Vương Hải nhạy cảm sức quan sát. đúng là nhường hắn đối với vương hải thân phận có chút hiếu kỳ mặc nữ trần mặc ngồi trước máy vi tính nói rằng mặc ca ca mặc nữ đến rồi giúp ta tra trà vương hải tư liệu một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước mi nan phải làm sao để chương 77, món đồ chơi nhỏ vương hải nam tuổi tác 31. không bao lâu máy tính trên màn ảnh liền nhảy ra vương hải tư liệu xem lướt qua vương hải tư liệu trần mặc ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm kinh ngạc lam kiếm tiểu đội đặc trùng đội viên danh hiệu Hải Vương, hắn đều không nghĩ tới, bề ngoài xấu xí, lại trần mặc ít lời vương hải, lại còn có loại thân phận này, người như thế làm sao sẽ ra hiện ở công ty của bọn họ làm bảo an kiêm chức bảo tiêu? Nay đã không thể dùng phổ thông thân phận để hình dung, loại thân phận này người coi như xuân ngũ, tuyệt đối là đi tới cơ quan nhà nước công tác. Thế nhưng hiện tại xuất hiện ở công ty của hắn, trần mặc không thể không hoài nghi, trong này có cái gì nguyên nhân đặc thù? Mang theo lòng hiếu kỳ, trần mặc tiếp tục xem tiếp. Rất nhanh, trần mặc liền đưa mắt khóa chặt ở cuối cùng một hạng bên trong, rắn hổ mang hành động thành công. vì trọng thương xuất ngũ, Trần Mặc không có tiếp tục tra cứu rắn hổ mang hành động là cái gì, mà là nhường mặc nữ đóng lại những tài liệu này mà giấy. Có điều hắn đối với Vương Hải cũng có một cái bước đầu hiểu rõ, chí ít biết, Vương Hải không phải một cái phổ thông công nhân. Cụ thể nguyên nhân gì nhường hắn không ở cơ quan nhà nước công tác, hắn cũng không có quá mức xoắn suy. Có vài thứ tra cứu xuống, biết quá nhiều, đối với hắn cũng không có ích lợi gì. Triệu Mẫn tới một chuyến, Trần Mặc cầm điện thoại lên nói rằng, được rồi, cúp điện thoại không bao lâu, Triệu Mẫn liền tiến vào Trần Mặc trong phòng làm việc. Đây là ta hai tháng này đến, thu dọn đi ra loại nhỏ bộ cảm biến laser kỹ thuật tư liệu, ngươi cầm khiến người kiểm tra, xin độc quyền." Trần Mặc nói rằng. "Được rồi." Triệu Mẫn tiếp nhận kỹ thuật, bởi vì trước, nàng đã biết Trần Mặc đang nghiên cứu bộ cảm biến, nàng cũng đã quen Trần Mặc nghiên cứu phát minh chu kỳ ngắn sự thực. Thiên tài thế giới, nàng là thật tâm không hiểu. Đón lấy một quãng thời gian, ta sẽ tốn thời gian nhìn sách, thuận tiện nghiên cứu một cái món đồ chơi nhỏ. Nghiên cứu cái gì món đồ chơi nhỏ? Chơi vui món đồ chơi nhỏ, đến thời điểm ngươi liền biết rồi." Trần Mặc cười nói. "Tùy tiện ngươi ai bảo ngươi là công ty đại lão bản trong thời gian ngắn sẽ không có quá to lớn sản phẩm ngươi phụ trách trong khoảng thời gian này nhường công ty lớn mạnh của ổn định sau đó chuẩn bị xe không người sự tỉnh. trần mặc nói rằng tiến quân xe không người thị trường triệu mẫn nói rằng cái này thị trường có chút nguy hiểm nhạc thế công ty chính là một cái ví dụ sống sờ sờ chúng ta chỉ là kiểm tra bộ cảm biến laser cùng phần mềm kỹ thuật thành công sau đó cùng cái khác ô tô công ty hợp tác chúng ta cung cấp phần mềm kỹ thuật và bình đại cái khác không liên quan gì đến chúng ta được rồi triệu mẫn gật gù. muốn nói lại thôi có việc ta chuẩn bị thành lập một nhà cổ phần khống chế công ty tương lai hình thành tập đoàn công ty triệu mẫn do dự một chút mở miệng nói một chút ý nghĩ của ngươi trần mặc hơi kinh ngạc triệu mẫn tại sao đưa ra vấn đề này là vì công ty sau đó phát triển vấn đề triệu mẫn nói rằng công ty nghiệp vụ quá nhiều phương hướng không giống tương lai di động nghiệp vụ cùng cái khác nghiệp vụ nhất định phải tách ra trở thành độc lập công ty phụ trách mặt hướng thị trường tổng công ty phụ trách sản phẩm nghiên cứu phát minh cùng chủ yếu nghiệp vụ như vậy quản lý lên đến tương đối dễ dàng mỗi cái công ty độc lập, phương hướng chuyên nhất, càng dễ dàng phát triển. Ân, có thể, ngươi đi làm đi. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi nắm 3% cổ phần. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Triệu Mẫn cười nói, dựa theo hiện tại hành quân kiến công ty giá trị 3% cổ phần, đầy đủ nàng tiến vào trong nước phú hào bảng. Tương lai đây là một nhà tiềm lực vô cùng công ty. Đây là ngươi nên được, chuyện cụ thể liền giao cho ngươi, xác định sau nắm cho ta nhìn một chút ký tên là được rồi. Trần Mặc nói rằng, hiện tại không nội vã, chỉ là một ý nghĩ, vì là sau đó là một cái chuẩn bị mà thôi. Cùng Trần Mặc Hàn huyên một hồi, Triệu Mẫn mới cầm tư liệu rời đi Trần Mặc văn phòng. Triệu Mẫn sau khi rời đi, Trần Mặc mới trở lại chỗ ngồi, giơ tay lên một bên sách vở mở lên. Còn có hơn 2 tháng, chính là trường học mùa tốt nghiệp. Khoảng thời gian này, hắn cũng không chuẩn bị dần vật cái khác sản phẩm nghiên cứu, nhìn sách, tranh thủ ở tốt nghiệp trước, khoa học kỹ thuật thư viện yêu cầu 1000 quyển sách xem xong, tiến vào cái kế tiếp quyền hạn đăng cấp. Hiện tại khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, kiến tập giai đoạn khoa học kỹ thuật, đối với hắn mà nói, không có quá to lớn sức hấp dẫn. chữ hán biên chỉnh ngôn ngữ số hiệu đổi lấy cái kế tiếp quyền hạn mới có trí tuệ nhân tạo tác dụng so với hắn bắt được hết thẻ khoa học kỹ thuật cũng phải lớn hơn rất nhiều hắn hiện đang muốn nhìn xem cái kế tiếp quyền hạn đẳng cấp khoa học kỹ thuật rốt cuộc là thứ gì lần thứ hai trước còn lại 4 lần tự do lựa chọn khoa học kỹ thuật cơ hội hắn chuẩn bị toàn bộ dùng ở hắn sau đó phải làm món đồ chơi nhỏ lên công ty đã có đầy đủ thu vào đi duy trì phát triển lớn mạnh hắn hiện tại không cần lại vì tiền nắm khoa học kỹ thuật đi ra ngoài bên kia bờ đại dương cúc nhìn trên tay các quốc gia đưa tới tiêu thụ thống kê sắc mặt biến thành màu đen đại trung hoa khu di động lượng tiêu thụ chực 9%, này vẹn vẹn là một cái quý thứ hai khoản hồ điệp nhãn vẫn không có chân chính ra thị trường chỉ là dự bán giai đoạn nay bộ nhằm vào bọn họ mà đến hồ điệp nhãn nếu là chân chính ra thị trường chỉ sợ bọn họ sẽ càng phiền thoái trừ hoa vi xung kích hiện tại lại đối mặt hành quân kiến công ty này con đột nhiên xuất hiện hắc mã xung kích hành quân kiến hệ thống trí năng trợ thủ tài liệu mới tin mỗi cái tính năng đều vượt qua quả táo di động cái điện thoại di động này ra thị trường sau e sợ quả táo mới máy đại trung hoa khu muốn ngăn ở trong kho hàng nay có kiến từ vừa mới bắt đầu mục tiêu liền nhìn bọn hắn chằm chằm cái này quả táo từ hành quân kiến công ty sau khi ra ngoài ba lần hội tuyên bố mỗi lần hội tuyên bố đều muốn cắn bọn họ một cái tiếp tục như vậy e sợ cái này quả táo lại không lâu nữa liền muốn bị cắn rơi một nửa di động nghiệp vụ là bọn họ đông đảo nghiệp vụ bên trong lợi nhuận cao nhất nghiệp vụ hiện tại ở đại trung hoa khu đã tổn thất nặng nề nếu để cho trí năng trợ thủ cùng hành quân kiến quốc tế hóa vậy bọn hắn liền xong đời từ khi hành quân kiến công ty xuất hiện sau đó liên tiếp mấy lần áp bộ công ty cổ phiếu một hạ lại hạ hành quân kiến công ty hội tuyên bố không qua hai ngày vừa ổn định lại giá cổ phiếu lại bốc hơi rồi 80 mươi ước đô la mỹ hiện tại công ty hội đồng quản trị cho hắn áp lực nếu như không ngừng được loại này té xuống đi xu thế vậy hắn liền có hơi phiền thoái cúc trầm mặt không ngừng đang suy nghĩ phương pháp hiện tại duy nhất phương pháp chính là đứt rời hành quân kiến di động trái tim vấn đề không phải vậy sau đó Apple công ty khẳng định bị hoa hạ hai cái độc nhất thú cho xa lánh rơi suy nghĩ một chút cúc bấm can com tổng giám đốc gạ bờ ly điện thoại cúc tiên sinh có cái gì khẩn cấp sự tình gọi điện thoại cho ta nghĩ thông suốt cho chúng ta phí bản quyền điện thoại mới vừa chuyển được di động đầu kia liền chuyển tới một pha trò âm thanh hiện tại quả táo cùng Cancom đã nháo đến tòa án lúc này chủ động gọi điện thoại à lì đương nhiên sẽ không cho cúc sắc mặt tốt các người gián đoạn cùng hành quân kiến công ty hợp tác chúng ta trả cho các ngươi phí bản quyền gấp đôi cúc sắc mặt hết sức không tốt nhưng lúc này muốn hạn chế hành quân kiến công ty chỉ có thể làm như vậy chỉ ít kéo dài hành quân kiến di động ra thị trường thời gian điện thoại di động của bọn họ quả táo s hai an toàn ra thị trường sau khi tổn thất cũng sẽ không như vậy lớn Ta như kẻ đần độn sao? Chúng ta còn sẽ không ngu xuẩn đến vì một cái vô căn cứ công ty, nhưng mất bỏ một cái thành thực hoa hạ hợp tác đồng bọn. Hơn nữa chúng ta còn muốn thanh toán cho bọn họ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. À, bờ, ly âm thanh mang theo trào phúng. Các ngươi muốn cái gì điều kiện mới có thể gián đoạn bọn họ chip cung cấp? Cúc đã không thèm đến sửa Nếu như hành quân kiến thuận lợi tiếp tục tiến hành, tình cảnh của bọn họ liền có hơi phiền thoái. Chúng ta trái với điều ước, tín dự cũng sẽ bị hao tổn. Muốn gián đoạn, không thể. Huống hồ từ bọn họ nơi đó kiếm lời đến tiền. thật giống so với các ngươi này, điểm phí bản quyền muốn nhiều. Chúng ta lại không phải người ngu, ngươi chậm rãi ngồi ở trên buồn cầu ăn quả táo, nằm mơ đi. Nghe tới điện thoại di động truyền đến ù âm, cúc sắc mặt do đen chuyển đỏ, lại chuyển xanh, cuối cùng hít một hơi thật sâu, cầm quần áo rời phòng làm việc. Đặt trước đi tới Hoa Hạ Tân Hải thị vé máy bay. Mới vừa đi ra văn phòng, Cúc liền đối với bên cạnh thư ký nói rằng: "Một ông chủ trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền phải làm sao để?" Chương 78, Cúc đến. Lưu Minh Lượng ngươi nhanh lên một chút trở về ngày mai có một cái đang Hot minh tinh muốn quay trụ. hai ngày nay hành động của hắn có chút dị thường, đây chính là tin tức lớn hiện tại ở tiếp tân hải thị tiếp bạn gái cùng nàng chơi đùa hai ngày lao bà càng quan trọng không phải vậy vẫn là liền muốn biến độc thân điệu ti đi. anh em ngươi trước tiên giúp đỡ sau đó ngươi cũng muốn đổi bạn gái đi sau đó ta báo đáp ngươi mẹ kiếp tiểu tử ngươi ngược chó nhớ tới chừa chút tinh lực lại nói ha hả lưu minh lượng cắt đứt di động thưởng thức treo ở nơi ngực camera không ngừng ở phi trường tìm cảnh quay chủ. Là một tên người yêu thích nhấp ảnh, hắn muốn chụp ảnh nghệ thuật, nhưng mà mệnh đồ thăng trầm, nhường hắn trở thành một theo đập minh tinh bạ bạ dạ gì, không phải vậy liền cơm đều không ăn nổi. Lần này bạn gái đến Tân Hải Thị, vừa vặn xin nghỉ chơi hai ngày. ở phi trường bên trong đại sảnh chờ đợi, Lưu Minh Lượng thỉnh thoảng trong hướng nhìn lại, nhìn đồng hồ, Lưu Minh Lượng lắc đầu nở nụ cười, đến hiện tại còn không thấy nàng bất kỳ cái bóng, phỏng chừng là máy bay tối nay. Ngay ở Lưu Minh Lượng chờ đến suốt ruột thời điểm, một bóng người, nhường hắn sáng mắt lên, cũng... chỉ cần quan tâm tin tức người, cái này mặt cũng không xa lạ gì. Apple công ty CEO Cúc Cúc xuất hiện ở Tân Hải Thị ý nghĩ này nhường hắn to mày chợt nhớ tới cái gì Lưu Minh Lượng vội vàng dơ lên camera hướng về Cúc một trận cùng chụp hiện tại Tân Hải Thị không có quá to lớn khoa học kỹ thuật thịnh hội cùng diễn đàn vào lúc này Cúc âm thầm đi tới Tân Hải Thị khả năng duy nhất chính là vì hành quân tiến công ty mà đến hành quân tiến công ty nhưng là gần nhất trong nước siêu cấp tân tinh xí nghiệp hơn nữa mấy ngày trước mới tuyên bố hồ điệp nhãn đời thứ hai hóa điệp tiết điểm này Cúc xuất hiện ở Tân Hải Thị lẽ nào quả táo cũng muốn cùng hành quân tiến công ty hợp tác. biết cúc cùng thư ký đi ra sân bay phòng khách lưu minh lượng mới dừng lại đặt tại màn cho tay nhìn kỹ một chút trong hình người do dùng di động tra xét một hồi thiên độ bức ảnh xác định là cúc không thể nghi ngờ sau mới bấm một cái điện thoại lão hổ có cái tin tức ngươi hỗ trợ phát ra ngoài ngươi không phải muốn tiếp bạn gái sao có tin mới gì ngươi muốn phát bức ảnh đến ngược chó thật sao di động đầu kia truyền tới một căm giận âm thanh không phải phỏng chừng là bạn gái máy bay tối nay ngươi đoán ta ở phi trường nhìn thấy ai ai ngươi mẹ lan cúc quả táo ceo cúc Lưu Minh Lượng nói rằng, nhìn giám dấp là lặng lẽ lại đây, hẳn là đến Tân Hải thị tìm hành quân kiến công ty. Cúc, không phải chứ? Ngươi xác định không gặp ta? Xác định a, bức ảnh ở ta trong máy ảnh, ta hiện tại gửi tới cho ngươi. Đây chính là tin tức lớn, ta không lừa ngươi. Lưu Minh Lượng không nói hai lời, từ trong túi đeo lưng lấy ra cứng nhắc cùng máy đọc thẻ, đem hết thảy bức ảnh phân phát lao hồ sau. Lưu Minh Lượng mới thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm đó, Cúc đến đây Tân Hải thị tin tức lan truyền nhanh chóng, kể cả hắn tin tức đồng thời chính là Cúc cùng thư ký xuất hiện ở Tân Hải sân bay bức ảnh. Cái này tin tức, lập tức đưa tới không ít truyền thông quan tâm. Tân Hải thị cũng không phải Đông Hải thị như vậy một đường rất thành phố lớn, hiện tại cũng không có quá to lớn diễn đàn cùng hoạt động. Hơn nữa Tân Hải thị cũng không có quả táo nghiên cứu phát minh căn cứ cùng công ty làm việc điểm, thời gian này lại đây, không thể không khiến người liên tưởng. Khiếp sợ. Quả táo nhận sợ. Sốc đầu đề. Quả táo cổ phiếu lớn hạ, đến đây cầu bưng tha. Tin tức mắt. Lặng lẽ mà đến quốc, vì chuyện gì? Toàn cầu báo. Tin tức ở trên internet truyền ra, lập tức đưa tới lấy chồng người vây xem. không ít người đều đang bàn luận cúc tới chơi mục đích cuối cùng hết thẻ kết luận đều chỉ về hành quân kiến công ty vào lúc này đến thăm tân hải thị giải thích duy nhất chỉ có thể là hành quân kiến công ty quả táo cổ phiếu lại hạ cúc không thể không đến không phải vậy quả táo ở đại trung hoa khu số lượng Liên song. hiện tại quả táo ở trong nước thị trường số lượng đã không nhiều trước có hoa vi giáp công mặt sau lại đột nhiên chạy đến một cái hành quân kiến rất khả năng biến thành cái kế tiếp samsung quả táo thuế sự kiện khiến mọi người nhận rõ quả táo tham ăn sắc mặt tuy rằng hiện tại thỏa hiệp nhưng vỡ nát pha lê phục hồi như cũ cũng có vết rách rất nhiều người đã không thích quả táo rất bất hạnh hồ điệp nhan tuyên bố vừa vạn trước ở quả táo trước mặt hắn biết chuyện lớn một đống lớn dân mạng bắt đầu nhằm vào chuyện này bình luận các loại thuyết pháp đem cái tin tức này đẩy tới đầu đề cúc đến hoa hạ lần không nhiều lần này lại âm thầm lại đây tổng khiến người cảm thấy trong này có tin tức lớn có phụ cận thành thị một ít phóng viên nhìn thấy tin tức sau suốt đêm lái xe đi tới tân hải thị tốt như vậy tin tức hiện trường đưa tin nói không chắc có thu hoạch bất ngờ xảy ra chuyện gì vì sao lại như vậy ở khách sạn bên trong cúc nhìn thấy tin tức sau sắc mặt đen sì chẳng khác nào lọ nổi vốn là hôm nay tới đây tân hải thị người biết không nhiều kết quả mới vừa xuống phi cơ trở lại khách sạn không bao lâu liền che ngợp bầu trời tất cả đều là hắn đến tân hải thị tin tức chúng ta bị sân bay phóng viên vô tới thư ký nói rằng đáng chết luôn luôn tính tình tốt cúc thời khắc này cũng có chút nôn nóng sự tính vẫn còn đang lên men thân là quả táo loại này công ty lớn ceo xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào đều là một loại tin tức lớn lần này lén lén lút lút đến tân hải thị Tự nhiên đưa tới không ít người hiếu kỳ. Đây là muốn cùng hành quân kiến tiến hành bí mật gì giao dịch, giao chiến vẫn là hợp tác. Mang theo loại này lòng hiếu kỳ, không ít người bắt đầu quan tâm chuyện này. Bởi vì ở dĩ vãng bất cứ lúc nào, chuyện như vậy đều là gần như không tồn tại. Sáng sớm ngày thứ hai, hành quân kiến công ty văn phòng cửa liền bị không ít phóng viên trưởng thương đoàn pháo bảo vệ. Bọn họ không biết khúc khách sạn địa chỉ, nhưng hành quân kiến công ty không thể nghi ngờ là hắn có khả năng nhất xuất hiện địa phương. Vậy thì thú vị. Trần Mặc xe vừa tới công ty cửa liền nhìn thấy các loại phóng viên. Tối hôm qua. hắn cũng nhìn cúc đến tân hải thị tin tức dùng điểm đầu góc đều biết cúc khẳng định là đến tìm bọn họ không nghĩ tới sáng sớm công ty cửa liền bảo vệ nhiều ký giả như vậy Apple công ty ceo sẽ không thật muốn tới đi ngồi ở trần mặc bên người tiểu ngư ánh mắt đều hơi kinh ngạc ai biết ngược lại ta không có vấn đề trần mặc cười nói trần mặc xe sau khi xuất hiện đưa tới không ít phóng viên quan tâm có điều bởi vì không thấy rõ bên trong xe người hết thảy bọn họ chỉ có thể tiếp tục chờ hành quân kiến công ty mới bảo an có quy định bên ngoài xe cổ muốn tiến vào công ty nhất định phải kiểm tra vì lẽ đó bọn họ không lo lắng cúc sẽ lén lút đi vào. sau khi xác nhận thân phận, trần mặc xe mới thuận lợi tiến vào công ty. bọn họ mới vừa gia nhập công ty không bao lâu, một chiếc phổ thông xe audi ngay ở ven đường cách đó không xa ngừng lại. cúc xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn trước mắt tòa nhà văn phòng, sắc mặt không nhìn ra hỉ ác, có điều tâm tình không có quá tốt. khó có thể tưởng tượng, một cái liền công ty tổng bộ đều vẫn là thuê đến công ty, lại nhường hắn từ trong xương cảm giác được uy hiếp, hơn nữa còn tự mình chạy tới một chuyến. chỉ là hiện tại có chút đau đầu, như vậy đi vào, nhường hắn có chút không cam tâm. hiện nay mà nói, hai công ty quy mô không ở một cấp bậc lên, lần này lại đây, quả thực là tự xuống giá mình. Nhìn ven đường cầm trường thương đoàn pháo phóng viên, cúc sắc mặt càng thêm khó coi. Về khách sạn, cúc tử tu nói, dọc theo đường đi, cúc tâm tình đều không có quá tốt. Khoảng thời gian này, cổ phiếu liên tục ngã xuống. Ngay ở hắn tối hôm qua vừa tới Tân Hải thị, liên tiếp đón công ty bên kia điện thoại. Thị trường chứng khoán mở bàn sau, giá cổ phiếu lần thứ hai hạ không 9%. Đối với công ty bọn họ quy mô tới nói, không 9% chính là mấy chục ước đô la Mỹ. Nhường Hành Quân Kiến công ty chủ tịch đến khách sạn gặp mặt. Vừa về tới khách sạn, Cúc liền trầm mặt nói rằng: "Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn." Chương 79: Thương trưởng như chiến trường. Lần này lấy cái gì kỹ thuật? Khoa học kỹ thuật thư viện không gian thật lớn bên trong, thư lão liền đứng ở Trần mặt trước mặt. Hiện tại đã thấy đệ 743 bản, đây là Trần mặt cầm bộ cảm biến laser sau khi 2 tháng tới nay nỗ lực. 2 tháng nhìn hơn 140 bản, tốc độ như thế này, so với trước đây muốn chậm hơn rất nhiều. có điều hắn cũng không đáng kể, còn có cuối cùng 257 quyển sách, liền có thể hoàn thành giai đoạn thứ nhất. Bộ cảm biến laser đi ra sau đó, Trần Mặc liền dự định lần này muốn thu được kỹ thuật. Chỉ là ngày hôm nay mới quyết định động thủ thu được. Người máy bản thiết kế, hình người người máy, hiện nay kỹ thuật có thể làm được. Thư lão, ngài đem hết thể một phần bề ngoài đều đi ra, nhường ta xem một chút." Trần Mặc nói rằng. "Có thể." Thư lão vung tay lên, lít nha lít nhít các loại hình người người máy biển ngoài sách, đem khoa học kỹ thuật thư viện trung ương to lớn không gian, toàn bộ lấp kín. Trần Mặc tê cả da đầu, trong này tất cả đều là hình người người máy biến hình kim cương như vậy lớn chỉ hình người người máy đều không phải số ít, chỉ là dùng để xem xét vẫn là có tác dụng gì trần mạc không biết kích thước là nhân loại bình thường to nhỏ trần mạc kiên trì nói rằng có thể thư lão lần thứ hai vung tay lên những người máy khác toàn bộ không thấy có điều lập tức xuất hiện mặt khác một những người máy thiết kế sách bù đắp trong này có bao nhiêu sách trần mạc không thèm để ý này đã không trọng yếu hắn biết coi như hắn trắng trợn không kiêng rẽ phát triển cả đời cũng không thể đem trong này hết thảy khoa học kỹ thuật kỹ toàn bộ làm ra đến trần mặc ở sách trồng bên trong tìm một hồi cuối cùng chọn một quyển ngoại hình tương đối tốt xem một điểm chế tạo lên không có khó khăn như vậy người máy hắn hiện tại kiến tập đẳng cấp bắt được bản thiết kế cũng không có phần mềm có điều trần mặc cũng không để ý phần mềm có thể viết hoặc là nhường mặc nữ không chế hắn phòng thí nghiệm này càng cần một trợ lý hỗ trợ tiểu ngư không hiểu kỹ thuật cũng không thể mỗi ngày canh giữ ở bên cạnh hắn cái khác người trần mặc không quá yên tâm dù sao bí mật quá nhiều trí tuệ nhân tạo tồn tại tạm thời không thể bại lộ vì lẽ đó hắn quyết định lựa chọn một cái người máy trợ lý Mới vừa bắt được người máy bản thiết kế từ khoa học kỹ thuật thư viện đi ra, Triệu Mẫn liền tiến vào phòng làm việc của hắn. Quả táo người liên hệ, cũng muốn mời ngươi đi nói một chút chuyện hợp tác. Trần Mặc rơi vào trầm tư. Một lát sau lắc đầu một cái, nói ta không tiện thoát thân, tạm thời không cách nào rời đi công ty, muốn nói chuyện hợp tác, qua tới công ty cùng ta đàm luận. Mời chúng ta đi hắn nơi đó đàm luận, chủ khách thứ tự không giống, thật giống chúng ta cầu bọn họ hợp tác như thế. Triệu Mẫn gật gù, tán thành Trần Mặc. Nàng chỉ là thông báo một tiếng, nếu như Trần Mặc lựa chọn qua, nàng cũng sẽ nhắc nhở. Hiện tại Trần Mặc nói như vậy. chứng minh trong lòng hắn nắm chắc ta cũng đang kỳ quái hắn tại sao có điều đến cùng chúng ta đàm luận theo lý thuyết bọn họ lại đây muốn hợp tác nên chủ động bái phòng mới đúng triệu mẫn nói rằng ai nói bọn họ là đến cùng chúng ta nói chuyện hợp tác hắn không có đối ngoại nói qua cùng chúng ta nói chuyện hợp tác đi chân mặc nhìn triệu mẫn chân mặc nhường triệu mẫn bỗng nhiên tình ngộ ý thức được chính mình rơi vào tư duy quán tính trong bấy dập nàng biết cúc tới chơi tân hải thị cũng là vì hợp tác với bọn họ nhưng vừa nãy chỉ là một cái điện thoại bọn họ chưa thấy người thật trong này cũng không có thiếu văn chương có thể làm hợp tác với chúng ta sự tình, là truyền thông nói hắn cũng không có đối ngoại nói đến tân hải thị làm gì ngoại giới đều nói hắn là đến công ty chúng ta chúng ta cũng xác định bọn họ muốn hợp tác nhưng hắn không có bước vào công ty chúng ta cửa lớn liền không tính ra thăm công ty chúng ta nếu như chúng ta chạy tới thấy bọn họ trong này văn chương liền lớn không làm được chúng ta xong đời trần mặc nói rằng nếu như bọn họ đi gặp cúc ý nghĩa trở nên không giống nhau bọn họ biết là quả táo mời bọn hắn qua có điều người ngoài cùng truyền thông không biết đến thời điểm truyền thông nói bọn họ chủ động cầu quả táo hợp tác lại nói khó nghe điểm chính là bọn họ quỷ liếm quả táo, không hề có một chút khí tiết. Hành quân kiến tích lũy danh tiếng, liền toàn xong, trăm miệng cũng không thể bảo chữa. chuyện như vậy một khi phát sinh, ở không biết chuyện quần chúng trong mắt, liền không phải cúc cùng bọn họ nói chuyện hợp tác, mà là hành quân kiến công ty nhìn thấy cúc lại đây, chủ động dán lên đi. mạng lưới lời đồn bạo lực, hành quân kiến công ty thử nghiệm không chỉ một lần. hắn không biết cúc nghĩ như thế nào, nhưng hắn nhất định phải cẩn thận. thương trường như chiến trường, một cái nho nhỏ quyết sách sai lầm, đều có khả năng vạn tiếp bất phục. kỳ thực có thể còn có thể nguyên nhân, chính là ký giả phía dưới quá nhiều. hắn tới nơi này vốn là không muốn truyền thông biết vì lẽ đó lặng lẽ lại đây chỉ là rất bất hạnh tin tức tiết lộ trần mắc cười nói đương đương toàn cầu giá thị trường thứ nhất công ty ceo tự mình lại đây thấy chúng ta bình thường căn bản không thể khả năng bởi vì chúng ta hồ điệp nhãn ra thị trường trí năng trợ thủ không ủng hộ bản iosc quả táo giá cổ phiếu một hạ lại hạ đem hắn bức cúng lên cho nên mới tự xuống giá mình lại đây ngươi phải biết hắn mấy lần trước đến hoa thời điểm nhìn thấy đều là người nào cúc mấy lần ra vào ba nhìn thấy đều là phó tổng lý hoặc là bộ công tín giải. còn có di động chủ tịch hiện tại chỉ cần hắn không có cùng trần mặc gặp mặt song vương liền không tính tiếp xúc nếu như cúc thật ở truyền thông màn ảnh dưới tiến vào hành quân kiến công ty không thể nghi ngờ là tự xuống giá mình vì lẽ đó đem trần mặc xin mời qua trò chuyện đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình vạn nhất song phương hợp tác không thành công hắn lại tới thăm những thành thị khác hoặc là đi di động tiệm thăm hỏi một chút lấy tên đẹp khảo sát thị trường mà tình huống như thế một khi xuất hiện quả táo liền chiếm cứ chủ động bọn họ cùng hành quân kiến công ty hợp tác không thành công liền biến thành hành quân kiến công ty chủ động dán lên cửa đi cầu hợp tác cuối cùng bị quả táo từ chối. Đến thời điểm mạng lưới bạo lực theo nhau mà tới, phiền phức chính là bọn họ. bất luận cuối cùng song phương có hay không hợp tác, quả táo đều có thể toàn thân trở ra. xem ra ta lo lắng là dư thừa. triệu mẫn nói rằng, trên nguyên tắc nàng cũng sẽ không tán thành trần mặc đi gặp Cúc. từ trần mặc nói Cúc không có đối ngoại tuyên bố chính mình đến tân hải thị mục đích, nàng đã biết trần mặc rõ ràng trong đó lợi và hại. từ chối bọn họ mời, bọn họ tới chơi, chúng ta hoan nghênh, không đến vậy không đáng kể. chúng ta vẫn không có thảm đến đối phương một cái điện thoại, liền muốn ngoan ngoan qua cùng bọn họ nói chuyện hợp tác mức độ. Chân mặc đối với quả táo cái này, nhãn hiệu không thể nói được hỉ ác, dù sao sản phẩm tới nói, xác thực so với cái khác muốn tốt. Có điều hắn đối với quả táo người sáng lập rốt, nhưng không quá yêu thích. Người này ở Hoa Hạ bị thần hóa, chỉ là rất nhiều người cũng không biết, rốt cả đời này, chưa bước vào Hoa Hạ một bước, hơn nữa còn đối với Hoa Hạ tồn tại hết sức ngạo mạn cùng phiến diện. Hắn thậm chí đều chẳng muốn ở công chúng trước mặt che giấu hắn căm ghét cái này phương Đông đại quốc tâm tình. Quả táo di động khi mới xuất hiện, hắn đã nói tạm thời sẽ không tiến vào Hoa Hạ thị trường, sau đó vì kiếm tiền, không thể không đến. có thể là bởi vì loại này ngạo mạn cùng phiên diện ảnh hưởng quả táo, nhưng quả táo đối với Hoa Hạ quốc bên trong người tiêu thụ cùng cái khác người tiêu thụ, thái độ cũng khác nhau. Trước đây lộ ra ánh sáng bảo đảm sửa vấn đề, sử dụng song trọng tiêu chuẩn, sau đó nhằm vào khen thưởng vấn đề, có ra 30% thủ tục phí quả táo thuế sự kiện, lần lượt nghiền ép trong nước người tiêu thụ. Quả táo lượng tiêu thụ dưới Hoa, có một phần là quả táo tìm đường chết. Cúc thân là ruột người tiếp nhận, có thể nhìn từ bề ngoài thân cận Hoa Hạ, nhưng Trần Mặc không tin, trong xương không có một tia mạn, quả táo thuế sự kiện chính là một cái ví dụ. Rốt không ở Vì duy trì quả táo công trạng, hắn không thể không nhiều lần tới Hoa Hạ. Hiểu rõ đến Trần Mặc ý nghĩ sau, Triệu Mẫn rời đi Trần Mặc khu làm việc. Nàng vừa đi, Trần Mặc liền gọi ra Mặc nữ, nhờ Mặc nữ hỗ trợ thu dọn người máy cần thiết vật liệu cùng bản thiết kế. Còn quả táo sự tình, thuận theo tự nhiên, hắn sẽ không chủ động qua, đây là hắn nguyên tắc. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lô sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càn quét đến đó cười mịn. Chương 80, hai lần từ chối. Tin tức ở truyền, thế nhưng là không nhìn thấy cúc cái bóng, nhường canh giữ ở hành quân kiến công ty truyền thông người kỳ quái sự tình. Cúc cũng không có đến tham hành quân kiến công ty, cũng không xuất hiện ở Tân Hải thị những nơi khác. Hành quân kiến nội bộ công ty cũng là gió hêm sóng lặng. Tin tức tựa hồ cũng không phải bọn họ nghĩ tới như vậy. Hành quân kiến nội bộ công ty không thể để cho phóng viên tùy tiện đi vào phỏng vấn, Cúc tự từ tối ngày hôm qua ở Tân Hải thị sân bay lộ ra ánh sáng sau, liền không hề lộ diện, thậm chí bọn họ cũng không biết Cúc ở nơi đó cái khách sạn. Trong lúc nhất thời, canh giữ ở hành quân kiến ngoài công ty phóng viên bắt đầu lo lắng lên. Cúc ngồi ở khách sạn sofa bế nội mục dưỡng thần, trên mặt mang theo vẻ Tối hôm qua vừa tới, sai giờ không đổ tới hiện tại tinh thần không tốt lắm tâm tình cũng không tốt lắm nước mỹ thị trường chứng khoán thu bàn thời điểm quả táo giá cổ phiếu lại ngã 1%, hiện tại còn bị hành quân kiến công ty từ chối bọn họ mời bị người ta cự tuyệt cảm giác tâm tình tổng sẽ không quá tốt hiện tại tiến thối lưỡng nan hành quân kiến công ty đã sáng tỏ đáp lại muốn nói chuyện làm ăn đi hành quân kiến công ty bọn họ sẽ không chủ động lại đây hắn muốn bắt được quyền chủ động căn bản không thể thế nhưng cái gì đều không nói chuyện liền rời đi vậy hắn lần này đến tân hải thị hết thẻ dự định toàn bộ không còn giá trị rồi Giải quyết thế nào vấn đề mới là hắn tiếp lấy bên trong chuyện cần làm. Hiện tại mới quả táo S2 hội tuyên bố, không lâu sau đó liền muốn bắt đầu tính năng cùng hành quân kiến gần như, nhưng không có trí năng trợ thủ, xì si gì công năng cùng tiểu điệp căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Tin bay liên tục phương diện, càng là quả táo sở đoạn, trừ nắm giữ chế tạo chiếm ưu thế, hắn không nghĩ tới bọn họ di động ưu thế ở nơi nào. Nếu là như vậy triệu mở tuyên bố hội, e sợ lần này lượng tiêu thụ sẽ chịu khổ chữa thiết lư. Lần trước nhường nón đen ở hành quân kiến công ty trộm lấy trí năng trợ thủ mã gốc, kết quả thất bại. công ty máy tính gặp thai vạn vẫn chưa cảm giác công bố ra bên ngoài bọn họ chính đang đưa vào đánh giá nhân lực mở rộng xỉ dị công năng cùng trí tuệ nhân tạo nghiên cứu nhưng muốn trong thời gian ngắn có đột phá hầu như không thể hiện tại quan trọng nhất chính là bắt được trí năng trợ thủ phá cục không phải vậy bọn họ liền muốn mất đi đại trung hoa khu phần lớn thị trường tương lai hành quân kiến quốc tế hóa bọn họ càng phiền phái không bao lâu cúc liền mở mắt ra lấy điện thoại di động ra liên hệ thư ký liên hệ hành quân kiến công ty người hẹn bọn hắn đi ra ngoài nói chuyện lúc này hành quân kiến công ty Trần Mặc chính ngồi ở trong phòng làm việc cùng Tiểu Ngư ăn bữa trưa. Rất nhiều lúc, buổi trưa, Tiểu Ngư đều là cùng Trần Mặc cùng nhau ăn cơm. Có lúc, xảy ra đi bên ngoài ăn. Tình cờ cũng sẽ làm tốt cơm nước, buổi sáng đặt ở trong hộp đồ ăn mang tới công ty. Ta phát hiện nhà ta Tiểu Ngư làm món ăn, so với bên ngoài ăn ngon nhiều. Trần Mặc cười nói, hắn vừa dứt lời, Tiểu Ngư trên mặt liền hiện lên vẻ vui mừng. Chỉ là làm bộ lườm hắn một cái. Hai người cùng nhau, lúc không có người, Trần Mặc có lúc sẽ nói một ít thịt ma nhỏ lời tâm tình. Bị người mình thích khích lệ, Tiểu Ngư tự nhiên trong lòng cũng vui mừng, không có anh anh liệt liệt tái tỉnh, chỉ ít đơn giản cũng tốt vô cùng. Tốt ăn thì ăn nhiều một chút, nhiều như vậy món ăn đều không chặn nổi ngươi miệng. Tiểu Ngư dùng sức hướng về Trần Mặc trong bát gấp thức ăn, kẹp nhiều như vậy, ngươi là cho heo ăn sao? Ngươi là huy ngươi. Tiểu Ngư cười nói. Triệu Mẫn điện báo, hai người đang ăn cơm, trên bàn di động liền truyền đến trí năng trợ thủ Tiểu Điệp âm thanh. Tiếp theo, tiếng trung gieo lên. Truyền được, loa ngoài. Trần Mặc không có thả xuống đôi đũa trong tay, nuốt vào trong miệng cơm nói rằng, Chủ tịch, không quấy rối ngươi đi. Mới vừa truyền được, trong điện thoại di động liền truyền đến triệu mẫn âm thanh. Có chuyện gì? Trần Mặc hỏi. Cúc hẹn chúng ta buổi tối nói chuyện. Triệu Mẫn nói rằng, buổi tối làm luận. Hắn sai giờ đi. Nói cho bọn họ biết, muốn hợp tác, tới công ty nói đi. Đến công ty chúng ta đều như vậy khó, hợp tác cũng không cần thiết đàm luận xuống, chúng ta nơi này lại không phải 18 tầng địa ngục. Hai người không có chính thức nhận thức, lập tức hẹn hắn đi ra ngoài tán gấu, Trần Mặc không thể đáp ứng. Muốn hợp tác, liền công ty bọn họ đều không nghĩ đến, này tính có ý gì? hỗn hồ hắn đối với quả táo ấn tượng cũng không phải quá tốt, trí năng trợ thủ mới ra khi đến, đen vào công ty máy chủ người chồng, thì có Apple công ty nhân viên, như thế thẳng thắn từ chối, tốt, ta khiến người hồi phục bọn họ. Triệu Mẫn nói rằng, các đứt di động sau, Trần Mặc tiếp tục cùng tiểu ngư ăn cơm, sau khi cơm nước xong, Trần Mặc liền ngồi trước máy vi tính, tiếp tục chế tác người máy bản thiết kế, người máy cần thiết vật liệu danh sách, nguyên linh kiện cùng linh kiện danh sách, hắn đã thu dọn đi ra, nhường Triệu Mẫn cứ gọi người chọn mua. Trước đó, hắn tất yếu đem người máy thiết kế ra được, đến thời điểm, vật liệu lại đây. liền có thể trực tiếp tiến vào chế tạo giai đoạn. Ngươi không nghỉ ngơi một hồi sau Đem hộp cơm đều thu thập xong sau, Tiểu Ngư liền đi tới Trần Mặc phía sau. Ngươi đi nằm một hồi đi, buổi chiều phải đi làm. Ta tạm thời không mệt, hơn nữa ta mệt mỏi, bất cứ lúc nào có thể nghỉ ngơi. Ngươi buổi chiều liền không thể đi làm ngủ. Trần Mặc nói rằng, ngươi ở vẽ cái gì? Tiểu Ngư kỳ quái nhìn Trần Mặc máy tính bên trong bản thiết kế. Người máy bản thiết kế? Ngươi muốn nghiên cứu người máy? Tiểu Ngư trong giọng nói mang theo kinh ngạc, ở nàng trong ấn tượng, người máy đều là cao to lên đồ vật. chỉ tồn tại điện ảnh bên trong hiện trường trần mặc nói muốn nghiên cứu người máy nàng không thể không kinh ngạc làm cái món đồ chơi nhỏ vui lùa một chút ngược lại khoảng thời gian này không có chuyện gì yêu thích nghiên cứu sau khi thành công đưa một cái cho ngươi không cần ta muốn người máy đến làm gì ta đi nghỉ ngơi một hồi ngươi không muốn quá mệt mỏi nói xong cũng đi tới trần mặc văn phòng trên ghế xạ lồng nằm xuống trần mặc tiếp tục đưa mắt đặt ở trong máy vi tính bắt đầu thiết kế người máy người máy do bốn cái phần lớn tạo thành phân biệt là chấp hành cơ cấu khởi động trang bị hệ thống điều khiển cùng đo lường trang bị trần mạc hiện đang tiến hành chính là cơ bản thiết kế khoa học kỹ thuật thư viện bên trong bắt được kỹ thuật chỉ là một phần bản thiết kế cái khác bất kỳ kỹ thuật không có khởi động trang bị hắn định dùng gốc cắt bọn tin trang bị điện lực khởi động trang bị giai đoạn này hắn chưa bao giờ nghĩ tới lắp đặt ý rồng man ngực cái kia thuyền hướng cứu nạn phản ứng lô hắn cũng không phải dùng để chế cái gì cỗ máy chiến tranh người tinh thể cắt bọn tin xúc lượng điện đầy đủ người máy ở phòng thí nghiệm sử dụng chí ít nhường mặt nữ có một cái vật dẫn có thể trợ giúp hắn tiến hành thí nghiệm hiện tại phòng thí nghiệm không có trợ thủ làm rất nhiều chuyện đều muốn tự thân làm không giúp được. hệ thống điều khiển chính là mặc nữ cái này có mặc nữ khống chế có điều rất nhiều số liệu còn cần kiểm tra ghi vào mỗi cái then chốt nơi còn muốn có cvu đến tiến hành xuyên bù giải toán cùng khống chế xử lý hắn hiện tại chính là thiết kế người máy bố cục cuối cùng đó lường trang bị rất trọng yếu các loại bộ cảm biến vị trí bộ cảm biến laser ánh sáng chỉ mẫn bộ cảm biến âm thanh mẫn bộ cảm biến nhiệt mẫn bộ cảm biến các loại những này bộ cảm biến chính là người máy con mắt mũi cùng lốt hai đem phản hồi tin tức đưa đến hệ thống điều khiển người máy thiết kế không thể rời bỏ bộ cảm biến Quyên bộ cảm biến đến thiết kế người máy đều là vô nghĩa. Cái này cũng là hắn tại sao trước trước tiên làm ra bộ cảm biến laser nguyên nhân. Có bộ cảm biến laser tương đương người máy này, có một cái càng thêm tinh chuẩn con mắt. Chân Mặc ở thiết kế người máy ở Tân Hải thị Tân Hải khách sạn lớn có mấy người nhưng không có hắn như vậy hào tâm tình. Khách sạn bên trong, cúc cháu mày. Phiền phức, hiện tại là phiền phải lớn. Hành Quân kiến công ty quyết định chủ ý không ra, nhất định phải để hắn tới. Hắn hiện tại có chút loạn. Sưa nay chưa từng thử hẹn một người bị tự tuyệt hai lần. Trầm Tư hồi lâu. cúc mới từ trên ghế salon đứng lên đến rời phòng một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước minan, phải làm sao để chương 81, thu mua công ty nghiêm khải ngáp dài, đứng ở trong góc nhỏ ngây ngốc chờ sáng sớm hôm nay hắn liền ở ngay đây chờ đợi đến hiện tại đã nửa ngày đồng hành người không ít đã từ bỏ cúc không biết lúc nào sẽ lại đây tiếp tục như vậy không biết phải đợi tới khi nào hắn ở chỗ này chờ là hy vọng có thể bắt được một tay tư liệu dù sao thật vất vả ra một cái có xem chút tin tức Từ bỏ liền có thể tiếc. Nếu là chứng thực quả táo đến hành quân kiến công ty nói chuyện hợp tác, trong này thì có rất lớn văn chương có thể làm. Nhưng bây giờ làm chi, vẫn như cũ không gặp Cúc lại đây, làm như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp. Nếu như Cúc một ngày không đến, vậy mình liền muốn chết chờ ở chỗ này. Giữa lúc hắn chuẩn bị thu dọn đồ đạc lúc rời đi, đông nhiên dừng lại. Hắn nhìn thấy mấy người từ trong công ty đi ra, chính ở công ty cửa nơi chờ đợi. Có tình huống, Nghiêm Khải lập tức phản ứng lại, bắt đầu chuẩn bị camera. Còn lại mấy cái giống như hắn chưa từ bỏ ý định phóng viên. cũng chú ý tới tình cảnh này, dồn dập lên tinh thần. Không bao lâu, một chiếc xe ở Hành Quân Kiến Công ty cửa cách đó không xa ngừng lại. Chờ đợi ở cửa lý lang Phong đắng người, nhìn thấy xe đến sau, vội vàng tiến lên lên tiếp. Cúp nhìn ngoài cửa sổ nhà lớn, Hành Quân Kiến Công ty tòa nhà văn phòng. Hắn không nghĩ tới, sáng sớm hôm nay mới vừa từ nơi này trở lại, hiện tại lại muốn về tới đây, hiện ở trong lòng hắn có chút mâu thuẫn. Hành Quân Kiến Công ty chủ tịch không muốn đi ra, hắn cũng chỉ có thể lại đây. Một lần nho nhỏ gặp nhau, lần này quyền chủ động đã đánh mất. Hắn không thể không đến. nếu là không có chí năng trợ thủ đón lấy quả táo tháng ngày sẽ rất khó nhịn Cúc Tiên Sinh Hoa nên, Tổng giám đốc nhường ta đi ra tiếp ngươi Lý Lăng Phong dùng tiếng Anh đúng mức nói rằng ừ. Cúc nhìn Lý Lăng Phong một chút mà không hề cảm xúc gật gù từ trên xe bước xuống Cúc vừa xuất hiện chỉ có mấy cái phóng viên lại như nghe thấy được mùi tanh mèo toàn bộ tuôn lại đây trong tay ca Mê ra quay về Cúc một trận cùng đập chỉ là không chờ bọn hắn vọt qua rồi liền bị bảo an ngăn cản ra Cúc tiến Sinh Xin hỏi ngươi lần này đến hành quân kiến công ty là muốn cùng hành quân kiến công ty đàm luận cái nào hợp tác xin hỏi là bởi vì quả táo gần nhất lượng tiêu thụ giảm sự tình đến hành quân kiến công ty sao? Xin hỏi quả táo S2 hội tuyên bố vào lúc nào? Mấy cái bị ngăn cản phóng viên cũng không quản Cúc sẽ không có trả lời dùng tiếng Anh một trận cũng hỏi. Cúc sắc mặt không tốt lắm làm công chúng nhân vật bình thường cũng không ghét phóng viên nhưng lúc này hắn trong lòng nhưng đối với những phóng viên này có chút không thích căn bản không để ý tới mấy cái phóng viên theo Lý Lăng phong tiến vào hành quân kiến công ty. Mãi cho đến phòng tiếp tân Triệu Mẫn đã ở trong phòng tiếp tân chờ đợi Cúc Tiến Sinh hoan nên đến hành quân kiến công ty. triệu mẫn dùng lưu loát tiếng anh nói rằng rất vinh hạnh cúc cũng khách khí một chút gật đầu mời ngồi triệu mẫn khách sáo một hồi ngồi trở lại vị trí của mình cúc tiên sinh ngày hôm nay ở tân hải thị dạo chơi một vòng đi cái thành phố này đẹp không triệu mẫn trên mặt mang theo mỉm cười dáng dấp đúng mức cũng không có bởi vì hắn là toàn cầu giá thị trường thứ nhất công ty sẽ có cái đó kém người một bậc cử động thành phố này phi thường đẹp đẽ ta rất yêu thích nơi này cúc cũng theo nợ nụ cười tuy rằng tâm tình không thế nào thoải mái nhưng giờ khắc này không thể biểu đạt ra đến Cái kia Cúc Tiên Sinh muốn nhiều đi một chút, tin tưởng một ngày khẳng định không đi khắp Tân Hải Thị. Nơi này còn có rất nhiều đẹp đẽ địa phương. Triệu Mẫn cũng không có dự định chủ động tiến vào đề tài chính, lại đây nói chuyện hợp tác Cúc, suốt ruột chính là hắn. Ừm. Cúc gật gù, Triệu nữ sĩ, chúng ta tiến vào đề tài chính đi, lần này đến là muốn nói chuyện hai nhà chúng ta công ty trong lúc đó chuyện hợp tác. Hả, có thể cùng quỹ công ty hợp tác là vinh hạnh của chúng ta. Triệu Mẫn nói rằng, Cúc Tiên Sinh muốn hợp tác ra sao? Chúng ta muốn thu mua quỹ công ty, Cúc trực tiếp có nên nói hay không nói? đến trước. Chúng ta nhường bờ dạng finance cho công ty của các ngươi làm một phần giá trị ước định, 130 trăm đô la Mỹ. Cúc nhường thư ký từ túi công văn bên trong lấy ra một phần báo cáo giao cho Triệu Mẫn, mặt trên lít nha lít nhít, tất cả đều là tiếng Anh. Triệu Mẫn kết quả báo cáo, đơn giản nhìn lướt qua, lập tức đem báo cáo để lên bàn. Những năm này, Apple công ty từ toàn cầu phạm vi bên trong kiếm lời không ít tiền. Apple công ty giữ lấy 20% thị trường số lượng, nhưng mà lấy đi toàn bộ di động ngành nghề 70% lợi nhuận. Quả táo phần cứng lợi nhuận, bị ép đến mức tật cùng. vẹn vẹn chỉ là càng con không mua món nợ của bọn họ. Những năm này, phần cứng lợi nhuận đã không có nghiền ép không gian, liền đưa mắt khóa chặt ở còn có rất lớn doanh thu không gian phần mềm thị trường. Chỉ cần bọn họ chịu bán công ty, mặc dù là 130 ước đô la Mỹ tiền mặt, Apple công ty tuyệt đối có thể lấy ra, hơn nữa không chút do dự lấy ra. 130 ước đô la Mỹ, đây tuyệt đối là một cái khiến người điên cuồng con số. Bao nhiêu người kiếm lời 100 đời, đều kiếm lời không tới số tiền này số lẻ. Nghe tới phi thường có sức mê hoặc, không đủ triệu mẫn nhưng không thích. Xem ra là giá trên trời. nhưng hành quân kiến công ty giá trị tuyệt không chỉ đến thế mà thôi. đừng nói công ty không phải nàng, coi như công ty là nàng, nàng cũng sẽ không bán rơi. đây là một nhà tiềm lực vô cùng công ty, cái này cái gọi là giá trị ước tính quá thấp. đổi thành một cái yêu thích tiền, nhất định sẽ hưng phấn đến nhảy lên đến. nhưng là rơi vào triệu mẫn trong mắt, nhưng không phải trọng yếu như thế. nàng theo đuổi chính là càng cao hơn nhân sinh giá trị, tự tay chế tạo một cái siêu cấp một sừng thú, mà không chỉ là tiền. con chân mặc, nếu như ở đây, khẳng định ngay cả xem đều chẳng muốn xem những này giá trị ước định báo cáo. cúc tiến sinh. Cái giá này rất mê người." Triệu Mẫn nói rằng. Nghe được Triệu Mẫn, Cúc lộ ra hơi nụ cười, tâm tình lòng không ít. "Cái giá này vẫn đúng là không phải người bình thường có thể tự tuyệt. Nhưng rất xin lỗi, chúng ta cũng không có bán ra công ty kế hoạch." Triệu Mẫn đem trên bàn báo cáo đẩy về cho Cúc. Câu này, nhường Cúc tâm lệnh nửa đoạn. Vốn tưởng rằng không ai sẽ từ chối con số này, có thể vẫn bị từ chối. "Triệu nữ sĩ, lẽ nào là cảm giác cái này tiền ít đi?" Cúc hỏi. "Không phải, cái này tiền rất nhiều. Bất quá chúng ta công ty không có bán ra kế hoạch, cùng tiền không quan hệ." Triệu Mẫn nói rằng, nói một điều kiện, thế nào mới có thể bán ra công ty. Cúc xác mặt không nhìn ra hỉ nộ, hắn lần này, càng nhiều chính là vì là hành quân kiến công ty mà đến, hợp tác là thứ hai tuyển hạng. Chỉ cần hành quân kiến công ty rơi ở trong tay của hắn, liền có thể làm cho Apple công ty nâng cao một bước. Đến thời điểm vượt qua Rốt, hắn cũng không cần sẽ ở hắn dưới bóng tối quản lý công ty. Hiện tại bất luận hắn làm được thật tốt, đều bị người cho rằng không sánh bằng Rốt. Mặc dù là hắn, cũng khó tránh khỏi khó chịu, chỉ là cũng không có biểu đạt ra đến. Nếu như có thể nhường quả táo càng lên một tầng, Hắn cũng sắp trở thành quả táo thứ hai vị nhân, thậm chí nhường bộ công ty giá thị trường, trở thành cái đầu tiên giá thị trường vượt qua 1000 tỷ đô la Mỹ ra thị trường công ty. Khả năng ta chưa nói rõ ràng, bất luận điều kiện gì, chúng ta đều không sẽ bán ra công ty. Triệu Mẫn mỉm cười nói, giá cả không hài lòng, có thể thêm 150 ước đô la Mỹ. Cúc nói xong, nhìn chằm chằm Triệu Mẫn. Hắn muốn nhìn một chút, nữ nhân này sẽ có phản ứng gì, do đó phán đoán nàng điểm mấu chốt. Nhưng là bất luận hắn thấy thế nào, Triệu Mẫn vẫn như cũng là cái kia phó mang theo mỉm cười dán dấp. không nhìn ra có bất kỳ chỗ khác nhau nào tựa hồ cũng không đem này 150 trăm ước đô la mỹ để vào trong mắt triệu mẫn lắc đầu một cái nếu như cúc tiên sinh lần này lại đây chính là vì chuyện này e sợ muốn tay không mà về nếu là cảm giác giá cả không thích hợp ngươi có thể nói cái giá cả chúng ta đang tiến hành thương lượng không có hứng thú công ty sẽ không bán trước hoa vi chim cánh cụt ác ly đều đã tới nếu như bán không tới phiên các ngươi như đây là cúc tiên sinh nói hợp tác cái kia cũng không cần phải đàm luận xuống miễn cho lãng phí song phương thời gian ngươi thời gian của ta đều rất quý giá Triệu Mẫn nói xong, trong phòng tiếp tân rơi vào tĩnh mịch. Tiểu Ngư ở một bên đứng không dám nói chuyện, nàng tiếng Anh cũng không sai, nghe hiểu được bọn họ nói chuyện nội dung. Cúc thư ký cũng không nói gì. Trong lúc nhất thời rơi vào thế bí, một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Minan phải làm sao để? Chương 82 Vui vẻ giao lưu. Cúc cũng không nghĩ tới, hành quân kiến công ty thái độ cường ngạnh như vậy, hôm nay đã là lần thứ ba bị cự tuyệt, hơn nữa đều là thẳng thắn như vậy, chưa từng có một ngày như ngày hôm nay như thế khó chịu. mặc dù khó chịu, lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bằng không không nói thu mua, e sợ hợp tác cũng thành vấn đề. Đường này không thông, chỉ có thể tìm kiếm cái khác con đường. Triệu nữ sĩ, có thể hay không nhường ta và các ngươi chủ tịch nói một chút. Cúc đánh vỡ trong phòng tiếp tân thế bí. Triệu mẫn khẽ mỉm cười, nhìn về phía bên cạnh tiểu ngư. Tiểu ngư hiểu ý, lập tức bấm trần mặc điện thoại. Trần Mặc, Cúc Tiên Sinh muốn gặp ngươi. Tốt. Tiểu ngư cúp điện thoại sau, trong phòng tiếp tân lần thứ hai rơi vào yên tĩnh ở trong. Không bao lâu, Trần Mặc liền đẩy ra phòng tiếp tân cửa lớn đi vào. Cúc Tiên Sinh. vị này chính là chúng ta chủ tịch trần mặc nhìn thấy trần mặc sau cúc ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc Con trẻ như vậy tuổi trẻ đến có chút quá mức sửng sốt vài giây tỉnh ngộ lại sau cúc đứng lên đến cùng trần mặc nắm tay đơn giản lên tiếng chào hỏi mãi đến tận trần mặc ở trên ghế xã lồng ngồi xuống cúc mới mở miệng trần mặc tiên sinh ta lần này đến muốn thu mua công ty của ngươi đến trước chúng ta xin mời bợ giảng file đối với công ty của các ngươi làm một cái giá giá trị ước định 130 trăm ước đô la mỹ cá nhân ta cho rằng cái này giá trị ước tính thấp vì lẽ đó chúng ta đưa ra 150 trăm ước đô la mỹ giá cả muốn mua dưới công ty của các ngươi 100% cổ phần xin lỗi công ty không bán còn không chờ triệu mẫn cho hắn phiên dịch trần mặc mở miệng hắn tiếng anh khẩu ngữ không được nhưng cúc ý tứ nghe hiểu được trần mặc như vậy thẳng thắn ở triệu mẫn trong dự liệu đem trần mặc phiên dịch sau triệu mẫn liền nhìn thấy cúc trên mặt không dễ nhìn triệu mẫn từ chối hắn thời điểm còn có một chút khách khí hiện tại trần mặc mở miệng ngăn ngắn vài chữ trực tiếp từ chối hầu như là ở hắn mới vừa nói xong dù muốn hay không Đó là 150 ước đô la Mỹ, không phải 150 đô la Mỹ, Trần Mặc dứt khoát nhường Cúc một lần coi chính mình nói sai. Nhưng xác định sau, Cúc tâm tình liền triệt để không tốt. Ngày hôm nay, là hắn bị cự tuyệt đến nhiều nhất một ngày. 150 ước đô la Mỹ, hầu như là hoa hạ hơn 900 ước, con số này, đã là một con số kinh khủng. Trần Mặc tiên sinh, là 150 ước đô la Mỹ. Cúc cường điệu một hồi. Ta biết, không bán. Trần Mặc nói rằng, lần này Cúc đã xác định vừa nãy nghe được là đúng. Nếu Trần không muốn bán công ty, chúng ta thay cái phương thức hợp tác. cúc lập tức tìm cái bậc thang xuống không phải vậy tiếp tục như vậy căn bản không có cách nào đàm luận người nói trần mặc mỉm cười nói mà triệu mẫn cái này tổng giám đốc cũng hóa thân trở thành hai người quan phiên dịch quý công ty có thể đầu tư đi chúng ta có thể đầu tư quý công ty 80 tám đô la mỹ nắm 51% cổ phần công ty chúng ta không thiếu tiền cúc tiên sinh vẫn là mời nói cái khác phương thức hợp tác đi cổ phần của công ty không bán trần mặc nói rằng cúc trở nên trần mặc vừa nay hắn nhìn trần mặc ngựa khi cùng dáng vẻ đều rất kiên quyết xem ra cổ phần khống chế hành quân kiến công ty con đường cũng không thể vậy ta nói hợp tác đi cúc nói rằng ta hy vọng trí năng trợ thủ có thể đẩy ra os gì bản không phải ta không muốn đẩy ra bản ios gì mà là đẩy không được chúng ta nhất định phải hệ thống thao tác hạt nhân mã gốc cùng cơ cấu căn cứ số hiệu cùng cơ cấu thiết kế mới có thể đẩy ra không có những này vận hành không được hoặc là sẽ bị di động hệ thống xem là không rõ phần mềm cho hạn chế cúc tiên sinh ngươi sẽ mở ra IOS gì mã gốc cho công ty chúng ta sao đây là một nan đề đem cúc triệt để làm khó mở ra mạ gốc cho hành quân kiến vậy thì mang ý nghĩa áp tổ công ty triệt để hướng về hành quân kiến công ty túi đầu đây tuyệt đối không cho phép chuyện đã xảy ra dựa theo trần mặc lời giải thích không khai phá mã gốc trí năng trợ thủ liền đừng đùa làm sao bây giờ một cái to lớn dấu chấm hỏi hiện lên ở cúc đầu góc đáy mắt nơi sâu xa hết sạch cũng đang không ngừng lấp lóe trong phòng tiếp tân rơi vào tĩnh mịch mấy người đều đang đợi cúc đáp án qua hồi lâu cúp mới ngẩng đầu lên trần chúng ta có thể mở ra mã gốc có điều có một điều kiện người nói chúng ta song phương mở ra mã gốc chúng ta mở ra OSC mã gốc cho công ty của các người, các người mở ra trí năng trợ thủ mã gốc cho chúng ta, như vậy công bằng hợp tác. Cúc nói rằng không thể. Trần mặc không chút nghĩ ngợi, mở miệng từ chối. Trí năng trợ thủ mã gốc hiện nay chỉ có bọn họ, còn có mặt trên biết, trong nước những công ty khác cũng không thể được, chớ nói chi là nước ngoài công ty. Huống hồ hắn đối với OSC hệ thống mã gốc không có hứng thú, hành quân kiến hệ thống bất luận phương diện nào đều so với quả táo hệ thống muốn tốt. Trần, người mỗi cái hợp tác đều từ chối, chúng ta như vậy không có cách nào tiếp tục. Cúc trầm mặt nói rằng. không phải chúng ta nhất định phải hợp tác, chúng ta chỉ là mở phát phần mềm, mã gốc không thể mở ra cho ngươi. Bản IOSC chúng ta cũng muốn tuyên bố, bất quá chúng ta không coi OSC hệ thống cơ cấu, trí năng trợ thủ không cách nào khống chế di động hệ thống, trí năng trợ thủ tác dụng liền không cách nào phát huy. Muốn chúng ta khai phá bản IOSC, duy nhất con đường chính là các ngươi đem IOSC mã gốc mở ra cho công ty chúng ta. Như cái điều kiện này không cách nào đáp ứng, vậy này lần Cúc Tiên Sinh muốn tay không mà về. Trần Mặc nói xong, cầm lấy tiểu ngư chuẩn bị nước trà nhấp một miếng, lặng lặng chờ đợi. Lúc này Cúc ánh mắt đang không ngừng lấp lóe sắc mặt không tốt lắm trần mặc yêu cầu này quá lớn mặc dù là hắn cũng không thể tùy tiện mở ra osc mã gốc cho trần mặc đối với một nhà mới vừa thành lập nửa năm công ty túi đầu đối với quả táo đạp kích không phải lớn một cách bình thường hơn nữa osc mã gốc quan hệ đến càng sâu tầng vấn đề an toàn bọn họ không thể đem vật trọng yếu như vậy một phương diện giao cho một nhà hoa hạ công ty hội đồng quản trị cũng sẽ không cho phép hắn làm như thế trần tiên sinh không có những biện pháp khác cúc nói rằng cúc tiên sinh công ty của các ngươi osc hệ thống tính an toàn quá tốt Chúng ta không có cách nào tránh khỏi di động hệ thống, khống chế di động. Huống hồ công ty của các ngươi có gì, gì, cũng không phải như vậy cần chúng ta tiểu điệp. Nghĩ đến hồi lâu, Cúc mới thở dài đứng lên đến, "Trần, đề nghị của ngươi, ta cần suy tính một chút." "Được rồi, cái kia Cúc tiên sinh có muốn hay không đi thăm công ty một chút?" "Không cần, ta đi về trước, kỳ đợi chúng ta lần sau gặp mặt." Cúc đưa tay cùng Trần Mặc cầm. "Triệu Mẫn, ngươi đi đưa một hồi Cúc tiên sinh đi." Trần Mặc quay về Triệu Mẫn cười nói, "Được rồi." Triệu Mẫn mỉm cười gật đầu, lĩnh Cúc rời đi công ty phòng tiếp tân. Không bao lâu, đoàn người liền ở công nhân viên dẫn dắt đi, rời đi hành quân kiến công ty. Mới vừa đi tới công ty cửa, thủ ở công ty cửa lớn phóng viên quay về cùng trụ. Cúc tiến vào hành quân kiến công ty sự tình, đã ở phóng viên trong vòng chuyển ra. Những kia rời đi hành quân kiến công ty phóng viên lần thứ hai trở về, lúc này hơn 40 danh ký người chính đang hành quân kiến công ty tòa nhà văn phòng ở ngoài, chờ Cúc từ bên trong đi ra. Triệu tổng, xin hỏi các ngươi lần này đạt đến cái gì hợp tác? Cúc tiên sinh, xin hỏi các ngươi cùng hành quân kiến công ty trong lúc đó đạt đến cái gì hợp tác? Triệu tổng. một đám phóng viên xông tới bắt đầu điên cuồng đặt câu hỏi cúc đi tới trước cửa xe xoay người nhìn về phía xung quanh phóng viên nét mặt biểu lộ hơi nụ cười cảm ơn các vị phóng viên bằng hữu rất cao hứng lần này có thể được mời đến hành quân kiến công ty cùng bọn họ nói chuyện hợp tác ta cùng bọn họ tiến hành một lần phi thường vui vẻ giao lưu hành quân kiến là một nhà phi thường có tiền đồ xí nghiệp tương lai hai nhà chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn quay về phóng viên nói xong những này cúc liền tiến vào bên trong xe đóng cửa xe sau cúc nụ cười lập tức thu lại sắc mặt biến không được ở đông đảo phóng viên nhìn theo bên trong, nhanh chóng đi. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. Chương 83, xâm lấn công ty. nhìn cúc cách lái xe, triệu mẫn sắc mặt cũng không tốt. bọn họ đều là thương trường tay ra đời, từ cúc lời nói mới rồi bên trong, nàng có thể nghe ra rất nhiều tin tức. được mời. vẹn vẹn mấy chữ này, cúc không thể nghi ngờ là muốn nói là hành quân kiến công ty chủ động mời hắn lại đây, mà không phải cúc chủ động lại đây. càng nhiều hợp tác câu này cũng có chút không thích hợp, có điều bình thường nghe tới, chỉ là lời khách sáo. cũng không có cái gì tật xấu thật sâu nhìn cúc phương hướng ly khai triệu mẫn khước từ những phóng viên kia phỏng vấn chạy về công ty buổi tối hôm đó cúc liền nghênh ngang xuất hiện ở tân hải thị sân bay đi tới thủ đô lần này hành trình không có bất kỳ che lấp chính là đi tới thủ đô quả táo trung tâm nghiên cứu phát minh cũng đối ngoại tuyên bố đem gia tăng ở hoa hạ đầu tư mà ở trên internet bởi vì cúc cuối cùng bị phỏng vấn cái kia đoạn ngăn ngắn video cũng nhanh chóng truyền ra các loại nghe phong thanh theo sát mà tới hành quân kiến công ty mời quả táo hợp tác cúc đến hoa nguyên nhân hành quân kiến vì sao lấy lòng quả táo quả táo cùng hành quân kiến đạt đến hợp tác trí năng trợ thủ làm đầu danh trạng cúc rời đi hành quân kiến công ty thời điểm cái kia đoàn nói tuy rằng ngắn gọn nhưng tiết lộ rất nhiều tin tức cúc lần này đến hoa là chịu đến hành quân kiến công ty bí mật mời quả táo cùng hành quân kiến công ty đã đạt đến hợp tác tương lai sẽ có càng nhiều cơ hội hợp tác tin tức ở trên internet truyền ra trước sau như một bôi đen âm thanh xuất hiện lần nữa lần này phê bình toàn bộ đều là có lý có chứng cứ tuy rằng cái này lý theo là truyền thông căn cứ cúc phiến diện chi từ tiến hành mở rộng suy đoán trong nước có nhiều như vậy nhà công ty di động có thể hợp tác chỉ là không nghĩ tới hành quân kiến công ty trở lại tìm quả táo hợp tác không rõ chân tướng dân mạng lần thứ hai bắt đầu mới một đợt công kích nhanh như vậy liền quỳ liếm quả táo hành quân kiến đây là túi đầu xương thần sao nô tính quá nặng vừa định vào tay bắt đầu một đài hồ nhấp nhãn bây giờ suy nghĩ một chút cảm giác có chút buồn nôn giáp rời hành quân kiến không có cốt khí trên internet tiếng mắng cũng theo những tin tức này náo động bùi lên hành quân kiến công ty thành lập ngăn ngắn nửa năm liền trở thành trong nước bá chủ lại không chịu bán ra cổ phiếu đầu tư đưa tới không ít người đố kỵ vì lẽ đó xuất hiện một ít phí gió thổi cỏ lay thì có người muốn mang một đợt tiết tấu hy vọng có thể đẩy nã cái này bà chủ phân mà thực rất nhanh defense cùng thủy quân liền đem hành quân kiến công ty chính thức bảy bù cũng chiếm lĩnh một mảnh tiếng mắng mặc dù có nói tốt cũng bị phun vì là tẩy đất đảng bên trong phòng làm việc triệu mẫn tâm tình không tốt lắm lúc đó chỉ là cúc lời khách sáo nàng cảm thấy không thích hợp nhưng cúc không ở nàng cũng không có tại chỗ phản bác chỉ là không nghĩ tới bị nghiền ngâm từng chữ một truyền thông phóng to thì có người đi ra công kích bọn họ. Cúc trước khi đi còn trả cho hành quân kiến công ty hạ xuống một cái nho nhỏ hố. Chỉ là không nghĩ tới cái này nho nhỏ hố không ngừng bị những kia truyền thông đào lớn, đào lớn, thêm vào người trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, cho tới hiện tại biến thành một cái phiền phức. ở Triệu Mẫn nghĩ nên làm sao đáp lại thời điểm điện thoại trên bàn vang lên. Triệu tổng, áp bổ công ty người điện thoại tới. Tiếp đi vào. Triệu Mẫn nói rằng Triệu nữ sĩ, Cúc tiên sinh nhường ta chuyển cáo nói thật không tiện, hắn nói sai, cho công ty của các ngươi mang đến loại này quá nhiều. điện thoại một nhận lấy, liền truyền tới một chất phát nam âm. Triệu Mẫn trợ mặt, một câu không đến nơi đến trốn xin lỗi, làm cho nàng ăn một cái khó chịu thiệt tỏi. Hiện tại dựa theo tình lý, vẫn đúng là không thể trách cúc, chỉ là Triệu Mẫn biết, khẳng định là cố ý bình thường cúc, tuyệt đối sẽ không để ý tới những phóng viên kia. Không có chuyện gì, thay ta hướng về cúc tiên sinh Vân an. Nói xong, Triệu Mẫn cúp điện thoại, sau đó nhường bấm Lý Lang Phong điện thoại. Lang Phong, nhường bộ quan hệ xã giao làm sáng tỏ, công ty vẫn chưa cùng Apple công ty đạt đến hợp tác. Mặt khác tìm Lý Pháp Vụ, hiệp trợ hắn thu thập đã tạo thành tung tin vị chứng cứ. đặc biệt những kia đại về công chi khởi tố bọn họ triệu mẫn tâm tình không tốt lắm mỗi lần có chút gió thổi cỏ lay một đám anti fans cùng thủy quân liền nô ra chửi rùa còn có một chút cái gọi là đại về công chi đều là nhảy ra kẻ đáng ghét những cái được gọi là đại về công chi chuyện tốt là mắng lấy lòng mọi người có chút việc liền phun tung tóe đặc biệt buồn nôn không cho cái giao hấn vĩnh viễn không biết đau lần sau có cơ hội còn có thể lần thứ hai nhảy ra buồn nôn bọn họ người như thế vốn không biết đạo đức điểm mấu chốt là cái gì đối mặt đông đảo chửi rùa hành quân kiến chính thức gửi bộ đổi mới một đoạn ngăn ngắn thông báo hành quân kiến công ty vẫn chưa cùng Apple công ty đạt đến hợp tác khác xin mời truyền thông người tuân thủ nghề nghiệp của chính mình phẩm hạnh không muốn mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi bảo sao hay vậy thời gian sẽ chứng minh tất cả cuối cùng chúng ta đã thu thập tạo thành tung tin vịt văn chương cùng luân luận hết thể phỉ báng hành quân kiến công ty, công ty công ty cùng cá nhân chuẩn bị thu luật sư tin đi hành quân kiến công ty hung hăng đáp lại lập tức gây nên từng cơn sóng lớn mỗi lần đều bị công kích hiển nhiên lần này hành quân kiến công ty đã thiếu kiên nhẫn an dưa chuột quần chúng làm các loại xem kịch vui Đau lòng tung tin vịt người một giây, còn lại dùng đáng đợi đến chúc mừng. Ha ha ha. Đây là một tổ ăn thịt hành quân kiến, phòng trừng lửng mật cũng không dám trêu chọc. Lần trước đóng nhiều như vậy công ty cùng marketing hảo, ta liền hỏi những thủy quân kia cùng bình xịt, làm sao liền không biết ghi nhớ đây. Lành Sẹo đã quên đau. Này tổ hành quân kiến sẽ cắn người. Cái này thông báo vừa ra, không ít liên quan với hành quân kiến báo cáo tin tức tác giả, lập tức tuyến dưới chính mình văn chương. Không ít người lo lắng đề phòng, chỉ lo chúng đạn, cũng bắt đầu hối hận công kích hành quân kiến công ty. bồi thường hành quân kiến công ty danh dự phí tổn thất liền đầy đủ bọn họ táng ra bại sản một ít bôi đen hành quân kiến công ty truyền thông cùng cá nhân bắt đầu xóa văn xin lỗi biểu thị cũng không biết chuyện chỉ là bị văn chương nói dối nào đó đại vê công tri đã xóa bác xin lỗi tay động buồn cười cho các ngươi giảng trò cười đại vệ công chi cảm thấy buồn cười xin mời khen ngợi những này cái gọi là đại vệ công chi có điều là một đám lấy lòng mọi người thẳng hay thôi cho tiền liền đen loại kia không nghĩ tới lần này đá vào tấm sát hành quân kiến chính thức ấy bồ dưới một đống lớn bình luận những tiêu công tri nói xin lỗi đưa tới một mảnh cười đạo mạng lưới thế giới rất náo nhiệt chân mặc ngồi ở trên ghế vớt cầm chầm tư trong máy vi tính truyền phát chính là cúc rời đi hành quân kiến công ty đoạn video kia hắn cũng không nghĩ tới cúc đơn giản một câu nói cho bọn họ hạ xuống một cái lồng hắn khẳng định biết trong nước hiện tại vô số đầu sói đói trong bóng tối dình hành quân kiến công ty vì lẽ đó lược thi tiểu kế đến cho hành quân kiến công ty thêm phiền phức tiếp một cái không đến nơi đến trốn nói xin lỗi hoàn bị tránh ra hết thẻ trách nhiệm bọn họ vẫn chưa thể hướng hắn phát hỏa chỉ là cúc hố bọn họ một hồi Không thể chỉ đơn giản như vậy nuốt vào cái này khó chịu thiệt tội. Mặc nữ. Trần Mặc nói rằng. Mặc Kaka, ca ca, Mặc nữ đến. Trần Mặc vừa dứt lời, Mặc nữ thanh âm non nớt liền xuất hiện ở máy tính loa bên trong. Ngày hôm qua cùng Cúc nói chuyện ghi âm còn ở đi. Ở. Mặc nữ nói rằng. Lấy hacker thủ đoạn công kích, từ phần ngoài xâm lấn công ty chúng ta máy chủ, khống chế công ty chúng ta hết thảy máy tính. Trần Mặc nói rằng. Được rồi, Mặc Kaka. Ca ca. Mặc nữ thanh âm non nớt vang lên, nàng cũng không có hỏi tại sao, này không phải chức trách của nàng. chỉ là trần mặc ra lệnh, nàng đều không thể cử tuyệt. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. Chương 84, phản hố. Hứa Dục Hiền chính đang xem lướt qua website, hắn phụ trách công ty an toàn giữ gìn. Quanh thời gian trước, đối với công ty công kích rất nhiều, nhưng khoảng thời gian này tới nay, công ty máy chủ tao nổ công kích, ít đi không ít. đều là một ít không quá quan trọng công kích, cũng không có đánh vỡ bọn họ phi dễ vạn. Ngày hôm nay là hắn phụ trách trang web giữ gìn, không có việc lớn gì, hắn chỉ cần quét mới một hồi hậu trường. kiểm tra có hay không dị thường số liệu ngay ở hắn kiểm tra trang web hậu trường thời điểm đột nhiên trên màn ảnh nhảy ra một cái báo động trước tin tức chú ý có hacker xâm lấn công ty máy chủ thưa dục hiền con ngươi co rụt lại nói ra một câu nói này sau thưa dục hiền bắt đầu chuyển đổi mặt giấy chống đỡ xâm lấn một câu nói này nhường an toàn đoàn đội người toàn bộ sốt sáng lên đến không chỉ có là hắn xung quanh công ty mạng lưới an toàn đoàn đội người dồn dập động tác lên thông báo chủ quản có hacker xâm lấn công ty máy chủ sau một phút toàn bộ công ty màn hình máy vi tính hình ảnh ngắt quãng khu làm việc rối loạn lên hứa dục hiền trượt hai lần trượt đem trượt rút ra lại xuyên vào đi vẫn không có bất kỳ phản ứng nào làm hắn nhìn về phía bên cạnh đồng sự phát hiện cái khác người giống như hắn máy tính hình ảnh toàn bộ hình ảnh ngắt quãng mất đi sự khống chế sau một khắc hết thể người trên màn ảnh máy vi tính nhảy ra một cái khuôn mặt tươi cười đối phương khống chế máy vi tính của chúng ta có tài liệu trọng yếu máy tính lập tức ngắt mạng tắt máy mạng lưới an toàn đoàn đội người sắc mặt tâm trầm đen xỉ chẳng khác nào lọ nổi đoàn đội của bọn họ không chống đỡ được đối phương hai phút công kích liên bị cáo chế máy tính. Toàn bộ công ty mạng lưới rơi vào bại liệt bên trong, không bao lâu, Triệu Mẫn liền xuất hiện ở mạng lưới an toàn đội ngũ khu làm việc. "Xảy ra chuyện gì?" Triệu Mẫn hỏi. "Có hacker xâm lấn, khống chế máy vi tính của chúng ta, chúng ta chính đang phá giải." Hứa Dục Hiền đám người sắc mặt biến thành màu đen, hiện tại toàn bộ công ty máy tính bị cáo chế, bọn họ an toàn đoàn đội không có bất kỳ tác dụng gì, e sợ muốn bị mắng, không làm được liền bắt ăn cơm không gánh nổi. "Phải bao lâu?" Không rõ ràng, chúng ta đều chưa từng thấy loại phương thức công kích này. khả năng là một loại kiểu mới trổ dạn trình tự mạng lưới an toàn đoàn đội cái chán tỏa mồ hôi trong lòng lo lắng bất luận bọn họ cố gắng thế nào đều không cách nào phá giải nhường bọn họ cảm giác được cực kỳ ủ rũ thông báo xuống hacker xâm lấn đang tìm biện pháp giải quyết hết thể người an tâm chờ triệu mẫn nói xong mang theo tiểu ngư rời đi mạng lưới an toàn đoàn đội khu làm việc lúc này trần mặc ngồi ở trên ghế sắc mặt bình tĩnh chính mình xâm lấn công ty mình máy chủ chuyện như vậy cũng thật là chưa từng có ai đem website cũng đổi thành khuôn mặt tươi cười thuận tiện ở chính thức trên lời bộ tuyên bố cái này khuôn mặt tươi cười phối văn ở mãi được rồi mặc kaka mặc nữ ấn trần mặc mệnh lệnh nghe theo website biến thành khuôn mặt tươi cười vậy bộ đổi mới cái này khuôn mặt tươi cười hành quân kiến công ty kỳ quái cử động lập tức đưa tới dân mạng chú ý vừa nãy hành quân kiến chính thức với bù mới vừa làm sáng tỏ liên quan với lời đồn sự tình, hiện tại liền đổi mới cái này khuôn mặt tươi cười có ý gì nhìn ra hành quân kiến công ty bị hắc có thể bị hắc một cái mới tiêu chí khẽ cười bên trong mang theo tay đắng lẽ nào ngủ ý khổ bên trong mua vui Ý tứ là nhường hành quân kiến công ty cười sống tiếp. Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư đang chuẩn bị đi tới Trần Mạc Văn Phòng, mới vừa đi ra thang máy, liền nhận được Lý Lăng Phong điện thoại. Triệu Tổng, chính thức bày bù tài khoản mật mã bị trộm, hacker đổi mới bày bù. Biết rồi, hiện tại tạm thời trước tiên không để ý tới. Hiện tại công ty máy tính bị táo chế, tổn thất món đồ gì, đều còn không biết. Đem sự tình bàn giao rõ ràng sau, Triệu Mẫn cúp điện thoại, bước nhanh hướng đi Trần Mạc Phòng thí nghiệm. đem ta ngày hôm qua cùng triệu mẫn một lần cuối cùng trò chuyện ghi âm sao chép một phần nội bộ công ty liên quan với hồ điệp nhãn sản phẩm hội nghị qua điện thoại ghi âm còn có hồ điệp nhãn quảng cáo tuyên truyền phương án cùng cái khác mấy cái sản phẩm quảng cáo phương án sao chép hạ xuống được rồi mặc kaka mặc nữ nói rằng đã sao chép hoàn thành mặc kaka tiểu ngư cùng triệu mẫn tiến vào khu thí nghiệm ân kết thúc làm ác cái khác tất cả trở về hình dáng ban đầu trần mặc nói rằng mặc nữ rõ ràng mạng lưới an toàn đoàn đội người đều nhanh gấp khóc đến hiện tại vẫn không có bất cứ manh mối nào không cách nào phá giải đối phương xâm lấn tiếp tục như vậy bọn họ đoàn đội liền không phải bị mắng đơn giản như vậy bắt ăn cơm khó giữ được đây là một nhà dù sao mấy đại cự đầu công ty phát triển tiền cảnh to lớn nếu như bị đổi ra khỏi cửa muốn tìm đến loại này công ty hầu như không thể trừ phi mấy đại cự đầu cùng một sừng thú công ty chịu muốn bọn họ bất quá lần này nếu như không thể ra sức bọn họ đi đâu độ khả thi cũng không lớn Liên ở tại bọn hắn bó tay toàn tập thời điểm màn hình máy vi tính là khuôn mặt tươi cười đột nhiên biến mất toàn bộ công ty hết thể máy tính khôi phục bình thường hết thể mạng lưới an toàn đoàn đội người toàn bộ sửng xuất từ bắt đầu công kích được kết thúc vẫn không có 15 phút liền như vậy qua loa kết thúc mấy cái ý tứ đối phương lấy đi cái gì triệu mẫn cùng tiểu ngư nghiệm chứng thân phận sau xuyên qua hành lang dài dằng dặc tiến vào trần mặc văn phòng chủ tịch công ty gặp hacker xâm lấn. triệu mẫn vừa tiến vào văn phòng liền vội vàng nói biết rồi nguy cơ đã giải trừ khiến người tuyên bố thông báo bảo hôm nay hành quân kiến công ty gặp phải quy mô lớn hacker công kích không có gặp phải tổn thất quá lớn trần mặc nói rằng nhanh như vậy giải trừ Triệu Mẫn ngạc nhiên đi tới Trần Mặc trước máy vi tính, quả nhiên là bình thường mặt bản, ngươi giải quyết. Gần như. Trần Mặc cười nói, hắn cũng không thể nói là chính mình xâm lớn, không phải vậy Triệu Mẫn đến cầm dao tới chém hắn. Vậy ta đi bàn giao đi xuống đi. Triệu Mẫn thở phào nhẹ nhõm, nếu không còn chuyện gì, nàng cũng yên lòng, xoay người rời đi. Mặc nữ, đem vừa nãy sao chép đồ vật, đóng gói phóng tới nước ngoài xã giao trang web mạng lưới trên diễn đàn, nói rõ là đen vào hành quân kiến công ty kho số liệu bên trong bắt được tư liệu. Dung ra IP, đột xuất ngày hôm qua ta cùng Triệu Mẫn trò chuyện ghi âm. được rồi mặc kaka, triệu mẫn rất nhanh khiến người xóa rơi vừa nay tuyên bố khuôn mặt tươi cười lấy bộ, thả ra thông báo nói hành quân kiến công ty máy chủ bị đen tổn thất một ít trọng yếu hội nghị qua điện thoại ghi âm cùng cao tầng giao lưu trò chuyện ghi âm một viên đã làm giấy lên sóng lớn mặt trời chuyện này nhường vốn là ở nơi đầu sóng ngọn gió hành quân kiến công ty lần thứ hai bị chú ý bị bôi đen hiện ở máy chủ còn bị hacker công kích trừ đấu kỵ cái khác người không nghĩ tới có cái khác thuyết pháp để hình dung cùng lúc đó phương tây chính trực buổi tối nước ngoài chứ danh nhất xã giao trên diễn đàn một cái nít nêm ở mại dân mạng đang truyền mấy phần văn kiện cũng tiêu để ký tên là đen vào hành quân kiến công ty bên trong bắt được tư liệu hành quân kiến công ty gần nhất ở phương tây cũng là một cái đề tài này dán vừa ra lập tức đưa tới không ít người quan tâm đều là tiếng trung ai có thể phiên dịch đây là khó hiểu nhất văn tự chủ tịch không quấy dối người đi có chuyện gì quả táo cúc hẹn chúng ta buổi tối nói một chút buổi tối làm luận hắn sai giờ đi nói cho bọn họ biết muốn hợp tác tới công ty nói đi cúc tim cúc Bọn họ muốn cúc chính mình qua nói chuyện làm ăn. Ai như vậy châu bò? chân mặc cùng triệu mẫn trò chuyện ghi âm, rất nhanh bị phiên dịch ra đến, lập tức kích nổi sóng. Cúc tham hoa tin tức, rất nhiều người đều biết, không nghĩ tới, cúc lần này là đi hành quân kiến công ty nói chuyện làm ăn. Ở nước ngoài mọi người chỉ là kinh ngạc một hồi, nở nụ cười mà qua. Nhưng ở trong nước, nhưng khác tiếng vọng. Không bao lâu, những tư liệu kia cùng ghi âm, toàn bộ chuyển quay lại đến trong nước, biết chân tướng truyền thông đều xôi trào. ghi âm là hành quân kiến công ty tổng giám đốc triệu mẫn cùng chủ tịch bên trong trò chuyện cũng không phải hành quân kiến công ty mời cúc đi nói chuyện làm ăn mà là cúc chủ động đi tìm hành quân kiến công ty ngày hôm nay không ít người còn bởi vì chuyện này phun mạnh hành quân kiến công ty hiện tại nội dung vợ kịch xuất hiện thần xoay ngược lại cúc ở cuối cùng phỏng vấn thời điểm nói mình bị mời ai đang nói dối hết hệ có tin tức hữu giác phóng viên trong lòng xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi phương nổ lông triết lý cuộc sống lô sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càn quét đến đó cười mịn chương tám đầu voi đuôi chuột triệu nữ sĩ mạng lưới đồn đại hành quân kiến công ty lần này hacker xâm lấn sự kiện quý công ty tiết lộ hơn 1.000 vạn người sử dụng tài liệu cá nhân đối với tin tức này ngươi có cái gì đáp lại triệu mẫn trước mắt vây quanh không ít phóng viên hết thể màn ảnh đều đặt ở trên người nàng lần này tổ chức cái này đơn giản lâm thời ký giả hội là trần mặc ý tứ nhằm vào tiết lộ văn kiện cùng mạng lưới đồn đại thêm vào đối với hành quân kiến công ty công kích sự kiện là một lần làm sáng tỏ chính ngươi cũng nói rồi đây là mạng lưới đồn đại đối với công ty người sử dụng tư liệu công ty chúng ta có đặc thù bảo hộ hacker cơ không cách nào đánh cắp. Lần này hack cơ xâm lấn máy tính, an cắp văn kiện bên trong. Quan trọng nhất chính là vài phần chưa tuyên truyền phương án, còn có một phần chưa kịp mã hóa bảo hộ hội nghị ghi âm, còn lại không có bất kỳ tổn thất nào. Triệu nữ sĩ, nước ngoài nổi danh trên diễn đàn, có tự xưng thành công xâm lấn công ty của các ngươi hacker, công bố từ công ty của các ngươi đánh cắp văn kiện, bên trong có một phần ghi âm văn kiện, xin hỏi những này ghi âm là chân thực sao? Triệu Mẫn mới vừa trả lời xong, một người khác phóng viên liền vấn đề. Công ty chúng ta xác thực thất lạc một phần chưa mã hóa ghi âm văn kiện, còn ngươi nói ghi âm? ta cũng không nghe được nội dung bên trong, không cách nào phán định thật giả. bất luận thật giả, ta hy vọng có quan hệ công ty trang web có thể cắt bỏ những văn kiện này để tránh khỏi cho công ty chúng ta tạo thành tổn thất lớn hơn. công ty chúng ta nghiêm túc khiển trách loại này trộm lấy công ty cơ mật trái pháp luật hành vi phạm tội. tiết lộ ghi âm văn kiện bên trong có một đoạn là ngài cùng quý công ty chủ tịch trò chuyện ghi âm. mặt trên cho tới liên quan với cúc tiên sinh yêu mời các ngươi đi nói chuyện làm ăn sự tình. cúc tiên sinh nói là các ngươi mời hắn lại đây nói chuyện làm ăn, đối với này ngài có cái gì đáp lại? triệu mẫn kẹp miệng mang theo ý cười. cúc cho hắn đào một cái hố, lần này có thể cả gốc lẫn lãi đưa trở về. liên quan với cúc tiên sinh đến thăm sự tình, chúng ta trước đó hoàn toàn không rõ ràng. cúc tiên sinh đi tới tân hải thị sau, nhiều lần mời chúng ta chủ tịch trao đổi, nhưng bởi chủ tịch không phân thân nổi, không có đi tới. cúc tiên sinh cũng lý giải, chủ động tới công ty chúng ta nói chuyện hợp tác. vậy xem ngồi xuất hiện một tia gây rối, triệu mẫn ngăn ngắn một câu nói, thấu không ít tin tức. hành quân kiến công ty cũng không biết cúc đến thăm, đi tới tân hải thị sau, cúc nhiều lần mời hành quân kiến công ty người đảm, cuối cùng bị cự tuyệt. chính mình tự mình lại đây hành quân kiến công ty bọn họ đều là nghiền ngẫm từng chữ một văn tự công tác người một hồi đem triệu mẫn trong lời nói nghe ra mạng lưới đồn đại công ty của các ngươi đã cùng apple công ty đạt đến nhiều hạng hợp tác xin hỏi đều là phương diện nào hợp tác mạng lưới đồn đại bốn chữ này đối với công ty chúng ta tới nói là phi thường đáng sợ luôn có một ít người sử dụng không thật tin tức công kích chúng ta công ty chúng ta cùng cái nào công ty hợp tác này đều là chúng ta tự do công ty nhiều như vậy nhân viên thiền không phải trên trời rơi xuống vấn đề của ngươi chúng ta đã có đáp lại chúng ta cùng quả táo trong lúc đó hợp tác còn tồn tại rất nhiều ý kiến bất đồng hiện nay không có đạt đến hợp tác đơn giản phỏng vấn qua đi triệu mẫn trở về đến công ty của chính mình mới vừa trở lại văn phòng liền nhận được trần mặc đánh qua gọi điện thoại tới lần này không có điện thoại ghi âm đi chủ tịch tiên sinh một tiếp gọi điện thoại triệu mẫn liền mở miệng nàng cung trần mặc trò chuyện ghi âm xuất hiện có chút quái lạ nàng sẽ không làm trò chuyện ghi âm khả năng duy nhất chính là trần mặc ghi âm bất ngờ điện thoại của ta là thường thường nằm ở ghi âm trạng thái Dù sao vạn vừa nói ra cái gì thiên cổ danh ngôn, ghi chép xuống, có thể lưu danh bạch thế." Trần Mặc cười nói. Kỳ thực là Mặc nữ sẽ ghi chép hắn trò chuyện ghi âm, Trần Mặc không thể đem Mặc nữ nói ra. "Ha ha, cái kia nói ra thiên cổ danh ngôn sao? Không có." Trần Mặc nói rằng, lần này làm rất tốt, ta cảm giác ngươi rất có tiến vào bộ ngoại giao tiềm chất, nói chuyện một bộ một bộ. "Ta nhưng là vì ngươi công tác, hiện tại đến cười nhạo ta đúng không?" "Không phải, rất rõ ràng ta là ở khen ngươi." Trần Mặc nói rằng, hiện tại nên nói đều nói rồi. cho tới những kia truyền thông làm sao giải thích không phải chúng ta vấn đề ngươi cũng thật là một cái không muốn chịu thiệt người triệu mẫn nói một cách đầy ý vị sâu xa một tiếng cúp điện thoại chân mặc cúp điện thoại sau liền bắt đầu vẽ người máy bản thiết kế chỉ cần bản thiết kế đi ra thiết kế người máy vật liệu sắp tới liền có thể bắt tay bắt đầu chế tạo người máy hành quân kiến lâm thời ký giả hội phỏng vấn tình huống rất nhanh liền bị chuyển ra cúc cố ý cho hành quân kiến công ty đặt bẫy. cúc nói hoảng cúc tại sao muốn nói dối cùng hành quân kiến công ty vẫn chưa đạt đến hợp tác cúc thẹn quá thành giận không ai quan tâm cái kia xâm lấn hành quân kiến công ty hacker mọi người quan tâm tiêu điểm đều ở cúc trên người dù sao lúc trước ở trước mặt mọi người cúc nói bị mời đến mới sẽ cho hành quân kiến công ty tạo thành phiền phức bởi vì ghi âm sự kiện mới bại lộ hành quân kiến công ty vẫn chưa mời cúc sự thực trái lại là cúc chủ động mời bọn hắn không chỉ có như vậy á công ty tay không mà về tin tức cũng nhanh chóng chuyển ra này ý vị trên internet có liên quan với hành quân kiến công ty đồ đại toàn bộ đều là giả thủ đô quả táo trung tâm nghiên cứu phát minh cúc trên mặt không tốt lắm vốn tưởng rằng dưới cái bộ nho nhỏ bộ một hồi hành quân kiến công ty không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phản hố trở về hành quân kiến công ty bị hacker xâm lấn gặp quỳ xâm lấn bọn họ quả táo tốt nhất hacker xâm lấn hành quân kiến công ty cuối cùng đều bị âm một cái ăn một cái khó chịu thiệt thòi hành quân kiến công ty phì dễ hoạn, nếu như như vậy dễ dàng xâm lấn hắn hiện tại liền không cần nhọc nhằn khổ sở đến hoa hành quân kiến công ty hiển nhiên là không muốn như thế đơn giản chịu thiệt mới làm như thế một cái hacker xâm lấn sau đó chính là như thế đúng lúc quan cho bọn họ nói chuyện ghi âm liền toát ra đi mà hành quân kiến công ty trừ mấy bộ không đến nơi đến trốn tuyên truyền phương án cái khác không có bất kỳ tổn thất nào một mực bị hacker xâm lấn chuyện như vậy hắn còn không cách nào phản bác hành quân kiến công ty mượn cơ hội làm sáng tỏ lại không có chỗ không ổn duy nhất không thích hợp chính là hắn rõ ràng đã khiến người nói xin lỗi kết quả hành quân kiến công ty đối với chuyện này không nhắc tới một lời ở cúc tâm tình không tốt thời điểm thư ký của hắn đi vào cúc tiên sinh công ty bên kia đến thông báo nhường chúng ta mau nhanh về nước về nước tại sao cúc nói rằng khả năng cho rằng cổ phiếu kéo dài ngã xuống vấn đề Công ty bên kia nói, rất nhiều thành viên hội đồng quản trị, đều muốn nghe một chút người phương pháp ứng đối. Đặt trước đêm nay vé máy bay. Cúc mặt tối sầm lại đối với bên người thư ký nói rằng, nhiều lần như vậy tham hoa, lần này là khó chịu nhất một lần. Đối mặt trí năng trợ thủ cái này nhường di động đổi mới thế tiến công, hắn còn không thể không đến. Không phải vậy bọn họ liền muốn như Nokia bị Android đánh thành lịch sử như thế, quả táo cũng muốn lui ra di động thị trường sân khấu. Lần này trở lại chỉ có hai việc, tăng nhanh sỉ dị nghiên cứu phát minh tiến độ, hoặc là thuyết phục hội đồng quản trị. đem quả táo hệ thống mã gốc giao cho hành quân kiến công ty có điều sau hầu như là không thể sự tình mở ra mã gốc cho một nhà hoa hạ công ty đây là nghị cũng không dám nghĩ tới sự tình buổi tối hôm đó Cúc liền lặng lẽ rời đi hoa hạ không làm kinh động bất luận người nào thậm chí đều không có đối với hành quân kiến công ty sự tình làm bất kỳ đáp lại chính như hắn đến thời điểm như thế lặng yên không một tiếng động Oanh anh liệt liệt đến hoa cuối cùng đầu voi đuôi chuột lặng lẽ mà đến lặng lẽ rời đi không mang đi một tháng ngây một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế Đất nước miền nan, phải làm sao để? Chương 86, người khổng lồ chưa bao giờ hướng về con kiến túi đầu. Quả táo công ty tổng bộ phòng họp. Bầu không khí hơi trùng xuống khó chịu, trên bàn hội nghị, Âu phục dày ra thành viên hội đồng quản trị, toàn bộ ánh mắt đều đặt ở thủ tọa Cúc trên người. Quả táo công ty cổ phiếu một hạ lại hạ, bọn họ mỗi thời môi khắc đều ở tổn thất đánh giá tiền, giá trị bản thân cũng ở co lại. Này không phải một tin tức tốt. Cúc, người đi Hoa Hạ, thu hoạch lần này là cái gì? Ở Cúc đối diện, một cái mang theo kính mắt người đàn ông trung niên hỏi. Trong vòng biết hắn người, đều sẽ đối với hắn kính nghệ bà phân năm đó lấy nhà khoa học thân phận gia nhập kỹ thuật gen công ty đem kỹ thuật gen công ty từ một nhà kể bên phá sản công ty nhỏ biến thành năm thu vào 130 trăm ước đô la mỹ giá thị trường vượt qua 1.000 nghìn ước đô la mỹ sinh vật lĩnh vực bá chủ sáng tạo hoàn sở chít thần thoại hắn chính là nước mỹ to lớn nhất chế dược công ty giờ nẹn vet chủ tịch kiêm ceo cũng là quả táo công ty hội đồng quản trị thành viên bên trong nắm cổ cao nhất thành viên hiện nay quả táo công ty hội đồng quản trị chủ tịch lệ vĩnh sơn lệ sơn mở miệng sau cũng lập tức lên tinh thần đến quả táo công ty tuy rằng quy hắn quản lý nhưng hắn cũng được hội đồng quản trị hạn chế. Lệ Sẩn, lần này đi hoa hạ, nói thật, không có thu quá nhiều thứ hữu dụng, trái lại là một đống chuyện ngu xuẩn. Cúc nói rằng, chúng ta không có hứng thú nghe ngươi chuyện ngu xuẩn, chúng ta chỉ muốn biết ngươi thu hoạch cái gì. Chỗ ngồi một tên tiếp cận 70 tuổi lão nhân mở miệng, hắn vừa mở miệng, toàn bộ phòng họp người đều thẳng thẳng thân thể. Sugar, toàn cầu nọt ruột gờ mạng công ty CEO cũ, đây là toàn cầu thứ ba đại quân hỏa. Thường, chứ danh B 2 ẩn hình máy bay vang tặng, lâu bù hạt máy không người lái. mỹ cấp hàng không mẫu hạm đều là công ty này sản phẩm ngoại giới không ai biết hắn đến cùng nắm giữ quả táo công ty bao nhiêu cổ phiếu nhưng biết hắn người đều đối với hắn kính nghệ bà phân cái này giữ lại hai tròm dâu lão nhân tuyệt đối là nước mỹ trôi thực vật đỉnh cao nhất một nhóm người bên trong một cái nghe được sủ gơ mở miệng cúc trong lòng rùng mình đừng xem hắn là quả táo công ty ceo mặt mày rặng rỡ nhưng chân chính khống chế quả táo công ty người là hội đồng quản trị ta cùng hành quân kiến công ty chủ tịch cùng tổng giám đốc gặp mặt đưa ra thu mua công ty bọn họ ý nghĩ kết quả đây bị tự tuyệt không chút do dự mà từ chối bọn họ nói không bán công ty cúc nói rằng vì lẽ đó ta cùng bọn họ trò chuyện khai phá bản ios chỉ trí năng trợ thủ ý nghĩ hết thể ở đây thành viên hội đồng quản trị ánh mắt đều ở cúc trên người mà không hề cảm xúc nghe cúc trước phó tổng thống gò Disney đương nhiệm chủ tịch kiêm ceo robert trước nhã phương tập đoàn chủ tịch trọng bân nhàn ẹ lại trợ dọc đối tác sơ sản trước boeing công ty thủ tịch tài vụ quang Dêm, đây là sang trọng nhất hội đồng quản trị đội hình bất luận một ai đối mặt loại này đội hình trong lòng đều không chắc chắn cuối cùng bọn họ nhường chúng ta mở ra osc mã gốc bởi vì trí năng trợ thủ thiết kế nhất định phải hiểu rõ osc hạt nhân số hiệu nếu không không cách nào khai phá cúc mặt tối sầm lại nói rằng mặc dù là hắn cũng không biết trần mặc nói sự tình là thật hay giả chỉ có thể kiên trì tin tưởng mọi người không có nói tiếp nhường cúc tiếp tục nói ta đưa ra song phương mở ra mã gốc chúng ta mở ra osc mã gốc cho bọn họ bọn họ mở ra trí năng trợ thủ mã gốc cho chúng ta cuối cùng vẫn bị từ chối bọn họ một mực chắc chắn trừ phi chúng ta mở ra quả táo hệ thống mã gốc nếu không không cách nào khai phá bản iOS chỉ trí năng trợ thủ trò chuyện không có bất cứ kết quả gì nói một chút công ty tình huống Dêm mở miệng di động nghiệp vụ ở đại trung hoa khu quý trước giảm 9% thị trường giữ lấy tỷ lệ giảm đến thứ 4. hành quân kiến công ty xuất hiện trí năng trợ thủ sau đó lượng tiêu thụ giảm càng nghiêm trọng nếu như vẫn như cũ không cách nào hỗ trợ trí năng trợ thủ hoặc là chúng ta xỉ gì không có kỹ thuật đột phá sau đó không lâu di động này một hối, liền muốn hướng về hoa hạ thị trường cáo biệt cúc sầm mặt lại đây là hắn không thể không tự mình đi tân hải thị nguyên nhân Chí năng trợ thủ đưa điện thoại di động tăng lên dòng giá một cấp bậc, không rất nhanh tức thời, quả táo di động nghiệp vụ này một khối, chính là cái kế tiếp Nokia. Tương lai hành quân kiến công ty tiến quân nước ngoài thị trường, bọn họ thì càng thêm nguy hiểm. Các vị có cái gì càng tốt hơn ý nghĩ? Hoặc là đưa điện thoại di động hệ thống mã gốc mở ra cho hành quân kiến công ty. Cúc hỏi, mấy người đều trở nên trầm tư, hành quân kiến công ty ở Hoa Hạ, không phải ở nước Mỹ, hơn nữa còn không phải ra thị trường công ty. Bọn họ muốn động hành quân kiến công ty, căn bản là không có cách thông qua Hoa Hạ chính phủ cửa hải kia. dù sao hoa hạ không phải nước mỹ cùng châu âu nơi đó chỉ có hoa hạ chính phủ nói tính mà không phải tư bản cá sấu lớn nói tính nếu như ở nước ngoài tất cả dễ làm bọn họ có thể muốn làm gì thì làm nhưng này khối màu đỏ đất đai không được bất kỳ phá hoại quy tắc xúc tù, đều sẽ bị chém nước không hề tình cảm có thể giảng nghĩ như vậy bọn họ vẫn đúng là nắm hành quân kiến công ty không có bất kỳ biện pháp nào bên trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch mỗi người đều đang suy nghĩ đối sách mở ra osc mã gốc là không thể người khổng lồ chưa bao giờ hướng về con kiến túi đầu suger bình tĩnh nói rằng Cái khác người bình tĩnh liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói thêm gì. Công ty chúng ta S2 sắp không lâu nữa liền muốn triệu mở tuyên bố hội, nếu như có thể có trí năng trợ thủ, nó tính có thể đều sẽ vượt qua thị trường bất kỳ một khoản di động. Cúc Nữ khí rất bình tĩnh, nhưng nếu như không có, e sợ lần này sẽ rất phiền phức. Trên sân người không nói gì, đều ở trong lòng tiến hành chính mình tính toán. Mãi cho đến hội nghị giải tán, mọi người mới rời đi phòng họp. Ngồi trên sau xe, Sugar mới lấy điện thoại di động ra, ánh mắt bên trong mang theo lạnh lùng hàn quang, nghe được điện thoại chuyển được sau, hơi nói lên, tìm hai người đi một chuyến hoa hạ. ta muốn nắm một vài thứ, một nghìn vạn. Được rồi tiên sinh, ta hiện tại đi sắp xếp. Cắt đứt di động sau, Sugar trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, mang theo hung tàn nụ cười. Xe cộ khởi động sau, theo xe cộ rời đi quả táo công ty. Cái khác người xe cộ cũng theo sát phía sau rời đi. Cúp lặng lẽ sau khi rời đi, liên quan với hành quân kiến công ty phong ba cũng chậm chậm biến mất. Tất cả khôi phục bình thường, hành quân kiến công ty cũng vận chuyển bình thường, phản phất mạng lưới những lời đồn kia chưa bao giờ từng xuất hiện, mà quả táo công ty cũng không có bất cứ dị thường nào cử động. có điều đời thứ hai hồ điệp nhãn hóa điệp đề tài thỉnh thoảng xuất hiện ở truyền thông tầm nhìn bên trong làm hành quân kiến công ty kỳ hà máy hồ điệp nhãn trong khoảng thời gian này dự bán lượng đã vượt qua 200 trăm vạn đài loại này dự bán lượng đại đại vượt qua ngoài dự liệu của mọi người cái này dự bán lượng mang ý nghĩa hành quân kiến công ty đã chiếm được người sử dụng tán thành nhóm đầu tiên di động đã giao hàng có chút cũng không đủ cầu sau đó đem sẽ kéo dài không ngừng ra hàng triệu mẫn cũng đã phái người liên hệ châu âu điện tín hoạt động đường chuẩn bị đem hồ điệp nhãn di động đẩy hướng về châu âu thị trường còn nước mỹ thị trường bọn họ tạm thời không cân nhắc liên hoa vi loại này một xứng thú muốn đi vào nước mỹ thị trường đều không thể làm gì nỗ lực nhiều năm như vậy mới miễn cưỡng mở ra một lỗ hổng bọn họ không cho là hiện nay hành quân kiến công ty năng lượng có thể làm cho bọn họ tiến quân nước mỹ thị trường vì lẽ đó triệu mẫn ánh mắt liền chăm chú vào châu âu khối này thị trường nói không chắc tương lai có thể thay thế được quả táo di động địa vị công ty đang nhanh chóng phát triển trần mặc cũng không có nhàn rỗi trần mặc đem cuối cùng một tấm bản thiết kế treo ở phòng thí nghiệm trên tường vỗ tay một cái nhìn chằm chằm trước mắt trên vách tường bản thiết kế bảy tấm bản thiết kế những thứ này đều là người máy thiết kế bao quát máy móc đầu thiết kế tứ chi cùng thân thể thiết kế thiết kế thân thể thiết kế phức tạp nhất tinh tế nhất nơi này là người máy chủ yếu nhất bộ phận rất nhiều chức năng đều sẽ tập trung tới đây vì lẽ đó thiết kế phi thường cẩn thận linh bộ kiện bản thiết kế đã giao cho triệu mẫn nhường phân xưởng nhà xưởng cao cấp thợ mọi dựa theo yêu cầu chế tạo rất nhanh liền có thể hoàn thành đến thời điểm nhiệm vụ của hắn chính là lắp ráp có điều trước đó muốn chế tác người máy tin ở chân mặc bận việc người máy thiết kế thời điểm ở tây nam biên thủy một đạo trên đường nhỏ hai đại hán từ núi rừng bên trong đi ra, trên người mang theo đáng sợ khí thế. Nghe nói nơi này là lính đánh thuê cấm điện. Ha ha, ta xem không ra sao. Bên trái người da đen nói rằng, bu, đừng cao hứng quá sớm. Trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, an toàn rời đi, lại tới nói câu nói này đi. Nơi này thật không đơn giản. Được rồi, Nhất Gan Giác. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để. Chương 87, mươi bảy, Nhất Gan Giác. Trần Mặc nhìn mấy cái dương bên trong các loại linh bộ kiện, môi nở nụ cười. những thứ này đều là hắn nhường linh kiện nhà xưởng bên kia phân xưởng thợ ngội dùng số khống cô máy chế tạo ra đến linh bộ kiện ngày hôm nay hoàn thành liền toàn bộ cho hắn đưa tới ở này mấy trong thùng có người máy cần thiết hết thể linh bộ kiện mà ở trên bàn thí nghiệm cách đó không xa các loại trang bị linh kiện đều để ở đó bên trong vẹn vẹn là người máy này các loại to to nhỏ nhỏ linh bộ kiện có gần nghìn cái mà làm người máy chủ yếu linh kiện đều là cắt bòn tố hợp kim nôn cùng tợ lạc tiệt chế thành những tài liệu này chất lượng so sánh nhẹ có thể giảm bớt người máy trọng lượng tăng cường vận hành thời gian Hắn hiện đang sử dụng chính là pin nguồn điện, vừa bắt đầu thiết kế, liền muốn cân nhắc vận hành vấn đề thời gian. Trừ mỗi cái linh kiện cùng các loại bộ cảm biến ở ngoài, cũng không có thiếu loại nhỏ mô tơ cùng động cơ xe vô Những thứ này đều là máy móc, đều là dùng để khởi động người máy then chốt vận động. Cẩn thận tra nhìn một chút bên trong dương linh kiện, Trần Mặc liền đem bên trong hết thể linh bộ kiện lấy ra, bắt đầu bắt tay lắp ráp. Đây là một công việc tỉ mỉ, đặc biệt người máy hai cái tay là mấu chốt nhất vị trí, vì lẽ đó hắn lựa chọn trước tiên từ phần tay bắt đầu. Hắn hiện tại làm chính là trợ lý người máy. cần người máy giúp hắn điều khiển máy móc cùng quản lý phòng thí nghiệm vậy thì yêu cầu người máy có một đôi linh hoạt tay ở hết thể vị trí bên trong hai cái tay linh kiện tinh tế nhất mà ở người máy học bên trong tay là khó nhất hàng nhái kết cấu một trong chậm rãi tiến vào trạng thái sau trần mặc cũng chìm vào trong đó mãi cho đến mặc nữ nhắc nhở hắn tiểu ngư tiến vào hắn khu thí nghiệm trần mặc mới phục hồi tinh thần lại lại quên thời gian nghỉ làm rồi ngươi bây giờ đi về vẫn là các loại chờ mình trở lại tiểu ngư tiến vào trần mặc phòng thí nghiệm sau bốn phía nhìn một chút người chờ một chút chờ ta làm tốt cái tay này ngón tay, đồng thời trở lại, rất nhanh. Trần Mặc nói xong, tiếp tục đem sự chú ý đặt ở bàn thí nghiệm người máy trong lòng bàn tay. ở lắp ráp người máy, Tiểu Ngư nhìn một chút trên vách tường bản thiết kế, sau đó đưa mắt đặt ở Trần Mặc trước mắt người máy trong lòng bàn tay. trả lời, có điều đây chỉ là một cái bắt đầu. Trần Mặc một bên động thủ, vừa nói, khoảng cách thành công, phòng trường còn muốn một quãng thời gian. Trần Mặc đem sự chú ý đặt ở trên bàn tay sau, Tiểu Ngư liền ngồi ở cái ghế bên cạnh lên, lặng lặng nhìn Trần Mặc. những này nàng muốn giúp đỡ đều không giúp được, duy nhất hỗ trợ. chính là không quá dậy. Đại khái sau 15 phút, Trần Mặc mới thả tay xuống bên trong nhỏ tua vít, "Có thể, đi về trước đi, còn lại công tác cũng không phải lập tức có thể hoàn thành." Từng. Tiểu Ngư gật gù, trợ giúp Trần Mặc thu thập xong phòng thí nghiệm rời đi, hướng biệt thự chạy trở về. Tân Hải thị Khải Lệ quốc tế khách sạn lớn, Giác đang chuẩn bị rời đi khách sạn, chỉ là tâm tình không tốt lắm, sắc mặt tâm trầm Bên cạnh bù, giống như đập không chết con rồi như thế tàn phá ý chí của hắn. Tới nơi này đã ba ngày, lỗ tai của hắn chỉ có ở lúc ngủ tiêu rừng một chút. "Dác, ta phát hiện hoa hạ không sai." ta bắt đầu thích nơi này. rắc, ngày hôm qua ăn đồ vật tan cực kỳ ngon, nhưng ta không nhịn được đang muốn ăn một lần. ta hiện ở muốn ở lại chỗ này, sau đó mỗi ngày ngồi ăn chờ chết, ha ha ha ha. rắc, xin bị làm cho có chút phiền, rắc hướng bổ gầm nhẹ, nói nhàng nữa, ta đem ngươi đầu lưỡi cắt lấy, nhét vào ngươi hoa cúc bên trong. được rồi, đừng nóng giận. không đủ nơi này là chơi thật vui, thật vất vả tới một lần hoa hạ, chúng ta nhiều chơi mấy ngày. bố còn chưa nói hết, liền bị ăn thịt người ánh mắt chừng trở lại, ngượng ngùng cơm miệng. đêm nay hành động, nhanh lên một chút chuẩn bị. giáp đem súng lục đừng ở sau thắt lưng sửa sang một chút y phục của chính mình không để ý đến bù tự mình cầm lấy bản đồ nhìn kỹ không bao lâu hai người liền rời đi khách sạn lớn chân mặc vị trí biệt thự tiểu khu ở ngoài bố nhìn kỹ tình huống chung quanh thỉnh thoảng nhìn bản đồ hai ngày trước từ tây nam tỉnh theo tour du lịch đi tới tân hải thị hai ngày nay bọn họ vẫn đang quan sát biệt thự tiểu khu bảo an tình huống nơi này là biệt thự cao cấp tiểu khu bảo an tình huống so với những nơi khác muốn tốt bọn họ chỉ có hai người cũng không dám tùy tiện hành động lần hành động này là từ Trần Mặc trong tay bắt được trí năng trợ thủ mã gốc kỹ thuật. Nhiệm vụ không dám có quá nhiều lính đánh thuê tiến vào Tân Hải thị, bằng không rất dễ dàng bị phát hiện, vì lẽ đó lần này chỉ có hai người bọn họ lại đây. "Zắc, ngươi xem chiếc xe kia thật xinh đẹp, bản Lý Mi Tịch làm bùa hựy nhi. Ngươi tốt nhất cho ta yên tĩnh một chút, không phải vậy ta sẽ không khống chế được một bắn chết ngươi." Giáp thực sự không nghĩ ra, mặt trên tại sao nhường hắn cùng câu nói này lao quỷ qua để hoàn thành nhiệm vụ này, này một đường, lỗ thai của hắn đều không thanh tích qua. "Được rồi, ta không nói. Như ngươi vậy xem cũng vô dụng." vọt thẳng tiến vào trong nhà của hắn đem hắn tóm lấy dùng súng đỉnh ở trên đầu của hắn hỏi không phải ngươi đây là lãng phí thời gian bố xem thường nói rằng ngươi có thể sống đến hiện tại quả thực chính là một cái kỳ tích quay đầu lại ta nhường ngươi dạy dỗ ta làm sao sống sót giác nhàn nhạt nói một câu tiếp tục đưa mắt sự chú ý đặt ở biệt thự bên trong tiểu khu thỉnh thoảng nhìn trong tay tiểu khu bản đồ trong lòng ở tính toán kế hoạch kế tiếp lẽ nào ta nói sai những này giác rưởi bảo an hai ba lần liền giải quyết bố xem tài liệu trong tay tư liệu mặt trên còn có mấy tấm hình chính là trần mặc bức ảnh đây là bọn hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu đối với người đông phương mặt ngủ hắn không thể không xem thêm hai mắt chúng ta là tới bắt đồ vật không phải đến giết người còn có nơi này là hoa hạ không phải vùng trung đông cùng châu phi cũng không phải châu âu kinh động hoa hạ chính phủ vậy ngươi là có thể về nhà ăn cơm không ai có thể bảo vệ ngươi không bắt được kỹ thuật trước không thể kinh động bất luận người nào giáp vẫn như cũ nhìn kỹ biệt thự tiểu khu ta hy vọng ngươi nhớ kỹ cơ hội của chúng ta chỉ có một lần nếu như nhiệm vụ thất bại ta nhất định cắt ngươi đầu lưỡi nhét vào ngươi hoa cúc bên trong mặt trên bàn giao nhiệm vụ của hắn là bắt được hành quân kiến công ty kỹ thuật tư liệu không bắt được tư liệu trước đem trần mặc giết nhiệm vụ bọn họ thất bại hậu quả rất nghiêm trọng vì lẽ đó hắn không thể không cẩn thận cảnh cáo bồ thực sự là buồn nôn bố lộ ra một cái buồn nôn vẻ mặt bây giờ chuẩn bị động thủ trước tiên nói một chút chuyện kế tiếp sau khi đi vào không tới bất đắc dĩ không cho nổ súng ở đây nổ súng hậu quả sẽ rất phiền phức kinh động hoa hạ chính phủ ngươi sẽ chết rất khó coi biết rồi mỗi lần đều là hoa hạ chính phủ bọn họ có đáng sợ như vậy sao thực sự là nhắc gan bố thiếu kiên nhẫn nói rằng ở trên mảnh đất này đối với chúng ta tới nói bọn họ chính là đáng sợ như vậy không phải vậy ngươi cho rằng vùng trung đông như vậy loạn tại sao nơi này vẫn như vậy an tưởng ta hy vọng ngươi có thể nghe ta mệnh lệnh không phải vậy không cần cái khác người động thủ ta tự tay giết chết ngươi hành động đi giáp thu cẩn thận bản đồ trong tay bốn phía vây nhìn một chút tránh ra máy thu hình đi tới biệt thự tường vây góc tường nơi nhanh chóng lật vào tường vây bên trong thực sự là phiền phức nhắc gan giáp bố nói thầm một tiếng động tác cũng không chậm đi theo giáp mặt sau hai ba lần lật vào biệt thự bên trong tiểu khu. Ở bóng đêm dưới bóng tối, hai người rắn rẽn, nhanh chóng hướng Trần Mặc vị trí biệt thự tới gần. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 88, tiểu mạo tặng. Ông ong ngoong. Trần Mặc đang ngủ, bị di động âm thanh đánh thức. Truyền được di động sau, liền truyền đến Mặc nữ thanh nghiêm non nớt, Mặc ca ca, có hai người muốn lẻn vào biệt thự, chính hướng về lầu hai ban công leo lên. Lẻn vào. Trần Mặc buồn ngủ trong nháy mắt biến mất hơn một nửa. Biệt thự của hắn trang bí ẩn giám sát mà cái này hệ thống theo dõi do mặc nữ giám sát một khi bị mặc nữ phán định phi pháp xâm lấn sẽ cho hắn báo động trước trang đến hiện tại xưa nay không từng xuất hiện báo động trước không nghĩ tới hiện tại nửa đêm báo động trước có thể xác nhận thân phận của đối phương sao trần mạc lập tức hỏi đối phương bộ mặt trải qua ngụy trang tia sáng qua ám không có ảnh chính diện không cách nào phân biệt có thể xác nhận là người nước ngoài mặc nữ nói rằng người nước ngoài ngụy trang xâm lấn biệt lập tức thông báo tiểu khu bảo vệ bộ trần mặc vẻ mặt chìm xuống túi người xuống đem trong ngủ mê tiểu ngư ôm lên rời phòng sao rồi chân mặc bị chân mặc ôm lấy tiểu ngư cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại không có chuyện gì trước tiên đừng hỏi cái này chân mặc ôm tiểu ngư bôi đen hướng phòng dưới đất đi đến trải qua ngụy trang người nước ngoài dùng cái mưu nghĩ cũng biết đối phương khẳng định không phải vào phòng trộm cướp đơn giản như vậy hắn hiện tại không thể xác định thân phận của đối phương nhưng nhất định phải xác nhận tiểu ngư cùng hắn an toàn đúng không xảy ra chuyện gì tiểu ngư bị chân mặc ôm lập tức không buồn ngủ có người lẻn vào biệt tự đừng nói trước trần mặc thấp giọng nói một câu ông tiểu ngư tiến vào vào lòng đất phòng đem khóa cửa ở phòng dưới đất là một cánh cửa sắt, hắn tin tưởng ở tiểu khu bảo an đến trước đối phương tuyệt đối không mở ra cánh cửa này ông nóng nóng tiến vào vào lòng đất phòng sau trần mặc di động liền chấn động lên chuyển được trần tiên sinh vừa nhận được ngài biệt thự báo động trước đúng không xảy ra chuyện gì mới vừa chuyển được liền chuyển tới một thanh em rồn rập. trang kế mang theo một đám bảo an chính đang hết tốc lực chạy tới trần mặc biệt thự ở tại nơi này cái tiểu khu không giàu sang thì cũng cao quý xưa nay chưa từng xuất hiện vấn đề gì hiện tại đột nhiên nhận được cảnh báo đem bọn họ toàn bộ bảo vệ bộ người đều giật mình tỉnh lại nếu như xảy ra vấn đề tiểu khu danh tiếng phá hủy vậy bọn hắn toàn bộ xong đời có hai cái không rõ thân phận người tiến vào biệt thự của ta tình huống của ta an toàn đem biệt thự vây nốt bắt bọn hắn lại chân mặc trầm mặt nói rằng nếu như không phải hắn một mình thêm trang một tầng giám sát có mặc nữ báo động trước hắn còn thật không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì được rồi trang kế sầm mặt lại đều nhanh một chút đem biệt thự vây nốt không muốn thả chạy một người khiến người thông báo lão bản có ma trong phòng không ai chân mặc bên trong gian phòng rắc cùng bù cầm súng sắc mặt kém vô cùng rõ ràng chân rất cẩn thận tại sao vẫn bị phát hiện chân vẫn là ấm đi những nơi khác nhìn đừng làm cho bọn họ chạy đã bị phát hiện rắc cũng không có dự định ẩn dấu, bắt đầu từng cái từng cái gian phòng tìm kiếm đều không có ta đi phòng dưới đất nhìn Rắc mặt tối xâm lại hướng phòng dưới đất đi đến đáng chết nhìn phòng dưới đất chói chặt cửa sắt giáp sắc mặt đen cái này chống trộn cửa sắt có thể không như vậy dễ dàng mở ra rất rõ ràng, mục tiêu của bọn họ đang ở bên trong. Rắc, có tình huống. ngay ở rác chuẩn bị nổ súng mở cửa sắt ra thời điểm, mặt trên chuyển đến bù tiếng la. không kịp nghĩ nhiều, rác liền xông lên trên. bị phát hiện, bù kéo màn cửa sổ ra khe hở, mặt tối sầm lại nhìn ngoài cửa vây lại đây bảo an. đáng chết, rời đi nơi này, từ phía sau đi. rác mặt tối sầm lại, nhanh chóng chạy lên lầu hai, lẻn vào thất bại. mang ý nghĩa lần hành động này thất bại, chỉ có thể chờ đợi lần sau. hắn chỉ hy vọng Trần Mặc sẽ cho rằng, lần này chỉ là một lần phổ thông vào phòng trộm cướp. không phải vậy sau đó muốn động thủ liền thuyết phức hai người mới vừa chạy lên thang lầu biệt thự cửa lớn liền bị mở ra ở trên lầu bắt bọn hắn lại một đám bảo an hướng trên lầu chạy đi hết cách rồi cái này bên trong tiểu khu ở đều là một ít người có thân phận không giàu sang thì cũng cao quý như thế bị người lẻn vào mà không có bắt được bọn họ hết thảy mọi người phải bị phạt thậm chí ném mất công tác chết tiệt khỉ ra vàng bố một chạy ra ban công trực tiếp nhảy đến phía dưới trên cỏ Giác cũng không chậm vội vàng nhảy xuống đoạt một chiếc xe tuần tra xuống biệt thự tiểu khu cửa lớn phóng đi. Hiện tại đã không cần bận tâm bạo không bại lộ vấn đề, mà là có thể chạy hay không rơi vấn đề. Ở nơi nào, bắt bọn hắn lại. Một đám bảo an lập tức đuổi theo. Tạm biệt, khỉ ra và nhỏ. Hai người mở ra xe tuần tra, phá tan tiểu khu cửa lớn lan can, nên ngang rời đi. Biệt thự bên trong, Trần Mặc trầm mặt, nhìn quanh biệt thự một vòng. Lúc này tiểu ngư, còn có một mặt dư quý, chỉ là ôm lấy Trần Mặc cánh tay, mới có một tia an lòng. Người đâu? Trần Mặc nhìn về phía tiểu khu trang kế. Chạy, khả năng là hai cái tiểu mao tặc. chúng ta đã báo cảnh sát trang kế nói rằng tiểu mao tặc trần mặc căn bản liền không tin mao tặc có thể dễ dàng lẹn vào loại này tiểu khu mai đến tận tiến vào biệt thự của hắn mới bị phát hiện tiểu mao tặc đều có thể ở các ngươi tiểu khu tới lui tự nhiên ta tất yếu hoài nghi các ngươi tiểu khu bảo an năng lực Trần Mặc sắc mặt phi thường không tốt hắn may mắn có mặc nữ báo động trước bằng không hiện tại còn không biết là tình huống thế nào trang kế sắc mặt khẽ thay đổi bị trần mặc vừa nói như thế hắn còn thật không biết nên làm gì trở lại nơi này là biệt thự cao cấp khu rất nhiều người giàu chính là tìm kiếm an tâm mới sẽ ở nơi này nếu như nơi này không lại an toàn chỉ sợ bọn họ danh dự liền xuống dốc không phanh. trần tiên sinh chuyện này chúng ta chính đang điều tra sẽ cho các ngươi một câu trả lời trang kế nói rằng ngươi xem hiện tại cũng đã là hừng đông nếu không trước tiên ngủ đi sáng sớm ngày mai chúng ta cho ngươi một câu trả lời hợp lý ngươi cho là ta bây giờ còn có thể an tâm ngủ trần tiên sinh ta đêm nay cho các ngươi nơi này sắp xếp chuyên môn bảo vệ ngày trước tiên an tâm ngủ sáng sớm ngày mai chúng ta nhất định cho ngài một câu trả lời hợp lý trang kế chỉ có thể kiên trì nói rằng trần mặc hiện tại quá muộn ngủ trước đi tiểu ngư cơ cơ trần mặc cánh tay nói rằng hy vọng ngày mai các ngươi có thể cho ta một câu trả lời hợp lý trần mặc hít một hơi thật sâu nói rằng cảm ơn trần tiên sinh cảm ơn trần thái thái đêm nay các ngươi an tâm nghỉ ngơi chúng ta sẽ phái chuyên gia nhìn trang kế thở phào nhẹ nhõm nhường bảo an lui ra biệt thự sau khi trở lại phòng trần mặc ôm tiểu ngư nằm ở trên giường trước tiên ngủ đi chỉ là hai con nhỏ mau tặc, không cần lo lắng quá mức ngày mai còn phải đi làm ừm tiểu ngư nhẹ nhàng gật gù cũng không có hỏi nhiều ở trong ngực của hắn nhắm mắt lại khải lệ quốc tế khách sạn lớn rác cùng bồ sắc mặt cũng không quá tốt bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra đến cùng là làm sao bị sớm phát hiện Liên thiếu một chút bọn họ liền có thể tóm lại mục tiêu nhân vật dắc làm sao bây giờ bố hỏi ta gọi điện thoại đi rác cái nào ra một cái vệ tinh điện thoại bấm một cái mã số nhiệm vụ hoàn thành mới vừa truyền được mặt trên liền truyền tới một giày nặng âm thanh không có e sợ bị hắn phát hiện hiện tại nhiệm vụ còn tiếp tục sao rác hỏi rưởi chút chuyện nhỏ này cũng làm không được Nhiệm vụ tiếp tục, không chờ thủ đoạn nào, nếu như nhiệm vụ không hoàn thành, ngươi cũng không cần trở về. Nói xong, còn không chờ rắc nói cái gì, điện thoại liền cắt đứt. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Mi Nan phải làm sao để? Chương 89, tập kích. Trần Tiên Sinh, chuyện tối ngày hôm qua rất xin lỗi, chúng ta đã điều tra xong. Tối hôm qua cái kia hai cái mạo tặc, là từ tường vây lật tiến vào, chúng ta đã phái người thăng cấp tiểu khu bảo an hệ thống. Lưu Trường Sơn trong lòng ở thấp vọng, hắn không nghĩ tới, tối hôm qua có chuyện người lại là hành quân kiến công ty chủ tịch trần mặc biệt thự này vẫn là triệu mẫn hỗ trợ mua lại hiện tại hành quân kiến công ty nhưng là trong nước lớn nhất tiềm lực minh tinh xí nghiệp tương lai tiền đồ không thể đo lường nếu để cho trần mặc không cao hứng hắn cũng sẽ có phiền thoái rất lớn ta không hy vọng chuyện như vậy có lần sau trần mặc nói rằng hắn nói như vậy chỉ là vì để cho tiểu ngư an tâm hai cái người nước ngoài trải qua ngụy trang ung dung lẻn vào bên trong tiểu khu bảo an hệ thống không chút nào phát hiện phổ thông mao tặc không thể có bản lĩnh lớn như vậy tiểu ngư chỉ là một cái phổ thông nữ hải Trần Mặc không muốn bởi vì chuyện này đối với nàng tạo thành ảnh hưởng. "Được rồi, Trần tiên sinh, cảm ơn ngài lý giải. Chúng ta đã báo án, tương quan video giám sát đã giao cho cảnh sát, cũng không cần làm phiền ngài. Bắt được người, ta sẽ ngay lập tức thông báo ngài." Nghe được Trần Mặc không truy cứu, Lưu Trường Sơn trong lòng thở phào nhẹ nhõm. "Ừm." Trần Mặc gật đầu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Ngư, "Đi làm đi." "Tốt." Tiểu Ngư khẽ mỉm cười, không có nhiều lời, theo Trần Mặc đi vào trong xe. "Chủ tịch, tối hôm qua xảy ra vấn đề rồi." Vương Hải hỏi. "Chạy vào hai người." may là ở biệt thự lắp đặt báo động trước hệ thống không tổn thất gì bị hai người kia chạy trần mặc nói rằng ở hắn trong ấn tượng đây là vương hải lần thứ nhất chủ động hỏi hắn vấn đề dọc theo đường đi trần mặc đều đang suy nghĩ tối hôm qua hai cái người nước ngoài thân phận sự tình khẳng định không đơn giản như vậy hắn muốn nhìn một chút đến cùng ai ở sau lưng giở trò ngay ở trần mặc nghĩ sự tình thời điểm một đạo phanh gấp âm thanh niềm vang lên trần mặc cùng tiểu ngư thân thể bỗng nhiên hướng phía trước nghiêng va đầu vào xe ghế ngồi tất cả làm đến đột nhiên không kịp chuẩn bị trần mặc mới vừa lấy lại tinh thần tiểu ngư đã bất tỉnh nhân sự xảy ra chuyện gì trần mặc lắc lắc đụng phải say xe đầu xác nhận tiểu ngư chỉ là ngất đi trần mặc mới thở phào nhẹ nhõm đối phương cố ý phanh gấp tông vào đôi xe é e sợ có phiền phức vương hải sắc mặt có chút không được cầm súng quay về hắn hai người thân thể căng thẳng lên nhìn thấy hai cái người nước ngoài sau trần mặc sắc mặt cũng không tốt lắm lại là người nước ngoài phòng trừng chính là tối hôm qua hai người bọn họ là hướng ta đến trần mặc nói rằng xuống xe giáp đi tới cửa sổ xe trước lạnh mặt nói trước tiên xuống xe Trần Mặc tỉnh táo lại, mở cửa xe, chậm rãi tiếp tục đi. Đối phương có súng, rõ ràng có chuẩn bị mà đến, hắn xe không phải đặt chế, căn bản chặn không được viên đạn. Vương Hải khẽ gật đầu, giải hết đai an toàn, chậm rãi mở cửa xe, mới vừa đi ra đi, liền bị rắc dùng súng đứng vững đầu. Rắc, ta nói ta phương pháp hữu dụng đi. Chính là tên tiểu tử này, trước tiên đem hắn bắt đi, muốn cái gì đều được. Bộ cầm bức ảnh, lộ ra um tùm răng trắng nhìn chằm chằm Trần Mặc. Là hữu dụng, có điều đón lấy chúng ta cũng sẽ có. Ẩm, còn không chờ lời nói xong, Vương Hải đột nhiên động thủ. Vũ bỏ rắc đỉnh ở đầu hắn lên súng, một cước hướng rắc dưới khố đá vào, rắc biến sát mặt, vội vàng cong đầu gối ngăn trở Vương Hải đá đến chân. Mới vừa đỡ được, Vương Hải trong nháy mắt một cái quét chân, quét đi rắc súng trong tay. Lấy phải chủ động Vương Hải không trần chờ chút nào, không người xông lên, một quyền hướng rắc sống mũi qua. Loại này chiêu nào chiêu nấy chí mạng tư thế, rõ ràng không phải người bình thường. Rắc thấy tình thế không ổn, vội vàng lùi về sau vài bước, kéo dài khoảng cách. Đáng chết, hết thảy đều ở trong chớp mắt, hai người đều không nghĩ tới, Vương Hải lại đột nhiên động thủ. bố nhìn thấy rắc súng bị quét đi giơ lên súng trong tay nhắm ngay vương hải ẩm hắn vừa mới động chỉ cảm thấy thủ đoạn cổ tay đau sót, súng trong tay tuột tay mà ra súng còn không rơi xuống đất bố liền cảm giác một nguồn sức mạnh từ bụng chuyển tới đau nhức bao phủ toàn thân nhường cả người hắn bay ngược ra ngoài chủ tịch vương hải xoay người nhìn về phía chân mặc ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc cái này giao cho ta ngươi phụ trách giải quyết cái kia chân mặc mặt tối sầm lại cuối người nhặt lên trên đất súng nhắm ngay bù. có ma so với bị còn đau Bố lao điểm bết máu ở khỏe miệng đứng lên đến, gần hai tên thân cao, lạnh lùng nhìn xuống nhìn xuống này Trần Mặc, tiểu tử, ngươi khẳng định chưa từng dùng súng, bảo hiểm không mở ra, còn không chờ Trần Mặc phản ứng, một quyền hướng Trần Mặc trên mặt bắt chuyện mà tới. Trần Mặc thử nghiệm kéo cò súng không có kết quả, vội vàng né tránh bổ nằm đấm, khuỵu tay vuốt cong, mới bổ bụng đánh tới. Những thứ này đều là thân thể khai phát tiềm năng thời điểm vật lộn kỹ xảo, thân thể khai phát tiềm năng sau đó, hắn sẽ không có chân chính về mặt ý nghĩa động thủ một lần, nhưng hiện tại thật giống không thể kìm được hắn. Ứng lúc trước thứ lão, nếu như không có năng lực tự vệ. nhiều hơn nữa của cải cũng vô dụng gặp quỷ. bố không nghĩ tới trần mạc phản ứng như vậy nhanh tuy rằng động thủ còn có chút mới lạ nhưng tuyệt đối là một cái cách đấu cao thủ phôi một bên khác rác sắc mặt âm trầm như nước vương hải công kích quá mức đáng sợ gặp phải rất nhiều đối thủ nhưng xưa nay chưa từng thấy ác như vậy chiêu nào chiêu nấy đều là thân thể nhất chỗ trí mạng con mắt đầu cái cổ trong lòng phần eo cùng dưới khố mỗi một lần công kích cũng làm cho rắc kinh hồn mặt vía chỉ cần bị đánh thực không chết thì cũng trọng thương hắn cũng không nghĩ tới trần mặc tài xế khủng bố như vậy lẽ nào thật sự chính là người hoa người đều sẽ công phu sao giác nhìn thấy cùng bộ đối với đánh trần mặc trong lòng phát khổ đáng ý thức được chính mình phân tâm giác biến sắc mặt bụng truyền đến đau nhức thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài tàn nhẫn mà va trên đất phun ra một mụn máu ôm bụng nhìn vương hải ánh mắt bên trong mang theo không cam lòng. vương hải chậm rãi đi tới mặt không hề cảm xúc mà nhìn giác giơ chân lên hướng trên đầu đạp tới giải quyết giác vương hải mặt lạnh xoay người nhìn về phía trần mặc cùng bồ chậm rãi đi tới cầm lấy trên đất súng thực sự là một cái gặp quỹ quốc gia bố bây giờ cùng trần mặc đối với đánh tâm tình càng ngày càng không tốt theo thời gian chậm rãi truyền rời, hắn phát hiện trần mặc động tác càng ngày càng thành thạo hơn nữa khí lực lớn đến có chút khủng bố hắn thực sự không nghĩ ra cái này xem ra phổ thông người trẻ tuổi lại có như thế sức mạnh kinh khủng bỗng nhiên nhìn thấy hôn mê ở trong xe tiểu ngư bộ ánh mắt hung ác hướng cửa xe vào tới trần mặc biến sắc mặt gấp vội vàng đuổi theo a chưa kịp bổ tới gần cửa xe càng chân truyền đến đau nhức nhường hắn một cái lảo đảo ngã trên mặt đất trần Mặc cũng chào chuẩn cơ hội này một cái quét chân hướng bổ trên đầu đảo qua đi sau một khắc bố liền tê liệt trên mặt đất bất tỉnh nhân sự vương hải cầm súng kéo dắt chân đem hai người ném đến một khối dùng dây lưng trói lại đến cảm ơn trần mặc nhìn một chút bổ cẳng chân nơi tỏa máu tươi xuống thương đây là chức trách của ta vương hải nói rằng ta về đi xem xem tiểu ngư ngươi nhìn bọn họ nhìn đặc công xe lại đây trần mặc thở phào nhẹ nhõm từ bọn họ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại kết thúc cũng là năm phút đồng hồ chỉ là này năm phút đồng hồ nhưng như trải qua thời gian rất lâu đừng lúc đích. bỏ vũ khí xuống. xe cảnh sát mới vừa dừng lại, liền lấy ra súng nhắm ngay Vương Hải vị trí. Vương Hải đem súng trong tay ném xa, giơ hai tay lên. nhìn thấy đặc công vây lại đây, Vương Hải mới mở miệng, này hai cái là lính đánh thuê, ứa nhìn nhất xem trong miệng hắn có hay không giấu độc. nhìn. đi đầu đội trưởng, thật sâu liếc mắt nhìn Vương Hải, không phát hiện. không một hồi, hai tên đặc công đứng lên tới nói nói. trước đem người mang về, phong tỏa hiện trường. một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Minh Anh phải làm sao để. chương chín lai lịch chân mặc ngồi ở trong một gian phòng nhìn trước mắt chén nước đờ ra hắn đang suy nghĩ ai sẽ khiến người tới đối phó hắn hắn ở vui mừng như tối hôm qua không có trốn đi hiện tại cũng không biết kết cục gì hắn cũng không nhận ra hắn có thể đồng thời đối phó hai cái mang theo súng lính đánh thuê ngày hôm nay cũng là nhân bọn họ không chú ý đánh rơi súng trong tay mới có thể tránh được một kiếp cho đến bây giờ hắn cũng không biết hai người kia thân phận chân chính ở chân mặc nghĩ vấn đề thời điểm một nam một nữ hai cái thường phục đi vào ở hắn đối diện ngồi xuống Phan Long cùng Cam Hiểu Dung đánh giá Trần Mặc, bọn họ cũng là ngày hôm nay mới biết, Hành Quân kiến công ty chủ tịch lại còn trẻ như vậy, hơn nữa còn là Tân Hải đại học học sinh. Nếu không phải là có Trần Mặc tư liệu, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng tất cả những thứ này. Trần Thiên Sinh, chuyện này khả năng có hơi phiền toái, chúng ta cần ngươi phối hợp, hy vọng đưa ngươi biết đến đều nói cho ta. Cam Hiểu Dung mở miệng trước, ngươi nói, Trần Mặc nói rằng, ngươi gần nhất đắc tội của ai? Hoặc là nói, ngươi cùng ai đã làm gì giao dịch? Phan Long nói rằng, đắc tội ai không thể nói là, ta rất ít giao tiếp. công ty giao dịch cũng không ít cái này cũng muốn tính ngươi có thể đi công ty ta hỏi triệu mẫn ta cũng không tham dự công ty sự vụ quản lý trần mặc nói rằng ngươi biết hai người kia sao phan long đem hai tấm hình để lên bàn nhìn chằm chằm trần mặc con mắt bọn họ chính là tập kích ta hai người trần mặc từ tốn nói ta nói chính là trước lúc này theo ta được biết tối hôm qua bọn họ thật giống tiến vào ngươi vị trí tiểu khu tối hôm qua quả thật có hai người tiến vào biệt thự của ta biệt thự của ta trang báo động trước hệ thống sớm phát hiện bắt đầu trốn không nhìn thấy dáng dấp của bọn họ cuối cùng tiểu khu bảo an không bắt bọn hắn lại sáng sớm hôm nay tiểu khu nói cho ta là hai cái tiểu mao tặc ta cũng không để ý có vấn đề trần mặc nói rằng ta chỉ là kỳ quái trần tiên sinh thân thủ tốt như vậy làm sao sẽ sợ hai cái tiểu mao tặc ngươi biết có người tới đối phó ngươi hoặc là nói ngươi có chuyện gì gạt chúng ta ta hy vọng ngươi có thể biết gì nói đấy không phải vậy điều tra của chúng ta sẽ phiền phức cũng quan hệ đến ngươi an toàn cam Hiểu dung nói chen vào nói rằng thân thủ tốt là bởi vì ta luyện qua mấy tháng tán đả có người lẻn vào biệt thự của ta Ta đầu tiên muốn cân nhắc chính là ta cùng bạn gái của ta an toàn. Bao tặc nhường bọn họ trộm, ngược lại không bao nhiêu tiền, nhưng ta không biết thân phận của bọn họ. Thân thủ tốt, không ý nghĩa ta có thể mang theo bạn gái của ta mạo hiểm như vậy. Hai người đều nhìn Trần Mặc mặt, thế nhưng Trần Mặc bình tĩnh giang dấp, nhường bọn họ không nhìn ra có bất luận là đồ vật gì. Người đem ngày hôm nay chuyện hồi sáng này trải qua theo chúng ta nói một chút, không muốn đổ vào chi tiết, dù sao chuyện này xin mời có hơi phiền vãi. Ngày hôm nay ta ra ngoài. Trần Mặc ánh mắt bình tĩnh, đem chuyện đã xảy ra cùng hai người nói một lần. Theo chúng ta hiểu tình huống. rất có thể là có người nhằm vào ngươi hoặc là người công ty. Vì không đưa tới không cần thiết khủng hoảng, chúng ta công bố ra bên ngoài là tai nạn xe cộ dẫn đến ổ đà sự kiện, tham dự nhân viên cũng không có công bố. Chuyện này tính chất, chúng ta còn cần tiến một bước điều tra, cũng xin mời ngươi tạm thời bảo mật. Phan Long nói rằng, "Có thể." Trần Mặc gật gù. "Cảm ơn ngươi phối hợp, này mấy này chúng ta có vấn đề gì, sẽ trực tiếp liên hệ ngươi. Hiện tại không chuyện gì, ngươi có thể đi rồi." Phan Long thu cẩn thận trong tay ghi âm cùng ghi chép. Trần Mặc hơi hỏi thăm đứng dậy rời phòng. mới vừa đi ra đến liền nhìn thấy đang đợi triệu mẫn chủ tịch đi thôi vương hải đây trần mặc từ cảnh sát trong tay tiếp nhận hắn bị giam giữ đồ vật bốn phía nhìn một chút hắn còn đang tra hỏi ta đã nhường luật sư giao thiệp không bất ngờ chẳng mấy chốc sẽ đi ra triệu mẫn nói rằng vương hải nổ súng bắn hại người sự tình khẳng định phiền phức một điểm có điều hai người mang súng tập kích bọn họ đều là tự vệ sẽ không có vấn đề quá lớn trần mặc suy nghĩ một chút cũng không có tiếp tục hỏi nhiều tiểu ngư tình huống thế nào nàng hiện tại ở bệnh viện đã tỉnh rồi không chuyện gì chỉ là đầu va vào một phát nghỉ ngơi hai ngày liền tốt hiện tại lý nhược hy ở bồi tiếp nàng đi bệnh viện xem một chút đi vương hải sự tình ngươi khiến người theo vào nhường hắn tận mau ra đây biết rồi trần mặc đi ra cục công an trước tiên chui vào bên trong xe đến cùng xảy ra chuyện gì cảnh sát nói với ta là thai nạn xe cộ ta cảm giác sự tình không đơn giản như vậy triệu mẫn cũng theo đi vào ngồi gần nhất ít đi ra ngoài đi chỗ nào mang một ít bảo an nhân viên trần mặc nói rằng rõ ràng triệu mẫn lập tức rõ ràng trần mặc ý tứ biết là ai sao Tạm thời không biết. Trần Mặc nói rằng, đại khái 15 phút, đoàn người liền tiến vào bệnh viện. Mới vừa đi tới phòng bệnh, Trần Mặc liền nhìn thấy canh giữ ở cửa phòng bệnh thường phục. Nhìn hai người một chút, Trần Mặc liền đi vào bên trong phòng bệnh. Chính đang trên giường bệnh cùng Lý Nhược Hi nói chuyện phiếm Tiểu Ngư, nhìn thấy Trần Mặc đi vào, trên mặt mới lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Ta không quấy rầy các ngươi tình trạng ý tiếp, Tiểu Ngư, có chuyện gì, điện thoại cho ta. Lý Nhược Hi hướng hai người lên tiếng chào hỏi, rời đi phòng bệnh. Không có sao chứ, bác sĩ không có việc lớn gì, hai ngày nữa là tốt rồi. cũng còn tốt triệu tỷ nói ngươi không có chuyện gì ở cục cảnh sát mới yên tâm xem ngươi trên mặt còn có nước mắt đã khóc trần mặc hỏi còn nước không tiểu ngư vội vàng xoa xoa mặt phát hiện bị lừa rồi mới vỗ một cái trần mặc đỏ mắt tựa ở trên người hắn tỉnh lại thời điểm ngươi không ở dọa chết ta rồi không có việc lớn gì chính là gặp phải trạm xứ, chúng ta cùng bọn họ đánh một trận đánh nhau ngươi có bị thương không tiểu ngư vội vàng ở trần mặc trên người đánh giá ta làm sao có khả năng bị thương vương hải là bộ đội đặc chủng thân thủ phi thường lợi hại Kết quả đem bọn họ đả thương, sau đó liền đi cảnh cục báo danh. Ngươi không có chuyện gì liền tốt. Ngươi chuyến một hồi, ta đi mua một ít ăn trở về. Trần Mặc ở bệnh viện bồi tiếp Tiểu Ngư, mai đến tận Tiểu Ngư nghỉ ngơi, hắn mới chạy về công ty. Hiện tại hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn biết hai người kia lai lịch, còn có đến cùng là ai muốn lấy mạng của hắn. Nếu như hôm nay không phải có Vương Hải ở, chỉ sợ bọn họ liền nguy hiểm. Mặt sau sẽ xảy ra chuyện gì, hắn cũng không thể nào tưởng tượng được. Mặc Nữ vừa mở ra máy tính, Trần Mặc liền mở miệng. Mặc ca, ca Mặc Nữ ở. Cha cho ta cha ngày hôm nay tập kích ta hai người lai lịch tin tức càng tỉ mỉ càng tốt. Tối hôm qua lẻn vào biệt thự tìm đến hắn, sáng sớm hôm nay còn không chờ bọn hắn đến công ty, liền ở nửa đường muốn bắt có hắn. Hiện tại hắn cảm giác như có gai ở sau lưng, nếu như không đem người sau lưng bắt tới, hắn ăn cơm đều sẽ không an tâm. Đã có hai người khuôn mặt đặc thủ, chỉ cần thân phận của bọn họ tin tức tồn tại mạng lưới thế giới bên trong, mặc nữ liền có thể biết. Hiện tại mặc nữ ở mạng lưới thế giới bên trong, ở khắp mọi nơi. Được rồi, mặc ca ca xin chờ một chút. Mặc nữ nói xong, tiến tính lại. Trần Mặc ngồi tại chỗ, lẳng lặng chờ đợi. Nửa phút sau, trên màn ảnh máy vi tính liền bắn ra list nha lít nhít, mười mấy phần tư liệu. "Mặc Kaka, người muốn tin tức tìm tới." Trần Mặc tinh thần chấn động, đem sự chú ý đặt ở trên màn ảnh máy vi tính tin tức. Không bao lâu, Trần Mặc lông mày gắt gao nhăn lại. Một ông chủ trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 91: Mượn dao giết người. Mại Kiều tham dự lần thứ hai chiến tranh vùng biển, 2 năm trước xuất ngũ gia nhập Hạ Academy công ty, danh hiệu Hắc Tinh Tinh. Sơn Minh Giác, đen đã bộ đội đặc chuẩn xuất ngũ đội viên, 3 năm trước gia nhập ạ cạ đệ công ty, danh hiệu còn chỗ trắng. Trần Mặc trầm mặt nhìn trước mắt tin tức, hai người kia lại là ạ cạ đệ công ty lính đánh thuê. Ạ đệ danh tự này người bình thường đều chưa quen thuộc. Có điều một cái tên khác, rất nhiều người đều nghe qua, chính là trước nước Mỹ bợ lạch tờ công ty, bởi vì bê bối quá nhiều, bị ép đổi tên ạ đệ Nhà này tư nhân quân sự, cố vấn an ninh công ty, sinh ra vào nước Mỹ công nghiệp quân sự liên hợp thể, đây là cùng nước Mỹ quốc vụ viện hợp tác tam đại tư nhân công ty bảo an một trong. cũng là toàn cầu tự đại mấy nhà lính đánh thuê công ty một trong. Nhìn thấy trong máy vi tính tư liệu, Trần Mặc Tâm tình liền không tốt lắm. Hắn bị lính đánh thuê nhìn chằm chằm, đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Lính đánh thuê như thế hoạt động ở châu Phi cùng vùng Trung Đông khu vực, nơi nào có chiến tranh, nơi nào thì có những người này cái bóng. Những này tử vong lái buôn, duy nhất tín ngưỡng chính là tiền tài. Ở niềm tin của bọn họ bên trong, không có ích lợi quốc gia khái niệm, chỉ cần có tiền, nòng súng của bọn họ, thậm chí có thể nhắm ngay chính mình quốc gia. Hoa hạ được gọi là lính đánh thuê cấm địa. hai người kia tỏa nguy hiểm đến tính mạng tới nơi này bắt cóc hắn hắn không thể không thận trọng lên hiện tại nhất định phải đem muốn đối phó hắn người tìm ra không phải vậy bị trong bóng tối con mắt nhìn chằm chằm nhường hắn rất không thoải mái mặc nữ xem xem rốt cục là ai thuê bọn họ tới tìm ta trần mặc nói rằng được rồi mặc nữ lần thứ hai yên tĩnh lại chỉ là lần này cũng không có như bắt đầu như vậy mau trả lời hắn trần mặc cũng bắt đầu chờ đợi sau một hồi mặc nữ mới mở miệng mặc kaka ở ả ca đệ mỹ kho số liệu bên trong không có liên quan với người thuê tin tức lén lút giao dịch trần mặc hơi nhúng mày nếu là ở lính đánh thuê trong công ty có người quen chỉ cần cùng đối phương liên hệ nhường bọn họ lén lút tìm người độc thủ nhảy qua trung gian giai đoạn bọn họ được tiền hoa hồng thì càng nhiều mà không cần đem một phần tiền hoa hồng thanh toán cho công ty một mình hành động tuy rằng không phù hợp bọn họ quy tắc nhưng vì tiền bí quá hóa liều cũng bình thường có điều ở ạ cả đệ mỹ thuê viên tư nhân trong hỏng thư tìm tới liên quan với tin tức của ngươi mặc Nữ nói rằng ai ba cách phân phát hắn biêu kiện chính là thái thủy đem tư liệu của bọn họ cùng trong thơ dung cho ta Chân Mặc tựa hồ bắt được một cái manh mối, chỉ cần theo cái này sờ xuống, rất nhanh liền có thể tìm tới cái này muốn đòi mạng hắn người. Được rồi, Mạc Kaka. Ca ca. Mặc nữ vừa nói xong, hai phần tài liệu cá nhân thêm vào biểu kiện nội dung, cũng xuất hiện ở màn hình desktop lên. Sugar. Cha cha cái này rủ gợ tư liệu. Chân Mặc nói rằng. Nhìn thấy thái gì tin tức, hắn xác định, không quen biết người này, càng không tiếp xúc qua. Có điều thái gì lão bản, đúng là nhường hắn chú ý tới. Một cái vẫn là thế người khác làm công người, không thể nhàn rỗi không chuyện gì làm, tự ý tìm một cái không muốn làm người phiền phức. chỉ cần theo đường dây này sở xuống nhất định có thể tìm tới một cái gặp nhau địa phương hắn cảm giác chân tướng khoảng cách hắn càng ngày càng gần La Lasuger 67 tuổi nọt ruột gờ dùng mạng công ty CEO cũ hiện tại quả táo công ty Bát Đại thành viên hội đồng quản trị một trong quả táo hội đồng quản trị thành viên nhìn thấy tin tức này Trần Mặc lập tức hiểu được nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở quả táo công ty nơi này khả năng này cùng Cúc ở hắn nơi này chạm tường có quan hệ không phải vậy không thể như thế đúng lúc ở Cúc về nước sau khi đã có người tới nơi này gây sự với hắn đối phương muốn động hắn khả năng chính là nhìn thấy trong tay hắn khoa học kỹ thuật chỉ là đối phương bối cảnh nhường hắn đau đầu tuyệt đối không thể mặc kệ bằng không sau đó không chắc có phiền phái gì đem xù gở tài liệu cặn kẽ cho ta tốt nhất là phạm tội phương diện cùng kẻ thù phương diện trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng đối phương ở nước mỹ hắn ngoài tầm tay với chỉ có thể mượn đau giết người hắn tình huống bây giờ mượn đau giết người là biện pháp tốt nhất hắn không tin loại này nhà tư bản đang ở cao như vậy vị trí tiền đều là sạch sẽ mặc Kaka, người muốn tư liệu đã bắt được mặc nữ âm thanh vừa ra dưới Trong máy vi tính liền nhảy ra một cái áp xúc túi văn kiện. Trần Mặc liếc mắt nhìn văn kiện nội dung, tê cả da đầu. Tất cả đều là một ít đặc thù tin tức, cùng lính đánh thuê công ty lén lút hợp tác giao dịch, đi, từ vũ khí, new, giết, trói, giá các loại, đều là bí mật văn kiện, hình ảnh video, còn có ghi âm nội dung. Liên quan đến nhân viên, bao quát đối thủ cạnh tranh cùng lính đánh thuê công ty, nước Mỹ quan viên chính phủ. Trần Mặc hiện tại có 90% chắc chắn xác định là sủ gờ động thủ với hắn. Đem những văn kiện này phân phát liên quan đến trong đó người, quy tắc cũ. giả đi, nạp danh mượn đao giết người chuyện như vậy hắn rất tình người làm làm cho đối phương nhàn rỗi hắn thì có phiền phức chỉ có nhường hắn không tìm được nhàn rỗi thời gian thậm chí không có cơ hội đến gây phiền phức hắn mới có thể an tâm được rồi đã gửi đi thành công nghe lén ba cách thái gỉ cùng số g bọn họ còn có cái gì nhằm vào hành động của ta liền thông báo ta trần mạc nói rằng đem sự tình đều bản giao rõ ràng sau trần mạc mới đi tới phòng thí nghiệm tiếp tục lắp ráp người máy buổi tối hôm đó trần Mặc liền đi tới bệnh viện đem tiểu ngư tiếp về biệt thự tu dưỡng Bên kia bờ đại dương, thẻ La Lai nạp Châu, một cái xa hoa bên trong trang viên. Một cái tóc vàng tóc húi cua, mùi hương người da trắng nam tử ngồi ở trong thư phòng, con mắt ở máy tính trên màn ảnh. Gặp hắn người, khẳng định biết thân phận của hắn. Phổ Lâm Tư, trước bờ lệch tờ công ty chính là hắn một tay sáng tạo, đương nhiệm hạ cả đệ mỹ công ty tổng giám đốc, xuất thân hải báo đột kích đội. Lúc này, sắc mặt của hắn không tốt lắm, như một con phát hỏa sư tử. Sáng sớm hôm nay lên, vừa mở ra hòm thư, kết quả trên hòm thư liền nhiều một phần biểu kiện. Mới vừa mở ra, liền nhìn thấy nhiều như vậy đồ vật. phía trên này đều là sủ gờ phạm tội tin tức bao quát buôn lậu vũ khí nhưu sát chứng cứ càng làm cho hắn tâm tình không tốt sự tình chuyện của nơi này có vài món là hắn tham dự trong đó chính là quang thời gian trước công ty trước thuê viên chỉ chứng hắn tham dự buôn lậu vũ khí nhưu sát chính là những việc này hiện tại những chứng cứ này toàn bộ bị tìm ra hơn nữa phát đến hắn hồng thư nhìn thấy những tin tức này hắn có chút vui mừng trong này phần lớn đều là nhằm vào sủ gờ hơn nữa còn có không ít những chuyện khác có người muốn mượn hắn tay đối phó sủ nghĩ tới đây sắc mặt của hắn khó xem ra loại này bị người lợi dụng cảm giác rất khó chịu nhưng hắn còn không thể không làm như vậy trong này còn có mấy cái nghị viên nếu là sủ gờ có chuyện hắn liền có thể theo gặp xui xẻo đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt đáng chết phổ lâm tư cầm trong tay chuột đập về phía màn hình máy vi tính hít một hơi thật sâu thu dọn tâm tình sau lấy điện thoại di động ra bấm sủ gờ số la ta nghĩ chúng ta tất yếu tán gẫu một chút một tiếp gọi điện thoại phổ lâm tư liền mặt tối sầm lại nói rằng không cần hàn huyên lan địch mới vừa điện thoại cho ta đầu bên kia điện thoại suger nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính sắc mặt như cho tàn tin tức phía trên nhường hắn tràn ngập hoảng sợ sau đó sẽ có hậu quả gì không đây là hắn duy nhất muốn biết sự tình, còn những chứng cứ này từ đâu tới đây vì sao lại bị tiết lộ hắn đã không suy nghĩ thêm hắn cũng biết ngươi hiện tại định làm như thế nào phổ lâm tư sắc mặt càng khó coi ngươi nói ta nên làm gì lan định nói liên bang thám viên đã ở trước tới chỗ của ta trên đường suger lúc này không có một tia tinh thần phảng phất giả nua 10 năm vốn là đã tràn đầy nếp nhăn mặt trở nên càng thêm dày đặc chính ngươi rõ ràng, vì là người nhà của ngươi ngẫm lại, đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm lạnh như băng, có một số việc, ngươi so với ta hiểu, ta biết rồi, xin bỏ qua cho ta người nhà. Sugar âm thanh không mang theo một tia tức giận, cúp điện thoại sau, Sugar ngơ ngác nhìn trên bản tinh xảo súng lục, giàn mua tay đang run dậy, cuối cùng run dậy cầm lấy, Ẩm. một đạo tiếng súng, thức tỉnh cái này xa hoa trang viên buổi sáng, một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Minan phải làm sao để, chương chín người máy. biệt thự bên trong trần mặc ngồi ở trên ghế xạ lồng xem sách mấy ngày này hắn rảnh rỗi liền đọc sách dự định ở tốt nghiệp trước đem 1.000 nghìn bản xem xong như vậy kéo cũng không phải biện pháp ngay ở hắn mê ly thời điểm di động đột nhiên vang lên mặc ca ca có cái tin tức mới vừa truyền được liền truyền đến mặc nữ thanh em non nớt tin tức gì Gợ tự sát mặc nữ nói rằng tự sát nhanh như vậy trần mặc hơi hơi kinh ngạc lựa chọn tự sát đúng là nhường hắn bất ngờ có điều suy nghĩ một chút cũng không có gì chuyện này quá mất cảm Su Gờ nếu như không tự mình kết liễu, khẳng định cũng sẽ có người chấm dứt hắn, bởi vì dính đến không ít người. Su Gờ tự sát, hắn mượn dao giết người mục đích đã đạt đến, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ở sau lưng người chú ý hắn, đã xong đời, tiếp đó hắn cũng có thể an tâm làm chính mình sự tình. Có điều hắn không cao hứng nổi, tư bản vật này quá nhiều ẩn giấu không muốn người biết hạ cám. Chuyện như vậy rơi vào bên trong liền vượt phiền phức. Cắt đứt di động sau, Tiểu Ngư liền từ phòng tắm đi ra, ở trần mặc bên người ngồi xuống, lẳng lặng xem TV. Hai ngày nay ngươi ở nhà nghỉ ngơi, không cần đi làm. Chân Mặc thả di động tốt, giúp Tiểu Ngư nhẹ nhàng xoa cái cổ. Công ty còn có rất nhiều sự tình đây. Tiểu Ngư nói rằng, Triệu Mẫn sẽ xử lý, ngươi ở nhà cố gắng ở lại. Hiện tại cổ của ngươi cứng nhắc, lại như giải cái gáy ngỗng như thế, chờ ngươi cái cổ được rồi lại đi làm. Ngươi mới là dài cái gáy ngỗng, bị chân mặc như vậy hình dung. Tiểu Ngư tức giận nói rằng, ta ngày mai hay là muốn đi làm. Ngươi đi làm, ta liền trừ ngươi tiền lương. Chân Mặc nói, chính mình cũng nợ nụ cười. ngươi dám chụp ta tiền lương. Tiểu Ngư nhẹ rên một tiếng, ta liền chụp ngươi thức ăn. Học được tranh luận. Trần Mặc lập tức vui vẻ, sờ sờ tiểu ngư tóc, ở nhà ở lại, ngoan. Ngươi, tiểu ngư không biết nên trả lời như thế nào. Trần Mặc không biết tại sao, Trần Mặc sờ đầu giết nàng cũng không cách nào từ chối. Được, rồi, ta ở nhà còn không được à? Suốt đêm không nói chuyện. Quả táo hội đồng quản trị thành viên Sủ G tự sát. Thứ ba đại quân hỏa thương cựu CEO tự sát sau lưng nguyên nhân. Su G tự sát tin tức, liền xuất hiện ở các loại trên tin tức, mỗi cái truyền thông xào đến sôi sùng xuê. Làm toàn cầu thứ ba đại quân hỏa thương trước CEO có là quả táo đương nhiệm hội đồng quản trị thành viên. thân phận của hắn ảnh hưởng, không cần nói cũng biết. Tin tức này truyền tới sau, chịu ảnh hưởng, nọt rột dù mạn giá cổ phiếu cùng quả táo giá cổ phiếu cũng xuất hiện hơi ngã xuống. Không bao lâu, cái kia phần chứng cứ phạm tội liền truyền ra. Trong lúc nhất thời, dư luận tất cả xôn xao. Bọn họ rốt cuộc biết, này sau lưng hát cám, rõ ràng là sợ tội tự sát. Tiếp đó, liên bang thám viên điều tra một cái nào đó chính khách, một cái nào đó nghị viên tham dự phạm tội sự tình không ngừng truyền ra. Bởi vì cái kia phần chứng cứ tồn tại, chúng người tuyển chọn chằm mặc, mạng lưới gây nên một mảnh kịch liệt thảo luận. nhìn thấy mà dân mình ở trên thế giới này còn có rất nhiều góc tối là người bình thường không cách nào tiếp xúc đáng sợ cái mông hạn chế tầm mắt của ta sinh hoạt so với phim truyền hình theo đặc sắc đây chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một điểm nhỏ của tảng băng chìm lại bên trong sẽ là cái gì ngươi không thể nào tưởng tượng được trên internet một mảnh nóng này, chính phủ liên bang bên trong cũng xuất hiện chấn động không nhỏ đặc biệt cùng sủ gở muốn tốt quân đội nhân viên cũng lo lắng đề phòng sinh lo sự tình lan đến gần bọn họ bê bối đã khuyết tán ra đến trở thành toàn cầu đề tài Sự tình huyên náo sôi sùng sục, có điều tất cả những thứ này cùng Trần Mặc không quan hệ. Trần Mặc công tác, chỉ là chuyên tâm đến lắp ráp người máy. Khoảng cách lần trước sự kiện qua, đã qua nửa tháng. Rất nhiều chuyện, bất kể là ở bề ngoài vẫn là lén lút, đều không có quan hệ gì với hắn. Không dính đến hắn, hắn sẽ không đi quản. Hắn cái này người khởi sướng, hoàn toàn như một cái người ngoài cuộc, mỗi ngày tới công ty nơi này, chính là lắp ráp người máy, sau đó đọc sách. Khoảng thời gian này nhọc nhằn khổ sở, hiện tại người máy lắp ráp rốt cục tiếp cận kết thúc. Đem một viên cuối cùng đinh ốc vẹo vào loa lỗ bên trong. chân mặc ném mất trong tay tô vít vớt cầm nhìn nằm ở trên bàn thí nghiệm người máy hiện tại không có hóa trang người máy vẫn là cắt bòn hợp kim nôn cùng tợ lặt tiệp thiên nhiên màu sắc người máy này phí đi hắn không ít công phu ở trong thân thể của nó có 3 khối loại cỡ lớn gốc cắt bòn tin phân biệt ở hai cái bắp đùi cùng bụng cũng còn tốt tinh thể cắt bòn mật độ không lớn hết thể đối với người máy trọng lượng không có ảnh hưởng quá lớn tự do hoạt động cùng loại nhỏ máy tính hệ thống điều khiển tính toán đây là nhất tiêu hao lượng điện địa phương vì để cho nó duy trì càng lâu hoạt động nhất định phải ba khối loại cỡ lớn din. mỗi cái then chốt nơi sử dụng loại nhỏ động cơ sệt vô cùng tiến bước điện cơ làm khởi động trang bị mắt cá chân còn có dịch ghép giảm sốc trang bị như vậy có thể càng thêm sấp xỉ mô phỏng nhân loại đứng thẳng cất bước hai chân cất bước phương thức là rất không ổn định vì lẽ đó người máy muốn đứng thẳng cất bước nhất định phải cân bằng trang bị hiện tại người máy này bên trong bên trong trí cân bằng hệ thống là một tổ đà loan nghi hệ thống điều khiển là tiểu khống chế phân tán sử dụng nhiều hơi máy đến khống chế người máy đầu hơi máy phụ trách hệ thống quản lý thông tin cùng vận động học tính toán cùng với chỉ lệnh gửi đi mỗi cái then chốt nơi còn có đối ứng cpu đến tiến hành khống chế cùng xuyên bù giải toán. Loại này khống chế có thể giảm nhỏ chủ hơi máy gánh nặng. Cuối cùng bộ cảm biến bao quát bộ cảm biến laser, nhiệt mẫn bộ cảm biến, âm thanh mẫn bộ cảm biến, thể lưu bộ cảm biến các loại làm người máy rất quan. Từ trên xuống dưới nhiều như vậy đồ vật, chân mặc cũng không biết này đài sử dụng tin người máy có thể vận hành bao lâu? Thử xem có thể hay không khởi động. Chân mặc mở ra nguồn điện, người máy con ngươi cùng ngực trung gian liền bộ cảm biến laser liền sáng lên. Có thể. Chân mặc thở phào nhẹ nhõm. Mặc nữ, ngươi có thể liên tiếp nó sao? Chân mặc mở miệng hỏi. Có thể." Mặc nữ thanh âm non nớt vang lên. "Ngươi hiện đang không chế nó đứng lên đến thử xem, ngươi không muốn ở máy móc bên trong vận hành, nó chống đỡ không được ngươi vận hành, ngươi ngón tay dựa khiến gửi đi trên người nó, nhường nó dựa theo chỉ lệnh vận động, như vậy khống chế nó." Trần Mặc nói rằng. "Được rồi." Mặc nữ vừa dứt tiếng, thí nghiệm trên bàn người máy ngồi dậy đến. Người máy ngồi sau khi đứng lên, Trần Mặc liếc mắt nhìn máy tính, kiểm tra nó các hạng tham số đúng không bình thường. "Đây là ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được bản thiết kế, sẽ không có vấn đề quá lớn. Hiện tại xuống đất đi một chút." Khẽ ẩm mới vừa đứng trên mặt đất người máy lập tức mất đi cân bằng thẳng tắp ngã trên mặt đất cân bằng hệ thống gặp sự cố trần mặc ngồi sồn người xuống kiểm tra lại đến mặc kaka không phải cân bằng hệ thống vấn đề là ta không có ai thể đứng thẳng cất bước cụ thể số liệu ta không có cách nào phán định bước đi phương thức cùng cường độ to nhỏ mạc nữ nói rằng có biện pháp gì trần mặc hỏi kiểm tra một người cất bước vận động số liệu ta mô phỏng hắn phương thức đi lại mạc nữ nói rằng xem ra muốn ngày mai mới có thể kiểm tra không nên gấp trần mặc đem người máy đóng lại nguồn điện ông trở về đến trên bàn thí nghiệm dùng băng gạc đắp kín bấm triệu mẫn điện thoại chuyện gì chủ tịch ngươi khiến người tìm hai đài máy chạy bộ đưa đến phòng thí nghiệm ngày mai muốn dùng được rồi triệu mẫn không chút suy nghĩ liền đồng ý phương nổ lông triết lý cuộc sống lột sạch nổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mỉm chương 93, thân thể vận động số liệu thu thập sáng ngày thứ hai trần mặc cùng tiểu ngư mới vừa đi ra cửa biệt tự, một chiếc xe ngay ở cửa ngừng lại vương hải từ bên trong đi xuống cho hai người mở cửa xe nhìn thấy vương hải sau trần mặc cười cận trở về khoảng thời gian này chân mặc vẫn nhường triệu mẫn theo vào vương hải sự tình bởi vì lúc đó nổ súng vì lẽ đó bất luận làm sao vương hải đều muốn tiếp thu điều tra bọn họ chưa trả lời tạm thời nộp bảo lãnh đi ra vương hải gật gù không có khó khăn ngươi đi chân mặc hỏi không có vương hải nói rằng lên xe đi chân mặc hướng bên người tiểu ngư nói rằng tiểu ngư ở đây hắn cùng vương hải cũng không thích hợp đàm luận quá nhiều một ít chuyện tiểu ngư biết càng ít càng tốt những chuyện này hắn đến gánh chịu liền được rồi vương hải đi ngang qua quảng trường thời điểm dừng một chút xe ta mua một ít đồ Trần Mặc nói rằng tốt Vương Hải gật gù con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía kính chiếu hậu không bao lâu xe ở quảng trường thương mại ở ngoài ngừng lại Trần Mặc căn dặn Tiểu Ngư ở trên xe chở, liền chạy vào quảng trường sau 10 phút mới mang theo một cái túi chạy đến quần áo Tiểu Ngư dở khóc dở cười mà nhìn Trần Mặc cái túi trong tay ngươi lúc này đi mua quần áo làm gì hữu dụng Trần Mặc thần bí nói rằng Vương Hải đi thôi một đường không nói chuyện đi tới chính mình khu thí nghiệm ở ngoài. trần mạc mới phát hiện vài tên nhân viên mang theo hai đài máy chạy bộ đã sớm ở hắn khu thí nghiệm ở ngoài chờ đợi đem máy chạy bộ chuyển tới phòng thí nghiệm cửa trần Mặc hướng vài tên công nhân nói rằng hiện tại hắn phòng thí nghiệm không thể tùy tùy tiện tiện thả người tiến vào đặc biệt đang phát sinh một loạt sự tình sau khi hơn nữa có người máy những ngày nghiên cứu không thể bị nhân viên bình thường biết vì lẽ đó hắn không có trực tiếp nhường bọn họ chuyển vào bên trong phòng thí nghiệm là chủ tịch vài tên nhân viên máy chạy bộ phóng tới phòng thí nghiệm cửa liền rời đi phòng thí nghiệm xác định máy chạy bộ không vấn đề sau mới bấm triệu mẫn điện thoại chủ tịch chuyện gì mượn phụ tá của ngươi dùng một chút trần mặc cười nói nàng là ngươi người còn cần hướng về ta mượn triệu mẫn bị trần mặc chọc phát cười ở công ty nàng là phụ tá của ngươi ta nếu như tùy tiện gọi nàng lại đây cái kia nàng công tác làm sao bây giờ hai ngày nay ta chưng dụng nàng trần mặc nói rằng xem ra ngươi vẫn là công và tư rõ ràng a ta thông báo nàng lên đi triệu mẫn nói rằng thuận tiện làm cho nàng mang tới hai tháng tài vụ bảng báo cáo đi tới cho ngươi được rồi trần mặc nói rằng cúp điện thoại không bao lâu, tiểu ngư liền mang theo một cái cặp văn kiện đi vào trần mặc khu thí nghiệm. đây là công ty hai tháng tài vụ bảng báo cáo, người xem qua đi. trần mặc mang theo tiểu ngư tiến vào chính mình phòng thí nghiệm, đem tài vụ bảng báo cáo để qua một bên thí nghiệm trên bàn. xem qua, thật giống không vấn đề. không vấn đề là được, ta liền không cần nhìn. sau đó công ty tài vụ bảng báo cáo, người giúp ta xem. trần mặc không sợ có người ở công ty khoản lên dở trò, bởi vì có mặc nữ giám sát bên trong, bất luận người nào dở trò, hắn cũng có rất rõ ràng. như vậy sao được? làm sao không được? hiện tại đến giúp ta một chuyện. Trần Mặc đẩy Tiểu Ngư đi tới bàn thí nghiệm trước, đem trên bàn thí nghiệm băng gạo sốc lên. Ngày hôm qua vừa lắp ráp thành công người máy xuất hiện ở Tiểu Ngư trước mặt. Nhìn thấy trước mắt người máy, Tiểu Ngư miệng mở lớn, trận mắt mất nguẩy. Nàng biết Trần Mặc đang nghiên cứu người máy, nhưng nàng trước đây đến thời điểm còn chỉ là khung xương, hiện tại lại đây, ở nhưng đã lắp ráp hoàn thành. Người máy này, lạ như trong phim ảnh người máy như thế, chỉ là không có trong phim ảnh loại kia viễn khốc hóa trang. Cái này chính là ngươi hoàn thành người máy. Tiểu Ngư đưa tay ở người máy trên thân thể sờ sờ, bán thành phẩm. còn có rất nhiều nơi cần điều chỉnh thử vì lẽ đó nhường ngươi đến giúp ta trần mặc tự mình đem người máy khởi động nút bấm mở ra con mắt cùng ngược bộ cảm biến lập tức phát sinh hồng quang ta có thể giúp ngươi cái gì tiểu ngư nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm người máy nhường trong lòng nàng tràn ngập hiếu kỳ nó vẫn sẽ không bước đi ta cần một người vận động số liệu vì lẽ đó liền để ngươi đến giúp ta ta chuẩn bị thu thập ngươi vận động số liệu để vào nó bên trong nhường nó có thể tự do hành động được rồi suy nghĩ một chút tiểu ngư gật gù, làm sao thử trước tiên đem vận động áo lót đuổi trần mặc đem sáng sớm hôm nay mua được quần áo đưa cho tiểu ngư nguyên lai like ngươi sáng sớm hôm nay chính là vì mua cái này tiểu ngư tiếp nhận trần mặc cái túi trong tay cổ cái nhìn trần mặc một chút các loại đổi vận may động áo lót sau mới đỏ mặt đi tới trần mặc trước người vừa ngầm đầu nhìn thấy trần mặc trận mắt ngoác mồm rắn dấp tiểu ngư sắc mặt hường hảo nhanh chóng lan tràn đến bên hai. lúc này tiểu ngư vừa cao đôi ngựa ăn mặc vận động áo lót cùng vận động quần sóc nhỏ dài thẳng đùi đẹp còn có tỷ lệ hoàn mỹ vóc người bày ra ở trước mặt của hắn nếu là có một cái cơ bụng chỉ sợ cũng là hoàn mỹ thanh Xuân. sức sống khí chất bên trong loại kia nhàn nhạt, nhạt giã tính bị phóng to hoàn toàn không có bình thường dịu dàng chi tính răng rớp tiểu ngư mỗi đổi một cái phong cách quần áo đều có không giống vẻ đẹp trần mặc cũng không biết đúng không trong mắt người tình biến thành tây thi thật xinh đẹp trần mặc vớt cầm thưởng thức nhìn thấy trần mặc mang theo xâm lược tính ánh mắt tiểu ngư trong mắt mang theo ngượng ngủng đừng xem kiểm tra a tiểu ngư bị trần mặc nhìn ra có chút không biết làm sao ngươi không kiểm tra ta trở lại công tác được rồi tiểu ngư không dám nhìn thẳng trần mặc ánh mắt tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ hai người thân thiết không kẽ hở Nhưng bước cuối cùng vẫn không có bước ra. "Tốt, kiểm tra, về nhà lại nhìn." Trần Mặc lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, kéo Tiểu Ngư, đem thân thể người vận động kiểm tra dụng cụ đều cầm tới. Những dụng cụ này, chủ yếu là bộ cảm biến cùng quang học máy quét. Thân thể vận động, do hơn 200 cái then chốt tạo thành, có thể hoàn thành độ cao phức tạp vận động, hơn nữa những này vận động có rất cao phối hợp tính. Ở người máy thiết kế, chỉ có thể khống chế những phương diện này, thân thể vận động là nghiên cứu điểm nóng. Trần Mặc đem bộ cảm biến đầu cô cho Tiểu Ngư đeo lên, sau đó ở nàng mỗi cái then chốt nơi, dán lên bộ cảm biến. làm cho nàng đứng ở trên máy chạy bộ, đem trên bàn thí nghiệm người máy ôm khác một đài máy chạy bộ, chân mặc mở ra bộ cảm biến số liệu liên tiếp. Bây giờ chuẩn bị thu thập số liệu, chân mặc nói rằng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Được rồi, tiểu ngư gật gù. Hiện tại đi vài bước thử xem, ấn xuống bắt đầu kiện sau. Chân mặc ánh mắt ở trên màn ảnh máy vi tính, hắn vừa dứt lời, tiểu ngư ngay ở trên máy chạy bộ chậm rãi đi lên, trong máy vi tính số liệu liền bắt đầu không ngừng xuất hiện, kéo dài. Dừng. Chân mặc gọi lại tiểu ngư, nhìn một chút màn hình máy vi tính. ta hiện tại đưa ngươi bước đi số liệu gửi đi đến người máy lên thử xem hoàn thành số liệu gửi đi ở tiểu ngư cách đó không xa người máy liền bắt đầu đi lên trần mặc ở người máy bên người cẩn thận quan sát bước tiến khoảng cách cùng tiểu ngư gần như có điều động tắc lên còn có máy móc tính tứ chi chỉ là cứng đầu động cũng không có chân chính phối hợp dù sao đã tốt hơn rất nhiều bởi vì đây chỉ là một cái bắt đầu có thể có loại này thành quả đã vô cùng tốt tiểu ngư ngươi tiếp tục đi lại ta đưa ngươi số liệu đồng bộ đến người máy trên người trần mặc đi trở về đến trong máy vi tính chuyển đến đồng bộ số liệu Tiểu Ngư đi lại một khắc đó, ở khác một đài trên máy chạy bộ, người máy cũng theo đi lên. Liên truyền đầu động tác đều nhất trí, nhìn ra Tiểu Ngư một mặt kinh ngạc. Bước nhanh. Chân Mặc nhìn người máy vận động nói rằng, người máy bên trong truyền một tổ đà loa y, có thể tự động điều chỉnh cân bằng, lại thêm vào mặc nữ có thể tự động học tập điều chỉnh, không ngừng phối hợp thân thể động tác, rất nhanh người máy tứ chi bắt đầu tự nhiên lên, động tác cũng thông thuận rất nhiều. Tiếp tục gia tốc, chậm rãi chạy đi. Chân Mặc nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính không ngừng kéo dài số liệu. Nghe được Chân Mặc, Tiểu Ngư cũng tăng nhanh tốc độ. ở trên máy chạy bộ chậm chạy đi so với nhường mặc nữ chính mình mô phỏng bước đi dùng thân thể vận động số liệu đến mô phỏng phương pháp này có thể làm cho người máy động tác càng phối hợp càng gần gũi nhân loại 30 phút sau đó tiểu ngư mới mệt đến ngừng lại thở hồng hộc mà nhìn trần mặc nghỉ ngơi một chút đi trần mặc giúp tiểu ngư lau khô mồ hôi thuận lợi đem nước đưa cho nàng sau đó đưa mắt đặt ở người máy lên bước đầu vận động số liệu đã thu thập thành công ngươi nghỉ ngơi một chút tới thăm ngươi một chút ngày hôm nay khổ cực thành quả một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế Đất nước Minan phải làm sao để? Chương 94, kiểm tra. Tiểu ngư bây giờ đối với cái này, nàng ngày hôm nay kiểm tra một cái buổi sáng người máy cũng tràn ngập hiếu kỳ Đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc loại này công nghệ cao, trước đây chỉ là ở trong phim ảnh xem qua. Nó có thể làm cái gì? Tiểu ngư không nhịn được đem trong lòng to lớn nhất nghi vấn hỏi lên. Nó. Người bình thường có thể làm sự tỉnh, nó cũng có thể làm. Chỉ cần toàn bộ số liệu kiểm tra xong, nó chính là ta người máy trợ lý. Trần mặc nói rằng, người nghiên cứu người máy này. chính là vì nhường nó làm phụ tá của ngươi. đây chỉ là một cái trong đó nguyên nhân. ta phòng thí nghiệm có thể không phải là người nào đều có thể đi vào, chỉ có người đáng tin tưởng nhất mới có thể đi vào. không phải vậy ta đi tìm một cái nữ thư ký. chân mặc cười nói, hắn lúc nghiên cứu nhất định phải mặc nữ phụ trợ, nghiên cứu tốc độ phải nhanh hơn vô số lần. nếu là tìm người phụ tá, rất nhiều thứ đều sẽ bại lộ. vì lẽ đó hắn tạm thời không có ý nghĩ này, trí năng dùng người máy đảm nhiệm. mặc nữ là đảm nhiệm nhân vật này lựa chọn tốt nhất, vì lẽ đó hắn mới sẽ nghĩ tới người máy trợ lý. vậy ngươi tìm đi. Tiểu Ngư đánh nửa máu, ngư khí có chút vị chua, ta nghe thấy được giấm mùi vị, nhà ta Tiểu Ngư ghen, có chút chua. Chân mắc pha trò nói rằng, ai ghen? Tiểu Ngư tựa hồ bị đâm thùng tâm tư, sắc mặt từng đỏ. Được rồi, không đùa ngươi. Trong phòng thí nghiệm đồ vật quá nhiều, có không ít nằm ở bảo mật trạng thái. Cái khác trợ lý, ta không yên lòng. Ngươi ở phòng thí nghiệm, kỹ thuật nghiên cứu lên giúp không được ta bận rộn, vì lẽ đó liền muốn một cái người máy trợ lý, người bình thường có thể làm, nó đều có thể đảm nhiệm được, còn có thể giúp ta thí nghiệm. chân Mac cười nói. nó lợi hại như vậy thiếu ngư kinh ngạc nói rằng tiếp theo đưa tay ở người máy trên người sờ soạn một hồi vẫn là lệnh như băng cắt bòn tố hợp kim nôm không có bất kỳ nhiệt độ nó tên cứ gọi là gì nó gọi mặc nữ mực mực do tên của ta biến qua ta lấy hài âm đây là trần mặc lần thứ nhất giới thiệu mặc nữ tồn tại người máy này chính là mặc nữ cái thứ nhất vật dẫn nhưng không phải chân chính về mặt ý nghĩa vật dẫn chỉ có thể coi là mặc nữ đối ngoại công cụ bởi vì nó chỉ có thể tiếp thu mặc nữ chỉ lệnh không cách nào vận hành mặc nữ trình tự có điều cũng là mặc nữ phân thân một trong mặc nữ rất tên dễ nghe, mặc nữ cùng tiểu ngư chào hỏi, chân mặc nói rằng, tiểu ngư tỷ tỷ, ngươi tốt, ta là mặc nữ. chân mặc vừa dứt lời, liền liền vang lên mặc nữ thanh em non nớt, ngươi tốt, tiểu ngư hơi hơi kinh ngạc, cũng quay về người máy lên tiếng chào hỏi. tiểu ngư không có hướng về điện ảnh bên trong loại kia không chế thế giới trí tuệ nhân tạo phương diện nghĩ, nàng nghĩ đến, chính là trí năng trợ thủ bản đụt ra. hơn nữa trí năng trợ thủ nàng cũng rất quen thuộc. tiểu ngư tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp, không trách mặc ca ca như vậy yêu thích ngươi. nghe được mặc nữ nói ra câu nói này. tiểu ngư cổ quái nhìn trần mặc một chút trên mặt mang theo ý cười không phải ta dạy nàng chính nó học trần mặc dở khóc dợ cười mặc nữ rất thông minh có thể chính mình học tập có điều mặc nữ nói rất đúng ngươi rất đẹp nội tại đẹp cùng ngoại tại đẹp đều có có người như thế khen người sao tiểu ngư đoán trách một hồi trong lòng mang theo tia tia ngọt nào mặc ca ca tốt buồn nôn ha ha ha ha. mặc nữ vừa mới dứt lời tiểu ngư liền nợ nụ cười trang điểm lộng lẫy bị một cái người máy nói buồn nôn nàng là lần đầu tiên nghe thấy nàng cũng hoài nghi cái này mặc nữ đúng không một người đang mạo danh Sắc thực quá thông minh trần mặc cũng lung túng sờ sờ mũi nói một chút nhỏ lời tâm tình kết quả bị trí tuệ nhân tạo cho đâm đao từ cổ trí kim hắn là người số một người còn biết buồn nôn ta không biết buồn nôn cảm giác nhưng ta biết ngươi câu nói như thế này bị người nghe thấy chính là dùng buồn nôn hình dung nghe được đối thoại của bọn họ tiểu ngư ở lần thứ hai nợ nụ cười trí năng trợ thủ tán gấu rất linh hoạt nhưng nàng phát hiện mặc nữ tán gấu càng thêm giống người mà không giống như là cùng máy móc đang tán gẫu. ta hiện tại cũng hoài nghi ngươi đúng không bị điều đến xấu bụng hình thức trần mặc dở khóc dở cười còn có hình thức lựa chọn. Tiểu Ngư hỏi, có, ta nghiên cứu mặc nữ thời điểm, từ ma huyễn di động gái ngốc bên trong được linh cảm, nàng có thể chuyển đổi tính cách hình thức. Hiện tại mặc nữ là ngoan ngoãn tính cách hình thức, còn có cái khác tính cách hình thức, có điều ta chưa từng thử. Trần Mặc nói rằng, từ mặc nữ bị sáng tạo bắt đầu, liền vẫn duy trì ngoan ngoãn hình thức, ngày đó thay cái tính cách hình thức mới được, thử xem mới mẹ cảm giác. Được rồi, đừng lịch, ngươi nhanh kiểm tra đi. Thật số bụng, phòng trường nàng sẽ bóc ngươi góc gác. Tiểu Ngư cười nói, được rồi, không nói lời pha. Mặc nữ. hiện tại bắt đầu kiểm tra, đi vài bước. Trần Mặc đem sự chú ý thả lại đến người máy trên người, bắt đầu chuẩn bị kiểm tra nó tính năng. Hiện tại mặc nữ tính năng mới là hắn công tác trọng điểm. Tiếng nói của hắn vừa ra, người máy liền chuyển động, đi cho chén nước trên bàn đổ đầy nước. Trần Mặc nắm qua tiểu ngư trong tay nước, đưa cho người máy. Đem chén nước đưa cho ta. Từng cái từng cái chỉ lệnh, nhưng Trần Mặc không ngừng kiểm tra người máy tính năng. Những này chỉ lệnh, mặc nữ đều hiểu, nhưng chấp hành thời điểm, muốn làm đến vừa đúng, còn cần không ngừng thực tiễn học tập, điều chỉnh. Tiểu Ngư ngạc nhiên nhìn tình cảnh này. Loại này hình ảnh chỉ có trong tương lai khoa huyễn điện ảnh bên trong nhìn thấy, không nghĩ tới hiện tại ngay ở nàng phát sinh trước mắt. Tất cả những thứ này quá mức chấn động, người máy này, hoàn toàn giống người như thế. Nếu là đem tình cảnh này đập cái video gửi đi đến trên internet, e sợ lại đem nhấc lên một phen dậy sóng. Tiểu Ngư ở một bên ngồi, lặng lặng nhìn Trần Mặc bóng lưng. Nàng đỗng nhiên ý thức được, tương lai khoảng cách nàng như thế gần. Trần Mặc chăm chú với máy móc kiểm tra bên trong. Hiện tại người máy vừa hoàn thành, rất nhiều thứ đều cần điều chỉnh. Cũng còn tốt mặc nữ có thể mô phỏng học tập, sau đó tự động điều chỉnh. vì lẽ đó thích hứng đến mức rất nhanh hơn nữa hắn cũng muốn thử một lần đang không ngừng công tác giải toán thời điểm người máy có thể công tác bao lâu sau 2 giờ chính đang hoạt động bên trong người máy bỗng nhiên dừng lại công việc trong tay chậm rãi đi tới máy sạc điện bên cạnh nắm lên nạp điện đầu cắm vào chỗ nối bên trong nhanh như vậy không điện la tin lượng điện chỉ có thể duy trì 3 tiếng không gián đoạn vận động cùng đưa đón chỉ lệ mặc nữ nói rằng bao lâu có thể sạc đợi tin nửa giờ xem ra cần hai máy người thay phiên công tác hoặc là đổi một cái càng to lớn hơn dung lượng tin người máy Ý rằng man cái kia thuyền cứu nạn phản ứng luôn là tốt nhất nguồn năng lượng, có điều loại kia kỹ thuật, trong thời gian ngắn không thể. Tương lai bắt được khoa học kỹ thuật thư viện tầng thứ càng cao hơn quyền hạn, mới có thể thu được tương tự kỹ thuật. Trần Mặc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định dùng loại phương pháp thứ nhất. Càng to lớn hơn dung lượng tin, muốn bắt được còn muốn tiêu hao rất lớn công phu, bay liên tục nhiều mấy tiếng, đối với trưởng kỳ ở trong phòng thí nghiệm trợ lý người máy, ý nghĩa không lớn. Hai máy người thay phiên làm, lúc cần thiết hai cái đồng thời làm, thêm một cái giúp đỡ, hiển nhiên càng tốt hơn. nghĩ kỹ đối sách sau Trần Mặc liền bấm triệu mẫn điện thoại. Triệu Mẫn lúc này chính xem trong tay thư mời, đột nhiên điện thoại bàn liền vang lên, nhìn thấy điện báo sau, Triệu Mẫn nở nụ cười, Đạp phá Thiết Hải vô mịch sử. Chủ tịch, chuyện gì? Người tới một chuyến. Được rồi. Triệu Mẫn không chút suy nghĩ đáp ứng, nắm trong tay thư mời rời đi. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Myanmar phải làm sao để? Chương 95, từ thiện đêm. Triệu Mẫn ngơ ngác nhìn chính đang cho nàng quay xe nước người máy, trên mặt mang theo khó mà tin nổi. nàng không có đã tiến vào trần mặc phòng thí nghiệm cũng không biết bên trong đang nghiên cứu cái gì bình thường chỉ là dựa theo trần mặc yêu cầu an bài cho hắn tốt một ít chuyện hiện tại mới vừa lên đi tới trần mặc văn phòng liền bị trần mặc gọi ra như thế một cái người máy khoa huyễn điện ảnh bên trong người máy liền xuất hiện ở trước mắt nàng nàng hoài nghi đúng không xuyên qua rồi hiện tại đầu góc có chút không xoay chuyển được cái này chính là ngươi nói món đồ chơi nhỏ triệu mẫn tiếp nhận người máy đưa tới chén nước một mặt kinh ngạc là món đồ chơi nhỏ ngày hôm qua hoàn thành ngày hôm nay mới vừa sẽ bước đi buổi sáng nhường tiểu ngư tới chính là tương lai thu thập thân thể vận động số liệu trần mặc nói rằng người món đồ chơi cũng thật là kỳ lạ kỹ thuật thành thủ sao chịu mẫn một mặt thán phục mà nhìn người máy không tính thành thục hiện tại còn ở số liệu kiểm tra giai đoạn trần mặc nói rằng nó hiện tại là ta phòng thí nghiệm trợ thủ người máy trợ thủ kỹ thuật thành thủ sau khi phòng trừng chi phí bao nhiêu tiền không tốt phòng trừng có điều từ nghiên cứu nó bắt đầu không tính trí năng hạt nhân tốn 2.000 ngàn vạn quan trọng nhất chính là tốn không ít tế bào não lượng sản chi phí muốn một vạn tả hữu đi trần mặc nói rằng có hứng thú hay không nhường nó ra thị trường. Triệu Mẫn nói rằng: "Kỹ thuật không thuần thục a, nó linh kiện, tham số đều không có cụ thể số liệu. Sử dụng tuổi thọ không rõ, nếu như mới vừa bán đi, gặp sự cố, cái kia không phải lệnh bảng hiệu." "Được rồi, kỹ thuật thành thục, chuẩn bị ra thị trường thời điểm nói cho ta, như chi phí thật chỉ cần 100 vạn, ta nhường ngươi trở thành thế giới thủ phủ." Triệu Mẫn nhìn người máy, suy nghĩ một chút nói rằng: "Có điều ngươi cũng sắp trở thành thủ phủ." "Có ý gì?" Trần Mặc nói rằng: "Hiện tại công ty giá thị trường, ta không cách nào định giá." Nhưng hiện nay người giá trị bản thân, xâm nhập trong nước của cải bảng 10 vị trí đầu là không vấn đề. Triệu Mẫn nói rằng, rất nhanh người là có thể đăng đỉnh. Làm sao nói? Trần Mặc nói rằng, hắn bây giờ đối với tiền không khái niệm gì, chỉ biết có rất nhiều tiền, cụ thể con số, hắn không có đến xem qua. Có khoa học kỹ thuật thư viện ở, tiền đã trở nên không có chút ý nghĩa nào. Hai ngày nữa, ta muốn đi tới châu Âu một chuyến, cùng châu Âu điện tín hoạt động trao đổi hợp tác, nhường hồ điệp nhãn tiến quân mới vừa quốc tế thị trường. Hồ điệp nhãn tiến quân quốc tế thị trường, tiền làm đến so với máy in tiền nhanh. bởi vì ta muốn đi ra ngoài vì lẽ đó có chuyện muốn cho ngươi làm rút chuyện gì trần mắc hỏi Biển tòa tử thiện đêm triệu mẫn đem thư mời phóng tới trần mặc trước mặt năm nay dạ hội vừa vặn ở tân hải thị tổ chức công ty chúng ta là tân hải thị xí nghiệp lớn cũng ở danh sách mời đến thời điểm trong nước rất nhiều giới kinh doanh nhân sĩ minh tinh cùng cái khác các giới tinh anh đều sẽ trình diện ta đi châu âu đi không được chỉ có thể ngươi qua ta có thể không am hiểu giao tiếp phỏng chừng đi nơi nào cũng là ngồi ở trong góc ăn đồ ăn trần mặc nói rằng loại này dạ tiệc từ thiện đối với mấy người tới nói là tăng lên nhân mạch tài nguyên bình đại. ở một vòng bên trong nhân mạch tài nguyên rất trọng yếu đặc biệt ở giới kinh doanh rất nhiều người không quên tiền cũng đi tham gia dạ tiệc từ thiện chính là không muốn buông tha như thế một cái mở rộng nhân mạch vòng cơ hội lúc trước hành quân kiến công ty cũng là dựa vào triệu mẫn tích góp giao thiệp mới có cất bước có điều trần mặc không muốn đấm đá nhau vì lẽ đó chuyện của công ty cũng làm cho triệu mẫn xử lý quản lý công nghiệp nam không thích giao tiếp cớ đều nói không am hiểu trước đây đều là ta đi tham gia các loại xã giao ngươi cái này chủ tịch cũng nên lượng lượng lẫn nhau xa rời thực tế không thể được ngươi cái này chủ tịch nói chuyện phân lượng so với ta nặng hơn nữa đây là làm từ thiện có thể tăng lên công ty danh tiếng cùng hình tượng triệu mẫn nói rằng thật muốn ta đi trần mặc nói rằng ngươi không đáp ứng cũng có thể triệu mẫn pha trò nói rằng ta đi tìm tiểu ngư làm cho nàng mang bạn trai của nàng qua đại biểu công ty trần mặc bị triệu mẫn chọc phát lời, còn hiểu đường công cứu quốc nhưng tiểu ngư tìm đến hắn hắn còn thật không biết làm sao từ chối tốt ta đi trần mặc nói rằng dạ tiệc từ thiện ở một tuần sau khi ta đi khiến người cho các ngươi làm riêng lễ phục ngươi biết ta kích thước. Thiệu Ngư biết. Triệu Mẫn nói xong, từ vị trí đứng lên đến, cùng cố ý nhìn một chút góc tối người máy, người máy muốn ra thị trường, sớm thông báo ta. tốt. đối với xã giao, Trần Mặc không quá yêu thích. có điều nếu là từ thiện, hắn không ngại tham dự. nghèo thì lại chỉ lo thân mình, thành đạt thì tạo phúc cho thiên hạ, này không chỉ là một câu lời nói xuông, có điều từ thiện phương pháp muốn thích hợp, mà không phải mù quáng đi trợ giúp. tuy rằng một số từ thiện cơ cấu bê bối, nhưng mấy người không quá tin tưởng từ thiện cơ cấu. có điều không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Biển Toa từ thiện đêm, hắn nghe qua, quyến chính là thực vật, mà không phải đem tiền cho một cái nào đó từ thiện cơ cấu, như vậy từ thiện càng thêm thực tế. Triệu Mẫn sau khi rời đi, Trần Mặc đem dạ tiệc từ thiện thư mời phóng tới một bên, tiếp tục đọc sách công tác. Từ thiện đêm bắt đầu trước một đêm, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư Chính đang trên ghế xà lồng nhìn điện ảnh thời điểm, tiếng chuông cửa nhớ tới, vừa mở cửa, Vương Hải liền cầm hai cái hộp đi vào. Chủ tịch, đây là triệu tổng nhường ta đưa tới, buổi tối ngày mai tiệc rượu lễ phục. Vương Hải đem lễ phục phóng tới trên bàn sau. liền xoay người rời đi. Trần Mặc mở hộp ra, đem lễ phục đưa cho Tiểu Ngư. Đây là người, đi thử xem, không vừa vặn, hiện tại còn có thể sửa. Ta, Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc, người không biết sao? Ta cho rằng Triệu Mẫn nói cho ngươi, vì lẽ đó vẫn không đề cập với ngươi. Buổi tối ngày mai, biện toa từ thiện đêm, ngươi theo ta đi tham gia. Triệu thì chỉ nói là ngươi muốn đi tham gia dạ hội, không nói ta đi. Ta muốn đi, không muốn một cái bạn gái sao? Nếu như ngươi muốn nhường bạn trai của mình tìm cái khác bạn gái qua, ta không ngại. Trần Mặc cười nói, ngươi dám? tiểu ngư hử nhẹ một hồi cầm lễ phục đi vào gian phòng không bao lâu tiểu ngư mới đi ra nhìn thấy tiểu ngư một khắc đó chân mặc một mặt thán phục cẩn thận thưởng thức lên hắn mới phát hiện tiểu ngư quả thực chính là một cái giá áo con không giống quần áo có thể xuyên ra không giống khí chất. tơ lụa liền y phục váy dài cổ chữ v vừa vặn đem xương quai xanh lộ ra phối hợp tơ lụa mét gạo màu trắng khí chất dịu dàng thanh thuần lại như hạ phảm nữ tiên tử khiến người nhìn một chút liền không nhịn được xem lần thứ hai tiểu ngư dung mạo không tính nghiêng nước nghiên thành nhưng cũng là mỹ nữ cấp bậc hơn nữa khí chất xuất chúng, quả nhiên người dựa vào ăn mặc. Trần Mặc than thở nói rằng: ngu ngốc, xem đủ chưa? xem được rồi giúp ta xem một chút có vừa người không. Tiểu Ngư nhấc theo váy đi tới Trần Mặc bên người, quần áo rất thích hợp, có điều cảm giác thiếu một chút gì. Trần Mặc đánh giá Tiểu Ngư: thiếu cái gì? Tiểu Ngư hỏi: giày cao gót. Trần Mặc tỉnh nộ lại, đi tới tủ giày nơi, tìm tìm, sau đó đi trở về, ta phát hiện ngươi không có giày cao gót, đi đem lễ phục đổi lại, ta cùng ngươi đi ra ngoài mua mấy đôi giày cao gót. không cần đi. tiểu ngư nói rằng tiểu ngư bạn học ta phát hiện ngươi theo ta rất khách khí ngươi hiện tại là bạn gái của ta ngươi không đi đổi vậy ta giúp ngươi đổi trần mặc không nói hai lời đem tiểu ngư ôm lấy đến phòng nghỉ đi vào a thả ta hạ xuống chính ta đổi Một. sau 10 phút tiểu ngư mới đi theo trần mặc phía sau đi ra sắc mặt hồng hào, còn ngươi như nước bại hoại vậy thì hỏng rồi tính toán thời gian rất nhanh ta liền có thể đem ngươi ăn sạch lau sạch trần mặc trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt ngùng ngốc. tiểu ngư tức giận nói rằng Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. Chương 96, tiệc rượu. Hải toa đêm từ thiện, ở sắt trong lúc do nổi danh diễn viên minh tinh khởi xướng, gom góp tiền từ thiện trợ giúp kháng sắt chữ dịch, cũng vẫn kéo dài đến nay. Vốn là là một minh tinh tình hội, chính diện, đều là trong nước chủ yếu diễn viên minh tinh. Ngoài ra, đều là trong nước nổi danh sĩ nghiệp lão tổng, thành viên hội đồng quản trị còn có một chút người có thân phận. Lần này, từ thiện tiệc tối ở Tân Hải thị cử hành, hành quân kiến công ty thân là trong nước sáng nhất khoa học kỹ thuật Tân Tinh. tổng bộ lại ở Tân Hải Thị vì lẽ đó mời hành quân kiến công ty người cũng là tất nhiên đây là hành quân kiến công ty lần thứ nhất tham dự công lý từ thiện triệu mệnh vốn là rất coi trọng muốn tự mình lại đây nhưng lần này đi tới Châu Âu chuẩn bị nhường hành quân kiến công ty tiến quân quốc tế không thể không nhường Trần Mặc vị này chủ tịch lại đây 8 giờ Trần Mặc cùng Tiểu Ngư xuất hiện ở tiệc rượu bên ngoài hội trường xung quanh rừng đầy các loại siêu xe hầu như là loại cỡ lớn siêu xe bày ra chạng Tiểu Ngư nhìn thấy ngoài cửa sổ loại tình cảnh này lập tức sốt sáng lên đến đây là nàng lần thứ nhất tham gia lớn như vậy hình tiệc rượu Tham gia loại này tuyệt diệu, đều là xã hội tính anh. Nàng bất kể như thế nào tính, đều chỉ là một cái cô bé lọ lem, chỉ có điều là vương tử ở bên người mà thôi. Bên trong xe du dương âm nhạc, không có nhường tiểu ngư có chút thả lỏng, trái lại tóm chặt lấy trần mặc bàn tay, căng thẳng. Trần Mặc hỏi, có một chút. Tiểu Ngư gật gù, nói thật, ta cũng không tham dự qua loại này tuyệt diệu. Trần Mặc vỗ vỗ tiểu ngư tay, làm cho nàng an tâm, cảm nhận được trần mặc bàn tay nhiệt độ thời điểm, tiểu ngư trong lòng mới hơi thả lỏng, tựa hồ chỉ cần có trần mặc ở, chơi sa phía cũng không có chuyện gì như thế. xe ở bên ngoài hội trường sau khi dừng lại tiểu ngư mới kéo trần mặt tay chậm rãi trong hướng đi đến vừa tới tiệc rượu nơi cửa hai người liền bị tiếp khách công nhân viên gọi lại xin hỏi hai vị chúng ta là hành quân kiến công ty đại biểu trần mặc từ tổ nói ồ triệu mẫn nữ sĩ si không tới sao bên cạnh một tên nhân viên phụ trách đánh dấu công nhân viên hỏi nàng đi châu âu trần mặc nói rằng hả vậy ngài ở đây ký cải đến mời vào trong sau đó sẽ có thứ hai hiện trường công nhân viên mỉm cười nói các loại hai người sau khi rời đi Tên kia công nhân viên mới cầm lấy bộ đàm, đạo diễn, hành quân kiến công ty tổng giám đốc không đến, phái hai tên đại biểu lại đây, một cái gọi Trần Mặc, một cái gọi Hà Tiểu Ngư. Rõ ràng, ta sẽ thông báo cho người chủ trì. Hành quân kiến công ty thứ hai hiện trường vị trí cũng đổi một cái, không phải tổng giám đốc, ngồi ở đó một bàn có chút không thích hợp. Vị trí cụ thể, các ngươi nhìn nơi nào thích hợp, tùy cơ ứng biến. Đem Hoa Di tập đoàn tổng giám đốc vị trí đổi qua. Được rồi, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư trình diện thời gian không sớm, rất nhiều người sớm đã sớm vào sân. Nơi này là lộ Thiên tiệc rượu hiện trường. ở bên trong hội trường, tùy ý có thể nhìn thấy tún năm tụm ba người vây cùng nhau, bưng chảy đến rượu, vừa nói vừa cười. ngoài sân tuần tra không ít bảo an nhân viên, hiển nhiên bảo an công tác phi thường đúng chỗ. vừa tiến vào hội trường, tiểu ngư liền cả người căng thẳng lên, thân thể áp sát vào trần mặc trên người. tiểu ngư, ngươi chớ sốt sáng à, khiến cho ta đều hơi sốt sáng, chờ chút hai người cùng đi ra quái. trần mặc nói rằng. tiểu ngư bật cười, bị hắn vừa nói như thế, trái lại thả lỏng không ít. tiểu ngư tiếng cười cũng làm cho trần mặc trong lòng hơi căng thẳng triển hài, hờ hững tự nhiên đánh giá người xung quanh. ha. Hà trợ lý đến rồi. Một tên Âu phục dài ra, thông minh tuyệt đỉnh người trung niên, nhìn thấy tiểu ngư sau, bưng chén rượu thăng tới, hướng hai người khẽ mỉm cười, "Triệu tổng không tới sao?" Tề tiên sinh ngươi tốt, Triệu tổng đi châu Âu, muốn qua mấy ngày mới có thể trở về." Tiểu ngư lễ phép nói rằng. "À, thực sự là đáng tiếc, vốn là ngày hôm nay muốn cùng Triệu tổng đàm luận nói chuyện hợp tác sự tình. Xem ra lần sau, hà trợ lý, ta trước tiên qua bên kia tìm bạn cũ tâm sự, ngươi tùy ý." Nói xong, bưng chén rượu trực tiếp rời đi, từ đầu tới đuôi chỉ là tùy ý quét trần mặt một chút. Hắn là ai? cùng vang lên một công ty lão tổng công ty không lớn ta là theo triệu tổng cùng những kia nhà phân phối ký hợp đồng thời điểm gặp thông minh tuyệt đỉnh đặc điểm nhường ta nhớ kỹ tiểu ngư phát hiện ngươi học cái xấu chân mặc cười nói nào có tiểu ngư cũng cười khẽ vừa nãy căng thẳng cảm giác toàn bộ tiêu tan kéo chân mặc cánh tay rời đi chỉ là bởi vì tiểu ngư khí chất thanh thuần dịu dàng hào phóng đưa tới không ít người quan tâm nhận thức tiểu ngư người đều biết tiểu ngư là triệu mẫn trợ lý hiện tại hành quân kiến công ty là trong nước nổi danh xí nghiệp có khả năng nhất đánh vỡ trong nước internet xí nghiệp thế bí công ty triệu mẫn ở trong nước hiện tại cũng coi như là thương mại cự còn một trong ngày hôm nay không thiếu công tử ca chuyên môn vì là triệu mẫn mà đến dù sao bắt triệu mẫn mang ý nghĩa gia tộc của bọn họ xí nghiệp cùng tương lai của bọn họ tiền đồ vô hạn triệu mẫn không có tới nhường không ít người thất vọng nhận thức tiểu ngư người chỉ là đơn giản chào hỏi liền cùng cái khác người nói chuyện phiếm lên triệu mẫn không ở bọn họ cũng không thể cùng một trợ lý nói chuyện hợp tác cho tới chân mặc càng không ai nhận thức chân mặc ngươi cảm giác bữa tiệc này thế nào Một vòng hạ xuống, Tiểu Ngư kéo Trần Mặc tay hỏi: "Nếu là không có ngươi theo ta đến, phòng trường ta sẽ không tán gẫu chết." Trần Mặc đưa ra một cái hắn cho rằng đúng trọng tâm đánh giá. Đối với hắn mà nói, những người này đều là xa lạ. Hắn không am hiểu trường hợp này giao tiếp, ở phương diện này, hắn là trống giống. Hắn cũng không thích chủ động đi bắt chuyện người khác. Tiến vào cái này hội trường người, đều là mỗi cái giai tầng tinh anh, nói chuyện rất nhiều lúc nói một đằng làm một nẻo, loại kia đấm đá nhau hắn không thích. Nếu như có thể, hắn thậm chí tình nguyện ở tại phòng thí nghiệm nghiên cứu. "Đi ngồi một chút đi." Tiểu Ngư nói rằng. Có thể. Trần Mặc mang theo tiểu ngư, đi tới một cái không người góc tối. Mới vừa ngồi xuống, Trần Mặc liền cầm lấy một ly nước trái cây, uống một hơi cạn sạch. Những này nước trái cây đều là chọn tốt nhất, mới mẻ nhất hoa quả ép, một ly xuống, có thể đỉnh người bình thường một ngày tiền lương. Nói là dạ tiệc từ thiện, rất nhiều lúc càng như là giao tiếp bình đài. Có điều Trần Mặc không quan tâm cái này, ngược lại là nhà tài trợ ra tiền, không phải từ từ thiện khoản tiền bên trong lấy ra. Bọn họ có tiền, cũng sẽ không tiêu phí ở nơi như thế này. Ta có thể lấy điện thoại di động chơi một cái trò chơi đi. Trần Mặc nói rằng, Tiểu Ngư nở nụ cười, ở loại này trên diễn hội chơi trò chơi, quả thực chính là một dòng nước trong. Ngươi chơi đi, ta xem ngươi chơi. Được rồi. Trần Mặc lấy điện thoại di động ra, mở ra trò chơi. Bình thường chỉ có thả lỏng thời điểm mới sẽ chơi một cái, hiện tại thẻ nhạt đến một cái. Giữa lúc Trần Mặc chìm đắm ở trong game thời điểm, một đạo thanh âm dễ nghe đem bọn họ dự định. Xin hỏi vị trí này có ai không? Hai người ngầm đầu, liền nhìn thấy một đạo mỹ lệ bóng người. Một cái khuôn mặt thanh tú nữ hải, ngạc nhiên nhìn chính đang chơi game Trần Mặc. Ở nơi như thế này chơi game nàng là lần thứ nhất thấy, không ai. tiểu ngư ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nữ hải, người là cao văn văn. cao văn văn là ai? trần mặc thả tay xuống bên trong di động, liếc mắt nhìn nữ hải. một cái đang hot minh tinh, xuất đạo không lâu, dựa vào một bộ phim truyền hình bước lên nhất đang hot diễn viên. truyền thuyết là từ chối thế giới giải trí một cái nào đó có thế lực người quy tắc ngầm, bị phong sát. có tài có nghệ, có điều không đạo diễn dám dùng, ký kết đại ngôn quảng cáo cũng bị lùi. tiểu ngư nằm ngoài trần mặc bên hai, nhẹ lên đôi môi. người tốt. cao văn văn mỉm cười cùng hai người đánh một tiếng bắt chuyện. tự mình cầm lấy nước trái cây uống lên chỉ là xem ra có chút mất tập trung Chân mặc thật sâu nhìn cao văn văn một chút thế giới giải trí cái kia vòng tròn là nhất loạn một mảnh đất một cái không có chỗ dựa bối cảnh nữ hải vẫn có thể giữ mình trong sạch đúng là nhường hắn nhìn với cặp mắt khác xưa vẹn vẹn chỉ là nhìn cao văn văn một chút chân mặc liền cầm điện thoại di động lên chuẩn bị tiếp tục nhưng mà vừa định chơi game trong đám người liền xuất hiện không nhỏ động tĩnh phương nổ lông triết lý cuộc sống lộ sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười phận. diêu bí thư đến rồi diêu bí thư trong đám người xuất hiện gây rối, không ít người nhìn về phía nơi cửa một cái vóc người hơi phát tướng người đàn ông trung niên đi vào diêu giật trên mặt mang theo đủ cười hướng về đoàn người đơn giản lên tiếng chào hỏi nhìn thấy diêu giật mấy người trở nên câu nệ lên diêu giật là quân nhân xuất thân điều nhiệm tân hải thị sau tác phong lôi lệ phong hành tính cách quả cảm tiên nhiệm mấy tháng ngay ở tân hải thị thành lập hy vọng mới vừa lên mặt cho thời điểm trong thành phố vài tên phú nhị đại ở đầu đường đua xe đâm chết người bị tóm nghe được sau chuyện này diêu giật tức giận bất kỳ dựa vào quan hệ cầu xin đều bị một cái phủ quyết còn thuận thế xử lý một chút sâu mọt sau chuyện này tân hải thị liền không có mấy người dám sang bậy diêu giật càng là hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc không thể có bất kỳ báo che. Cuối cùng vài tên công tử bột toàn bộ bị hình phạt tân hải thị không ít cái khác phú nhị đại cũng bị vồ vào đi giáo dục qua thường xuyên qua lại tân hải trong thành phố gây sự phú nhị đại càng ngày càng ít bởi vì một khi làm lớn bị vồ vào đi liền có rất ít tình cảm có thể giảng mà một khi bị diêu giật biết có người làm việc thiên tư xui xẻo người thì càng nhiều hiện tại trên sân một ít tân hải thị phú nhị đại nhìn thấy diêu giật sau hành động đều có chút sợ hãi rụt rè diêu giật mới xuất hiện một cái hóa trang văn phong hoa mỹ nữ nhân liền tiến lên lên tiếp trên sân không ít người một chút liền nhận ra nữ nhân này thân phận tô quả khóa này đem từ thiện khởi xướng người người quen biết đều biết nữ nhân này là một cái khéo léo người diêu bí thư hoan nên ngài đại giá quan lâm tô quả cười đi tới diêu giật trước mặt tô nữ sĩ ta cũng rất vinh hạnh tới tham gia lần này dạ tiệc từ thiện có điều đêm nay ta không phải bí thư hiện tại không phải thời gian làm việc ta lấy tư nhân thân phận thăm ra là đến cho dạ hội lên ảo ảo vật giá tô quả cười ha ha vậy ta nâng những kia được quên giúp người cảm ơn ngài tô nữ sĩ đêm nay là người bận điệu người trước tiên vội vàng ta đi một chút nhìn diêu giật cáo biệt tô quả sau ngay ở hiện trường đi lại lên hắn đến lập tức đưa tới không ít người quan tâm tân hải thị một ít xí nghiệp ra hoặc là chuẩn bị tiến vào tân hải thị xí nghiệp lão tổng đều tiến đến diêu giật bên người đây là một cái hôn quen mặt cơ hội rất nhiều người tới nơi này đều không phải vì từ thiện mà là vì nhân mạch tài nguyên có điều cùng những xí nghiệp này lão tổng không giống những kia công tử bột nhưng chạy rất xa sợ bị diêu giật nhận ra diêu giật bị vây ở trong đám người trên mặt mang theo mỉm cười bình tĩnh tự nhiên đung nhiên ánh mắt thoáng nhìn một góc hơi hơi kinh ngạc xin lỗi các vị ta rời đi một hồi diêu giật bưng chén rượu cùng mọi người đụng một cái mọi người thấy thấy diêu giật muốn rời khỏi không khỏi thất vọng có điều vẫn là không dám ngăn trở cười bưng chén rượu lên cùng hắn đụng một cái diêu bí thư đến rồi có cần tới hay không chào hỏi tiểu ngư ở trần mặc bên thai nói rằng không cần đi nay qua. Phỏng chừng muốn đánh nhau mới có thể chen vào. Trần Mặc cũng liếc mắt nhìn bị vây ở trong đám người Diêu giật nói rằng, được rồi, Tiểu Ngư không có cưỡng cầu Trần Mặc, ngồi ở bên cạnh hắn, lặng lặng uống nước trái cây. Sau đó không lâu, Tiểu Ngư nháy mắt mấy cái, đục một cái bên cạnh Trần Mặc, Diêu Bí Thư thật giống hướng chúng ta bên này lại đây. Thật sao? Trần Mặc cũng hướng bên kia nhìn sang, quả nhiên phát hiện Diêu giật sải bước hướng bọn họ đi tới. Vừa đi đến, còn dơ chén rượu hướng hai người hỏi thăm. Trần Mặc mang theo Tiểu Ngư, thứ trên ghế sa lông đứng lên đến. Diêu Bí Thư, ngài tốt. Trần Mặc mở miệng. đúng mức, trong thanh âm mang theo thận trọng. Hắn cùng Diêu Giật, chỉ là lần trước Lý Thành Chi muốn chứng minh thân phận thời điểm, gặp một lần. Không tính quen thuộc, nhưng thân phận của đối phương, hắn cũng không dám thất lễ. "Trần Tiến Sinh, Hà tiểu thư, các ngươi tốt." Diêu Giật đưa tay cùng Trần Mặc Cẩm, "Đừng gọi bí thư như vậy xa lạ, hiện tại không phải thời gian làm việc, các ngươi gọi ta Diêu Thúc Thúc hoặc là Diêu Tiến Sinh đều được." "Diêu Thúc Thúc, người tốt." Còn không chờ Trần Mặc mở miệng, tiểu ngư trước tiên kêu lên. Hà tiểu thư đi theo Triệu Mẫn bên người, biến cơ linh rất nhiều, ta nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Hà tiểu thư vẫn là rụt rẻ tiểu cô nương trần mạc huynh đệ có thể có hạ tiểu thư loại này nữ hải hẳn là đời trước cứu vớt thế giới Diêu giật cười ha ha hướng tiểu ngư gật gù là ta đời trước cứu vớt thế giới tiểu ngư cười hướng về trần mặc bên người ních lại gần nhẹ nhàng kéo lên trần mặc tay hai chúng ta đời trước đồng thời cứu vớt thế giới trần mạc pha trò nói rằng lời này vừa nói ra ba người đều nợ nụ cười triệu mẫn không tới sao Diêu giật hỏi nàng đi châu âu nói chuyện hợp tác chuẩn bị nhường hồ điệp nhãn di động tiến quân quốc tế thị trường vì lẽ đó lần này nhường ta qua tới nơi này tham gia cái này dạ hội trần mặc nói rằng các ngươi đều là tân hải thị tuổi trẻ tài cao thanh niên hành quân kiến công ty làm to làm mạnh sau đó nói không chắc có thể trở thành tân hải thị một khối bảng hiệu sau đó tân hải thị xuất hiện một nhà như hoa vi loại này quy mô xí nghiệp lớn cái kia ta nói ra cũng lần có mặt mũi ba người vừa nói vừa cười nôn hành cử chỉ đều rất tùy ý nhường quan tâm góc này người của mọi tầng lớp trong lòng hiện lên to lớn nghi hoặc thương mại vòng như so với thế giới giải trí càng mẫn cảm một câu nói hoặc là một cái nho nhỏ động tác rơi vào trong mắt một số người đều là lượng lớn tin tức bọn họ từ trần mặc vẻ mặt cùng cử chỉ bên trong không nhìn thấy luôn cuống, chỉ có thong rong đúng mức bọn họ rất nhiều người đều không làm được trạng thái như thế này diêu giật là tân hải thị người đứng đầu lại lấy nghiêm khắc nổi danh nhưng hiện tại bọn họ từ diêu giật trên mặt không nhìn thấy nghiêm túc răng dấp trái lại như cùng bạn cũ ở trò chuyện mới vừa mới đối với bọn hắn chủ động bắt chuyện đều yêu để ý tới hay không không nghĩ tới hiện tại diêu giật chủ động đi tới cùng hai người trẻ tuổi trò chuyện tuy rằng hai người xem ra trai tài gái sắc có điều ở loại này trên đến hội tuấn nam bị nữ nhiều chính là bọn họ không cho là bình thường người trẻ tuổi có thể làm cho diêu giật chủ động đi tới giao lưu tế tổng hai người kia là ai thật giống nhận thức diêu bí thư cùng vang lên bên người một tên âu phục dày ra nam tử hỏi cái kia đẹp đẽ nữ là triệu mẫn tổng giám đốc trợ lý hà tiểu ngư còn nam xem giám dốc hẳn là bạn trai của nàng cùng vang lên nói rằng hành quân kiến công ty người hắn tiếp xúc qua một ít triệu mẫn hắn cũng gặp một lần có điều trần mặc đối với hắn mà nói trái lại phi thường xa lạ căn bản chưa từng thấy hắn thân phận gì bọn họ hiện tại đều muốn biết trần mặc thân phận muốn biết hắn bằng cái gì có thể như thế thong dong tùy ý cùng diêu giật trò chuyện cùng trần mặc trò chuyện diêu giật đột nhiên bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó đúng rồi lần này lại đây còn có một cái nhiệm vụ nhà ta nha đầu là thư anh phan nghe nói nàng cũng tới dạ tiệc từ thiện ta muốn đi cho nàng muốn một tấm ảnh ký tên trước tiên xin phép vắng mặt hẹn gặp lại được rồi trần mặc nghiêm túc chút gật đầu vốn là không có mấy người quan tâm gấp tối diêu giật đã tới sau khi người chung quanh cũng bắt đầu tăng lên cao văn văn nhìn một chút người chung quanh vâng lên nước trái cây đứng dậy lẳng lặng rời đi trần mặc cùng tiểu ngư cũng ngẩng đầu bốn phía nhìn một chút cặp tay rời đi bọn họ không muốn trở thành tiêu điểm của mọi người loại kia ánh mắt lại như vườn thú xem giống như con khỉ hai người sau khi rời đi ánh mắt của những người khác đều đặt ở trần mặc cùng tiểu ngư trên người ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ trần chờ cùng vẻ hâm mộ bọn họ đều ở đoán trần mặc lai lịch có điều chưa từng thấy không cách nào xác định trần mặc cùng tiểu ngư đi dạo một vòng tìm một cái khác không người góc tối ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi dạ hội chính thức bắt đầu không bao lâu khởi xướng người tô quả âm thanh liền vang vọng tiệc rượu hiện trường cảm tạ các vị tiên sinh nữ sĩ cổ động dạ tiệc từ thiện sắp bắt đầu xin mời các vị đi tới thứ hai hiện trường vào chỗ phương nổ lông triết lý cuộc sống lô sạch nổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn chương 98, đại nhân vật thứ hai hiện trường phía trước nhất là một cái loại cỡ lớn sân khấu rực rỡ ánh đèn lấp lóe thêm nữa màn hình nhảy lên hình ảnh cùng mang theo sống động âm nhạc chậm rãi đang nổi lên dạ hội bầu không khí sân khấu trước xếp đầy lít nha lít nhít bản óng ánh long lanh lưu lili ở dưới ngọn đèn chiếu rọi ra ngôi sao giống như tia sáng đông đảo trang phục mỹ lệ nữ phục vụ viên qua lại trong lúc dẫn dắt khách nhân vào chỗ chân mặc cùng tiểu ngư tiến vào hội trường sau dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi tới vị trí của bọn họ lên mới vừa ngồi xuống hai người liền hấp dẫn ánh mắt của những người khác tiểu ngư khí chất quá mức xuất chúng so với một ít đang hoạt nữ minh tinh cũng muốn giỏi hơn trên bàn đều là xí nghiệp lão tổng còn có mấy cô gái mấy người nhìn thấy tiểu ngư sau một mặt ước áo đố kỵ các nàng có mấy người đại biểu xí nghiệp lại đây trang phục đến thật xinh đẹp hy vọng có thể ở trên yến hội bị phú hào lao tổng xem lên nhờ vào đó gả vào nhà giàu bay lên đầu cảnh cây biến vượng hoàng nhưng là hiện tại tiểu ngư ngồi xuống đến vốn là ở các nàng trên người ánh mắt toàn bộ rời đi cùng tiểu ngư so ra các nàng càng như là gà đất hoàn toàn không lại một cấp độ lên hai vị là cái nào công ty ngồi ở tiểu ngư đối diện một cái trang điểm đậm nữ nhân hỏi hành quân kiến công ty tiểu ngư lễ phép gật gù. hành quân kiến công ty hành quân kiến công ty người làm sao sẽ ngồi ở chỗ này người giả mạo đi ngồi trên một tên xem ra tinh luyện nam tử nói rằng làm sao nói trần mặc mang theo mỉm cười hỏi nói hành quân kiến công ty xem như là trong nước tân duệ xí nghiệp giá thị trường vượt qua một ngàn ước nghe nói lần này đêm từ thiện mời hành quân kiến công ty tổng giám đốc lại đây dựa theo triệu mẫn ở trong nước giới kinh doanh địa vị chỗ ngồi nên sắp xếp ở tốt nhất bàn lên cùng những công ty lớn kia tổng giám đốc thành viên hội đồng quản trị ngồi cùng một chỗ triệu mẫn có điều đến phái các ngươi lại đây hẳn là chỗ ngồi bị đổi đi nam tử nói rằng còn có loại này chú ý trần mặc nhìn về phía bên cạnh tiểu ngư Loại cỡ lớn dạ hội, chỗ ngồi đều là trải qua thiết kế tỉ mỉ sắp xếp. Như Minh tinh khu, siêu một tuyến minh tinh, ngồi ở làm tốt hàng trước khu vực, sau đó mới là cái khác một tuyến minh tinh. 18 tuyến, chỉ có thể ngồi ở trong góc. Khu buôn bán nên cũng như thế. Tiểu Ngư gật gù. Nàng theo Triệu Mẫn tiếp xúc qua một ít tiệc rượu, đối với những chuyện này có hiểu biết, trình diện khách quý thứ tự trước sau, chỗ ngồi đều phi thường chú trọng. Chỗ ngồi tốt mang ý nghĩa địa vị cao, đây là vô hình chung vấn đề mặt mũi. Xem ra, chúng ta ở vị trí này, chỉ có thể coi là rất nhiều tuyến. trần mặc nhìn một chút hiện trường nhẹ nhàng cười cận xuyên lên hoa quả ghép lại bên trong hoa quả phóng tới tiểu ngư trước mặt có muốn hay không ta đi theo người nói một chút không cần ngồi nơi nào cũng không đáng kể đây là đêm từ thiện không cần thiết lưu ý những thứ này trần mặc nói rằng thấy trần mặc không thèm để ý tiểu ngư cũng không có nhiều lời chỉ là lặng lặng ngồi ở bên cạnh hắn không bao lâu chỗ ngồi liền xuất hiện một tia gây rối, rêu giật ở mọi người nhỏ giọng tiếng bàn luận bên trong xuất hiện ở trần mặc vị trí trên bàn trần mặc tiểu hưng đệ nhường ta tìm đến thật là khổ đáng Diêu Giật nhìn Trần Mặc cười khổ, ta còn cố ý hỏi những phục vụ viên kia mới biết ngươi ở đây, ngươi làm sao sẽ ngồi như thế sau đây? Nhận thức Diêu Giật người đã ở nhỏ giọng nghị luận bên trong, đem Diêu Giật thân phận chuyển ra. Tân Hải Thị người đứng đầu tự mình qua tới nơi này, không ít người ánh mắt đều đặt ở Trần Mặc trên người, hiếu kỳ thân phận của hắn. Một tiếng Trần Mặc huynh đệ, nhường nghe được người hít vào một ngụm khí lạnh. Diêu Giật ở Tân Hải Thị từ trước đến giờ lấy nghiêm túc sừng, là Tân Hải Thị thiết diện tiên sinh. Hiện tại gọi một người trẻ tuổi vì là tiểu huynh đệ, loại này thân mật sưng hô, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. người trẻ tuổi này khẳng định rất được diêu giật coi trọng cùng trần mặc cùng một bàn người đã kinh sợ cũng không dám thở mạnh lúc nào hành quân kiến công ty đại biểu có thể cùng người đứng đầu như thế tùy ý trò chuyện không thân phận không địa vị chỉ có thể bị sắp xếp tới đây trần mặc nhún nhún vai nói rằng diêu giật nhìn thấy dáng dấp của hắn cười ha ha, sau đó đặt mông ở trần mặc chỗ bên cạnh ngồi dưới vậy ta cũng ngồi ở đây không ngại đi mười vạn cái hoang nhen. trần mặc cười nói loại này thật rượu kẻ nhạt vô cùng ta vừa vặn tìm người nói chuyện thiếm. cái khác người cùng ta tán gấu đều là ở lính hót, rất vô vị, sắp thực thẻ nhạt, có điều ta có bạn gái buổi tiếp. Chân Mặc cười nói, Diêu Bí thư biết sẽ có kết quả như thế này, còn lại đây, tới làm điểm chuyện tốt, có điều quên tiền cái gì, ta quên không được quá nhiều, ta là tới lên nào hào vật giá. Các ngươi những này giới kinh doanh nhân sĩ, mới là đêm nay nhân vật chính. Diêu Bí thư, tình cảm ngươi đêm nay là nhìn kỳ ta. Chân Mặc cười khổ, đó là. Diêu giật sang sảng nợ đụ cười, cái khác người khó mà tin nổi mà nhìn tình cảnh này. Tân Hải thị người đứng đầu, cười đến như thế mở, đây là trước này chưa từng có. Vô số người đều đang suy đoán Trần Mặc cùng Tiểu Ngư thân phận, chỉ là bọn họ cũng đều biết, Tiểu Ngư là Triệu Mẫn trợ lý, nhưng đối với Trần Mặc không biết gì cả. Diêu Bí Thư. Trong đám người xuất hiện lần nữa gây rối, nhìn thấy người nói chuyện, hoàn toàn há to mồm. Trong nước lớn nhất sức ảnh hưởng nữ tính thương mại Lãnh tụ, năm ngoái phò bờ bình chọn hoa hạ nữ tính thương mại Lãnh tụ hàng năm nhân vật, được xương vương Đông Chi châu Đồng Châu, đương nhiệm cách bên trong tập đoàn chủ tịch kiêm tổng giám đốc, lại sẽ xuất hiện ở đây. Đồng Châu đã là trong nước lớn nhất sức ảnh hưởng giới kinh doanh nhân sĩ, nàng đến, nhường không ít người rối loạn lên. Liên Đồng Châu đều đến rồi. thật ước ao ngồi ở đó trên một cái bàn người, ta đúng không nhìn lầm? Ta muốn ngồi lên cái kia một bàn, nhìn thấy người, nội tâm vô số loại ý nghĩ, hận không thể chính mình ngồi ở đó trên một cái bàn cùng đồng châu, diêu giật ngồi ở cùng một bàn lên tán gấu. diêu bí thư, ngài tới nơi này là tìm vị này chàng trai đi, có thể giới thiệu cho ta biết sao? đồng châu đánh ra trần mặc cùng tiểu ngư khẽ gật đầu, từ khí chất lên giảng, này hai người trẻ tuổi, phi thường xuất chúng, đồng nữ sĩ, ta đến giới thiệu đi, diêu giật nhìn một chút xung quanh dựng thẳng lỗ thay nghe người. nhẹ nhàng cười cợt, ở Đồng Châu bên thai nói rằng, hắn chính là hành quân kiến công ty chủ tịch Trần Mặc. T. Dù là Đồng Châu từng va chạm xã hội, nghe được cái này giới thiệu, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hành quân kiến công ty ngăn ngắn nửa năm, ngày một cái trở thành trong nước chứ danh nhất tân duệ sĩ nghiệp. Loại này phát triển thế, bên người không thể nào tưởng tượng được. Hiện tại hành quân kiến công ty giá thị trường, phòng đoán cẩn thận đã vượt qua 1500 ức, này một công ty, đã có thể dùng thần thoại để hình dung. Triệu Mẫn cũng đã vượt qua nàng, trở thành mới hoa hạ nữ tính thương mại nhân vật lãnh tụ, cái kia đã đủ tuổi trẻ. nhưng là diêu giật nói cái này xem ra hơn 20 tuổi người trẻ tuổi là hành quân kiến công ty chủ tịch hành quân kiến chân chính khống chế người nghe có chút khủng bố đã tuổi trẻ đến có chút quá mức xin chào trần tổng cách bên trong tập đoàn đồng châu đồng châu chủ động đưa tay ra cùng trần mặc cẩm động tác này nhiều người bên cạnh cảm thấy không thể tưởng tượng được đồng châu lại chủ động cùng một người trẻ tuổi giao lưu hơn nữa ngựa khí là khách khí đứng ngang hàng loại kia đồng tổng ngài tốt ngại nhưng là ta vẫn kính nể nhân vật chúng ta ngồi xuống nói đi trần mặc cũng khách sáo một hồi được rồi đồng châu ở trên bàn chỗ chống ngồi xuống ngắm nhìn một phía trần tổng vì sao lại ngồi ở góc này bên trong phòng trừng không ai biết hắn ta cũng là một lần ngẫu nhiên mới gặp trần Mặc tiểu huynh đệ một lần diêu giật cười nói đồng châu gật gù. triệu mẫn nàng gặp mấy lần hiện tại triệu mẫn chính là hành quân kiến công ty hình tượng phát ngôn viên nhưng chủ tịch trần mạc chưa từng thấy nếu không là diêu giật giới thiệu nàng vốn không biết hành quân kiến công ty chủ tịch là một người tuổi còn trẻ quá mức chàng trai vậy không bằng đi theo ta cùng diêu bí thư đi ta cái kia một bản tháng gấu ta giới thiệu mấy vị bằng hữu cho các ngươi nhận thức hơn nữa ở bên kia nói chuyện cũng dễ dàng một chút mấy người nhìn về phía chân mặc chờ mong hắn hồi phục có thể chân mặc cười gật đầu chân mặc cùng tiểu ngư theo diêu giật cùng Đồng châu nên ngang rời đi nhiều người chung quanh trên ghế đồng thời hiện lên một cái to lớn dấu chấm hỏi người trẻ tuổi này là đại nhân vật gì phương nổ lông triết lý cuộc sống lô sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. chương 99, nam sĩ kinh hỉ chân mặc cùng tiểu ngư theo diêu giật đi tới hàng trước tốt nhất trên bàn ngồi xuống trên bàn mấy người khác nhìn thấy bọn họ một mặt kinh ngạc mấy người ngồi xuống vị trí rất chú ý diêu giật ngồi ở chính giữa ở bên trái hắn là trần mặc trái hai là tiểu ngư bên phải mới là đồng châu mới vừa ngồi xuống tiểu ngư liền trở nên gò bó lên nơi này không thể so vừa nãy nơi đó ngồi tại chỗ người đều là trong nước xí nghiệp lớn lao tổng không phải người bình thường có thể nhìn thấy đồng tổng mấy vị này là mấy người đều nhìn về đồng châu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ta đến giới thiệu vị này chính là tân hải thị diêu giật bí thư ngồi trên một tên đầu vớt ngược xem ra phi thường tinh thần nam tử đứng lên đến cười giới thiệu diêu giật thân phận Diêu bí thư nhớ tới ta đi. Ánh Long nguồn năng lượng mới tổng giám đốc Tôn Hoa, đương nhiên nhớ tới. Diêu giật sang sảng nợ đủ cười, lễ phép cùng hắn nắm tay. Song Tôn Hoa nhìn về phía Trần Mặc cùng Tiểu Ngư, hai vị này lạ mặt đồng tổng, không giới thiệu một chút. Vị này chính là hành quân kiến công ty chủ tịch Trần Mặc. Các ngươi tốt. Trần Mặc đơn giản lên tiếng chào hỏi. Trên bàn lập tức yên tĩnh lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt không có quá to lớn động tác, trong lòng nhưng là tràn đầy khiếp sợ. Thần bí hành quân kiến công ty chủ tịch lại là một người trẻ tuổi, bọn họ có chút không tin. nhưng tân hải thị người đứng đầu như vậy giới thiệu bọn họ không tin cũng không được mấy người đều đưa mắt đặt ở trần mặc trên người không nhìn ra trần mặc có chỗ đặc biệt nào trần tổng ảnh long nguồn năng lượng mới là nguồn năng lượng mới lĩnh vực quý công ty có tài liệu mới tinh thể cắt bòn kỹ thuật hai nhà chúng ta công ty ở phương diện này có thể hợp tác khai phá mới ô tô tin cũng nghe nói quý công ty ở bố cục ô tô thị trường phương diện này chúng ta song phương đều có thể hợp tác tôn hoa trước tiên đánh vỡ bầu không khí hắn bông nhiên rõ ràng đồng châu mang trần mặc mục đích tới nơi này nàng là ảnh long cổ đông nếu như có thể cùng hành quân kiến công ty đạt đến hợp tác chỗ tốt tuyệt đối không ít hiện tại hành quân kiến công ty hùng hậu tài chính tuyệt đối có thể làm cho công ty của bọn họ làm to chuyện của công ty phần lớn đều là do triệu mẫn phụ trách phương diện này hợp tác ngươi có thể cùng nàng tán gẫu một chút chúng ta hiện tại cũng cần một chút hợp tác đồng bọn phù hợp điều kiện sẽ không có vấn đề quá lớn trần mặc nói rằng trần tổng bị nhân lưu cương trên tay ta có một cái bất động sản hạng mục có hứng thu hay không gia nhập hải đảo hoa viên ở cầm hải bên kia bước đầu đầu tháng 4 năm bảy không ức cầm hải bên kia Hai năm qua phát triển rất tốt, tương lai là một cái tiềm lực thị trường khổng lồ. Hiện tại kém một cái đối tác, một tên đầu trọc, kiên trì bụng bia nam nhân nói. Xin lỗi, ta đối với bất động sản này một hối, tạm thời không ý nghĩ gì. Trần Mặc nói rằng, hiện tại bất động sản bọn biển quá nặng, quốc gia khắp nơi chèn ép, hắn không cần thiết gia nhập, trên tay cũng không có thiếu kỹ thuật đều không có làm xong. Hắn có ý nghĩ này tiến vào bất động sản, còn không bằng đi thành lập một nhà y dược công ty, ngực lớn thuốc cùng tráng dương dược, đầy đủ hắn nằm điểm tiền. Vậy thì thật là tiếc nuối, lần sau có cơ hội chúng ta lại hợp tác. Lưu cương cười ha ha bưng chén rượu lên cùng trần mặc đụng một cái trần tổng công ty của các ngươi lúc nào ra thị trường tôn hoa hỏi công ty vừa mới cất bước cụ thể lúc nào ra thị trường nói không chừng trần mặc nói rằng hắn căn bản không có ý định ra thị trường ra thị trường chỉ là đầu tư nhường công ty phát triển càng thêm lớn mạnh công ty bọn họ không thiếu tiền không thiếu kỹ thuật không cần thiết ra thị trường ra thị trường trước có thể muốn sớm theo chúng ta nói một tiếng tôn hoa cười nói trên bàn lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở trần mặc trên người hành quân kiến công ty là một cái to lớn bánh bao tiền mặt hầu như là quần cuộn không ngừng tiến vào khắp nơi bạn mua căn bản không sợ không tiền nếu như có thể từ hành quân kiến công ty bên trong phân ra một miếng thịt đầy đủ bọn họ ăn no lớn như vậy công ty nghe nói cổ phần khống chế ở một cái nhân thủ bên trong bọn họ nói không động lòng là lừa người bây giờ nhìn đến hành quân kiến công ty chủ tịch chỉ là một người trẻ tuổi ý nghĩ thế này liền trở nên càng thêm lung lay chỉ là từ trần mặc trong tay nghĩ biện pháp làm đến một ít cổ phần bọn họ vẫn là rất tình nguyện trần mặc kiên trì ứng phó đối với những kia muốn vào cổ công ty yêu cầu trần mặc không chút do dự từ chối công ty kỹ thuật đều là hắn lấy ra thuộc về hắn khoa học kỹ thuật không thể không công đem tiền đưa cho cái khác người hắn vẫn không có cao thượng như vậy vô tư kính dâng loại này xã hội quả nhiên vẫn là không quá thích hợp hắn tiên lặng ngồi ở trong góc ăn đồ ăn thoải mái nhất ngày hôm nay là đêm từ thiện không nói chuyện làm ăn chỉ nói từ thiện diêu giật đánh gãy bọn họ giao lưu bắt đầu giàn xếp lão đàm luận việc công chuyện làm ăn sát phong cảnh dạ tiệc từ thiện bắt đầu người chủ trì đã leo lên sân khấu ở ghi nhớ lời kịch dưới đài khách cũng yên tĩnh lại lặng lặng nhìn trên đài minh tinh chủ trì Trần mặc cũng lỏng một cái nhìn về phía sân khấu cái thứ nhất phân đoạn là từ thiện bán đấu giá bán đấu giá đều là cổ chơi nghệ thuật phẩm vật này trần mặc không hiểu mua về cũng không biết làm sao bảo tồn cũng không hiểu được thưởng thức nó nghệ thuật giá trị sẽ không có học đòi văn vẻ có điều xem những người kia ra giá bán đấu giá ngạ là phi thường đặc sắc đấu giá cùng minh tinh biểu diễn sau dạ tiệc từ thiện rất nhanh tiến vào thứ hai phân đoạn đây là một cái quyên tặng phân đoạn trần mặc lần này tới tham gia dạ tiệc từ thiện chủ yếu cũng là tham dự cái này phân đoạn đón lấy là cho nghèo khó khu vực quên giúp xe cứu thương hạng mục một chiếc xe cứu thương bảy và nguyên, 10 chiếc làm một đội, chúng ta lấy đoàn xe làm đơn vị tiến hành quyên tặng. Quyên tặng bằng hiệu ở các ngươi dưới đáy bản viết đến quyên tặng đơn vị hoặc cá nhân, cùng lắp lên số lượng mang lên. Quyên tặng người nhiều nhất có thể bắt được đêm nay một niềm vui bất ngờ, giới hạn nam sĩ. Người chủ trì ánh mắt tìm đến phía một phương hướng, có chút thần bí nói rằng giới hạn nam sĩ. Thuyết pháp này đúng là nhường trên sân nam sĩ hiếu kỳ lên. Vẹn vẹn là hiếu kỳ, bọn họ cũng không thể làm một cái nhưng thứ không biết lo lấp, một cái đoàn xe bảy vạn. Không phải là người nào đều có thể lấp nổi. Trần Mặc tiểu huynh đệ, nam sĩ kinh hỉ nha. Có muốn hay không muốn? Có thể là một vị nữ minh tinh ngôi thơm. Ta quên không nổi, có điều ta là tới lên nào hào vật giá. Ngươi hiện tại là điện hình cường hảo. Bên cạnh Diêu Giật Pha cho nói rằng, ta lấy hành quân kiến công ty danh nghĩa, quên bốn cái đoàn xe. Lại lấy cá nhân danh nghĩa, quên hai cái đoàn xe. Lại lấy tiểu ngư danh nghĩa, quên hai cái đoàn xe. Tổng cộng 8 cái. Đừng, tính ở ngươi trên đầu là được. Lấy ngươi danh nghĩa đi. Tâm ý của ngươi, ta biết là được. Tập trung lên. đi lấy cái kia thuộc về nam sĩ kinh hỷ nói không chừng thực sự là cái nào nữ minh tinh ngôi thơm. Tiểu Ngư cũng trêu chọc nói rằng, Trần Mặc lắc đầu cười khổ, cầm lấy một tấm bảng đưa cho Tiểu Ngư, ta viết công ty, ngươi viết ta. Xem ra Trần Mặc Tiểu huynh đệ là thật giàu vô nhân tính. Diêu giật cười nói, người trẻ tuổi hiệu được tặng lại xã hội, đây là chuyện tốt, Diêu Bí thư nên cao hứng Tân Hải thị có như thế một vị tuổi trẻ tài cao trần tổng. Đồng Châu cũng cười nói, ta nếu như không quyền, ngươi phải nói ta làm giàu bất nhân. Trần Mặc viết xong bảng hiệu sau, giao cho nữ phục vụ viên. sẽ không chắc chắn sẽ không diêu giật cười nói hết thể người đoàn xe quý tặng đã toàn bộ đưa trước đi một hồi biểu diễn sau khi kết thúc thống kê kết quả đã đi ra nhìn thấy người chủ trì đi ra mọi người bắt đầu chờ mong lên quyên tặng nhiều nhất giới hạn nam sĩ kinh hỉ bọn họ cũng phi thường hiếu kỳ phía dưới tuyên bố đêm nay tổng cộng mộ tập đến 47 cái cứu mạng đoàn xe quý tặng quyên tặng nhiều nhất người là hoa di tổng giám đốc hướng nam tiên sinh hoa di tập đoàn quên bốn cái đoàn xe hướng nam tiên sinh lại lấy cá nhân danh nghĩa quyên tặng bốn cái đoàn xe cộng tám cái đoàn xe Thu được bi em đút ít tám một chiếc, cùng với thuộc về nam sĩ kinh Hỷ, đang hoặc nữ diễn viên Cao Văn Văn mùi thơm. Nghe được kết quả này, Trần Mặc vị trí bàn người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt tập trung đến Trần Mặc cùng Tiểu Ngư trên người, một mặt quái lạ, phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. Trên 100, giữa đường rời sân, Cao Văn Văn vì là từ thiện dũng cảm, nhưng chúng ta đều sâu sắc khâm phục. Cho mời bi em đút Trung Quốc khu phó tổng tài cùng Cao Văn Văn tiểu thư lên đài cho hướng Nam tiên sinh trao giải. cảm tạ hướng Nam tiên sinh vì là từ thiện hùng hồn giúp tiền người chủ trì kích dương âm thanh nhường trên sân vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt Châu ngồi cao văn văn nghe được tuyên bố tin tức sau ánh mắt lờ mờ sau đó từ vị trí đứng lên đến hướng sân khấu chậm rãi đi lên xung quanh Minh Tinh đều căng tới hoặc cước cao hoặc ánh mắt thương hại đây là số mệnh bọn họ rất nhiều người đều biết tin tức nhưng không có cách nào nói Hoa Di ở thế giới giải trí địa vị là đại ca đại nếu là đã tội chỉ có bị phong sắt kết cục bị Hoa Di tổng giám đốc coi trọng này bản thân liền là một loại may mắn khí vì mỹ nhân vừa hôn vung tiền như rác không phải mỗi người đàn bà đều có thể được loại hạnh phúc này không thiếu nữ tinh liền nước ao cao văn văn nếu như có thể được hoa di tập đoàn tổng giám đốc quan tâm tài nguyên quần quận mà đến muốn không đỏ cũng không được trên sân ánh mắt của mọi người đều ở cao văn văn trên người bị bí thư nói chúng rồi thực sự là nữ tinh môi thơm nhìn thấy mấy người ánh mắt của quái tiểu ngư trêu chọc nói rằng ta vừa nãy cũng là chỉ đùa một chút không nghĩ tới trở thành sự thật chỉ là đồng dạng là tam cái tại sao không phải trần mặc tiểu huynh đệ Diêu giật nhìn về phía trần mặc coi như là ta cũng vô phúc tiêu thụ, không phải vậy về nhà, giường đều lên không được. Trần Mặc lời này vừa nói ra, trên bàn mấy người bắt đầu cười ha ha. Tiểu Ngư sắc mặt bỏ bừng, ở bàn dưới nhẹ nhàng đá Trần Mặc một cước. Chỉ là ta xem sự tình không đơn giản như vậy, xem Cao Văn Văn rằng dấp, thấy thế nào đều không giống như là chính mình đồng ý, hoặc là nói cái này hướng Nam lên đài chính là nội định, không phải nói thế giới giải trí có người xem lên Cao Văn Văn sao? Trần Mặc nhìn hướng đi sân khấu Cao Văn Văn, vừa nãy chúng ta tình cờ gặp Cao Văn Văn, một người đờ già có thể hay không chính là muốn chuyện này. Tiểu Ngư chợt nhớ tới vừa nãy bọn họ đụng tới Cao Văn Văn thời điểm. Trần Mặc suy nghĩ một chút, đúng là mới vừa nhìn thấy thời điểm, Cao Văn Văn liền dầu dị không vui. Đồng Châu nói chen vào: "Trong này khả năng thật sự có vấn đề, vốn là đêm Từ Thiện sẽ không có kiểu khen thường này, phòng chừng thực sự là nội định, dùng danh nghĩa Từ Thiện đến hạn chế nàng không thể không làm như vậy. Nếu như từ chối, nàng liền triệt để phá hủy." Ẩm. Đồng Châu vừa dứt lời, trên sân liền xuất hiện một tia rối loạn. Hướng đi sân khấu Cao Văn Văn, ở trên bậc thang giống khung, cả người đánh vào sân khấu trên bậc thang. Cái chán xuất huyết, đã bất tỉnh nhân sự, cứu người, gọi xe cứu thương, tình cảnh hỗn loạn tương mừng, không ít người kêu lên sợ hãi, người chủ trì cùng công nhân viên vội vàng chạy tới, đem Cao Văn Văn ôm cách hiện trường. Phía dưới mọi người một trận kinh ngạc, biến cố làm đến đột nhiên không kịp chuẩn bị, hết thảy mọi người không dự liệu được tình cảnh này. Nhìn cảnh tượng này, chân Mặc ở trên bàn mấy người hai mặt nhìn nhau, không như vậy đúng lúc đi, không phải cố ý, ta tuyệt đối không tin, cái này Cao Văn Văn lại dùng phương pháp này để trốn tránh. Tôn Hoa cũng mở miệng, thế giới giải trí quy tắc ngầm. lại đều sử dụng danh nghĩa từ thiện thật là khiến người ta thất vọng diêu giật lắc đầu một cái thở dài một tiếng trong thanh âm mang theo nồng đấm thất vọng cố gắng một hồi đêm từ thiện ở trong mắt bọn họ tựa hồ biến thành một hồi trò khơi hải hơi trễ ta trước hết đi rồi diêu giật nhìn đồng hồ từ vị trí đứng lên đến cái này đêm từ thiện kinh như thế nháo trò thật giống thay đổi chất tiếp tục ngồi hắn cũng không tâm tình ta cũng đi trước đồng châu cũng đứng lên đồng thời đi trần mặc cùng tiểu ngư cũng từ vị trí đứng lên đến dạ hội có chút khô khan nhưng đêm từ thiện giữa đường rời sân cũng không tốt chỉ là chuyện bây giờ thật giống biến chất nhường bọn họ triệt để không cái kia tâm tình trên bàn mấy người khác liếc mắt nhìn nhau toàn bộ đứng dậy rời đi rất nhiều người sự chú ý đều ở trên sân khấu không bao nhiêu người chú ý tới này một bàn người rời đi diêu bí thư đồng tổng tôn tổng tuy rằng xuất hiện một kia bất ngờ nhưng dạ hội còn chưa kết thúc tại sao sốt ruột đi đây bọn họ mới vừa đi tới yến hội ở ngoài dạ hội khởi xướng người tô quả liền tiến lên đón không có thời gian hơi trễ ngày mai còn làm việc muốn đi về nghỉ diêu giật bình tĩnh nói rằng đúng không dạ hội có cái gì bắt chuyện không chu đáo địa phương tô quả nhìn về phía đồng châu cùng mấy người khác kiên trì hỏi những thứ này đều là trong nước xí nghiệp lớn lao tổng một bàn người sớm rời sân hiển nhiên là có cái gì bất mãn không có công ty ta có chút khẩn cấp sự tỉnh phải đi về xử lý đêm nay máy bay đồng châu mở miệng chân mặc cùng tiểu ngư không ai ngăn cặp tay rời đi diêu giật mấy người cũng từ chối tô quả giữ lại rời đi hội trường đến cùng là xảy ra chuyện gì tô quả gọi tới phụ trách chiêu đãi đồng châu cái kia một bàn nữ phục vụ viên Bọn họ hình như là có người quên góp 8 cái đòn xe, sau đó chỉ tuyên bố Hoa Di hướng về tổng tên. Sau đó còn nói một chút Cao Văn Văn sự tỉnh. Tô Quả hít vào một ngụm khí lạnh, nàng biết vấn đề ở chỗ nào, đắc tội người. Xem ra là dạ tiệc từ thiện tin tức bị đoán được. Cha cha ghế số 16 quên tặng danh sách. Tô Quả vội vàng lấy điện thoại di động ra. Nói cho mọi người một tin tức tốt, Cao Văn Văn tiểu thư xác nhận chỉ là hôn mê, người không có chuyện gì. Chỉ là đáng tiếc nam sĩ kinh hỉ không còn, đón lấy xin mời tham dự quyền tặng nhân viên đại biểu lên đài. phía dưới cho mời vừa nãy tham dự quên tặng tiên sinh nữ sĩ lên đài chụp ảnh chung hành quân kiến công ty quên tặng bốn cái đoàn xe cho mời hành quân kiến công ty đại biểu lên đài hành quân kiến làm trong nước khoa học kỹ thuật tân tình nóng lòng từ thiện chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nên hành quân kiến công ty đại biểu lên đài trên sân khấu người chủ trì nhanh chóng đè ép tình cảnh tiếp tục đêm từ thiện chỉnh tự chỉ là lời của người chủ trì vừa rơi xuống tình cảnh xuất hiện yên tĩnh quá dị không ít người hết nhìn đông tới nhìn tây vẫn như cũ chưa thấy có người đứng lên đến không phải là muốn chơi chơi trốn tìm đi. một người khác người chủ trì vội vàng dàn xếp phòng trưng là chơi trốn tìm chuyện như vậy ta cũng yêu thích làm phía dưới như vậy thoải mái ta cũng muốn ngồi ở phía dưới không muốn tới người dáng rất kia buổi tối hướng về góc tối trốn một chút không ai có thể tìm tới đón lấy còn có trần mặc tiên sinh quyên tặng bốn cái đoàn xe trần mặc tiên sinh chưa lên sân khấu mọi người hoan nghênh tiếng vô tay hạ xuống vẫn là không ai xuất hiện tình cảnh một lần lúng túng không ít người bắt đầu khe khẽ bàn luận lên lẽ nào trần mặc tiên sinh thật yêu thích trần mặc ta đoán là muốn làm trần mặc anh hùng từ thiện chuyện như vậy liên cần trần mặc tiên sinh loại này anh hùng vô danh, Đã ta phát hiện bọn họ là ở liên thủ chơi chơi trốn tìm, đón lấy liền bất nhất một đọc, tránh cho các ngươi không ra đây, như vậy nhường chúng ta rất lung túng. Một tên người chủ trì vội vàng nói, dưới đài bùng nổ ra một trận tiếng cười, ngồi tại chỗ người tham dự quên tặng người, toàn bộ đi tới đài, trên sân người chủ trì âm thầm lau mồ hôi, tình huống như thế vẫn là trước đây chưa từng thấy, vội vàng điều đỉnh, cũng còn tốt có chủ trì kinh nghiệm. Tô tổng, tra được, số 16 sáu bàn quên tặng danh sách có hành quân kiến công ty bốn cái đoàn xe, trần mặc bốn cái đoàn xe. đồng châu nữ sĩ hai cái nhuận hoa tập đoàn một cái trần mặc là hành quân kiến công ty đại biểu di động truyền đến câu cuối cùng dường như sấm xét giữa trời quang đánh vào tô quả trên đầu hành quân kiến công ty quên tặng 8 cái đoàn xe người thứ nhất không có hành quân kiến công ty người mà là báo nội định hoa di tổng giám đốc hướng nam dù cho không cho khen thưởng tên đều không báo này đã là đắc tội người ngươi lập tức liên hệ hành quân kiến công ty người hỏi một chút trần mặc tiên sinh phương thức liên lạc cúp điện thoại sau tô quả bắt đầu lo lắng chờ đợi hiện tại đuổi theo ra đi đã không kịp người đã sớm đi rồi không bao lâu Điện thoại lại vang lên. Tô tổng, Hành Quân Kiến công ty người nói, Trần Mặc là công ty chủ tịch, bọn họ không có phương thức liên lạc. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lô sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. Chương 101, xin lỗi. Tô Quả nắm điện thoại di động ở tại chỗ, trong đầu vang vọng một câu nói. Hành Quân Kiến công ty chủ tịch, Trần Mặc. Hành Quân Kiến công ty sau lưng người nam quyền, bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, càng chưa từng nghe nói hắn đã tham gia bất kỳ loại cơ lớn hoạt động. Lần thứ nhất đại biểu Hành Quân Kiến công ty tới tham gia đêm từ thiện. Kết quả gây ra chuyện như vậy, nếu như chuyện này truyền đi, những năm này nàng dựa vào tổ chức đêm từ thiện tích lũy lên danh tiếng sẽ vừa tan tận. Hành quân kiến công ty chủ tịch lại đây, tại sao không cho ta biết?" Tô Quả nhẫn nhịn lửa giận, hít một hơi thật sâu. "Chúng ta cũng không biết hắn là hành quân kiến công ty chủ tịch, cho rằng hành quân kiến công ty tổng giám đốc không có tới, phải tới hai cái đại biểu. Chúng ta cũng là vừa nãy gọi điện thoại qua hành quân kiến công ty công nhân viên hỏi rõ, mới biết." Di động đầu kia truyền tới một bất đắc dĩ âm thanh. "Rát rưởi." Tô Quả cúp điện thoại, ngực ở chập trùng kịch liệt. lúc này trong đầu của nàng ở hồi ức vừa nãy giêu giật đám người rời đi cảnh tượng nhưng là bất luận nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra người nào như là hành quân kiến công ty chủ tịch nhiều như vậy truyền thông khắp nơi dạ tiệc từ thiện hiện trường tin tức khẳng định phong tỏa không được tô quả hiện tại muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đem ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất không phải vậy nàng liền xong đời suy nghĩ một chút tô quả bấm một cái mã số vương tổng phiền phức ngài một chuyện điện thoại một chuyện được tô quả vội và nói tô quả đừng như vậy khắc khí nói ma không phiền phức có thể giúp ngươi tuyệt đối không hàm hồ tô quả thở ra một hơi, sắc mặt buông lỏng. đêm nay đêm tử thiện xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, hai ngày nay giúp ta nhìn bảng tiêu đề hot đề tài. dù sao tử thiện không dễ dàng, nếu như bị hưu tâm nhân phá hoại, liền rất khó ở nhờ người tín nhiệm. bao nhiêu tiền người quay đầu lại nói với ta, như vậy phải không? có thể, xác thực không dễ dàng. bảng tiêu đề cho ta lưu một vị trí. được rồi, tô quả cúp điện thoại sau, trần chờ một hồi, lần thứ hai bấm khắc một mã số. đêm tử thiện tuy rằng trải qua một chút khúc nhạc dạo ngắn, nhưng cũng thuận lợi kết thúc. kết thúc sau khi. không ít người đều biến mất mồ hôi lạnh trên trán đêm nay phát sinh bất ngờ hơi nhiều nếu không phải ứng biến nhanh liền có hơi phiền thoái ngày thứ hai các loại đưa tin chiếm lĩnh mạng lưới bởi vì tối hôm qua đêm từ thiện gây ra quá nhiều sự tình không ít phóng viên cũng ở đây lên quay chụp đêm từ thiện quá trình tiến hành hiện trường đưa tin những việc này không bộc lộ ra đi là không thể đề tài vừa xuất hiện nhiệt độ lập tức bạo phát cao văn văn vì là từ thiện vỡ đầu chảy máu nam sĩ kinh hỉ nam sĩ kinh hãi đêm từ thiện quyên tặng lại đổi mới độ cao các loại liên quan với đêm từ thiện văn chương Ở trên internet điên cuồng truyền lưu, Cao Văn Văn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, rơi ra đầu dòng máu, bất tỉnh nhân sự. Vẹn vẹn là này một cái, liền có đủ nhiều đề tài. Cái này giải trí trắng trợn không kiêng rẽ thời đại, con hát đề tài, vĩnh viễn so với cái khác đề tài muốn hưng hực. Chỉ quan tâm cái nào mình tinh quên không quên tiền, cái nào mình tinh quên đến nhiều nhất. Một đôi bàn tay lớn vô hình đang không chế đề tài hướng đi, có một ít nghi vấn đêm từ thiện âm thanh, cũng bị nhấn chìm ở đông đảo giải trí văn chương bên trong, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Không ai biết chân tướng, biết chân tướng người, cũng sẽ không nói ra. Trong xe tô quả dùng di động nhìn tin tức cùng tiêu đề hot triệt để thở phào nhẹ nhõm nàng biết tối hôm qua phối hợp hướng nam nhưng chơi hỏng hướng nam vừa ý đang hót hoa đán cao văn văn ở thế giới giải trí thượng tầng bên trong từ lâu không phải bí mật lần này cao văn văn có môi giới một mình cho cao văn văn đáp ứng rồi như thế một cái khen thưởng hy vọng có thể mượn từ thiện tên tăng lên cao văn văn hình tượng có thể bắt được hướng nam hảo cảm hướng nam ở thế giới giải trí là nói một không hai đại lão nếu là cao văn văn có môi giới đáp ứng vì đem từ thiện nhiệt độ nàng cũng ngầm thừa nhận thuận lợi đưa hướng nam một thân tình nhưng là hết thảy mọi người không nghĩ tới. Cao Văn Văn lại không muốn sống, tình nguyện trọng thương hôn mê, cũng không muốn dâng ra này hôn. Cũng còn tốt phản ứng đến đúng lúc, sớm dự phòng công chế. Hiện tại thành công rời đi dân mạng ánh mắt, nàng cũng yên tâm không ít. Có điều bây giờ còn có một cái phiền phức, chính là hành quân kiến công ty. Tối hôm qua giữa đường rời sân sự tỉnh, rõ ràng đã biểu đạt sự phẫn nộ của hắn. Hơn nữa bọn họ còn trả cho nhân ra một cái chủ tịch, sắp xếp tam lưu châu ngồi. Chuyện này, nếu như không cho hành quân kiến công ty một câu trả lời, e sợ nàng sẽ có phiền phức. xe ở hành quân kiến ngoài công ty ngừng lại tô quả ngẩng đầu nhìn tòa nhà văn phòng đi vào xin chào có thể mang ta gặp một lần các ngươi chủ tịch sao ta có việc tìm hắn nữ sĩ xin hỏi ngài có hẹn trước không tiếp tân em gái đánh giá một hồi tô quả lễ phép nói rằng không có tô quả nói rằng rất xin lỗi không hẹn trước không thể quá yêu nhiều chủ tịch tiếp tân em gái nói rằng ta là hải toa đêm từ thiện người phụ trách tìm các ngươi chủ tịch thật sự có sự tình là liên quan với tối hôm qua đêm từ thiện sự tình ta đặc biệt đến cảm tạ hành quân kiến công ty tô quả ngày hôm nay là bất luận làm sao đều muốn gặp được trần mặc không phải vậy hành quân kiến công ty nháo lên nàng liền xong đời như vậy phải không ngài xin chờ một chút tiếp tân em gái đánh giá một hồi tô quả cầm lấy điện thoại bàn tiểu ngư trợ lý có vị nữ sĩ muốn gặp chủ tịch nữ sĩ đầu bên kia điện thoại tiểu ngư hơi nghi hoặc có nói nàng là ai sao nàng nói nàng là hải toa đêm từ thiện người phụ trách vì là tối hôm qua đêm từ thiện sự tình đến như vậy ngươi làm cho nàng chờ một chút ta hiện tại xuống tiểu ngư cúp điện thoại suy nghĩ một chút rời đi bàn làm việc tối hôm qua dạ tiệc từ thiện sự tình huyên náo cũng không vui chỉ là trần mặc tâm rộng hơn nữa chỉ là quên tặng xe cứu thương không tham dự quên tiền vì lẽ đó không có tra cứu cho mình tìm không vui không nghĩ tới nay thiên hải toa đêm từ thiện người phụ trách liền đến ở tiếp tân em gái dẫn dắt đi tiểu ngư rất nhanh nhìn thấy tố quả xin chào xin hỏi ngươi tìm chúng ta chủ tịch có chuyện gì tiểu ngư mở miệng ta là đêm từ thiện người phụ trách tố quả vì là tối hôm qua đêm từ thiện sự tình đến chuyên môn đến cảm tạ hắn hùng hồn thuận tiện nói tiếng xin lỗi Ta có thể gặp một lần hắn sao?" Tô Quả đánh giá Tiểu Ngư, luôn cảm giác khá quen. Tiểu Ngư quá tuổi trẻ, như mới vừa tốt nghiệp học sinh. Chỉ là như thế tuổi trẻ nữ hải, ở hành quân kiến công ty địa vị thật giống không thấp. Tiểu Ngư lấy điện thoại di động ra, bấm chân mặc điện thoại, "Chủ tịch, tối hôm qua đêm Từ Thiện người phụ trách Tô Quả muốn gặp người, muốn ngay mặt cảm tạ cùng xin lỗi, làm cho nàng trở về đi thôi, chuyện tối ngày hôm qua ta coi chưa từng xảy ra. Cảm tạ cùng xin lỗi thì thôi, nói cho nàng, Từ Thiện muốn có Từ Thiện dáng vẻ." "Được rồi." Tiểu Ngư để điện thoại di động xuống sau. nhìn về phía tô quả, tô nữ sĩ, chủ tịch nói, chuyện tối ngày hôm qua, hắn coi như chưa từng xảy ra, cũng sẽ không truy cứu, không cần cảm tạ, cũng không cần nói xin lỗi, hắn nhường ta chuyển cáo ngươi, tư thiện muốn có từ thiện dáng vẻ, không thể để cho ta với hắn ngay mặt nói chuyện sao? tô quả cao mày, câu nói sau cùng, đã là rõ ràng biểu đạt hắn bất mãn, không phải là bởi vì những chuyện khác, mà là bởi vì cao văn văn cái kia sắp xếp, chủ tịch đang bận, tạm thời không thời gian, tiểu ngư trên mặt duy trì nụ cười, vậy các ngươi chủ tịch lúc nào rảnh rỗi, hẹn cái thời gian. Ta tới nữa, cái này ta cũng không rõ ràng, Chủ tịch thời gian, không về chúng ta sắp xếp. tiểu Ngư mỉm cười nói, cái kia chuyển cáo các ngươi Chủ tịch, chuyện tối ngày hôm qua, sát thực xin lỗi, đây là ta danh thiếp, mặt trên có điện thoại của ta, như là các ngươi Chủ tịch có thời gian, hy vọng có thể cùng hắn gặp. Tô quả trong lòng rất rõ ràng, Trần Mặc thái độ đã đi ra, chắc chắn sẽ không thấy mình. Có điều nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định, tối hôm qua lại bỏ qua tiếp cận trong nước nhân vật đứng đầu cơ hội, hiện tại dù cho có một tia hy vọng, cũng sẽ không bỏ qua. Công ty tầng cao nhất, Tô quả ghi nhớ người. lúc này ngồi ở trên ghế xa lồng tiếp nhận người máy đưa tới cà phê lẳng lặng xem sách Tô quả hắn không cần thiết thấy cũng không muốn tra cứu chuyện này tra cứu xuống đối với trong nước từ thiện thanh danh bất hảo hơn nữa hắn cũng không sẽ nhận được chỗ tốt gì không cần thiết lãng phí thời gian mặc ca ca triệu mẫn điện thoại tới chính đang trần mặc xem sách thời điểm mặc nữ âm thanh âm vang lên chuyển được chủ tịch có chuyện cần sớm nói cho ngươi vừa nãy châu âu điện tín công ty an tại sở tập đoàn người suốt đêm thông báo ta bọn họ từ chối cùng hành quân kiến công ty hợp tác mới vừa chuyển được liền truyền đến triệu mẫn âm thanh ngữ khí có chút phẫn nộ một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước mi nan phải làm sao để chương 102, liên thủ phong tỏa trần mặc nghe hơi nhún mày để quyển sách trên tay xuống muộn như vậy thông báo ngươi có như vậy sốt rồi sao trọng điểm liền ở ngay đây triệu mẫn ngữ khí cũng không tốt bọn họ hôm nay đã đàm luận tốt song phương hợp tác điều khoản đã định ra hiệp ước quy tắc chi tiết cũng toàn bộ xác định vốn là là chuẩn bị sáng sớm ngày mai ký kết Kết quả đối phương ở đêm nay thời gian này thông báo bọn họ, ngày hôm nay đàm luận hiệp ước, toàn bộ hết hiệu lực, ký kết nghi thức cũng thủ tiêu. Vậy thì mang ý nghĩa, đối phương muốn một lần nữa lập ra hiệp ước, hoặc là không hợp tác. Vì sao lại như vậy? Không rõ ràng, ngày hôm nay đàm luận rất khá, bọn họ xem ra cũng phi thường có thành ý đối phương thay đổi nguyên nhân tạm thời không rõ ràng, khả năng ngày mai nói chuyện, bọn họ mới sẽ nói ra. Triệu Mẫn nói rằng, đột nhiên thay đổi, vậy thì có chút kỳ lạ. Nếu như hợp tác không đạt đến, cũng không liên quan, trước về quốc, châu Âu thị trường, có thể trước tiên chậm một chút cũng được. Biết rồi, lần này sớm thông báo ngươi, e sợ lần này châu Âu hành trình sẽ không có thu hoạch quá lớn. Đột nhiên thay đổi, đối phương khẳng định là muốn lợi ích lớn hơn nữa. Mà lợi ích lớn hơn nữa, bọn họ không thể nhượng bộ. Nếu như song phương không đồng ý, lần này châu Âu hành trình chỉ có thể là tay không mà về. Trước tiên như vậy đi, ngươi nghỉ sớm một chút. Nếu như ngày mai bọn họ không có quá to lớn thành ý, trước về quốc, không cần thiết hao tổn. Tút. Để điện thoại di động xuống sau, Triệu Mẫn vò vò mi tâm, chậm rãi đi tới cửa sổ. Hiện tại là đêm khuya, sông Đan uỵp ở dưới ngọn đèn. tựa như ảo ngộng rất dễ dàng khiến người lạc lối ở loại này cảnh đêm ở trong đây là thế giới phồn hoa nhất góc tối một trong nhưng là phồn hoa sau lưng không biết ẩn giấu đi máu tươi nơi này không thể so trong nước như vậy an bình bị tư bản khống chế khu vực lợi ích mới là trí cao vô thượng đem tâm tình bình phục lại sau triệu mẫn đi trở về trên giường nằm xuống lần này châu âu hành trình e sợ không nhanh mà kết thúc hành quân kiến quốc tế hóa vẫn là phải cần một khoảng thời gian có chuyện gì ngày mai lại nói triệu mẫn không có suy nghĩ nhiều nhắm mắt lại ngày thứ hai triệu mẫn đi theo chu lị đám người phía sau rời đi khách sạn ở đoàn xe đưa đón dưới rất nhanh liền đến hạn tại sở tập đoàn tổng bộ mi sẽ cùng tiên sinh chúng ta cần một cái giải thích ngày hôm qua không phải đã đàm luận tốt tính toán thời gian là ký kết thời điểm tại sao đột nhiên thủ tiêu hợp tác vừa thấy được hạn tại sở tập đoàn ceo mi sê của triệu mẫn liền mở miệng ngữ khí không tốt lắm cảm giác như là bị người chơi đùa tốn thời gian lâu như vậy nhọc nhằn khổ sở đàm luận tốt điều khoản bị đối phương một cái điện thoại liền đơn giản thủ tiêu dù là ai đều không có tốt tính triệu nữ sĩ Bình tĩnh đừng nóng. Mi sẽ cún bẹt nghe xong phiên dịch, đẩy đẩy sống mũi con mắt, khẽ mỉm cười, chỉ vào bàn vị trí đối diện, ngồi xuống trước đàm luận. Ngày hôm qua điều khoản hội đồng quản trị bên kia không đồng ý, ta cũng không có cách nào. Vậy các ngươi hiện tại là muốn hợp tác ra sao? Triệu Mẫn ngồi ở trên đế, bình phục tâm tình của chính mình nói rằng: Chúng ta quyết định thay cái phương thức hợp tác, chúng ta thu mua hành quân kiến công ty 10% cổ phần, sử dụng công ty chúng ta tài nguyên, đến dùng tốc độ nhanh nhất lớn mạnh hành quân kiến công ty, đem quả táo bỏ ra châu Âu thị trường, chúng ta sẽ thu được lợi ích lớn hơn nữa. bị sẽ cổn bết nói rằng, hắn đã từng là á lệ công ty thủ tịch chấp hành quan, đối với châu Âu điện tín thị trường thông tin phần mềm cùng phần cứng thị trường hiểu rõ vô cùng. Không thể không nói, Hành quân Kiến Hồ Điệp Nhãn di động là một cái tốt vô cùng sản phẩm, có thể bắt được ở châu Âu đại lý tiêu thụ, tiền lời khẳng định không nhỏ. Chỉ là hiệp ước bị hội đồng quản trị phủ quyết, hội đồng quản trị chỉ muốn Hành quân Kiến cổ phần của công ty, thu được lợi ích lớn hơn nữa, mà không phải thay quyền Hồ Điệp Nhãn di động điểm ấy lợi ích. Mặt trên ý tứ rất kiên quyết, nếu như không bắt được Hành quân Kiến cổ phần của công ty, không thể thả bọn họ tiến vào châu Âu thị trường. hơn nữa bọn họ nói đến tự nhiên cũng có thể làm được dù sao toàn bộ châu âu lại lớn như vậy tập đoàn tài chính lớn cùng đại tư bản đã sớm là khu vực này vua không ai không thể chúng ta tuyệt đối sẽ không bán ra cổ phần triệu mẫn trầm mặt nói rằng cùng nàng nghĩ tới như thế đối phương quả nhiên muốn nắm lấy lợi ích lớn hơn nữa chỉ là đem tâm tư đánh vào hành quân kiến cổ phần của công ty lên hiển nhiên là không thể triệu nữ sĩ ngươi có thể cần nghĩ kỹ châu âu khối này thị trường rất lớn có trợ giúp của chúng ta các ngươi có thể nhanh chóng gặm dưới khối này bánh gà tổ trong này lợi ích so với 10% hành quân kiến công ty cổ phần muốn đáng giá rất nhiều không có hứng thú nếu quý công ty không hợp tác vậy ta chỉ có thể tiếp nối. triệu mẫn đứng dậy xoay người muốn chạy triệu nữ sĩ ngươi rời đi nơi này chẳng khác nào rời đi toàn bộ châu âu thị trường sau đó muốn vào đến liền khó khăn chỉ là 10% cổ phần hơn nữa chúng ta là cổ phần khống chế mà thôi không tham dự công ty hoạt động mi sẽ bẹt nhìn thấy triệu mẫn như thế quả đoán rời đi lông mày nhíu chặt cùng nhau không có hứng thú tạm biệt triệu mẫn cáo biệt một tiếng mang theo chu lị đám người rời đi dính đến công ty chuyện cổ phần căn bản không thể đàm luận xuống trần mặc không thể lấy ra hành quân kiến cổ phần của công ty còn ngồi ở trên bàn không chơi không đàm luận chỉ là thuần túy lãng phí thời gian nhìn thấy triệu mẫn quả đoán rời đi mi sẽ cùng best bấm một cái điện thoại tiên sinh hành quân kiến công ty không chịu nhượng lại cổ phần không thần phục liền cúp đi đầu bên kia điện thoại chuyển tới một quả đoán âm thanh triệu mẫn chân trước mới vừa đi châu âu các đại điện tín hoạt động thương người phụ trách liền tập thể nhận được tin tức không cho phép cùng hành quân kiến công ty tiến hành bất kỳ hợp tác tin tức này tản ra báo trước hành quân kiến di động hầu như không thể tiến vào châu âu thị trường ở châu âu cũng không phải chính phủ nói tính mà là những kia chính khách nâng lên đài đại tư bản gia tộc cùng công hội xem ra bọn họ là muốn đem chúng ta đường phá hỏng buổi tối hôm đó khách sạn bên trong triệu mẫn để điện thoại di động xuống chờ mắt. bọn họ muốn tìm một nhà khác hợp tác kết quả là xuất hiện chuyện như vậy kế hoạch cũng bị nhỡ hiện tại hành quân kiến công ty là bị châu âu loại cỡ lớn điện tín hoạt động thường phong tỏa triệu mẫn nhìn đồng hồ bấm chân mặc điện thoại thế nào không sai ta dự liệu ạn sở tập đoàn người quả nhiên đổi điều kiện. Điều kiện của bọn họ là hành quân kiến công ty 10% cổ phần. Có thể đổi cái khác hợp tác thương đi. Ta từ chối yêu cầu của bọn họ, châu Âu to lớn nhất mấy nhà hoạt động thương tập thể liên thủ phong tỏa, không chuẩn bị nhường chúng ta tiến vào châu Âu thị trường. Lần này án sở tập đoàn người đột nhiên thay đổi, phòng trường chính là những này điện tín bá chủ ở liên thủ giờ trò. Triệu Mẫn nói rằng, có biện pháp sao? Trân Mặc hỏi. Toàn bộ châu Âu, điện tín phần mềm cùng phần cứng, phần lớn nắm giữ ở này mấy nhà hoạt động thương trong tay, hầu như lúng đoạn cả thị trường. chúng ta một người ngoài muốn đột phá căn bản không thể triệu mẫn nói rằng hoa vi ở châu âu phát triển tốt vô cùng nhưng mặc dù là hoa vi cũng sẽ không bởi vì chúng ta dễ dàng đắc tội những này điện tín hoạt động thương càng sẽ không giúp giúp chúng ta tiến vào thị trường bởi vì cái này thị trường đã có bọn họ bánh gà tổ lớn nếu là đem hành quân kiến trêu chọc đi vào chính là cho mình tìm đối thủ cạnh tranh không phù hợp lợi ích của bọn họ xem tôi vẫn là muốn dựa vào chính mình trần mắc cười nói từ từ đi đi đây chỉ là một cái bắt đầu sau đó phải đi đường còn rất dài hành quân kiến công ty này một đường lại đây nhưng là trải qua không ít triệu mẫn nói rằng nếu bị phong tỏa ở lại châu âu tác dụng không lớn về nước đi trong điện thoại nói chuyện không tiện về nước lại nói được rồi sáng ngày thứ hai triệu mẫn đám người liền cưỡi máy bay về nước phương nổ lông triết lý cuộc sống lô sạch nổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn chương 103, một sóng chưa hòa an đã sở tập đoàn tổng bộ biết được hành quân kiến công ty người đã sau khi về nước mi sẽ cổm bẹt tâm tình cũng không tốt lắm Vốn là lần này cùng hành quân kiến công ty hợp tác đã gần như hoàn thành. Đời thứ hai hồ điệp nhãn di động, hắn dùng qua, đặc biệt trí năng trợ thủ là một khoản phi thường hữu dụng phần mềm. Nó có thể khiến người ta triệt để cáo biệt bàn tay điều khiển di động thời đại. Thêm vào hồ điệp nhãn tinh xảo bên ngoài, so với quả táo di động muốn cao một cấp bậc. Như cùng hành quân kiến công ty đạt đến hợp tác, bọn họ án tại sở tập đoàn nhất định có thể nhờ vào đó bắt được càng nhiều thông tin thị trường số lượng. Kết quả ở thời khắc sống còn, hội đồng quản trị bên kia lại không đồng ý lần này hợp tác. hơn nữa còn nhường hắn đưa ra yêu cầu thu mua hành quân kiến công ty cổ phần sự tỉnh bọn họ đều đánh giá thấp hành quân kiến công ty quyết tâm thu mua cổ phần sự tỉnh một nói ra liền bị không chút do dự từ chối hành quân kiến công ty người suốt đêm về nước thậm chí ngay cả sẽ cùng bọn họ tiếp tục đàm phán ý tứ đều không có hắn có loại dự cảm lần này có lẽ thật mất đi một cái phi thường trọng yếu hợp tác đồng bọn thở dài một tiếng mi sẽ cùng bè lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số hành quân kiến công ty cùng hạn tại sở tập đoàn hợp tác thất bại tin tức rất nhanh liền chuyển bay lại trong nước khoảng thời gian này hành quân kiến phát triển tốc độ quá nhanh trong nước không ngừng mở rộng cao cấp di động thị trường thị trường số lượng hiện tại đã chuẩn bị tiến quân quốc tế thị trường hành quân kiến lần này châu âu hành trình thất bại cũng trở thành truyền thông tranh tương quan trú tiêu điểm châu âu truyền thông mới vừa truyền ra tin tức trong nước đã bị các nhà truyền thông đưa tin hành quân kiến quốc tế hóa bước tiến bị nẹt toàn cầu báo châu âu hoảng sợ phương đông hành quân kiến xâm lớn. tài chính và kinh tế báo đường tấu xã an sở tập đoàn cùng hành quân kiến công ty hợp tác thất bại chấm dứt phượng hoàng tin tức trên internet các loại văn chương xuất hiện mỗi cái lĩnh vực chuyên gia cũng nô ra bắt đầu bình luận hành quân kiến công ty lần này hợp tác thất bại sự kiện hành quân kiến một đường lại đây con đường đều phi thường thuận lợi đây là lần thứ nhất gặp phải từ chối hợp tác hơn nữa là bước ra biên giới bước thứ nhất những năm này trong nước thị trường thế cuộc sơ cứng các đại thị trường bị các đại cự đầu chiếm cứ xí nghiệp nhỏ vào sân độ khó gia tăng đột nhiên xuất hiện hành quân kiến lại như một đám hung ác con kiến xông khắp trái phải mạnh mẽ đánh vỡ loại này sơ cứng cục diện ở tuổi trẻ người gây dựng sự nghiệp bên trong hành quân kiến công ty đã trở thành một cái truyền kỳ quốc tiêu. Hiện tại hành quân kiến công ty là trong nước công ty phát triển kỳ tích nhất cử nhất động đều ở truyền thông đèn pha dưới. Lần này hành quân kiến công ty châu Âu hành trình là hành quân kiến công ty lần thứ nhất chạm tường. Chuyện này ý nghĩa là hành quân kiến công ty tiến vào quốc tế thị trường thời gian cũng bị kéo chậm. Lúc này hành quân kiến ngoài công ty một đám phóng viên chính đang nóng nảy chờ đợi. Nhìn thấy triệu mẫn xe tới gần công ty một đám phóng viên ùa lên. Tổng giám đốc triệu xin hỏi tại sao an phải tập đoàn từ chối cùng các người hợp tác. xin hỏi hành quân kiến công ty bước kế tiếp làm sao phát triển hành quân kiến còn có thể cùng với những cái khác điện tín hoạt động thương hợp tác sao xin hỏi hành quân kiến công ty dự định lúc nào ra thị trường đối với lần này hợp tác thất bại có cái gì muốn nói các loại vấn đề toàn bộ bị hét lớn ra cũng không để ý tới triệu mẫn có hay không nghe thấy triệu mẫn lẳng lặng nhìn ngoài cửa xe bị bảo an ngăn trở phóng viên nàng cũng không nghĩ tới bọn họ trở về mới một ngày bọn họ cùng án tại sở tập đoàn hợp tác thất bại sự tỉnh lại sẽ chuyển tới hơn nữa còn chuyển quay lại trong nước có điều chuyện này đối với bọn họ không có ảnh hưởng quá lớn hành quân kiến công ty không phải ra thị trường công ty sẽ không chịu đến dư luận cùng thị trường chứng khoán gợn sóng ảnh hưởng đây chỉ là tiến quân quốc tế thị trường bước thứ nhất thất bại đối với trong nước thị trường không có quá nhiều ảnh hưởng cách ra đông đảo phóng viên sau triệu mẫn xe mới chậm dãi tiến vào công ty trần mặc khu làm việc mặc Kaka ngươi cần tư liệu tìm tới mặc nữ thanh âm non nớt vang lên trần mặc nhìn mặt bàn lên nhảy ra vài phần tư liệu tất cả đều là châu âu điện tín hoạt động thương cùng châu âu tập đoàn tài chính gia tộc tư liệu vô đạo phồn nước pháp điện tín họ nước đức điện tín án vải sơ đều là tham dự lần này ngăn cản bọn họ tiến vào châu âu thị trường điện tín công ty này mấy công ty hầu như lũng đoạn châu âu chủ yếu điện tín thị trường châu âu điện tín công ty toàn bộ từ chối cùng bọn họ hợp tác trong này tuyệt đối có kỳ lạ mặc nữ thông qua giám sát điều tra ra được tư liệu sau sự tình thật giống có chút rõ ràng các đại hoạt động thương sau lưng còn có mấy cái tập đoàn tài chính lớn cái bóng bọn họ vừa mới muốn bước vào châu âu thị trường liền bị những ngày đầu sọ nhìn chằm chằm quả nhiên là tư bản khối này đất ai. nước sâu đến không thể nào tưởng tượng được hiện nay mà nói trong thời gian ngắn e sợ không cách nào tiến quân quốc tế thị trường dù sao bên ngoài đều là tư bản khống chế thế giới có lợi ích tuyệt đối sẽ làm cho những tia đầu sỏ tranh lẫn nhau cấp giật mặc Kaka, triệu mẫn lại đây đã ở khu thí nghiệm ở ngoài đang ở trần mặc nhìn tư liệu thời điểm mặc nữ liền đánh gây hắn triệu mẫn vừa đi vào trần mặc văn phòng trần mặc đã ở trên ghế xạ lồng ngồi nhìn thấy nàng đi vào trần mặc chỉ, chỉ đối diện chỗ ngồi tại sao không nghỉ ngơi nhiều một ngày trần mặc hỏi nghỉ ngơi một ngày liền được rồi hiện tại công ty sự tình cũng không ít triệu mẫn tiếp nhận người máy mang lại đây nước uống một hớp tựa ở trên ghế xà lồng lần này thật sự có điểm không cam lòng, liền sắp ký kết lại bị lâm thời đổi rộng hiện tại tin tức còn tiết lộ ra ngoài bọn họ hẳn là cố ý nên vui mừng còn không ký kết nếu như ký kết sau bọn họ lại gây phiền phức sự tình sẽ càng nhức đầu trần mặc nói rằng khoảng thời gian này trước tiên ở trong nước phát triển quốc tế thị trường tạm thời không cần nghĩ cao cấp di động thị trường hiện nay chủ yếu thị trường chính là hoa hạng bắc mỹ cùng châu âu khu vực Châu Âu thị trường hiện tại không cách nào tiến vào, Bắc Mỹ thị trường càng không thể. Rất nhiều khu vực đều là tư bản lũng đoạn thị trường. Thị trường tài nguyên phần lớn đều bị khống chế ở đại tư bản, tập đoàn tài chính lớn trong tay, nếu như có bất kỳ không phù hợp bọn họ lợi ích sự tình, liền sử dụng loại này lũng đoạn quyền lợi, đem uy hiếp bóp chết. Khoảng thời gian này muốn đi ra ngoài cũng hết cách rồi, nước ngoài tư bản thị trường, trừ phi đưa ra có đủ nhiều lợi ích, đem những tia xài làng cho hắn lo. No. Bằng không, chúng ta một người ngoài muốn vào cục, độ khó so với tưởng tượng mu lớn. Triệu Mẫn nói rằng Đối với tư bản hiểu rõ nàng so với Trần Mặc càng nhiều mấy năm qua mới quật khởi công ty không phải là bị phong sát thu mua chính là bị vào cố không chế căn bản trốn không thoát mấy đại cự đầu bàn tay lúc trước Trần mặc như nhà ra hiện tại hành quân kiến công ty cũng chỉ là bị thu mua kết cục trong nước thị trường có chính phủ quản giáo tình cờ còn có một chút công ty có thể làm to như đột nhiên xuất hiện thức an ngoài áp xe đạp công cộng nhưng vẫn như cũ chạy không thoát mấy đại cự đầu bàn tay ở bên ngoài những ti tư bản càng thêm trắng trợn không chia rẻ phương tây đại tư bản cách cục đã cô hóa Một khi có uy hiếp thế xuất hiện, sẽ bị liên thủ cắn giết, phân mà thực, hoặc là thần phục, hoặc là tử vong. Nếu là hành quân kiến công ty vừa bắt đầu là ở bên ngoài, e sợ đã sớm bị ăn đến xương không còn sót lại một chút cạn. Hiện tại bất kể là trong nước vẫn là nước ngoài, đều có không ít đại tư bản nhìn chằm chằm hành quân kiến công ty của quyền. Người người máy này, dự định lúc nào thả ra ngoài cho người nhìn. Triệu Mẫn chỉ chỉ trần mặc sau lưng người máy. Người máy này nhưng là thứ tốt, nếu như có thể đẩy ra thị trường, không thể nghi ngờ là to lớn chấn động, tuyệt đối có thể làm nổ toàn cầu đề tài. trần mặc quay đầu lại liếc mắt nhìn người máy còn sớm nó phần cứng cùng phần mềm kỹ thuật đều không có triệt để thành thục rất nhiều số liệu còn ở kiểm tra ở trong tạm thời không thể đẩy hướng về thị trường người máy hiện tại là mặc nữ không chế nhường mặc nữ biên soạn một cái trí năng phần mềm rất dễ dàng có điều phần cứng phương diện còn có vấn đề rất lớn đặc biệt tin cùng chip phương diện được rồi nó kỹ thuật thành thục nói cho ta cùng trần mặc bàn giao công ty một ít chuyện triệu mẫn mới rời khỏi trần mặc văn phòng thời gian ở chậm rãi qua đi hành quân kiến công ty cùng ạn tại sở tập đoàn hợp tác thất bại sự tỉnh nhiệt độ cũng bất cứ lúc nào chậm rãi tiêu lui xuống đi chỉ là này một đợt nhiệt độ mới vừa biến mất một cái khác bao tắp lần thứ hai kéo tới một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước minan phải làm sao để chương 104, một sóng lại lên nam triều tiên samsung tổng bộ bên trong phòng họp ngôi đầy điện tử di động nghiệp vụ mỗi cái bộ ngành tổng giám chủ quản ở ban hội nghị vị trí đầu não chính là samsung di động nghiệp vụ người phụ trách cao trần đông nhiệm vụ của hắn chính là nhường samsung di động nghiệp vụ cho Samsung tập đoàn sáng tạo càng nhiều doanh thu. Nhưng mà mấy năm qua doanh thu cũng không tốt. Nốt bảy tin nổ tung sự kiện sau khi Samsung di động nghiệp vụ thị trường giữ lấy tỷ lệ một giảm lại giảm. Hoa Hạ thị trường Samsung di động thị trường giữ lấy tỷ lệ càng là rơi xuống tới đáy vực. Chứ bởi vì triệu hồi sự kiện đối với Hoa Hạ người tiêu thụ phân biệt đối xử, nhường Hoa Hạ người sử dụng mất đi đối với sự tin tưởng của bọn họ ở ngoài, còn có tác đứt sự kiện ảnh hưởng. Hơn nữa trọng yếu nhất là Hoa Hạ quốc bên trong nhà sản xuất di động của thời. Đầu tiên là Hoa Vi, đại mễ đến phân cách trung cao cấp thị trường. còn có vinh quang cùng ổ bạn các loại đến nuốt cấp thấp thị trường. hiện tại lại xuất hiện một cái đối thủ khó dây dưa, hành quân kiến công ty. đây là cao cấp thị trường nhất mạnh mẽ đối thủ, một cái trí năng trợ thủ, nhường di động tăng lên dòng giá một lớn đại, nhường di động tiến vào chân chính trí chí năng thời đại. nếu như hành quân kiến công ty tiến quân quốc tế thị trường, đối với samsung di động nghiệp vụ, quả thực là một cái hủy diệt đặc kích. quả táo, hoa vi đã tả hữu giáp công bọn họ, tiếp một cái hành quân kiến, bọn họ e sợ địa vị khó giữ được. có điều cũng còn tốt, hành quân kiến quốc tế hóa thất bại, hiện tại là bọn họ trên điện thoại di động thị cơ hội tốt. Hoa Hạ là một cái thị trường khổng lồ, bọn họ Samsung không muốn mất đi cái này thị trường. Lần này, chính là bọn họ trở về trốn cũ cơ hội. Cao trấn Đông nhìn quanh một tuần phòng họp, mở miệng nói, "Bộ sản xuất, khiến người tăng nhanh nốt 10 sản xuất tốc độ, bảng bộ ngành người, sẽ gián đoạn hành quân kiến công ty ổ OLED cung cấp, giảm thiếu hoa hơi OLED cung cấp. Chuẩn bị di động hội tuyên bố, quảng cáo đưa lên cũng chuẩn bị tốt. Mặc dù biết làm như vậy không thích hợp, nhưng không thể không làm như vậy. Sử dụng trong tay bọn họ lũng đoạn quyền, đến cho đối thủ chế tạo phiến phức, đây là bọn hắn thói quen sử dụng thủ đoạn." đem tất cả mọi chuyện bản giao rõ ràng sau cao trấn đông mới tuyên bố tan họp samsung di động nghiệp vụ người liền muốn một cái hiệu suất cao bánh răng bắt đầu chuyển động lên lý đan Nhi mặt tối xâm lại bấm triệu mẫn điện thoại nàng là hành quân kiến công ty sản xuất hệ thống người phụ trách phụ trách vật vật liệu bộ bộ sản xuất cùng xuất nhập cảng bộ ngay ở vừa nãy bộ sản xuất người liên hệ nàng nói samsung công ty lấy sản lượng không đủ vì là do tạm dừng bọn họ ổ lẹ cung cấp này không phải là một tin tức tốt đời thứ hai hồ điệp nhãn di động hóa điệp thấp phối chính là dùng kinh đông phương cao phối chính là dùng samsung công ty ổ lẹt samsung công ty gián đoạn ổ lẹt cung cấp mang ý nghĩa bọn họ hóa điệp cao phối loại máy chịu ảnh hưởng điện thoại thông sau lý đan ni lúc này mở miệng tổng giám đốc samsung tạm dừng chúng ta di động ổ lẹt cung cấp cái gì nhìn văn kiện triệu mẫn âm thanh đều tăng cao không ít samsung người lấy sản lượng không đủ vì là do tạm dừng đối với công ty chúng ta ổ lẹt cung cấp lý đan ni nói rằng người khiến người cùng kinh đông phương liên hệ nhìn bọn họ có thể hay không gia tăng cung cấp lượng mặt khác cùng samsung người tiếp xúc hỏi bọn họ một chút lúc nào có thể cung cấp ổ lẹt cúc điện thoại sau triệu mẫn trầm mặt hiện tại hóa điệp chính sử đang họp giai đoạn giảm thiểu sản lượng đặc biệt cao phối loại máy sản lượng đối với bọn họ chính là tổn thất thật lớn một đợt chưa hòa một đợt lại lên chết tiệt lũng đoạn triệu mẫn trong lòng thầm hận, tiến quân châu âu thị trường thất bại hiện tại vừa yên tĩnh xuống lại tới một cái tạm dừng ô lẹt cung cấp samsung là muốn bỏ đá xuống giếng sao hiện tại không có cách nào biết samsung ý đồ nàng chỉ có thể chờ đợi đối phương trả lời nhưng nàng các loại không được quá lâu nếu như không giải quyết triệt đề chỉ sợ bọn họ sau đó ở thời khắc mấu chốt còn muốn được người chế trụ kinh đông phương cao cấp ổ lẹt kỹ thuật vẫn không có triệt để thành thủ, nàng cũng không có cách nào sốt ruột samsung công ty gián đoạn hành quân kiến công ty ổ lẹt cung cấp sự tình. rất mau ra hiện tại trên internet hành quân kiến công ty tiến quân châu âu thất bại nhiệt độ vừa tiêu tan nhanh như vậy lại có chuyện tin tức vừa xuất hiện lập tức trở thành đông đảo truyền thông đưa tin đối tượng lại một lần không hạt tâm kỹ thuật chắc chắn được người chế trụ ví dụ chuyển ra samsung công ty sử dụng lũng đoạn quyền lợi tùy ý thay đổi thị trường sự tỉnh đã không phải lần đầu tiên lần này cũng sẽ không là một lần cuối cùng Sự kiện xuất hiện ở trên internet sau, vô số người bắt đầu hy vọng kinh đông phương nhanh lên một chút cuộc thời. Tin tức này truyền tới sau, tự nhiên có không ít người cao hứng. Bởi vì không cách nào tiến quân quốc tế thị trường, trí năng trợ thủ đa ngữ nói bản cùng song ngôn ngữ bản không khác nhau. Trong này, không thể nghi ngờ là Hoa Vi cùng Samsung cao hứng nhất. Bọn họ đều sử dụng Android hệ thống, có thể bao quát trí năng trợ thủ, quả táo không thể. Hiện tại Samsung tạm dừng hành quân kiến công ty ồ lẹt cung cấp, còn lại Hoa Vi cao hứng nhất, bởi vì hắn là to lớn nhất người được lợi. Hoa Vi có bao nhiêu con đường màn hình cung cấp? Vì lẽ đó Samsung giảm thiểu cung cấp đối với bọn họ có ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng không lớn tin tức chuyển tới ngày thứ hai hoa vi phát sinh tin tức đem ở một tuần lễ sau cử hành hoa vi mở 11 hội tuyên bố sản phẩm mới mà hầu như cùng một thời gian Samsung công ty tuyên bố sau 5 ngày cử hành nốt 10 xưa gì di động hội tuyên bố quả táo cũng không cam lòng là hậu tuyên bố thông báo sau 3 ngày cử hành hội tuyên bố sản phẩm mới năm nay thật lâu chưa ra mới máy đại mẹ công ty cũng công khai tin tức sau 5 ngày cử hành di động hội tuyên bố tuyên bốắc HM mẹ xưa di di động qua thời gian trước Hành quân kiến công ty Hồ Điệp nhận hóa điệp, bởi vì trí năng trợ thủ cùng hoàn mỹ bên ngoài, danh tiếng nhất thời có 102. Khi đó như tuyên bố di động, đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ có thể bị chết rất thảm. Kết quả dẫn đến mấy nhà công ty di động di động hội tuyên bố thời gian, đẩy một cái lại đẩy. Hiện tại Samsung ra tay đối phó hành quân kiến công ty, cái này không chặn, là nhường trên điện thoại di động thị thời cơ tốt nhất, bọn họ đều không muốn buông tha. Bốn công ty chọn đúng giờ điểm, tập thể tuyên bố cử hành di động hội tuyên bố, cái này tiếp theo cái kia tin tức tuôn ra đến, trong nháy mắt làm nổ mạng lưới nhiệt độ. khiếp sợ di động giới hoa sơn luật kiếm sốc đầu đề đông samsung tây quả táo nam hoa vi bắc đại mễ xì si nạ khoa học kỹ thuật tứ đại môn phái vây công hành quân kiến toàn cầu báo trung thần thông hành quân kiến phượng hoàng tin tức phần lớn truyền thông đều dùng võ lâm tranh bá tình cảnh để hình dung bốn công ty hội tuyên bố đây là chuyện xưa nay chưa từng có đông đảo công ty di động vì càng tốt hơn lượng tiêu thụ đều sẽ ăn ý dịch ra kỳ hạm loại máy hội tuyên bố thời gian tránh khỏi va đường. lần này không giống Hành quân kiến công ty tiến quân quốc tế thị trường thất bại, di động ô lẹt màn hình bị Samsung công ty tạm dừng cung cấp. Hồ điệp nhãn di động sản lượng giảm thiểu, có thể xuất hiện dừng sản cục diện. Đẩy một cái lại đẩy di động hội tuyên bố, thời gian này là ngày hoàng đạo. Bằng không hồ điệp nhãn phục sinh, bọn họ muốn đẩy ra mới máy, đều có hơi phiền thoái. Hiện tại đã quản không được xung đột con sự tình, đẩy ra bản thân sản phẩm mới là then chốt. Chỉ cần đối với mình sản phẩm có lòng tin, liền không sợ khá là chịu ảnh hưởng. Hiếm hoi còn xuất lại một ít cao phối hồ điệp nhãn hóa điệp, nhanh chóng bị đầu cơ tranh mua hết sạch. hành quân kiến công ty cũng tuyên bố cao phối bản báo hết tạm thời dừng sản nhằm vào sự kiện này trên internet bạo phát từ trước tới nay đối với di động hội tuyên bố nhiệt liệt nhất nghị luận khá lắm này bốn cái nhai con xem thời gian so với sơn khi tiểu tử kia chuẩn nhị doanh trưởng mau đưa lão tử mì ý bưng lên lão tử muốn ăn diện xem hoa sơn luật kiếm đặc khang thư ký đánh tới đến jdp tăng trưởng liền dựa vào các ngươi lần này hoa sơn luật kiếm nơi đây hoa sơn luật kiếm cao thủ thất kính thất kính ở dưới nhìn khe hở giữa đám người dám hỏi các hạ người phương nào ở dưới lộ tiểu phùng tiểu phùng ở đây người phương nào ngang ngược tiểu nhân phùng kinh dương chấm xem chấm xem bản tiên chính là tận dụng mọi thứ mở ra lao đạo dương đính thiên là vậy ha ha ha ha bình luận so với thế chiến đặc sắc ta chính là động phong bất bại trên internet các loại văn chương các loại bình luận cùng tiết mục ngắn che ngợp bầu trời đây là từ trước tới nay mấy lớn công ty di động lần thứ nhất cùng đài thi đấu có thể sau đó đều sẽ không lại xuất hiện loại này rầm rộ phần lớn dân mạng đều chờ mong tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì một ông chùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước mi nan phải làm sao để chương 105, bố cục y dược thị trường ba ngày thời gian vội vã mà qua quả táo s hai hội tuyên bố đúng hẹn mà tới quả táo công ty hội tuyên bố nên ở một tháng trước đây bởi vì hành quân kiến công ty tuyên bố hồ điệp nhãn không thể không đem hội tuyên bố thời gian đẩy một cái lại đẩy bởi vì hai đài di động so ra trừ máy xử lý có một chút ưu thế cái khác cơ bản không ưu thế nhưng giá cả gần như hơn nữa hành quân kiến công ty có chí năng trợ thủ quả táo không có vốn là quả táo muốn cải trí năng trợ thủ nhưng bị hành quân kiến công ty từ chối sau đó lại phát sinh hội đồng quản trị thành viên tự sát sự kiện khoảng thời gian này quả táo chuyện phiền thoái không ít hiện tại vừa vặn thừa dịp samsung chèn ép hành quân kiến thời điểm quả táo nhìn thấy hội tuyên bố thời cơ cúc đứng ở phía sau đài trong lòng có chút thấp vọng. thành bại ở đây dơ lên vốn là đây là một cái biến cách máy có thể lần thứ hai cho quả táo mang đến cơ hội nhưng trí năng trợ thủ xuất hiện cho hắn một trở tay không kịp lần này hội tuyên bố nếu như không thành công quả táo sẽ té xuống thần đàn Hiện tại duy nhất vui mừng chính là, hành quân tiến tiến quân quốc tế thị trường bước tiến bị nẹt, nhường bọn họ có cơ hội thở lấy hơi. Ở hành quân kiến không có tiến quân quốc tế thị trường trước, chỉ cần quả táo công ty trí năng trợ thủ có đột phá, liền còn có hy vọng. Thu dọn tâm tình, Cúc mang theo nụ cười, đi tới sân khấu. Thời khắc này, chàng dưới xuất hiện hơi gây rối, tùy theo yên tĩnh lại. Mọi người chào buổi sáng, rất vinh hạnh lần thứ hai cùng mọi người gặp mặt. Ở quả táo quá khứ thời gian bên trong, chúng ta vẫn kiên quyết không rời vì là mọi người sáng tạo càng hoàn mỹ sản phẩm. Mới đầu một đoạn diễn thuyết, hết thảy mọi người lặng lặng nghe. có điều mọi người chờ mong vẫn là cuối cùng quả táo S2 ở tin tức tuyên truyền bên trong đây là một cái biến cách sản phẩm trải qua một loạt sản phẩm giới thiệu sau cúc ngừng lại trên sân bầu không khí cũng yên tĩnh bắt đầu đọc lại đó lấy là chúng ta đêm nay di động quả táo S2 cúc vừa dứt lời phía sau trên màn ảnh xuất hiện một cái to lớn di động hình ảnh pha lê vỏ sau hoa văn màu hoa hồng xanh phía trước màn hình không hề có một chút tì vết bên dưới sân khấu tất cả xôn xao cuối cùng biến thành mảnh liệt tiếng vỗ tay phun màn hình chờ mong đã lâu chân chính phun màn hình diện thế. nó là chúng ta hoàn mỹ nhất tác phẩm, lại như yêu cơ giống như mê người. Cúc trên mặt tươi cười, nó ưu điểm bao quát, phun màn hình, chúng ta chọn dùng mới nhất vân tay dưới màn hình kỹ thuật phân biệt. Nó chọn dùng công ty mới nhất phản nhanh trí tuệ chip A14, cùng với vô tuyến nạp điện công năng, còn có mới nhất iOs13 hệ thống. Phun màn hình, vân tay dưới màn hình, máy thu hình, pha lê thân máy, không thấm nước vô tuyến nạp điện. Những công năng này vừa ra tới, lập tức nhen lửa toàn trường. trừ di động góc tối ẩn giấu đi máy thu hình, cái khác màn hình, không có một tia trống không. đã đem màn hình phóng to đến cực hạn. hơn nữa lần này quả táo sử dụng 3 d pha lê thân máy mặt trên còn có đồ án mỹ quan trình độ cũng gần bằng với hành quân kiến hồ điệp nhãn đáng tiếc không có trí năng trợ thủ những kia phấn đều sẽ không nhịn được thở dài có trí năng trợ thủ mới có thể xưng là chân chính smartphone nhưng quả táo di động không bao quát trí năng trợ thủ trở thành to lớn nhất tỷ vết có điều đã tốt vô cùng nếu không là hành quân kiến công ty đột nhiên công bố một cái trí năng trợ thủ này đại quả táo s2 e sợ đã tiếp cận hiện nay kỹ thuật cực hạn quả táo hội tuyên bố trong nháy mắt trở thành tin tức điểm nóng Như vậy hoàn mỹ tác phẩm, hầu như cháy bạo các loại phấn. Quả táo công ty lần thứ hai thể hiện ra cao cấp nhất thiết kế trình độ. Quả táo công ty cổ phiếu cũng ở S2 tuyên bố sau khi bắt đầu một đường dân mạnh, cho đến thu bản, tốc độ tăng cao tới 6%, đem trước vừa đứt thời gian giảm mức độ, toàn bộ tăng trở về. Cực hạn công nghệ, đem không có trí năng trợ thủ cái này xác định che lấp qua. Quả táo di động hội tuyên bố qua đi, Xiaomi, Samsung cùng Hoa Vi lần lượt lên sản, mỗi một nhà hội tuyên bố đều là một cái lớn điểm nóng. Đây là một lần di động giới hoa sơn lộc kiếm. hiện tại chính là đấu võ sân đấu Hắc mễ nhằm vào trung cao cấp thị trường lấy trị giá cao trở thành một điểm sáng lớn samsung cùng hoa vi ưu điểm cùng quả táo gần như chỉ là chọn dùng không giống chip vân tay dưới màn hình kỹ thuật cùng phun màn hình cũng là tiêu phối có điều hai nhà về thiết kế không kịp quả táo có điều có thể bao quát trí năng trợ thủ hoa vi samsung quả táo đấu võ cao cấp thị trường giá cả bình quân ở sáu trở lên đại mệ công ty Hắc mễ chiếm trước trung cao cấp thị trường bốn công ty thừa dịp hành quân kiến này con Hắc mã không còn chút sức lực nào thời gian bắt đầu điên cuồng tranh cướp nguyên bản thuộc về mình thị trường thế giới bên ngoài phi thường náo nhiệt hành quân kiến công ty lạ kỳ yên tĩnh hết thảy đều ở làm từng bước tiến hành khu làm việc triệu mẫn chính đang hướng về trần mặc báo cáo công ty tình huống đặc biệt hồ điệp nhãn di động vấn đề samsung đột nhiên gián đoạn hành quân kiến công ty màn hình di động màn cung cấp nhường bọn họ có chút không ứng phó kịp hiện tại cao phối hồ điệp nhãn di động đã bán bản. samsung nhường điện thoại di động của bọn họ cung cấp xuất hiện chân không kỳ sau đó bọn họ tuyên bố mới máy đến tăng cường ưu thế của chính mình điều này làm cho bọn họ ăn một cái khó chịu thiệt thòi Kinh Đông Phương bên kia làm sao đáp lại? Trần Mặc hỏi. Kinh Đông Phương bên kia nói, tính dẻo ô lẹt màn hình sản lượng không đủ, bọn họ sản lượng đã bị những công ty khác đặt trước, mới tăng tuyến sinh sản còn ở kiến thiết, muốn cuối năm mới tuyến sinh sản đầu tư mới có hàng cung cấp cho chúng ta. Triệu Mẫn nói rằng, Samsung bàn tính đánh đúng là đặc sắc. Trần Mặc bưng lên chén nước uống một hớp, nhìn về phía Triệu Mẫn, ngươi có ý kiến gì? Hiện nay chính đang liên hệ tổ gì bạ các loại công ty tăng cường màn hình di động màn con đường, sau đó không thể đem trứng gà thả ở một cái rổ bên trong. Triệu Mẫn nói rằng. Mấy công ty lớn hội tuyên bố đã tổ chức, cũng không biết kết quả làm sao. Kết quả làm sao cũng không liên quan gì đến chúng ta, ngược lại có hoa vi cùng quả táo chống đỡ. Samsung cũng không thể ở Hoa Hạ làm to. Trần Mặc nói rằng, Samsung bởi vì né không bảy sự kiện đã nhường Hoa Hạ người sử dụng đau lòng, lại thêm vào dân gian chống lại Hàn Quốc hàng, một loạt sự tình, Samsung nhất định lui ra Hoa Hạ thị trường. Hành quân kiến công ty có thể xuống kệ trí năng trợ thủ, chọn dùng trao quyền phương thức qua lại ứng Samsung. Nhưng hắn không làm như thế, bởi vì này đem gợi ra song phương đấu tranh, chuyện như vậy hại người không lợi mình. hơn nữa hắn cũng không có ý định đem trí năng trợ thủ đối ngoại trao quyền chí ít ở hồ điệp nhãn di động không có tiến vào quốc tế thị trường trước hắn sẽ không làm như vậy lúc trước hoa vi m 9 đi ra thời điểm cũng từng bị samsung gián đoạn màn hình cung cấp ăn một lần khó chịu thiệt thòi sau đó hoa vi học tình, lần này bị samsung gián đoạn cung cấp vì lẽ đó ảnh hưởng mới không lớn hiện tại trong nước kinh đông phương quật khởi samsung không dám giống như trước như vậy cản rỡ chỉ là lần này samsung lại tới đây loại động tác võ thuật mà mục tiêu là hành quân kiến cùng những kêu bá chủ so với hiện tại hành quân kiến quy mô không đủ lớn không thể hành động theo cảm tình, cái này khó chịu thiệt thòi chỉ có thể tạm thời nuốt vào, sau đó lại trả lại. Di động thị trường trước tiên tạm gác, cao phối hồ điệp nhãn dừng sản, thấp phối tiếp tục sản xuất. Nhân khoảng thời gian này, sự chú ý của mọi người đều ở bốn công ty lên, người đi thu mua mấy nhà y dược công ty cùng mỹ phẩm công ty. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, cái gì? Triệu Mẫn kinh ngạc nhìn Trần Mặc, hoài nghi đúng không nghe lầm, Trần Mặc đây là muốn tiến quân y dược cùng mỹ phẩm thị trường, người không nghe lầm, chính là thu mua một nhà y dược công ty cùng mỹ phẩm công ty. Nhìn thấy Triệu Mẫn giáng dấp. trần mạc lập tức biết ý nghĩ của nàng hiện tại tiến vào ý dược mỹ phẩm lĩnh vực triệu mẫn vẫn là không quá chắc chắn bố cục trần mạc nói rằng hiện tại bố cục cái khác thị trường tương lai ta muốn đem hành quân kiến công ty chế tạo thành một nhà toàn năng công ty ngực lớn thuốc tráng dương thuốc đẹp các loại đều là tiền tương lai nhất định phải tiến quân sinh vật y dược lĩnh vực không bằng nhân mọi người đem sự chú ý đặt ở mấy công ty tranh bá thời điểm sớm bố cục lĩnh vực này thuốc nghiên cứu không thể so cái khác sản phẩm sản xuất ra còn muốn lâm sàng thí nghiệm chu kỳ quá dài chỉ có thể sớm bố cục gia tâm không nhỏ. Triệu Mẫn nói rằng, lần thứ nhất đụng tới ngươi thời điểm, ta đã nói rồi, đây là một con có chứa xâm lược tính hành quân kiến." Trần Mặc cười nói, "Tốt." Triệu Mẫn lúc này đồng ý. Trần Mặc, nàng chỉ có thể nghe. Cái này so với mình nhỏ vài tuổi nam nhân, đầu óc không biết là cái gì làm, học cái gì sẽ cái gì, chính là một cái khủng bố thiên tài. Hiện tại phần lớn truyền thông đều đem tiêu điểm đặt ở tứ đại trên điện thoại di động tranh bá sự kiện lên. Bọn họ cũng không biết, bọn họ sợ sệt khắc mã đã chuẩn bị xâm lấn cái khác lĩnh vực. Một ông trùm trở về đại Việt làm vua nhà Lý. Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Minan phải làm sao để? Chương 106, Bình Hàn. Trần Mặc, trong nhà tủ lạnh nhanh hết rồi, vừa vặn ngày mai cuối tuần, không đi làm, đêm nay theo ta đi ra ngoài đi dạo siêu thị đi. Tiểu Ngư để tốt món ăn cuối cùng, mở ra tập dề, ở trên bàn cơm ngồi xuống, ánh mắt chờ đợi mà nhìn Trần Mặc. Tốt. Trần Mặc lúc này đáp ứng, trải qua lần trước lính đánh thuê sự kiện sau, hắn liền rất ít mang theo Tiểu Ngư ra đi dạo phố. Tiểu Ngư cũng hiểu chuyện, xưa nay không yêu cầu dẫn nàng đi ra ngoài. Khoảng thời gian này khẳng định là nhịn gần chết, hiện tại đã không chuyện gì, vì lẽ đó đêm nay đi ra ngoài đi một chút cũng không sai. Trần Mặc đồng ý sau, Tiểu Ngư lộ ra nụ cười vui vẻ, nhìn nét cười của nàng, Trần Mặc tâm tình trở nên ung dung lên. bất kể là trước đây, vẫn là hiện tại, Tiểu Ngư đối với yêu cầu của hắn đều là một ít đơn giản sự tình. xưa nay sẽ không cần cầu hắn cái gì, cũng sẽ không dùng hắn tiền, nhường Trần Mặc rất bất đắc dĩ. Tiểu Ngư là một cái rất dễ dàng thỏa mãn nữ hải, muốn không nhiều, chỉ là một cái phổ thông sinh hoạt. chính là bởi vì như vậy, Trần Mặc mới sẽ càng thêm thương tiếc nàng. ăn nhiều một chút. Tiểu Ngư tâm tình rất tốt, không ngừng hướng về Trần Mặc trong bát gấp thức ăn. Nuôi heo a Trần Mặc cười nói, ngươi nói ngươi là heo, ta nuôi ngươi, ngược lại ngươi ở nhà, cùng heo gần như, trừ sẽ ăn, không hề làm gì. Tiểu Ngư hơi đẹp đẽ nói rằng, ai nói ta không làm, ta rửa chén, ta còn giúp ngươi sấy tóc, có điều có cái mỹ nữ nuôi, cái cảm giác này cũng không sai, hơn nữa làm cơm ăn ngon như vậy. Trần Mặc sát có việc gật gù. Tiểu Ngư hơi đỏ mặt, nhanh lên một chút ăn. Cơm nước xong, thu thập xong. Trần Mặc liền mang theo Tiểu Ngư rời đi biệt thự, Quảng Trường Thương mại kéo lại Trần Mặc cánh tay kề sát ở trên người hắn, Tiểu Ngư sắc mặt mang theo nụ cười ngọt ngào. Hai người dán dốc, chính là phổ thông tình yêu cùng nhiệt bên trong Tiểu Tình Lữ. Có muốn hay không đi xem phim? Trần Mặc hỏi. Không cần, thật vất vả ra tới một lần, ngồi ở dạp chiếu phim nhiều không tốt. Tiểu Ngư nói rằng, trước tiên đi dạo, các loại lại đi siêu thị, nơi đó có một nhà tiệm trang sức. Không cần, còn không chờ Trần Mặc nói xong, Tiểu Ngư liền lôi kéo hắn hướng về khác phương hướng qua. Nhớ tới lần trước đi tiệm trang sức, Tiểu Ngư liền bất đắc Cô gái khác đều yêu thích đồ trang sức, ngươi không thích?" Trần Mặc hỏi. "Ai nói ta không thích? Ta cũng yêu thích, nhưng có một cái liền được rồi, không cần quá nhiều, lãng phí tiền." Tiểu Ngư nói rằng. "Ta hiện tại là có tiền không địa phương hoa?" Trần Mặc cười khổ. Hắn tài khoản bên trong có bao nhiêu tiền, chính hắn cũng không biết. Đối với hắn mà nói, tiền hiện tại đã là một con số, mà hết thảy này thay đổi chính là từ gặp phải Tiểu Ngư bắt đầu. "Ngươi là muốn đem ta dưỡng thành một cái phục trang đẹp đẽ nữ nhân sao?" Tiểu Ngư tức giận nói rằng. "Chú ý dùng từ, ngươi vẫn không tính là là nữ nhân." nghe được câu này tiểu ngư lô thai lập tức đỏ lên gò má cũng có chút nóng lên khe gắt một cái ngủ nốc ta phát hiện ngươi yêu thích nói ta ngủ nốc ta nơi nào đần ta nói ngươi đần ngươi chính là đần được rồi ngươi thắng trần mặc lúc này đầu hàng tiểu ngư lôi kéo trần mặc ở thương trường đi dạo một vòng giúp trần mặc mua một bộ quần áo cái gì khác đều không mua liền đi tới siêu thị ngày hôm nay triệu tỷ nhường đầu tư cũng mua bộ ước định mấy nhà y dược công ty cùng mỹ phẩm công giá trị công ty là muốn tiến vào y dược thị trường sao tiểu ngư một bên chọn mua sản phẩm vừa nói đúng là muốn tiến vào ý dược thị trường, có điều hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, không nói chuyện công tác. Trần Mặc đẩy mua sắm xe nói rằng tốt, không nói chuyện. Hai người ngay ở trong siêu thị chậm rãi đi dạo, trước sau đi dạo nửa giờ, Trần Mặc mới mang theo mấy cái túi lớn từ thương trường đi ra, đều là không thực, hoa quả cùng một ít vật dụng hàng ngày. Ta phát hiện, không có chuyện gì đi dạo siêu thị vẫn là rất tốt. Vậy lần sau cần phải mua đồ vật thời điểm, nhường ngươi tới mua. Thiểu Ngư cười nói, một người dạo liền vô vị. Hai người vừa nói vừa cười, mới vừa đi ra siêu thị cửa, đột nhiên. Tiểu Ngư nâng bụng dưới, nhíu mày lên. Làm sao rồi? Trần Mặc lập tức cảm giác được Tiểu Ngư không đúng. Em ở đau. Tiểu Ngư cười khổ, trước đây đều sẽ không đau, không biết tại sao, hai ngày nay thỉnh thoảng sẽ đau một hồi. Rất nghiêm trọng sao? Không, nghỉ ngơi một quãng thời gian liền tốt. Phòng trưng lại áp lực lớn, cuối tuần ở nhà nghỉ ngơi thật tốt hai ngày, không cần quan tâm những chuyện khác. Đến đây đi, ta có ngươi trở lại. Trần Mặc đi tới Tiểu Ngư phía trước. Tiểu Ngư nhìn bốn người trung quanh, có chút thẹn thùng, Trần chờ một hồi, cuối cùng vẫn là nằm nhòi Trần Mặc trên lưng. đem đầu trôn ở trần mặc trên lưng, bên tai đỏ lên, vác lên tiểu ngư, cảm giác được phần lưng truyền đến mềm mại, trần mặc hít một hơi thật sâu, cầm lấy chiến lợi phẩm, hướng siêu thị đi ra ngoài. Khoảng thời gian này, ta chịu trách theo vào một cái hạng mục, sự tình hơi nhiều, còn có chuẩn bị tốt nghiệp biện hộ sự tình. Qua một tháng nữa, liền muốn về trường học, tiến hành luận văn biện hộ còn có tốt nghiệp sự tình. Nhanh tốt nghiệp, đều không có cảm giác gì. Trần Mặc nói rằng, như ngươi loại này thần cấp nhân vật, căn bản không cần lo lắng luận văn có điều sự tình, ngươi có thể có cảm giác gì? Hai người bình thản giao lưu âm thanh. càng đi càng xa hạnh phúc vì bình thường mà trở nên đáng quý sau đó hai ngày trần mặc liền mang theo tiểu ngư về tân hải đại học đi dạo vài vòng nhường tiểu ngư bông lòng một chút hắn cũng không muốn tiểu ngư bởi vì áp lực quá lớn cho thân thể hạ xuống cái gì ẩn tật cuối tuần kết thúc trần mặc vừa tới đến công ty triệu mẫn liền mang theo một phần văn kiện tiến vào hắn khu làm việc chủ tịch ta xem tiểu ngư tâm tình rất tốt hai ngày nay chơi vui vẻ sao còn có thể quả nhiên chỉ có chúng ta làm công có thể bật việc triệu mẫn tự nợ nụ cười đem văn kiện trong tay kẹp phóng tới trần mặc trên bàn đây là ba nhà y dược công ty ước định báo cáo là ta nhường đầu tư cũng mua bộ người bận việc một cái cuối tuần được ước định báo cáo những này y dược xí nghiệp đều có hoàn chỉnh nghiên cứu đoàn đội cùng tuyến sinh sản hơn nữa đã cùng quốc tế nối đường dây cùng trong ngoài nước nhiều nhà bệnh viện cùng trường đại học đều có hợp tác dược phẩm đường dây tiêu thụ không ít chỉ cần có như thế mạnh mẽ tân dược thành công sản xuất liền có thể rất nhanh chóng phát triển ân ước định báo cáo xem xong ta sẽ cho ngươi trả lời chân mắc cầm lấy ước định báo cáo nhìn lướt qua phóng tới một bên còn có cái khác sự tình triệu mất hỏi lại không lâu nữa chính là mùa tốt nghiệp làm sao nói ta cũng là từ tân hải đại học bên trong đi ra ngươi liền bằng vào ta danh nghĩa quyên 2.000 vạn cho trường học lại lấy công ty danh nghĩa thành lập một nhà con kiến học đồng khoa học kỹ thuật thư viện là ở tân hải đại học thư viện bên trong được tiểu ngư cũng là ở nơi đó gặp gỡ không có tân hải đại học sẽ không có hắn bây giờ có thể triệu mận mới nhớ tới trần mặc vẫn tính là tân hải đại học học sinh ngăn ngắn hơn nửa năm trần mặc đạt đến người khác cả đời khó có thể với tới độ cao hiện tại làm ra thành tiệu cũng làm nên trở về báo trường học cũ thời điểm ân tạm thời liền chuyện này người trước tiên đi làm ước định báo cáo ta hiện tại liền xem sau khi xem xong ta sẽ cho ngươi trả lời trần mặc nói rằng được rồi triệu mẫn lập tức sau đó trần mặc liền cầm lấy ước định báo cáo mở ra mặc nữ mặc ca ca mặc nữ đến rồi trần mặc vừa dứt lời mặc nữ thanh âm non nớt liền vang lên ngươi hiện tại một lần nữa đối với này mấy công ty tiến hành giá trị ước định đem ước định kết quả cho ta trần mặc đem văn kiện phóng tới máy thu hình trước nói rằng được rồi mặc ca, ca. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy phải làm sao để? Chương 107, Tạ Phúc vạn không nữ tính. Trước đây Thu mua bên trong, Trần Mặc đều là nhường mặc nữ đến đối với xí nghiệp giá trị tiến hành ước định, xác định cùng những kia đầu tư cố vấn giá trị ước tính gần như, Trần Mặc mới sẽ đồng ý thu mua những kia công ty. Mặc ca giá trị ước định đã hoàn thành. Một lát sau, Mặc nữ âm thanh xuất hiện, desktop máy tính lên, lập tức nhảy ra 3 phần ước định báo cáo. Nhìn kỹ miêu tả nữ đưa ra đến báo cáo, Nhìn lại một chút triệu mẫn nộp lên lại đây báo cáo, Trần Mặc gật gù. Đầu tư cố vấn đưa ra đến định giá, so với Mặc nữ muốn thấp 2 phần 10. Có điều này cũng bình thường, Mặc nữ có thể xâm lấn những công ty này kho số liệu, nắm giữ đầy đủ nhất tin tức tiến hành ước định. Mà đầu tư cũng mua bộ người, chỉ có thể căn cứ công ty công bố ra số liệu cùng báo cáo tiến hành ước định. Ở tin tức phương diện không ngang nhau tình huống, ước định không trọn vẹn tương đồng, này cũng bình thường. Có điều có một chút tương đồng, chính là công ty tiềm lực, đánh giá đều là chính diện. Thả tay xuống bên trong ước định báo cáo, Trần Mặc bấm triệu mẫn điện thoại. dựa theo các ngươi định giá toàn tư thu mua giang hà công ty cùng lam hồng chế dược nhanh như vậy xem xong ước định báo cáo triệu mẫn dở khóc dở cười nàng chân trước mới vừa đi hiện tại vừa mới trở lại văn phòng trần mặc điện thoại liền đến xem xong trần mặc nói rằng tốt lắm ta hiện tại phái người liên hệ hai công ty đàm luận thu mua sự tình cúp điện thoại sau trần mặc đi tới trên giá sách cầm lấy vài cuốn sách lặng lặng xem ra trên internet đều là liên quan với bốn công ty di động dự bán tình huống đưa tin các loại số liệu thống kê ngay đầu tiên xuất hiện ở trên internet ở hoa hạ trong thị trường quả táo lượng tiêu thụ so với hoa vi muốn khá một chút đại mẹ hắc mẹ thứ ba samsung ở hoa hạ thị trường tiêu thụ tình huống lấp đáy hiện tại ở hoa hạ dùng samsung di động người đã xem như là hy hữu động vật có điều samsung ở quốc tế thị trường dự bán tình huống so với hoa vi muốn tốt đuổi sắt quả táo quả táo lần này là biến cách như thế loại máy công năng hầu như hoàn mỹ duy nhất không được hoàn mỹ chính là quả táo không thể sử dụng trí năng trợ thủ điểm nóng đều bị mấy công ty tranh đấu xử lý ở thêm vào thượng vàng hạ cám tin tức căn bản không ai lưu ý hành quân kiến công ty mà mọi người ở đây ánh mắt mấy công ty thời điểm hành quân kiến công ty đã hoàn thành đối với hai nhà chế dược công ty thu mua lạng yên đặt chân ý dược lĩnh vực lúc này mới không bao lâu động tác rất nhanh chân mặc cùng triệu mẫn đồng thời hướng công ty phòng họp đi đến hai nhà này y dược công ty bởi vì tân dược chậm chạp không có nghiên cứu chế tạo thành công hao tổn tài sản to lớn hơn nữa nghiệp vụ thường thường có lợi nhuận thế nhưng không cao vì lẽ đó bọn họ sau lưng cổ phần không chế công ty cùng cổ đông đã sớm nghĩ tay triệu mẫn nói rằng bọn họ đưa ra giá thu mua tiền phi thường hợp lý sau lưng cổ đông lớn cũng vừa hay cần tài chính vận chuyển vì lẽ đó thu mua quá trình không có chịu đến quá to lớn ngăn cản hai người vừa đi vào công ty phòng họp ngồi vây quanh ở trên bàn hội nghị người lập tức đứng lên tất cả ngồi xuống đi vị này chính là công ty chủ tịch trần mặc hai người làm tốt sau triệu mẫn mở miệng mọi người thấy trần mặc sau hơi rối loạn lên bọn họ biết nơi này là hành quân kiến công ty nhưng là vẫn chỉ nghe tên không gặp một thân chủ tịch lại còn trẻ như vậy chủ tịch bọn họ phân biệt là hai công ty tầng quản lý cùng nghiên cứu đoàn đội người phụ trách chủ yếu vị này chính là giang hà công ty người phụ trách hầu hữu lượng vị này chính là lam hồng chế dược công ty người phụ trách đảm định triệu mẫn bắt đầu cho trần mặc giới thiệu hai công ty chủ yếu nhân viên các ngươi tốt hoan nghênh mọi người tiến vào hành quân kiến công ty đại gia đình này trần mặc mở miệng nói rằng hầu hữu lượng nhìn trần mặc ánh mắt chân trở muốn nói lại thôi dáng dấp có chút lo lắng gia nhập hành quân kiến công ty đúng là một cái phi thường đáng giá cao hứng sự tình nhưng hắn càng lo lắng chính là công việc của bọn họ cùng thủ hạ nhân viên công tác dù sao bọn họ đều có gia đình phải nuôi hoạt vào lúc này thất nghiệp Không phải là chuyện tốt đẹp gì, hầu quản lý, ngươi có việc. Trần Mặc nhận ra được hầu hữu lượng dị dạng. Chủ tịch, cái này, không cái gì không thể nói. Trần Mặc nói rằng, Chủ tịch, ta xác thực có một việc. Hầu hữu lượng quyết định, hai nhà chúng ta công ty, sau đó có thể hay không sát nhập, có thể hay không giảm biên chế. Trần Mặc đưa mắt tìm đến phía triệu mẫn, sát nhập là không thể tránh khỏi, có điều sẽ không đột nhiên sát nhập. Hai công ty nghiên cứu đoàn đội sẽ đầu tiên sát nhập, tập hai nhà sở trường, toàn lực khai phá tân dự vật, tân quản lý sát nhập, sẽ từ từ đến. xem công ty của các người đón lấy một quãng thời gian nghiệp vụ cùng biểu hiện công ty nhất định phải lớn mạnh còn có thể muốn vời thu càng nhiều nhân viên nếu như trong thời gian này có nhân viên ngồi không ăn bám ăn cơm không làm việc chúng ta cũng sẽ cắt rơi công ty không cần phải thoái nếu như làm việc cho giỏi không cần lo lắng bị cắt rơi vấn đề công ty vừa bị thu mua phía dưới nhân viên lòng người bàng hoàng nếu là loạn giảm biên chế công ty rất dễ dàng xảy ra vấn đề hết thể chỉ có thể trước tiên ổn định lòng người nếu là có một ít không cần thiết nhân viên nàng không ngại cắt rơi rõ ràng hầu hữu lượng mừng rỡ gật gù. nghe được triệu mẫn đáp án hắn tâm cũng thả xuống không ít các ngươi là công ty nhà thứ nhất toàn vốn công ty còn, cũng là công ty tiến vào hành quân kiến công ty đã dò đường hai công ty hiện tại là người một nhà hy vọng các ngươi chân thành hợp tác triệu mẫn nói xong nhìn về phía trần mặc cái khác ta không nói nhiều nghe triệu mẫn sắp xếp các ngươi ai là công ty nghiên cứu đoàn đội người phụ trách trần mặc hỏi hắn vừa dứt lời hai bên trái phải hai người đứng lên chủ tịch ta là sơn hà công ty tân dược nghiên cứu đoàn đội người phụ trách từ mẫn sinh một cái hơn bốn tuổi mang theo kính mắt xem ra phi thường nhã nhận nam tử đứng lên đến ta là lam hồng chế dược nghiên cứu đoàn đội người phụ trách thạch lâm một cái khoảng chừng hơn 50 tuổi song tóc mai hoa dâm nam tử đứng lên đến Từ mẫn sinh tiên sinh là hộp kín đại học y học tiến sĩ chủ tu khối ưu học cùng tân dược nghiên cứu thạch lâm tiên sinh là phía nam ý khoa tiến sĩ là thuốc đông y thuốc chuyên gia triệu mẫn nói rằng ừm, trần mặc gật gù tan họp sau khi trần mặc mang theo từ mẫn sinh cùng thạch lâm đi tới khu thí nghiệm tiến vào trần mặc phòng thí nghiệm sau tứ mẫn sinh cùng thạch lâm liếc mắt nhìn nhau trong lòng tràn đầy kinh ngạc bọn họ đều không nghĩ tới, chân mặc nơi này lại còn có sinh vật hóa học phòng thí nghiệm. Ta chỗ này có một phần thuốc phương pháp phối chế, là đón lấy cần các ngươi phải nghiên cứu thuốc. chân mặc đem nhân loại phần ngực thuốc phụ trợ phát dụng thuốc phương pháp phối chế phóng tới trước mặt hai người. mặt trên chỉ là thuốc tên gọi cũng không có nói cụ thể tác dụng. các ngươi biết đây là thuốc gì sao? chân mặc hỏi. lá lô hội dịch, nguyệt Kiến thảo, thử vĩ thảo, ý lan hoa. thạch lâm nhìn trước mắt thuốc tên gọi, lông mày nhíu lại, không xác định nói rằng, cái này cùng ngự lớn tinh dầu tương tự, đây là ngự lớn dược. Thạch tiên sinh quả nhiên là thuốc Đông y tiến sĩ. Trần Mặc đem trên bàn ống nghiệm màu nhũ bạch thuốc cầm lấy đến, phóng tới Thạch Lâm trước mặt. Ta trong lúc rảnh rỗi thời điểm, sẽ tình cờ nhìn sách thuốc. Xem sách thuốc nhiều, liền phát hiện cái này thuốc phương pháp phối chế. Có điều ta không có kinh nghiệm lâm sàng, cần muốn đoàn đội của các ngươi giúp ta nghiên cứu hoàn thiện cái này dược. Trần Mặc đem thuốc cụ thể phương pháp phối chế số liệu phóng tới trước mặt hai người. Chủ tịch, ngươi bình thường chính là một người ở phòng thí nghiệm nghiên cứu ngực lớn dược. Từ Mẫn Sinh cùng Thạch Lâm liếc mắt nhìn nhau, cổ quái nhìn Trần Mặc. Trần Mặc khoe miệng kéo kéo, lúng túng sờ sờ mũi, tâm huyết dâng trào mà thôi. Ta kiến thức y học chỉ giới hạn ở trên lý thuyết một vài thứ, không có thực tiễn. Dược lý học cùng thuốc hóa học, dược lý phân tích, bản thảo cơ mục, kim quý yếu lược những sách này đều xem qua, cũng chỉ là xem qua mà thôi. Trần Mặc không thể nói trong óc có một cái khoa học kỹ thuật thư viện, những này phương pháp phối chế từ bên trong lấy ra, chỉ có thể nói có hứng thú làm ra đến. Cái này dược nếu như thành công, có thể tạo phúc vạn ngàn nữ tính a. Từ Mẫn Sinh cười nói, chủ yếu nhất chính là kiếm tiền. Trần Mặc dở khóc dở cười, cái này thuốc nếu như thành công. Sắt thực có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Vậy chúng ta liền nghiên cứu hoàn thiện một hồi, có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Thạch Lâm do dự một hồi gật đầu. Vậy thì phiền phức các ngươi, những tài liệu này cùng thuốc, ta sẽ phái người đưa đi các ngươi phòng thí nghiệm. Các ngươi sắp xếp người viên hỗ trợ hoàn thiện. Lâm sàng thí nghiệm kết quả đi ra, đem báo cáo cho ta. Cái này phương pháp phối chế, không nên để cho người thứ tư biết. Nhân loại phụ trợ sinh sôi này nợ thuốc, phương pháp phối chế, trần mặc cũng không có cho bọn họ. Hiện đang chậm chậm đến, một lần lấy ra quá nhiều, còn không được nhường bọn họ cho rằng hắn là quái vật. đem hai người đưa đi sau trần mặc trở về đến chính mình khu làm việc tiếp tục đọc sách cuộc đời khoảng thời gian này hắn chỉ đọc sách không có tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện nắm kỹ thuật chỉ muốn chuyên tâm đem một nghìn quyển sách nhiệm vụ hoàn thành chỉ còn dư lại cuối cùng một cái kỉnh phương nổ lông triết lý cuộc sống lô sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càn quét đến đó cười mịn chương 108, khoa học kỹ thuật học đồ 10 ngày văn phòng khu trần mặc khép lại quyển sách trên tay ném đến một bên trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm hơn nửa năm nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm khoảng thời gian này hắn xem xong bao nhiêu người cả đời đều không nhìn xong sách dù cho hắn có siêu cấp đại não vẫn để cho hắn hoa mắt vắng đầu một nghìn quyển sách nếu không là lý trí một điểm hắn hiện tại đều có một loại pháp phối thi thư kinh thi và thư kinh thì muốn điên kích động vo vo huyệt thái dương trần mạc đem trên bàn sách vợ toàn bộ thả lại giá sách xem xong một nghìn quyển sách sau nội tâm hắn một cách lạ kỳ yên tĩnh hắn hiện tại duy nhất nghĩ tới chính là khoa học kỹ thuật thư viện dưới một đẳng cấp quyền hạn điều kiện tuyệt đối không nên là đọc sách thu thập xong sau trần Mặc nằm về khu làm việc trên ghế xà lồng nhắm mắt lại hơn trăm thước cao cửa lớn màu vàng nóng trên cửa điêu khắc các loại xem không hiểu văn tự phù hiệu lít nha lít nhít chi chít như sao trên trời cửa lớn cho người cảm giác chính là dày nặng giản dị đứng ở môn hạ ngựa đầu mà coi chân mặc từ trong lòng phát sinh một loại nhân loại cỡ nào nhỏ bé cảm thán lúc trước được khoa học kỹ thuật thư viện thời điểm tòa này cửa lớn mang đến cho hắn một cảm giác là quỷ dị lúc này cảm giác nhưng hoàn toàn khác nhau bàn tay đặt ở trên cửa chính dày nặng cửa lớn chậm rãi mở ra từng sợi bạch quang phun ra mà ra đem hắn nhân chìm ánh sáng tắt hết trần mặc đã xuất hiện ở trong thư viện vẫn là quen thuộc hơn trăm thức cao giá sách chỉ có ngước nhìn hắn mới cảm giác mình như một con hoang mang con kiến thu hồi cảm thán trần mặc đi tới trước bàn mở ra màu đỏ sẫm sách vở đến rồi thư lão nhìn trần mặc khẽ gật đầu hơn nửa năm mới xem xong một nghìn cuốn sách vẫn tính có thể cái này gọi là vẫn tính có thể Trần mặc không rõ vì sao xác thực chỉ là vẫn tính có thể thư lão nói rằng đầu của ngươi đã không như người thường có siêu cường trí nhớ lý giải lực nếu là ngươi đem thời gian đều hoa đang đọc sách lên không ra bốn tháng là có thể mang 1.000 quyển sách xem xong vậy ta không được bỏ xuống có điều như vậy cũng tốt chỉ ít ngươi không phải còn một sách cơ sở cũng đánh tới đến thư lão nói rằng thư lão có thể hay không nắm khoa học kỹ thuật thăng cấp trần mắc hỏi có thể có điều nắm khoa học kỹ thuật liền không cần bởi vì đối với ngươi mà nói đã không ý nghĩa tại sao ngươi đã hoàn thành đẳng cấp thứ nhất quyền hạn nhiệm vụ sắp tiến vào dưới một đẳng cấp mà kiến tập đẳng cấp khoa học kỹ thuật sẽ toàn bộ mở ra cho ngươi không cần tuyển ngươi cũng có thể tùy tiện cầm theo cấp bậc của ngươi lên cao khoa học kỹ thuật thư viện bên trong quyền hạn đem sẽ từ từ mở ra cho ngươi đẳng cấp cao nhất quyền hạn cả tòa thư viện hết thể sách ngươi đều có thể xem trần mạc gật ngủ tỏ ra là đã hiểu kiến tập đẳng cấp khoa học kỹ thuật ngươi có thể tùy tiện lấy những thứ này đều là ngươi cho dưới một đẳng cấp khoa học kỹ thuật đánh cơ sở thư lão tiếp tục giới thiệu dưới một đẳng cấp là cái gì trần mạc hỏi kiến tập giai đoạn qua đi chính là khoa học kỹ thuật học đồ thư lão nói rằng hiện tại ngươi đừng nhúc nhích ta cho ngươi thăng cấp quyền hạn thư lão ngón tay đặt ở trần mặt trên mi tâm quá trình có chút khó chịu có điều ngươi muốn nhịn một chút, đối với ngươi có lợi." Tốt. Chân Mặc vừa mới nói xong, liền cảm giác trời đất quay cuồng. Loại kia cảm giác hôn mê, nhưng hắn cảm giác cực kỳ khó chịu, đầu tựa hồ muốn nổ tung như thế. Bị thư lão điểm ở mi tâm, chân mặc thân thể ngược lại không xuống, ở run không ngừng, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng. "Nôn." Thư lão lòng ngón tay ra một khắc đó, Chân Mặc trực tiếp nằm nhồi khoa học kỹ thuật thư viện trên sàn nhà nôn khan. Loại kia cảm giác hôn mê quá mức bánh liệt, nhường hắn căn bản là không có cách chịu đựng. Qua hồi lâu, Chân Mặc mới lấy lại sức được, miệng lớn thở hổn hển. trạng thái tinh thần khôi phục một điểm trần mặc mới đứng lên cảm giác làm sao thư láo hỏi lại như mỗi giây mười vòng tốc độ đang xoay tròn đầu góc suýt chút nữa nổ tung trần mặc phủi phụ ngực nói rằng vừa nãy là não vực khai phá thư láo nói rằng hiện tại ngươi đã nắm giữ khoa học kỹ thuật học đồ đẳng cấp quyền hạn không có gì cảm giác đặc biệt trần mặc kiểm tra một chút thân thể của chính mình nói rằng vốn là không có cảm giác gì thư Lão cười nói cái này là ngươi lên cấp khoa học kỹ thuật học đồ khen thưởng thư Lão ngón tay chỉ trỏ một quyển sách liền hạ xuống ở trần mặc trước mặt Máy ghi địa chấn kỹ thuật cùng chế tạo. Chân Mạc sống lưng vẫn, kinh dị mà nhìn trước mắt Sách vở. cái này máy ghi địa chấn có thể sớm báo động trước động đất sao? Trả lời, sớm 5 tiếng báo động trước động đất, phạm vi dò xét 50 km. Thư lão gật gù. T. Chân Mạc hít vào một ngụm khí lạnh, đón lấy mừng rỡ như điên. Cái này tuyệt đối là thứ tốt, nếu là động đất có thể sớm báo động trước, vậy cũng là công đức vô lượng. Không cần cái khác khoa học kỹ thuật, vẹn vẹn là cái này khoa học kỹ thuật, liền đầy đủ hắn trở thành vĩ nhân giống như tồn tại. Nhanh cho ta. Chân Mạc không thể chờ đợi được nữa nói rằng, ngươi hiện tại là khoa học kỹ thuật học đồ có thể chính mình lấy nó thư lão chỉ chỉ sách vở đem trong tay ngươi phóng tới sách bìa ngoài lên trần mặc không chút nghĩ ngợi giơ tay lên khắc ở sách vở bìa ngoài lên Đó lấy sách vở chậm rãi làm nhạt trong đầu của hắn lượng lớn tin tức dâng tới khắc vào trí nhớ của hắn nơi sâu xa mặt trên có máy ghi địa chấn bản thiết kế công tác nguyên lý cùng chế tạo công nghệ trần mặc hồi ức đến phi thường mê ly sau đó ngươi cần muốn cái gì kỹ thuật chỉ cần ở đỏ sách lên lựa chọn sau đó nó sẽ ra tới chính ngươi thu được có điều chỉ giới hạn ở kiến tập cấp bậc kỹ thuật hiện tại đến giới thiệu cho ngươi khoa học kỹ thuật học đồ quyền hạn thư lão đánh gây trần mặc cẩn thận hồi ức quyền hạn của ngươi trừ có thể bất cứ lúc nào thu được kiến tập cấp bậc kỹ thuật sách ở ngoài còn có tối ưu hóa công năng có điều chỉ giới hạn ở khoa học kỹ thuật học đồ trở xuống đẳng cấp khoa học kỹ thuật tối ưu hóa cuối cùng chính là ngươi kiến tập kỳ đã qua mỗi tháng tùy cơ thu được khoa học kỹ thuật kỹ thuật quyền hạn thủ tiêu vậy ta làm sao lên cấp đến dưới một đẳng cấp trần mặc hỏi cấp bậc của ngươi nhiệm vụ là cái này thư lão ngón tay ở trong không khí chỉ trỏ tám cột sáng từ thư viện bầu trời hạ xuống ở tám cái phương hướng lên hình thành một quyển sách yên tĩnh trôi nổi ở giữa không trung này tám bản sách mỗi một bản đều là một hạng khoa học kỹ thuật kỹ thuật đại diện cho một cái lĩnh vực có ứng dụng vật lý chất hóa học sinh vật y học máy tính sinh thái điện tử máy móc công nghiệp quân sự vũ khí nguồn năng lượng thư lão chỉ vào tám cái phương hướng sách vở từng cái cho trần mặc giới thiệu này tám bản sách chỉ là lĩnh vực này một cái nho nhỏ đại biểu mục đích là vì nói cho ngươi thân là khoa học kỹ thuật thư viện người sở hữu ngươi nhất định phải là một cái toàn năng hình nhân tài Mà nhiệm vụ của ngươi, chính là đem này 8 bản sách khoa học kỹ thuật hoàn thành, liền có thể đi vào dưới một đẳng cấp." Trần Mặc nghe thư lão giới thiệu, gật gù tỏ ra hiểu rõ. "Nếu như ta muốn thu được khoa học kỹ thuật học đồ đẳng cấp cái khác kỹ thuật, nên làm gì?" Trần Mặc hỏi. "Ngươi hiện tại là khoa học kỹ thuật học đồ, dựa vào chính mình, kỹ thuật cùng chung thu được kỹ thuật. Đưa ngươi khai phá kỹ thuật, cùng chung cho khoa học kỹ thuật thư viện. Có điều này 8 bản sách khoa học kỹ thuật không tính, muốn chính ngươi khai phá." "Rõ ràng." Trần Mặc gật gù. "Này 8 bản sách, ngươi nhất định phải hoàn thành thứ nhất bạn." mới có thể thu được lấy quân thứ hai sách ta lần này trở lại ở ngươi chưa hoàn thành này tám hạng khoa học kỹ thuật trước ta không sẽ ra tới vì lẽ đó tất cả dựa vào chính ngươi ta đã đem ngươi dẫn vào cửa nghe được thư lão trần mặc trong lòng có chút khó chịu cùng thư lão ở chung lâu như vậy hắn cùng thư lão là cũng vừa là thầy vừa là bạn kết quả hiện tại thư lão không lại bồi tiếp hắn tiếp tục đi lại như một loại đối mặt thân hữu ly biệt khó chịu cảm giác con đường sau đó dựa vào chính ngươi nhớ kỹ mau chóng hoàn thành những này khoa học kỹ thuật mục tiêu của ngươi là mở ra khoa học kỹ thuật thư viện quyền hạn tối cao chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau, chúng ta tạm biệt. tốt. thư lão thân hình chậm rãi biến mất, Trần mặc ánh mắt ở tám bản sách lên nhìn một vòng. sách vở lại như một điều bí ẩn, chỉ viết lĩnh vực tên gọi, không nói cụ thể khoa học kỹ thuật. Trần mặc suy nghĩ một chút, không có gấp thu được sách lên nội dung. từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lui đi ra. hắn bây giờ còn có không ít chuyện muốn làm, thu được cũng tạm thời không có danh đi nghiên cứu. phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. chương một về trường học. từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lui ra ngoài trần mặc đi tới bên cửa sổ quan sát phía dưới ngựa xe như nước trong lòng cảng khái lần kia bất ngờ cứu tiểu ngư sau cuộc đời của hắn quý tích đã kịch biến vẹn vẹn hơn nửa năm tựa hồ cũng không dài nhưng biến hoa quá lớn khoảng thời gian này trải qua quá nhiều cảng khái qua đi trần mặc gan vị về châu ngồi bắt đầu thu dọn máy ghi địa chấn kỹ thuật động đất trên địa cầu mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại chỉ là chấn động cấp bậc quá thấp bình thường không cách nào phát hiện động đất là lòng đất tầng nham thạch đột nhiên gãy vỡ cùng sai động gây nền, năng lượng sẽ biến thành sóng địa chấn hướng bốn phía phóng xạ. sóng địa chấn có mắt long lanh cùng sóng dọc lấy máy móc sóng trạng thái chuyển hiện nay trên thế giới tiên tiến nhất động đất báo động trước hệ thống chính là sử dụng sóng dọc chuyển tốc độ so với mắt long lanh nhanh nguyên lý sớm báo động trước động đất loại này báo động trước hệ thống nhiều nhất cũng chỉ có thể ở có phá hoại tính mắt long lanh đến trước 10 giây đến trong vòng một phút báo động trước cái này cũng là tại sao chân mặc như thế bắt được cái này kỹ thuật sẽ mừng rỡ như điên động đất hai nạn sớm năm tiếng dự báo Này chính là một cái xưa nay chưa từng có kỹ thuật. Đương nhiên này không phải nói hết thể động đất đều có thể ở 5 giờ bên trong dự đoán, lòng đất đã đột phát gây vỡ loại này đột phát động đất, căn bản là không có cách dự đoán. Lại như một người sinh hoạt, làm từng bước công tác, 5 giờ sau có thể đoán được hắn ở đâu. Nhưng giữa đường xuất hiện đột phát sự cố, những thứ này đều là không thể dự đoán sự kiện. Vỏ quả đất bản khối bình thường vận động, có thể sớm 5 giờ dự đoán động đất, nhưng đột phát tình hình, 5 tiếng trước dự đoán căn bản không thể, có điều tăng nhanh báo động trước thời gian vẫn là có thể. Cái này máy ghi địa chấn là thông qua sóng điện từ giám sát dưới nền đất gây vỡ mang hoạt động căn cứ giám sát đứt gãy nham thạch mật độ cùng tốc độ di động tính toán dưới nền đất gây vỡ mang nham thạch vỡ tan cùng sai động thời gian đây là một loại tính toán nhỏ động đất không có thể bảo đảm trăm phần trăm chính xác nhưng động đất có thể tính toán chuẩn xác cao đẹp mà tạo thành phá hoại cũng chủ yếu là động đất này đã đủ rồi mặc nữ giúp ta thu dọn kỹ thuật tư liệu được rồi mặc Kaka người nói chân mặc chìm đắm ở tư liệu thu dọn bên trong máy ghi địa chấn nguyên lý lý luận chỉ cần trần mặc nói ra mặc nữ liền có thể ghi chép xuống thu dọn thành tư liệu đây chính là trí tuệ nhân tạo chỗ tốt có mặc nữ tồn tại hắn thu dọn tư liệu tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần một trăm chú trong đó trần mặc liền không để ý đến chuyện bên ngoài mãi đến tận mặc nữ nhắc nhở hắn tiểu ngư tiến vào khu làm việc trần mặc mới phục hồi tinh thần lại làm sao rồi trần mặc đưa tay ra mời lười eo nhìn đi tới tiểu ngư nghiên cứu xong sao hiện tại nghỉ làm rồi nếu như nghiên cứu xong liền đồng thời trở lại nếu như không hoàn thành ta đi về trước hẹn ngược hy đi siêu thị mua ít thức ăn thu dọn một ít kỹ thuật tư liệu Hiện nay chính đang kỹ thuật chuẩn bị lý luận luận chứng giai đoạn, còn chưa tới mệt gần chết mức độ. Trần Mặc nhìn đồng hồ, phát hiện xác thực đã đến lúc tan việc, đi thôi, ta bồi các ngươi cùng đi. Trần Mặc mang theo Tiểu Ngư, rời đi khu làm việc. Từ công ty trong đại sảnh đi ra, không ít tan tầm nhân viên, ánh mắt đều ở Trần Mặc cùng Tiểu Ngư trên người. Đặc biệt một ít nữ nhân viên, thỉnh thoảng dùng ngước cao ánh mắt ghen tị đảo qua Tiểu Ngư. Trần Mặc là công ty chủ tịch, làm người hiền hòa, tính cách tốt, dài đến cũng không xấu. Đây là Hoàn Mỹ chọn ngẫu mục tiêu, đáng tiếc đã danh thảo có chủ, nhường công ty không thiếu nữ nhân viên. chỉ có thể ảo tưởng nhưng xúc không đụng tới bình thường trần mặc ở chính mình khu thí nghiệm phổ thông nhân viên muốn tiến vào khu thí nghiệm cũng không thể dù cho có người muốn vắt óc tìm mưu kế tiếp cận trần mặc đều không có cơ hội này ở công ty công tác thời điểm có hay không nhường người không vui lời đồn đái chuyện nhảm trần mặc cùng tiểu ngư vai sánh vai đi hướng công ty cửa rời đi thỉnh thoảng đáp lại từ bên cạnh trải qua nhân viên bắt chuyện văn phòng bắt quái khẳng định có ngươi nhưng là công ty chúng ta nữ nhân viên cộng đồng nam thần tiểu ngư nói rằng ta làm sao không biết trần mặc sờ sờ núi ngươi cả ngày trốn ở phòng thí nghiệm người làm sao sẽ biết thiểu ngư nói rằng liên quan với trần mặc bắt quái không ít có một lần hai tên nữ nhân viên có chút quá mức đến đó loạn giảng bị triệu tỷ nghe thấy khai trừ hai người sau cái khác người thành thật không ít công ty chủ tịch là bạn trai nàng nàng mới một cái thực tập sinh cũng đã là tổng giám đốc trợ lý chuyện như vậy không tránh khỏi ở trong công ty bị bắt quái vừa bắt đầu nàng áp lực không nhỏ nhưng triệu mẫn khai đạo nàng sau đó nàng đã không thèm để ý những thứ này ngược lại lúc trước tiến vào công ty nàng là dựa vào năng lực của chính mình tiến vào trần mặc thương nàng yêu nàng cái khác người làm sao nói đều không trọng yếu nàng hay là muốn qua cuộc sống của chính mình không có chuyện gì liên tốt phương diện này sự tình, ta không làm sao quan tâm người khác làm sao nói đều không cần để ý tới trần mặc còn thật sợ thân phận của chính mình sẽ cho tiểu ngư mang đến quái nhiễu biết rồi tiểu ngư trên mặt lộ ra nhẹ nhàng nụ cười nàng biết trần mặc đang lo lắng nàng hai người mới vừa đi ra đi chính đang cửa chờ đợi lý nhược hy liền tiến lên đón tiểu ngư chủ tịch hiện tại lúc tan việc đừng gọi ta chủ tịch trước đây ngươi cũng không có như thế xa lạ trần mặc lắc đầu cười nói lúc trước ở thư viện lý nhược hy bán bạn cùng phong năng lực hắn là lãnh hội qua được rồi lý nhược hy nói rằng trần mặc tuần sau liền đến chúng ta tốt nghiệp biện hộ tháng ngày ngươi sẽ trở về đi thôi khẳng định trở lại trần mặc nói rằng ta cũng muốn biện hộ ta cùng tiểu ngư đã suy nghỉ chuẩn bị đi trở về đón lấy một quãng thời gian chúng ta chuẩn bị ở ký túc xá ở mấy ngày vượt qua cuối cùng một quãng thời gian trường học sinh hoạt các loại sau khi tốt nghiệp lại đem tiểu ngư còn trả cho ngươi không ngại đi lý nhược hy cười nói vừa vặn ta cũng chuẩn bị đi trở về Đồng thời, Trần Mặc nói rằng, "Nhược Hi, ngươi ở công ty làm sao?" Nghe được Trần Mặc vấn đề này, Lý Nhược Hy sắc mặt khổ, "Trừ kỹ thuật công, Lý bộ trưởng cái gì cũng làm cho ta làm, ta đều nhanh mà chết, đặc biệt chăm sóc ta. Có muốn hay không ta nhường hắn cho ngươi dọn công tác?" Trần Mặc hỏi. "Không cần." Lý Nhược Hi lúc này lắc đầu, tuy rằng làm được nhiều, có điều học được rất nhiều. "Nhờ ngươi phúc, ta biết Lý bộ trưởng muốn bồi dưỡng ta, vì lẽ đó mệt điểm vẫn có cần thiết. Nếu như còn đoán giận, vậy thì có lỗi với ngươi." Ba người đi ra công ty, đáp lên Vương Hải đưa đón xe. liền chạy tới siêu thị mua xong đồ vật đem lý nhược hy đưa về phòng cho thuê sau trần mặc cùng tiểu ngư mới chạy về biệt thự buổi tối hôm đó tiểu ngư an vị ở trên ghế xa lồng lẳng lặng nhìn luận văn biện hộ tờ tờ tờ còn có một tuần liền biện hộ tiểu ngư mấy ngày này có thời gian sẽ nhìn biện hộ tờ tờ tờ một lát sau tiểu ngư nhớ tới cái gì mới dừng lại trần mặc quyên tiền cùng học đồng sự tình, triệu tỷ đã khiến người cùng trường học bên kia liên hệ nàng nhường ta hỏi ngươi ngày mai ngươi có muốn hay không tự mình qua nhất định phải trở lại dù sao cũng là ta quên vẫn là cần muốn đích thân đứng ra Trần Mặc nói rằng, từ khi rời đi trường học sau đó, trừ tình cờ mang Tiểu Ngư trở lại đi dạo, bình thường liền rất ít trở lại. Vừa vận lần này trở lại một quãng thời gian, hoàn thành cuối cùng trình tự. Ngươi không phải phải về trường học sao? Vừa vặn theo ta qua. Được rồi. Tiểu Ngư suy nghĩ một chút mới mở miệng, tiếp tục đưa mắt đặt ở tờ tờ tờ lên. Ngươi biện hộ bản thảo, ta đều sẽ vác học. Chân Mặc đem Tiểu Ngư nổ tệ bụng một xê, không cần sốt sáng như vậy, còn có một tuần, thời gian đầy đủ, hiện tại cho ta lột hạt rẻ. Chân Mặc nắm lên mấy cái hạt rẻ, phóng tới Tiểu Ngư trong tay. Tiểu Ngư bị Trần Mặc động tác khí nở nụ cười, đem hạt rẻ đập về Trần Mặc trong tay. Ta nấu cơm cho ngươi giặt quần áo, hiện tại còn muốn ta cho ngươi lột hạt rẻ. Ngươi thật coi mình là heo à? Ngươi cho ta lột, còn có này mấy cái hạt đạo, không phải vậy ta chụp ngươi thức ăn. a, gan to, uy hiếp ta. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai Trần Mặc liền mang theo Tiểu Ngư hướng về Tân Hải Đại học chạy trở về. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mỉm. Chương một thân phận lộ ra ánh sáng. Tiểu Ngư tỷ tỷ. Triệu tỷ điện thoại tới. Chính đang đi tới trường học trên đường, tiểu ngư di động trí năng trợ thủ âm thanh liền vang lên. Tiểu ngư vội vàng chuyển được di động, một lát sau mới cắt đứt di động. Triệu Mẫn tìm ngươi có chuyện gì? Trần Mặc hỏi. Triệu tỷ nói, hiệu trưởng cùng giáo viên của ngươi sẽ ở cửa trường học nên tiếp. Không phải chứ? Trần Mặc cười khổ, hiệu trưởng cùng lao sư nên tiếp một cái hắn cái này học sinh, cái trận thế này có chút lớn, xem ra muốn lặng lẽ trở lại là không xong rồi, hắn không thể thả hiệu trưởng cùng lao sư bồ câu. Cái gì không phải, ngươi quên tặng 2000 vạn cho trường học kiến thiết? trường học còn không đem ngươi làm phật như thế cung cấp tiểu ngư nói rằng xe rất nhanh liền đến đến tân hải đại học cửa chính lúc này tân hải đại học cửa chính lít nha lít nhít đứng không ít người hiệu trưởng cùng một ít lãnh đạo lao sư cũng ở trong đó không ít học sinh ở vây xem trong đó còn có vài tên học sinh phóng viên hết thể mọi người hiếu kỳ trường học đến cùng đến rồi cái gì lại thần nhường hiệu trưởng cùng nhiều như vậy lãnh đạo ra ngay tiếp nhìn thấy trần mặc xe sau khi dừng lại trên sân xuất hiện một tia gây rối. được rồi vốn là muốn biết điều xem ra là biết điều không được nhìn cửa trường học tư thế trần mặc thăm thẳm nói rằng sau khi cửa xe mở ra trần mặc cùng tiểu ngư mới từ trên xe bước xuống nhìn thấy ăn mặc phổ thông quần áo thường trần mặc không ít người khe khe bàn luận lên trần mặc bất luận nhìn thế nào cũng giống như trường học của bọn họ học sinh phổ thông căn bản không giống đại nhân vật trần mặc cùng tiểu ngư vừa đưa ra chờ đợi đã lâu hiệu trưởng cùng lao sư toàn bộ tiến lên đón hắn là ai thấy cảnh này người trong lòng hiện lên một nghi vấn lớn một ít học sinh đã dùng di động ghi chép video nhỏ phát g giúp bạn khâu hiệu trưởng vị này chính là công ty chúng ta chủ tịch cũng là trường học các ngươi học sinh trần mặc lý lăng phong cho mọi người giới thiệu trần mặc thân phận trần mặc bạn học hoan nghênh trở về đứng ở ở chính giữa mang theo sợi vàng gọc kính đầu đốt ngược người đàn ông trung niên đưa tay cùng trần mặc thật chặt cầm trên mặt mang theo nụ cười mừng rỡ hắn chính là tân hải đại học hiệu trưởng khâu quốc phong đại học mấy năm qua trừ lễ khai giảng thời điểm gặp người hiệu trưởng này một mặt này vẫn là lần thứ hai xem đến hiệu trưởng trường học đứng ở khâu quốc phong bên trái là một cái thông minh tuyệt đỉnh vóc dáng khá là thấp bé người đàn ông trung niên là trần mặc vị trí vật lý viện hệ viện trưởng dương hiệu đông bên phải chính là trần mặc chủ nhiệm lớp kiêm phụ đạo viên lý hồng phó viện trưởng cùng các lao sư khác hiệu trưởng viện trưởng lão sư trần mặc cùng hết thể lão sư lên tiếng chào hỏi tình huống như thế hắn cũng không biết như thế nào cho phải tuổi trẻ tài cao thật không hổ là tân hải đại học học sinh sau đó trường học đem lấy người làm vinh khâu quốc phong đánh giá trần mặc tầng tầng gật gù đa tạ hiệu trưởng khích lệ học sinh không dám nhận trần mặc chỉ có thể kiên trì nói rằng lao sư cùng hiệu trưởng đơn giản khách sáo sau. trần mặc mới nhìn về phía lý hồng hắn năm đó đi ra gây dựng sự nghiệp vẫn là phụ đạo viên hỗ trợ đưa ra xin miễn lên lớp không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở thành giá trị bản thân quá trăm triệu đại lão bản lý hồng trên mặt mang theo vui sướng học sinh của chính mình đạt được lớn như vậy thành tựu, nàng cũng phi thường tự hào lúc trước trần mặc xin miễn nghe nói là gây dựng sự nghiệp nàng cho rằng trần mặc chỉ là cho đùa trẻ con gây dựng sự nghiệp không nghĩ tới trở thành giới kinh doanh truyền kỳ công ty lại là trần mặc sáng lập hiện tại nàng đột nhiên cảm giác thấy lúc trước thả trần mặc đi ra gây dựng sự nghiệp là quyết định vô cùng sáng suốt ở trước mặt các ngươi, ta mãi mãi cũng là học sinh. đi vào nói sau đi, nơi này còn ở cửa trường học, quá nhiều người. Dương Hiểu Đông nhìn một chút xung quanh nói rằng, hiện tại vật lý học viện ra như thế một vị thiên tài học sinh, trong thời gian ngắn sáng tạo giới kinh doanh truyền kỳ, không thể không khiến người ta kinh ngạc thán. Đoàn người đi vào trường học, trường học diễn đàn cùng g giúp bạn đã cho các loại tin tức quét màn hình. Nam sinh ký túc xá, Phổ Nguyên quét g giúp bạn. Đương nhiên, Phổ Nguyên ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Các vị dừng lại, trước tiên đừng chơi game, đến nhận người, cái này đúng không trần mặc. sao trần mặc sao chính đang chơi trò chơi tên mập cùng Trúc cưng mấy người đều vây quanh đây là trần mặc a bên cạnh chính là hắn bạn gái ngươi không nhận sai tên mập nói rằng hắn làm sao ngồi siêu xe bị hiệu trưởng nên tiếp phú nhị đại Dâu cái cộng lông đời thứ hai tên mập ngươi xác định cô bé này là trần mặc bạn gái lưu đức hỏi đương nhiên xác định trần mặc tiểu từ kia trước học kỳ ở phố ẩm thực nơi đó thuê một cái sửa chữa máy tính cửa hàng hắn bạn gái thường thường cho hắn đưa cơm ta đã thấy mấy lần tên mập nói rằng cô bé này ta đã thấy nàng là hành quân kiến công ty tổng giám đốc trợ lý hành quân kiến công ty phỏng vấn trong video ta đã thấy bên cạnh có chút răng hô lưu đức nói rằng không phải chứ lẽ nào trần mặc lên bạch phú mỹ đầy người bắp thịt châu lối nói rằng một đêm sá người hai mặt nhìn nhau càng nghĩ càng có thể chớ đã ngươi mới vừa nói hành quân kiến công ty phổ nguyên tựa hồ nhớ ra cái gì đó hành quân kiến công ty chủ tịch thật giống gọi trần mặc chỉ là vẫn chỉ nghe tên không gặp người cùng tên trùng hợp lời này vừa nói ra ký túc xá rơi vào tinh mịch đón lấy mấy người hít vào một ngụm khí lạnh trần mặc cùng tiểu ngư thân phận căn bản là không có cách gần giấu rất nhanh người suy đoán ra đến trần mặc vừa tới đến tân hải đại học không bao lâu trường học trên diễn đàn liền xuất hiện một cái tổ tiết. hành quân kiến công ty chủ tịch trần mặc là bản trường học năm 4 học sinh trần mặc Tổ tiết từ hành quân kiến công ty chủ tịch tên trần mặc thân phận tên còn có tiểu ngư cái này hành quân kiến công ty tổng giám đốc trợ lý thân phận đến suy lý tất cả liên hệ tới rất dễ dàng đạt được hành quân kiến công ty chủ tịch trần mặc chính là bị hiệu trưởng nên tiếp trần mặc cũng chỉ có hành quân kiến công ty chủ tịch loại này cấp bậc cao nhân vật lại đây mới sẽ làm hiệu trưởng tự mình lên tiếp. Cái này thiếp mời vừa ra, Tân Hải Đại học diễn đàn náo nhiệt lên. Căn cứ thiệp mời phân tích, đã là 89/10. Hành quân kiến công ty chủ tịch, vẫn chưa từng xuất hiện ở công chúng trước mặt. Bọn họ đều không nghĩ tới, trong nước giới kinh doanh truyền kỳ, chủ tịch lại là trường học của bọn họ học sinh. Đánh chết ta cũng không tin, hành quân kiến công ty người khống chế, lại là trường học của chúng ta một học sinh. Người đùa ta cười đấy. Ta tin, ta ở phố ẩm thực kiếm trước, cái này Trần Mặc, ở trường học phố ẩm thực sửa chữa máy vi tính tiệm gặp, kỹ thuật rất cao. Nàng bạn gái chính là bên cạnh nữ sinh thường thường cho hắn đưa cơm phi thường ân ái ta bị uy qua thức ăn cho chó vì lẽ đó khắc sâu ấn tượng khó có thể tin truyền kỳ khoảng cách ta như vậy gần ta là trần mặc bạn học cùng lớp chúng ta đều đồng ý cái quan điểm này ban quân hiện tại đã điên cuồng ta là hà tiểu ngư bạn học cùng lớp tiểu ngư xác thực ở hành quân kiến công ty làm tổng giám đốc trợ lý ta muốn cho hắn làm nhị mãi tổ kịp chính đang tân hải đại học g giúp bạn điên cuồng đăng lại nghị luận bởi vì bọn họ đồng học xuất hiện một cái cấp độ chuyển kỳ nhân vật hơn nữa là chưa từng xuất hiện ở công chúng trước mặt hành quân kiến công ty chủ tịch đây là hành quân kiến công ty chủ tịch thân phận lần thứ nhất lộ ra ánh sáng tuy rằng chỉ là suy đoán nhưng đã chín phần khẳng định tân hải đại học g giúp bạn cùng trên diễn đàn náo nhiệt sau thiếp mời rất nhanh bị chuyển đi đến trên nội bộ vẹn vẹn hành quân kiến công ty chủ tịch thân phận này liền đầy đủ gây nên mọi người hiếu kỳ dù sao hành quân kiến cái này mới lên cấp khoa học kỹ thuật cự tử đã ngồi vững vàng trong nước khoa học kỹ thuật giới bá chủ một trong vị trí Trần Mặc vẫn không có ở truyền thông cùng công chúng trước mặt lộ diện, không nghĩ tới lần này thân phận đột nhiên bị tuôn ra đến, đây là một lần tuyệt hảo hiệu rõ Trần Mặc cơ hội. Mạng lưới giới đã bởi vì cái này tiếp mời trở nên hừng hực lên. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền phải làm sao để? Chương 111, diễn thuyết. Tăng Kiến ngủ đến có chút mơ hồ, đồng nhiên chuông điện thoại di động mạnh mẽ đem hắn từ trong chăn kéo lên. Quan thời gian trước mệnh cần chết, chủ biên căn bản không bắt hắn làm người sai khiến. thật vất vả thực tập về tới trường học chuẩn bị tốt nghiệp, không cố gắng ngủ một chuyến lười giác đều có lỗi với chính mình. ai như vậy thiếu đạo đức, như thế sớm gọi điện thoại cho ta. Uy vị kia. Tăng Kiến nắm lên di động, cũng không thèm nhìn tới một chút, thờ phạc nói rằng. Tăng Kiến, Mẹ Kiếp, ngươi mắng ai vậy? ngươi đúng không ngủ tròn váng. gọi ngươi đấy. di động đầu kia truyền tới một hụt hơi âm thanh, ngươi đúng không Tân Hải Đại học học sinh. Chủ biên. nhìn thấy điện báo biểu hiện sau, Tăng Kiến trong nháy mắt tỉnh táo. Chủ biên, ta là Tân Hải Đại học học sinh, làm sao rồi? Nghe nói hành quân kiến công ty chủ tịch Trần Mặc là cùng ngươi cùng giới sinh viên tốt nghiệp ngày hôm nay về trường học các ngươi, ngươi lập tức theo vào hắn đưa tin, nhìn có cái gì tin tức lớn, trở về ta cho ngươi chuyển chính thức. Hành quân kiến công ty, thành viên hội đồng quản trị, sinh viên tốt nghiệp. Cúp điện thoại sau, Tăng Kiến còn ngồi ở trên giường, một mặt một bước, phản ứng lại sau, Tăng Kiến mở ra di động, không bao lâu, hắn liền từ trên giường lật lên đến, nhanh chóng rửa mặt hoàn tất, mang theo camera chạy ra ký túc xá. nay không phải ví dụ, nhận được tin tức phóng viên, không ngừng từ mỗi cái phương hướng chạy tới Tân Hải Đại học. Hành Quân Kiến công ty phát triển được quá mức điên cuồng, khoảng thời gian này, dính đến Hành Quân Kiến công ty tin tức đều là điểm nóng. Hiện tại đột nhiên tuôn ra, Hành Quân Kiến công ty chủ tịch, vẻn vẹn chỉ là một cái thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp, tin tức này ẩn chứa tin tức, tuyệt đối là sức bùng nổ tin tức lớn. Đến cùng có bao nhiêu thiên tài người, mới có thể ở như thế ngắn thời cơ bên trong, đem một công ty chế tạo thành bá chủ một trong. Thân là người trong cuộc, Trần Mặc đang cùng hiệu trưởng dạo chơi trường học. Hắn vẫn là lần thứ nhất đụng tới loại này đặc thù vị dự, dù cho trường học hắn đã rất quen thuộc, vẫn là chỉ có thể kiên trì đồng thời. Trần Mặc bạn học Ta ở đây có một cái yêu cầu quá đáng. Khâu Quốc Phong xoa xoa bàn tay, suy nghĩ một chút mở miệng. Hiệu trưởng, ngài nói. Trần Mặc nói rằng, trường học ngày mai ở lễ đường chuẩn bị một cái quên tặng nghi thức. Đến thời điểm sẽ tổ chức trường học học sinh đến đây quan sát. Ngươi có thể hay không lên đài diễn thuyết, cho ngươi học đại học muội làm một cái đại biểu. Khâu Quốc Phong hỏi. Hiện tại Trần Mặc nhưng là bá chủ cấp nhân vật, người bình thường muốn mời động cũng phiền phức. Lần này cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua. Cái này còn thật không biết làm sao từ chối. Trần Mặc suy nghĩ một chút, cuối cùng gật gù. vậy ta coi như ngươi đáp ứng rồi, ta quay đầu lại khiến người sắp xếp. Khâu Quốc Phong trên mặt treo đầy đủ cười, Tân Hải Đại học ra như thế một vị ưu tú học sinh, là trường học của bọn họ chuyện may mắn, không cao hứng cũng không được. Buổi lễ tốt nghiệp học sinh đại biểu, ngươi có thời gian hay không? Hiệu trưởng, buổi lễ tốt nghiệp ta liền không lên đi, ngươi đem cơ hội lưu cho những bạn học khác đi. Trần Mặc cười nói, vậy được đi. Khâu Quốc Phong gật gù, một đường đi tới một bên nói chuyện thiếm, đem trường học đi dạo một vòng, đem nên xem đều nhìn. Trần Mặc mới mang theo tiểu nương cáo biệt hiệu trưởng cùng lao sư rời đi. Ngươi hiện tại là trường học danh nhân rồi. Tiểu Ngư đưa điện thoại di động phóng tới Trần Mặc trước mặt, mặt trên là trường học diễn đàn các loại thiết mời, trong đó không ít đều là liên quan với Trần Mặc thiết mời. Ngoài ra, trên internet cũng không có thiếu liên quan với Trần Mặc thân phận tin tức, hiện tại đã là tin hot. Nếu như tin tức xác nhận là thật, này chính là mạnh nhất sinh viên tốt nghiệp, một đời mới truyền kỳ. Ngươi xem cái này, Tiểu Ngư cười đem diễn đàn một cái thiệp phóng tới Trần Mặc trước mặt, Trần Mặc chi phong chạy giận sự tình, nhìn thấy cái này thiết mời, Trần Mặc dở khóc dở cười. Quả nhiên là người sợ nổi danh heo sợ mập, rồi mới trở về nửa ngày. Ở trường học đã có loại này truyền thuyết. Nếu như không phải nhìn thấy những ngày cố sự, hắn cũng không biết hắn có từng làm nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa càng phiền toái chính là hiệu trưởng nên tiếp hắn hình ảnh cũng ở phía trên. Hiện tại không nghi ngờ chút nào, hắn đã bị trường học người biết. Trường học hiện tại đến rồi không tốt phóng viên, rất nhiều người đã biết ngươi sự tỉnh. Ngày mai ngươi muốn lên đi diễn thuyết, xem ra ngươi bắt đầu từ hôm nay, không cách nào biết điều. Tiểu Ngư cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng: Ta có thể làm sao? Trần Mặc bất đắc dĩ nói rằng. có điều thân phận lộ ra ánh sáng chỉ là chuyện sớm hay muộn không nói cái này ngươi hiện tại phải về ký túc xá sao nhược hy cùng đồng đồng các nàng đều đang chờ ta hiện tại muốn trở về một chuyến ngươi vẫn là trở lại chuẩn bị ngày mai quên tặng nghi thức diễn thuyết đi tiểu ngư nói rằng đem tiểu ngư đưa về túc xá lầu dưới chân mặc liền một mình hướng chính mình ký túc xá đi trở về đi đã rời đi lâu như vậy tuy rằng hắn cùng ký túc xá người quan hệ nói không ít bạn thân nhưng cũng coi như là bạn tốt lần này trở về không trở về đi vậy không còn gì để nói hiện tại là lên lớp thời gian. cũng chẳng có bao nhiêu người cũng sẽ không có người quan tâm hắn trong túc xá lúc này năm người đã không có tâm sự chơi game cũng đang thảo luận trần mặc sự tình. trần mặc cùng bọn họ một cái ký túc xá tiến vào đại học sau liền ở cùng nhau kết quả bọn họ ở đại học bên trong chơi mấy năm trần mặc nhưng trong khoảng thời gian này lộ sắc thành cao phú soái không có khá là sẽ không có thương tổn hiện tại liền chơi game tâm tư đều không có không nghĩ tới trần mặc giấu đi rất sâu tên mập mở miệng trước chờ hắn trở về nhất định muốn đánh cường hảo ta tán thành lưu đức nói rằng ta tán thành bên cạnh cầm tạ tay tráng nam châu lối nói rằng ta cảm thấy mọi người cùng nhau gọi gà không sai bên cạnh phổ nguyên hai tay chắp tay dáng dấp của hắn đưa tới một đám kinh thường gọi ngươi nữ thí chủ đi ai muốn gọi nữ thí chủ một thanh âm vang lên trần mặc từ ngoài cửa đi vào nhìn thấy trần mặc mấy người dừng lại cuối cùng ánh mắt đánh giá trần mặc muốn nhìn một chút trần mặc có cái nào không giống mới vừa rồi còn đang thảo luận trần mặc hiện tại trần mặc trở về không biết nói cái gì năm người ánh mắt nhường trần mặc trong lòng có chút sợ hãi các ngươi nhìn ta làm gì Ngươi thực sự là hành quân kiến công ty chủ tịch." Tên mà hỏi. "Đoán đúng." Trần Mặc cười nói. "Quả nhiên." Ký túc xá năm người hai mặt nhìn nhau. Trần Mặc thân phận, bọn họ cũng chỉ là suy đoán, dù sao đồng dạng gọi Trần Mặc, bạn gái lại là hành quân kiến công ty tổng giám đốc trợ lý, hơi hơi ngắm lại, đều có thể đoán được. "Cường Hạo, mời ăn cơm." Lưu Đức mở miệng. "Được." Trần Mặc lúc này gật đầu, nơi nào ăn đều được. Nói cẩn thận đồng thời điệu ti, kết quả ngươi lặng lẽ từ điệu ti biến nam thần, nhường chúng ta làm sao chịu nổi. Chúc Cương Câu nói này nói ra mấy người ý nghĩ trong lòng. Chờ đã, ta trước tiên cùng hàng tỷ phú ông chủ ảnh trùng, phóng tới gỡ giúp bạn dạ chân bước. Sau đó ta bạn cùng phòng là hàng tỷ phú ông, vậy ta chém gió, đều có thể tuổi thêm mấy ngày. Vóc dáng nhỏ nhất phổ nguyên, lập tức lấy điện thoại di động ra chạy đến Trần Mặc bên người, xếp đặt một cái kéo tay. Ta cũng tới. Tên mập cũng đưa điện thoại di động lấy ra, lại đến cái đồng thời. Mấy người ở ký túc xá làm ầm ĩ một trận, mới vừa phát gỡ giúp bạn không lâu, sắp vách ký túc xá mấy cái bạn học, cũng chạy tới, tìm Trần Mặc chủ ảnh trung, Hành quân kiến công ty chủ tịch tương lai khả năng là một cái truyền kỳ lần này không chụp ảnh chung sau đó đều không có cơ hội tốt như vậy buổi tối trần Mặc xin mời mấy người đi ăn cơm mấy người cũng không có bởi vì thân phận của hắn trở nên có chỗ bất đồng một đêm vừa nói vừa cười đều đang nói cuộc sống đại học một ít chuyện thú vị cùng với tương lai một ít dự định sắp tốt nghiệp tương lai con đường của bọn họ cũng sẽ trở nên không giống đại học trong lúc ở chung giữa bọn họ chợt có mâu thuẫn nhưng rất nhanh liền thả xuống quan hệ không thể nói là là bạn thân nhưng xem như là bạn tốt uống rượu xong cùng mấy người phân biệt sau Trần Mặc mới chạy về biệt thự của chính mình. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy Nan phải làm sao để? Chương 112: Nghi thức. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Mặc nhận được tiểu ngư điện thoại sau, liền rời giường chạy tới trường học. Ngày hôm nay là quên tặng nghi thức tháng này, hắn muốn tham gia nghi thức, so sánh với đại diễn thuyết. Mới vừa đi tới trường học ở ngoài, tiểu ngư, Lý Lăng Phong, Lý Nhược Hy, còn có một đám hiệu trưởng lão sư đã ở cửa chờ đợi. Nhìn thấy Trần Mặc xe lại đây, đoàn người lập tức tiến lên lên tiếp. trần mặc bạn học có chuyện ta nhất định phải nói với ngươi xin lỗi nhìn thấy trần mặc sau khâu quốc phong mở miệng bởi đăng ký nghe ngươi diễn thuyết học sinh quá nhiều lễ đường bên kia không vừa vì lẽ đó tối ngày hôm qua liền lâm thời đem hội trường sửa đến trên quảng trường cử hành buổi tối sợ quay dối ngươi sẽ không có thông báo ngươi như vậy phải không cái kia không có chuyện gì đều giống nhau trần mặc nói rằng đối với hắn mà nói chỉ là đổi một cái sân khấu tới chỗ nào đều giống nhau ngày hôm nay quên tặng quy trình là như vậy tiểu ngư đi tới trần mặc bên người bắt đầu cho trần mặc giới thiệu ngày hôm này quy trình rất nhanh đoàn người liền đến đến quảng trường ở ngoài bọn họ mới xuất hiện từ lâu ngồi ở trong quảng trường chờ đợi học sinh liền xuất hiện gây rối, dồn dập quay đầu nhìn về nhìn bên này lại đây tiếp theo một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt bạo phát đã sớm ở trên quảng trường chờ đợi ký giả truyền thông cũng đem màn ảnh chuyển hướng trần mặc hành quân kiến công ty là trong nước giới kinh doanh một cái truyền kỳ bọn họ tổng giám đốc triệu mẫn vô số lần xuất hiện ở màn ảnh trước là hoàn toàn xứng đáng vắng hồng nhưng là chỗ ngồi làm người nắm quyền chủ tịch nhưng chưa từng có xuất hiện ở công chúng trước mặt mãi đến tận ngày hôm qua từ Tân Hải Đại học chạy ra đi tiếp mời cùng tin tức mới nhường bọn họ biết hành quân kiến công ty chủ tịch thân phận biết được Trần Mặc ngày hôm nay ở Tân Hải Đại học diễn thuyết sự tình không ít phóng viên không ngừng không nghỉ đi suốt đêm đến Tân Hải thị Trần Mặc nhìn trước mắt lít nha lít nhít đầu người trong lòng ở liễu lưới không trách lễ đường không chứa nổi phòng trường trong này đến có 6, 7 ngàn người nửa cái trường học người đều lại đây không ít lớp đều tập thể tổ chức lại đây nghe Trần Mặc cũng không biết vì cái này nghi thức trường học còn thông báo nghỉ một ngày hắn đều không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất diễn thuyết lại có nhiều người như vậy đến xem. Chân mặc vào chỗ sau, tiếng vỗ tay mới dừng, tình cảnh cũng chậm chậm yên tĩnh. Chỉ là đối mặt đông đảo phóng viên màn ảnh, hắn còn có chút không quen. Nghi thức vừa bắt đầu, Khâu Quốc Phong liền đi lên sân khấu. Lúc này Khâu Quốc Phong, tinh thần phấn chấn, phỏng vấn hùng hào, sửa lại một chút phía trước mịt rồ phồn sau mới mở miệng, "Ta biết, các ngươi ngày hôm nay không phải đến xem ta lão giả này diễn thuyết." Hắn tự rêu tiếng vừa ra, phía dưới liền bùng nổ ra tiếng cười điên cuồng, nương theo đồng thời chính là điên cuồng tiếng vỗ tay. Hiệu trường hài hước, bọn họ ở lễ khai giảng thời điểm cũng đã lén hội qua. không nghĩ tới lần này càng là trêu chọc chính mình có điều ta hay là muốn giảng mấy câu nói chỉ là câu này hơi dài khâu quốc phong cười cợt tiếp tục mở miệng khai giảng thời điểm ta đã theo mỗi người các ngươi nói qua ngày hôm nay các ngươi lấy tân hải đại học làm vinh ngày mai tân hải đại học đem lấy các ngươi làm vinh tại sao nói ta đối với mỗi người các ngươi đều nói qua câu nói này đây bởi vì ta có điểm lười hàng năm lễ khai giảng diễn thuyết bản thảo đều là tương đồng mặt trên thì có câu nói này dưới đài lần thứ hai bạo phát cười vang ngày hôm nay chúng ta tân hải đại học liền lấy một tên học sinh làm vinh hắn chính là trần mặc bạn học các ngươi học trưởng ta hy vọng các ngươi giống như hắn ở đại học vì là giấc mộng của chính mình phấn đấu làm một một người hữu dụng mà không phải cả ngày như đà điểu giống như trốn ở góc phòng sinh sống ta càng hy vọng tương lai một ngày nào đó đứng lên cái này bục giảng cùng các ngươi học đại học mọi đối thoại sẽ là các ngươi bên trong một cái nào đó cái ta hy vọng các ngươi trở thành cái kế tiếp trần mặc mặc dù không cách nào trở thành cái kế tiếp trần mặc cũng muốn làm một cái đối với xã sẽ hữu dụng người nghe nói diễn thuyết càng ngắn tiếng vỗ tay càng kịch liệt phía dưới học sinh phản ứng lại bắt đầu liều mạng vô tay lớn tiếng khen hay lại thối lại dài diễn thuyết bọn họ nghe qua vô số lần cũng không nghe ra thứ hữu dụng hiệu trưởng diễn thuyết tuy rằng ngắn nhỏ nhưng ít ra có thể nghe được một ít đồ tiếng vô tay dần dần lắng lại khâu quốc phong mới mở miệng phía dưới là quên tặng nghi thức có mời chúng ta trần mặc học trường lên đài khâu quốc phong nhìn về phía dưới đài ngồi trần mặc ánh mắt của những người khác đều tìm đến phía trần mặc vị trí hết thảy phóng viên màn ảnh cũng nhắm ngay trần mặc bọn họ biết ngày hôm nay cái này chàng trai mới là nhân vật chính không tới một năm này hành quân kiến sáng lập giới kinh doanh kỳ tích cái này kỳ tích sắp trở thành giới kinh doanh truyền kỳ cố sự hiện tại hành quân kiến công ty chính là một chiếc đi thuyền ở đã cố định thị trường hình thái bên trong sông khắp trái phải mà trần mặc chính là hành quân kiến chiếc thuyền lớn này hậu trưởng cầm lái tay nếu như không phải sự thực đặt ở trước mắt bọn họ căn bản sẽ không đem hành quân kiến công ty chủ tịch cùng màn ảnh trước cái này hiền hòa chàng trai liên hệ tới trần mặc bạn học quyên tặng hai bạn cho trường học kiến thiết chúng ta đem dùng số tiền kia vì các bạn học chế tạo càng tốt hơn điều kiện học tập đồng thời hành quân kiến công ty Ở Tân Hải Đại học thành lập con kiến học đồng, trợ giúp thành tích học tập xuất sắc, gia đình khó khăn bạn học. Chúng ta dùng nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cảm tại Trần Mạc học trưởng cùng hành quân kiến công ty. Khâu Quốc Phong trên mặt mang theo vui sướng, không ngừng vỗ tay, phía dưới tiếng vỗ tay liền thành một vùng, khen hay âm thanh không ngừng xuất hiện. Bên dưới sân khấu, Lý Nhược Hi bốn phía vây nhìn một chút, mới cười phụ đến Tiểu Ngư bên hai. Tiểu Ngư, có hay không tự hào cảm giác? Chính mình nam nhân lợi hại như vậy. Trước tiên nhìn, Đường địch Tiểu Ngư bên thai một đỏ, đẩy ra Lý Nhược Hi, tiếp tục vỗ tay. có điều ánh mắt rơi vào trần mặt trên người, nhưng phi thường dịu dàng. xem ngươi ánh mắt, liền biết ngươi luôn hãm. lý nhược hy lần thứ hai đem đầu dối tới, ta nên nói hắn may mắn, vẫn là ngươi may mắn. ta may mắn. tiểu ngư cười nói, ngươi đúng là may mắn. lý nhược hy pha trò nói rằng, ngươi xem những nữ sinh kia mê gái ánh mắt, muốn bảo vệ tốt ngươi nam nhân, chớ bị cướp đi. hiện tại không phải lúc nói chuyện này. tiểu ngư bất đắc dĩ nhìn lý nhược hy, tiếng vỗ tay một làn sóng cao hơn một làn sóng, không ít người khen hay, đặc biệt trần mặc học viện cùng lớp, tiếng vỗ tay kịch liệt nhất. không ít người đã hô to lên tiếng học trường rất soái học trường ta yêu ngươi ở kéo dài không thôi tiếng vỗ tay bên trong chen lẫn không thiếu nữ bạn học tiếng reo hò sau đó tiếng reo hò liền thành một vùng nhường trên sân khấu trần mặc dở khóc dở cười ở tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò bên trong trần mặc cầm trong tay lớn chi phiếu giao cho khâu quốc phong trong tay bên dưới sân khấu phóng viên trường thương đoàn pháo quay về hai người giao tiếp một trận cùng đập quyên tặng xong tất sau khâu quốc phong mới mở miệng lần nữa tiếp đó các ngươi học trưởng trần mặc đem cho các ngươi làm một lần diễn thuyết Đây là các ngươi học trưởng sử nữ tú, mọi người vô tay hoan nghênh. Ở kịch liệt tiếng vỗ tay bên trong, Khâu Quốc Phong mang theo sắc mặt vui mừng, lui xuống, đem sân khấu giao cho Trần Mặc. Trần Mặc nhìn bên dưới sân khấu lít nha lít nhít đầu người, kiên trì đi tới mịt rổ phổn bục giảng nhỏ trước. Hắn đây là lần thứ nhất diễn thuyết, hơn nữa ngày hôm qua tâm lớn, không chuẩn bị diễn thuyết bản thảo, hiện tại chỉ có thể không châu bắt chó đi tày. Đứng ở trước bục giảng nhỏ một khắc đó, chàng dưới hết thể tiếng vỗ tay ngừng lại. vô số song chen lẫn chờ đợi, ánh mắt hâm mộ tìm đến phía Trần Mặc. Mỗi người bọn họ đều yêu kỳ Trần mặc sẽ với bọn hắn giảng gì đó phương nổ lông, triết lý cuộc sống lột sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn chương 113, người cùng con kiến hiện tại ánh mắt của mọi người đều ở trần mặc trên người thậm chí một ít tin tức truyền thông đã ở trên internet mở ra trực tiếp đây là hắn lần đầu bại lộ ở đèn pha dưới nếu là trước đây hắn nhất định sẽ căng thẳng nhưng hắn bây giờ tầm nhìn không giống nhìn thấy đồ vật cũng biến thành không giống bắt đầu kiên trì đứng ở bục giảng nhỏ lên sau chân mặc trái lại thanh tĩnh lại sắc mặt tự nhiên nhìn phía dưới học sinh cùng phóng viên mọi người tốt ta là trần mặc các ngươi ngày hôm nay lại đây hẳn là tới nghe ta cái vật nhỏ này diễn thuyết trần mặc trêu chọc nói rằng lời ấy một xong người phía dưới bạo cười ra tiếng nương theo chính là kịch liệt tiếng vô tay nay rõ ràng là ở trường học giải ngữ khí đến từ chảo ở trước hôm nay ta và các ngươi ở trong rất nhiều người như thế xưa nay không trải qua diễn thuyết này càng không đối mặt nhiều người như vậy diễn thuyết qua đã từng cũng ảo tưởng qua ở trên sân khấu dóng rạc diễn thuyết nhưng ngày hôm nay tới sau ta phát hiện ta lần thứ nhất không bên dưới sân khấu lần thứ hai vung lên nhẹ nhàng tiếng cười trần mặc nhấc lên tay đem mọi người âm thanh đè xuống cử chỉ tự nhiên hoàn toàn không nhìn ra là lần thứ nhất lên đài diễn thuyết trần mặc tiến vào đề tài chính sau trang dưới hết thảy người đều yên tĩnh lại mỗi người đều nghiêm túc nhìn sân khấu phía trước nhất học sinh đã lấy điện thoại di động ra màn ảnh toàn bộ quay về trần mặc ta nghe vừa nãy hiệu trưởng nói đến hy vọng các ngươi làm cái kế tiếp trần mặc trần mặc bản thân nhắc nhở các ngươi tuyệt đối không nên làm cái kế tiếp trần mặc người chính là ngươi không giống nhau chính mình mỗi người đều là độc nhất vô nhị kỳ thực hiệu trưởng để cho các ngươi trở thành cái kế tiếp trần mặc trong này là có mục đích hắn là hy vọng các ngươi theo ta cũng như thế cho trường học quyết tiền trần mặc lời này vừa nói ra chàng dưới lập tức cười vàng nương theo sấm dậy tiếng vô tay một câu nói này trêu chọc chính mình cũng trêu chọc hiệu trưởng liền lui xuống đi khâu quốc phòng, đều cười vô tay câu trước coi như chuyện cười không nên tưởng thiệt có điều cũng là với các ngươi nói muốn làm không giống nhau chính mình trần mặc tiếp tục bắt đầu những tiêu đạo lý lớn ta không cho các ngươi nói quá nhiều các ngươi bên trong rất nhiều người so với ta đều hiểu ở đại học các ngươi chỉ cần làm một chuyện vẹn vẹn một chuyện chính là ngươi yêu thích làm sự tình văn nghệ nhất định liền gọi giấc mơ nếu như giấc mộng của ngươi là trở thành một tên điệu thì như vậy các ngươi cũng muốn lấy vượt qua trương Lích đạt vì là mục tiêu trương Lích đạt đều muốn đánh thắng một hồi quan tòa các ngươi tại sao không thể đánh thắng hai chàng quan tòa nói đến trương Lích đạt bên dưới sân khấu lần thứ hai bùng nổ ra tiếng cười không quản ngươi là cái nào chuyên nghiệp học cái gì đại học lựa chọn một cái ngươi yêu thích sự tình sau đó vẫn kiên trì không ngừng tiến thủ kiên trì hai chữ rất đơn giản nói ra dễ dàng bắt tay vào làm rất khó ngươi cùng con kiến không có sự khác biệt về mặt bản chất, đồng dạng là sống sót, sống tiếp. chúng ta cùng con kiến không giống chính là, chúng ta sinh hoạt nội dung càng đặc sắc. tốt. Trần Mặc vẹn vẹn mở miệng nói vài câu, tiếng vỗ tay đem hắn đánh gãy. người sống sót, cùng con kiến không có sự khác biệt về mặt bản chất. câu nói này gây nên không ít người cộng hưởng, bọn họ hết thể nỗ lực, đều là càng tốt hơn sống sót, sống tiếp. chờ đến tiếng vỗ tay lắng lại sau, Trần Mặc mới mở miệng lần nữa. sắp đi ra xã hội học sinh, lạ như mới ra tổ con kiến. con kiến tổ bên cạnh, ăn ngon đồ ăn, đã sớm bị cái khác con kiến chiếm cứ. hiện tại thế giới đều là bá chủ tư bản giữa đường những ngày bá chủ chính là chiếm lĩnh con kiến tổ bên cạnh đồ ăn con kiến quần xung quanh có thể mở mang con đường trước người đã mở ra đến còn lại không biết lĩnh vực càng ngày càng ít muốn ăn thịt liền muốn đi tới chỗ xa hơn tìm đồ ăn vậy thì yêu cầu chúng ta như can đảm anh hùng ở yêu thích lĩnh vực lên kiên trì tiếp tục cuộc sống ở trường học chăm chú với một chuyện đầy đủ nhường người ở ngươi lựa chọn lĩnh vực lên biến thành tinh anh tương lai đi ra xã hội ngươi sẽ phát hiện rất nhiều khối lớn thịt chỉ có một hai con con kiến ngươi có thể dễ dàng gia nhập bọn họ bắt được ngươi muốn ăn thịt. ta khai sáng hành quân kiến là bởi vì đã từng, ta cũng là một con mới ra tổ con kiến chỉ là ta khá là may mắn là một con mở học hành quân kiến còn đụng tới một con có thể giúp ta quản lý đoàn đội con kiến như các ngươi nhìn thấy hành quân kiến công ty liền mở học giống như đứng ở đỉnh chuỗi thực vật hết thảy người khổng lồ đã từng cũng là một con kiến trần mặc diễn thuyết cũng không dài chỉ có không tới 5 phút đồng hồ dơ một cái chuyện đơn giản lệ đến với bọn hắn ví dụ dù sao diễn thuyết nói xuống không được còn muốn có chút việc thực căn cứ mãi đến tận trần mặc dừng lại mọi người mới phản ứng được tiếp theo bùng nổ ra kịch liệt tiếng vô tay chân mặc tỷ dụ rất thỏa đáng bọn họ người bình thường lại như một con kiến thấp kém nhỏ yếu ở cơ hội này thiếu hụt lại khắp nơi là cơ hội thời đại muốn bước ra một bước nhất định phải đầy đủ ưu tú xin lỗi vừa nãy chém gió quá mức chân Mặc cười nói lời này vừa nói ra cười phá lên bên dưới sân khấu mới vừa dừng lại tiếng vỗ tay lần thứ hai bạo phát các vị bạn học cơ hội hiếm có có cái gì muốn hỏi vấn đề có thể hiện trường hỏi trần mặc học trường người chủ trì xem đúng thời cơ đứng ra nói rằng lời của người chủ trì vừa rơi xuống dưới đài lít nha lít nhít học sinh nhấp tay sau một khắc một người nữ sinh từ trong đám người chạy đến sân khấu trước giơ tay nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa khuôn mặt có chút non nớt mang theo em bé mập xem ra có chút đáng yêu cố sự này nói cho chúng ta hành động so với ngồi đợi càng thực tế chân mặt nhìn chạy đến nữ sinh nói rằng vấn đề thứ nhất cho vị học mùa này nữ sinh tiếp nhận mịt tổ phồn có chút thật không tiện nói rằng học trưởng thế nào mới có thể làm cho mình trở nên càng ưu tú lại như ngươi như bây giờ ngươi cái thứ nhất bắt được mịt đối với chuyện này Ngươi so với những bạn học khác đều ưu tú. Làm ngươi muốn bắt được một thứ, vì là cái thứ này phấn đấu, hành động quá trình sẽ làm ngươi trở nên ưu tú. Cảm ơn học trưởng." Nữ sinh tựa hồ hiểu rõ một chút, nói cảm ơn sau khi đi trở về chính mình vị trí, vị kế tiếp bạn học. Nay vừa mới dứt lời, hơn 20 tên học sinh toàn bộ chạy đến sân khấu phía trước, lục tục còn có mấy người chạy vào đi. Cố sự này nói cho chúng ta, muốn làm cái thứ nhất ăn của người. Hiện tại ta lựa chọn các ngươi một cái trong đó, người còn lại chính là cạnh tranh thất bại. Trần Mặc cẩn thận tỉ mỉ trả lời vấn đề. mãi đến tận trả lời xong cái này hỏi diễn thuyết tiến hành một giờ trả lời không ít bạn học vấn đề những thứ này đều là một ít không quá quan trọng vấn đề rất nhiều bạn học đối với mình tiền đồ hoang mang trên điểm này trần mặc không cách nào hỗ trợ diễn thuyết sau khi kết thúc trần mặc mới ở tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong đi xuống sân khấu nghi thức tan cuộc vẫn canh giữ ở bên dưới sân khấu phóng viên liền xông tới thấy trần mặc một lần không dễ dàng nếu như có thể phỏng vấn đến trần mặc đây mới là tin tức trần mặc tiên sinh xin hỏi ngươi đối với hành quân kiến tương lai có cái gì quy hoạch xin hỏi hành quân kiến vì sao lại tiến quân châu Âu thất bại hành quân kiến cái kế tiếp sản phẩm là cái gì một đám phóng viên dơ màn ảnh quay về trần mặc hô to nhưng bởi vì bảo an ngăn bọn họ căn bản là không có cách tới gần trần mặc xin lỗi các vị hiện tại ta không cách nào trả lời những vấn đề này tương lai một ngày nào đó ta sẽ cho các ngươi đáp án trần mặc lễ phép đáp lại một tiếng mọi người ở đây bao vây bên trong rời đi bỏ rơi hết thảy phóng viên đi trở về đến trên xe trần mặc mới thở phào nhẹ nhõm hiện tại rốt cuộc biết bị người quan tâm cũng là một cái rất mệnh người sự tình trần mặc diễn thuyết video rất nhanh ở trên internet truyền ra làm giới kinh doanh truyền kỳ thân phận của hắn vẫn bị người quan tâm hành quân kiến công ty trưởng môn nhân lần đầu diễn thuyết một đời truyền kỳ trần mặc hành quân kiến hậu trường người năm quyền trên internet bị lấy trần mặc vì là tiêu đề các loại văn chương chứng cứ tuổi trẻ đến đáng sợ trần mặc cũng trở thành mọi người thảo luận đối tượng trần mặc lần này xuất hiện ở công chúng trước mặt triệt để thỏa mãn mọi người lòng hiếu kỳ vẹn vẹn là một hồi công khai diễn thuyết hắn đã trở thành một tên mạng lưới người tâm phúc một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước minan phải làm sao để chương 114, an cá mạng lưới thế giới náo nhiệt đâu đâu cũng có trần mặc tin tức trần mặc đã trở thành một cái danh nhân Phạm la có thể nhìn thấy tin tức áp đều có liên quan với trần mặc tin tức ở ngăn ngắn trong vòng nửa ngày, trần mặc cái này hành quân kiến chủ tịch nổi tiếng đuổi sát triệu mẫn thiên tài trẻ trung nhất trăm ước phú hào hoàn mỹ bạn trai các loại các loại tên cứ gọi chụp vào trần mặc trên đầu càng có người lớn mật đến hành quân kiến công ty chính thức trên đầy biểu lộ gây nên không ít nghị luận mà mọi người quan tâm nhân vật tiêu điểm, lúc này đang cùng Tiểu Ngư ở trong siêu thị. "Không phải nói này mấy ngày ngươi về ký túc xá ở sao? Ta hiện tại là lý giải ngươi tại sao biết điều." Tiểu Ngư cười khổ, cầm lấy một hộp rau xanh phóng tới trong giỏ hàng, "Những nữ sinh kia so với ta tưởng tượng phức tạp. Chúng ta ký túc xá mấy người, ngày hôm qua bị trong lớp những nữ sinh khác ấy nhiều đến phiền phức vô cùng, cuối cùng tắt đèn ngủ mới giải thoát." "Làm gì?" Trần Mặc Kỳ quái hỏi. "Ngươi cùng ta quan hệ lộ ra ánh sáng sau, các nàng đều muốn nhường ta hẹn ngươi đi ra ngoài, cùng nhau chơi đùa." còn tiếp đó sẽ phát sinh cái gì ngươi phải biết đi tiểu ngư nói rằng ta còn thật không biết sẽ phát sinh cái gì trần mặc cười nói đem ngươi chặt đi chặt đi cho ăn tiểu ngư ánh mắt có chút không thiện ngươi đúng không muốn đi không có ý nghĩ này trần mặc vội vàng lắc đầu chúng ta cùng các nàng cũng không quá quen đột nhiên lại đây nhường chúng ta ký túc xá có chút lúng túng sau đó ngày hôm nay nhược hy nhường ta không cần về ký túc xá ta liền bị chạy về thành một cái bị vứt bỏ hải tử ngươi cũng không chứa chấp ta tiểu ngư nói rằng nàng cũng không nghĩ tới Trần Mặc cùng nàng quan hệ lộ ra ánh sáng sau, sẽ có nhiều phiền toái như vậy sự tình. Đầu tiên là các loại tin tức, sau đó là các loại điện thoại, trở lại ký túc xá sau, còn muốn bị phiền tìm Trần Mặc. Giống như trước, Liên hoàn toàn không có chuyện như vậy. Làm sao có khả năng, trở về càng tốt hơn, chí ít ta không cần mình làm cơm ăn, còn có người rửa tất tối. Thật sự coi ta ngươi bảo mẫu a. Tiểu Ngư bị Trần Mặc dáng dấp cho khí nợ nụ cười, đêm nay muốn ăn cái gì? Ta hiện tại đi mua. Ăn cá. Vậy thì đi mua. Tiểu Ngư dừng lại, cảm giác không đúng. Mây Đầu liền nhìn thấy Trần Mặc ánh mắt không có ý tốt. Đột nhiên rõ ràng, Tiểu Ngư bên thai đỏ lên, khẽ gắt một tiếng, "Muốn ăn cá tại sao nhìn ta a?" Nói xong, bỏ chạy như thế đi hướng Sinh tươi thị trường. Nhìn Tiểu Ngư bóng lưng, Trần Mặc cười khẽ, đẩy mua sắm xe đi theo. Ở Sinh tươi thị trường đi dạo, Tiểu Ngư còn có chút mất tập trung, ở cá trước sạp dừng lại, mới phục hồi tinh thần lại, "Lão bản, con cá này bán thế nào?" "12 khối một cân, cô nương, ngươi thật sẽ chọn. Những ngày cá là nơi này tốt nhất cá." "Ta cho các ngươi chọn một cái to lớn nhất." cá sạp bác gái nhìn thấy tiểu ngư lại đây, lập tức mặt mày hớn hở, đưa tay tiến vào bên trong thùng bắt cá. lão bản, không cần lớn như vậy, chúng ta ăn không hết, một nửa là được, hoặc là nhỏ một chút, chúng ta ăn tiểu ngư. chân mặc vội vàng nói, hắn vừa mới nói xong, liền cảm giác mu bàn chân chuyển đến cảm giác đau, tiểu ngư chân đã đạp ở hắn mu bàn chân lên. tiểu ngư không dám nhìn thẳng chân mặc, có điều đỏ bừng mặt, đã bán đi nàng. ta nói không sai chứ, mua nhiều món ăn như vậy, lại đến một cái cá lớn như thế, thật ăn không vô, thật lãng phí. ta sai rồi. Cảm giác được dưới chân truyền đến cảm giác đau, chân Mặc Vội vàng ở tiểu ngư bên thai sinh tha. Được rồi, vậy thì tới đây điều nhỏ một chút. Lão bản bác gái nhìn thấy hai người thân thiết dáng dấp, hiểu ý nở nụ cười, chàng trai, hiện tại sẽ làm cá cô nương không nhiều, ngươi có thể phải cố gắng quý trọng. Sẽ. Chân Mặc cười nói. Mua xong cá trên đường trở về, tiểu ngư mặt quay hàm đều vẫn là hưng hào, túi đầu không nói, mới vừa vào biệt thự, liền chạy vào phòng bếp, nhìn thấy dáng dấp của nàng, chân Mặc nết miệng nở nụ cười, cũng đi vào. Ngươi thích ăn nhất cái gì cá? Chân Mặc một bên rửa rau vừa nói. đều yêu thích cha ta là làm câu thuyền mỗi lần ra biển trở về đều có rất nhiều cá từ nhỏ đã thích ăn tiểu ngư nói rằng ta tiểu di nhà cũng làm ở câu thuyền thường thường sắp tới liền đưa cá cho chúng ta nhà có điều mấy năm qua đọc sách không ở nhà đều ăn rất ít đến trần mặc nói rằng nghe được trần mặc nói hắn tiểu di tiểu ngư liền nhớ tới lần trước ra mắt sự tình sau đó trên mặt tươi cười người cười cái gì trần mặc không hiểu ra sao cười ngươi đần đến như này còn cá chết tiểu ngư lườm hắn một cái tiếp tục xử lý cá ta nơi nào đần trần mặc không nói gì Ta nếu như con cá này, nhất định sẽ sống lại nói, bản tự sinh cùng dễ, tương tiên hà thái cấp. Có muốn hay không ta đưa ngươi thả trong nồi rán một rán? Vẫn là thôi." Trần Mặc lập tức từ chối. Rất nhanh, cơm nước liền chuẩn bị hoàn tất, đối với hai người tới nói, món ăn quả thật có chút nhiều, so với bình thường nhiều một con cá. Nhìn trên bàn nóng hổi món ăn, Trần Mặc lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, loại này cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua cũng khá. Làm hắn nhìn về phía tiểu ngư thời điểm, lại phát hiện tiểu ngư ánh mắt né tránh lên. Một bữa cơm hạ xuống, tiểu ngư đều không có nói quá nhiều. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, mới vừa ăn xong, liền thả xuống bắt búa, vội vội vàng vàng chạy trở về phòng. Bóng đêm ở ánh sao triệu hoán bên trong trở nên nồng nặc. Bên trong biệt thự, Trần Mặc ngồi ở trên ghế xa lồng, lặng lặng xem điện thoại di động tin tức. Phía trên này có một ít liên quan với hắn tin tức, đều là giới thiệu hắn cuộc đời hoặc là trong trường học kỳ văn dật sự tình. Trần Mặc chính mình cũng nở nụ cười, những ngày cố sự, hắn không nhìn, cũng không biết chính mình trải qua. Vừa nay hắn muốn tiến vào phòng, kết quả bị Tiểu Ngư chạy ra, bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi ở bên trong đại sảnh xem tin tức. giữa lúc Trần Mặc nhìn tin tức thời điểm, cửa phòng đột nhiên mở ra. Tiểu Ngư ăn mặc váy ngủ, mang theo ướt dầm giấy tóc, ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống. Lúc này Tiểu Ngư sắc mặt còn có chút hưng hào, hai tay nắm bắt váy ngủ gốc dễ, không biết đang suy nghĩ gì. Cái này tình trạng suốt sáng Tiểu Ngư, xem ra đặc biệt đang yêu. Trần Mặc ánh mắt trở nên nuông hòa, chừng chừng nhìn chăm chằm Tiểu Ngư, nhìn đủ chưa? Giúp ta sấy tóc. Tiểu Ngư không dám nhìn thẳng Trần Mặc, liên thanh âm đều khẽ run. Hả, tốt. Trần Mặc ý thức được chính mình nhìn sững sờ, phản ứng lại, vội vàng tìm đến máy sấy. cho Tiểu Ngư sấy tóc. Tiểu Ngư mỗi lần giặt xong đầu, chỉ cần Trần Mặc ở bên người, đều là Trần Mặc cho nàng tuổi. Nay tuổi hồ đã biến thành hai người trong cuộc sống không thể thiếu một chuyện nhỏ, chỉ là chưa từng có như thế một lần, làm cho nàng như thế căng thẳng qua. Dù cho là lần thứ nhất nhường Trần Mặc cho nàng sấy tóc, đều không có như thế căng thẳng thân thể. Ngày hôm nay Trần Mặc quá rõ ràng, nàng tận lực để cho mình làm bộ nghe không hiểu, nhưng căn bản làm bộ không ra. Ngươi rất hồi hộp. Trần Mặc ôn nhu hỏi: "Ngươi đừng hỏi." Tiểu Ngư bị Trần Mặc hỏi lên như vậy, biến càng khẩn trương. nếu như chưa chuẩn bị xong, ta có thể chờ ngươi. Trần Mặc một bên cho nàng sấy tóc, vừa nói, không, không phải, tiểu ngư nói rằng, ngươi cái ngu ngốc, đừng hỏi. Tiểu Ngư đã nói năng lộn xộn, hiện tại nàng cũng không biết chính mình trong đầu đang suy nghĩ gì. tốt, không hỏi. Trần Mặc nở nụ cười, lẳng lặng cho tiểu ngư sấy tóc. máy sấy âm thanh, thêm vào Trần Mặc tay, nhường tiểu ngư loại kia căng thẳng cảm giác chậm rãi biến mất, thân thể cũng thư giãn hạ xuống. chỉ là máy sấy dừng lại, tiểu ngư mới lần thứ hai suốt sáng lên đến, thân thể cũng biến thành căng thẳng. mới vừa lấy lại tinh thần. liền nhìn thấy Trần Mặc mang theo cười xấu xa mặt. Được rồi, tiếp lấy bên trong ngươi con cá nhỏ này, liền là của ta rồi. Ta muốn đưa ngươi ăn đến không còn sót cả xương. Trần Mặc đem Tiểu Ngư ôm lên, hướng phòng ngủ đi đến. Tiểu Ngư đầu hóc trống rỗng, liền dây rủa đều đã quên, tùy ý Trần Mặc ôm, đem vùi đầu ở trên bả vai của hắn. Nàng biết, ngày đó sớm muộn sẽ tới đến. Tiến vào phòng ngủ một khắc đó, Trần Mặc túi đầu liền hôn lên. Giữa lúc Tiểu Ngư từ bỏ chống lại, Trần Mặc chuẩn bị một cái trình tự thời điểm, di động đột nhiên vang lên. Mặc Kaka, ca ca, có điện thoại. Phương Nộ Long. triết lý cuộc sống lột sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. chương 115, tốt nghiệp Trần mặc ngừng lại nắm lên di động nhìn một chút điện báo biểu hiện phủ phủ cái chán đi ra ngoài mẹ Trần mặc tiếp gọi điện thoại a mặc vừa nãy ngươi tiểu di cho chúng ta nhìn một cái tin tức nói là hành quân kiến công ty chủ tịch người kia là người sao đầu bên kia điện thoại chuyển đến thanh em lo lắng mẹ ngươi gọi điện thoại lại đây chính là vì hỏi cái này sao Trần mặc suýt chút nữa không khóc lên lúc sau tết không phải nói cho người sao ta mở ra một công ty gọi hành quân kiến công ty ngươi thấy tin tức người kia chính là ta chuyện lớn như vậy ngươi không theo ta và cha ngươi nói di động đầu kia truyền tới một vừa vui vừa tức cấm thanh vui chính là nhi tử có tiền đồ tức chính là trần mặc không với bọn hắn nói mẹ tết đến không phải đã nói rồi sao ta mở công ty trần mặc cười khổ ta và cha ngươi qua mấy ngày liền đi tân hải thị ngươi ở bên kia thân thể được rồi không chuyện gì đi thân thể tốt vô cùng trần mặc trong lòng gặp thầm có việc cũng bị ngươi đánh gãy nhưng chỉ là muốn nghĩ không nói ra mẹ ngài cùng ba chú ý thân thể lại đây tân hải thị ta sẽ cùng ngươi nói Tốt. cúc điện thoại sau trần mặc mới đi trở về phòng tiểu ngư nằm ở trên giường mặt quay hàm phiêu hà con mắt đóng chặt nghe được tiếng cửa mở sau thân thể lần thứ hai căng thẳng lên theo bản năng lôi kéo chăn nàng đều cảm giác trái tim đều nhanh nhảy ra đợi đã lâu phát hiện không có động tĩnh tiểu ngư mới nhẹ nhàng mở mắt ra đập vào mi mắt chính là trần mặc tựa như cười mà không phải cười mặt liền biết ngươi già bộ ngủ ta ngủ tiểu ngư suýt chút nữa không che mặt quá ngượng ngùng ngủ con có thể nói chuyện. Trần Mặc nở nụ cười. Vừa nãy mẹ ta gọi điện thoại lại đây, nói qua mấy ngày đến Tân Hải Thị, đến thời điểm dẫn ngươi đi gặp gỡ. Thật muốn thấy a. Tiểu ngư ngơ ngác nhìn Trần Mặc, dáng dấp hơi sốt sắng.